chương một kính lam đại lục chương một kính lam đại lục sách vợ ghi lại những năm cuối n a m tống toàn chân cao người vương trùng dương ngồi ngay ngắn trung nam sất đỉnh bảy ngày chưa từng giao động bảy ngày sau hào quang văn trượng bách đ i ề u tế minh trỗi lên chúng thu sản xuất tại chỗ hào quang ở bên trong lĩnh ngộ thăng hư c h i đạo phá không mà đi minh t r i ề u thời điểm càng là xuất hiện một vị ngút trời kỳ tài lại để cho mọi người t ì n h tưởng thấy được một cái không biết thế giới người này tựu là võ đang trưởng giáo trương tam phong chân nhân theo là thời gian di chuyển thời gian dần qua tại thủy làm tinh lên tại cũng là không có người đạt tới đã ngoài hai người thành t h u vì vậy cái này cũng đã trở thành một loại truyền thuyết chậm rãi loại tu luyện này chi pháp tu luyện chi nhân cũng n h ạ t ra mọi người tầm mắt nhưng là loại người này y nguyên tồn tại ở địa cầu tồn tại tại hoa hạ cái này cổ xưa trong quốc gia so sân bóng d â còn muốn lớn hơn đất trống trên đài cao chính giữa bốn cái trung niên nam tử là đường kim tu luyện giới trong nhất phục nổi danh tứ đại gia tộc gia chủ nhấp ứng như thế nào không có tới chính giữa một vị nam tử bình tĩnh thanh â m hỏi ư n g nhi khả năng trong phòng ta đi tìm hắm đến bên cạnh một người trung niên phu nhân liền bề bộ đứng hướng về dưới đài cao đi đến hôm nay là tứ đại gia tộc một cái trọng yếu thời gian Hắn cũng vậy mà cũng sẽ b i ế trong không đến, như bộ dáng gì nữa. Một danh khác kia, như danh phu nhân như nịnh đến, dáng nữa. nam giống gì đối địa Đi cười. bộ Một từ nọt tại t với vị ê niên n thang trung niên, phu nhân thân hình dừng nhanh xuống cầu có chút dừng lại, sau đó bước c phu sau địa a lại, đi xuống đài đó t r o phòng hiện đại hóa xa hoa trang trí cái gì cần có đ ề u có theo cửa p h o n g đập vào mắt chỗ đối diện cực lớn cửa sổ s ắ t đất tránh tiến từng đạo ôn hòa ánh mặt trời một chương có thể đồng thời nằm xuống mấy người hình tròn giường lớn bày ở gian phòng một chỗ giường lớn đối diện năm mươi sáu thốn mặt bằng tv lờ cờ giờ bình đọng ở tường ở giữa phía trước cửa sổ bên trái một chương lóng lánh lấy bóng ánh h à o quang hình tròn bàn máy tính chiếm cứ gian phòng mấy mét vị trí trong máy vi tính để đó e m thai hơi có đau thương âm nhạc một người tuổi còn trẻ đeo thai nghe dựa vào những h ế dựa hai chân vịnh lên tại trên mặt bàn tựa hồ là dương dương tự đắc địa nghe trong máy vi tính thả ra âm nhạc cửa phong nhẹ nhàng mà mở ra một vị hiền lành trung niên phu nhân trên mặt lấy bình thản d á n g tươi cười đi đến đánh ra thoáng một phát loạn thành một bầy giường lớn cùng trên sàn nhà cái t i ê h à n h bảy tám dựng thẳng trai địa trên khuôn mặt không đành lòng và vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thời địa nhảy、ra. t r u người niên phu nhân trực tiếp điệu phu h trực đi về ớ n n g g ư trẻ tuổi đem nghe người trẻ tuổi trên xuống, tuổi thai thai trẻ thao t r lỗ á chuyển cứ mà nói, i t ể ưng, n g à hôm qua lại uống nhiều như vậy rượu. Người thân h qua uống rượu, lại người vậy t của m ì h không cho chuyển luôn muốn lắng Người mụ mụ lo sao. Người trẻ tuổi lại lo để sao. trẻ qua tròn ghế dựa một chương trầm ổn bình thản không có gì lạ khuôn mặt lập tức xuất hiện tại trung niên phu nhân trước mắt nhưng là tại người trẻ tuổi con ngươi đen nhánh ở bên trong thủy t r u n g lóng lánh lấy một cổ thần động chi sắc bên khoe miệng cái tia một đám như ẩn như hiện cười tả đủ để cho được những cái tia mối tình đầu các thiếu nữ xu thế chi như điên nhìn trung niên phu nhân trên mặt cái kia vô cùng ân cần thân sắc lập tức cố n ặ n ra vẻ tôi cười mẹ ta người lớn như thế rồi còn không biết mình thân thể sao không có việc gì bịa mà thôi trung niên phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt g i ả m đ ạ m nói tiểu ưng ngươi có phải hay không vẫn còn quái phụ thân của ngươi gặp người trẻ tuổi trầm mặc không nói bị phu nhân thở dài một tiếng không nên trách hắn làm như vậy cũng có lý do của hắn n h ấ p ra nhìn như hiện tại phong quang kỳ thật vụn trộm không biết có bao nhiêu người đỏ mắt lấy mẹ người trẻ tuổi đột nhiên cắt đức mẫu thân kế tiếp muốn nói lý do của hắn ta có thể nhận đồng nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn tiếp nhận ngài đi ra ngoài trước ca ta muốn một người ở lại đó người đứa nhỏ này mỗi lần không thể nói mấy câu muốn b ổ i ta đi ra ngoài hôm nay là cái lễ lớn thân là nhiếp da con thứ ba ngươi phải thăm già nhanh đổi bộ quần áo theo ta ra ngoài trung n i ê n phu nhân đoán trách lấy thuận đem người trẻ tuổi kéo người trẻ tuổi thuận thế đứng lên thân trong miệng tít reo lên không phải là năm năm một lần tứ đại gia tộc đụng cái mặt tây ư không nên lôi kéo ta đi mẹ ngài không phải không biết rõ loại trường hợp này ta là g h é t nhất dự họp được rồi vậy ngươi đến cùng có đi không trung n i ê n phu nhân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng ra nói chi tiết cái này t r ư ơ n g hiền lành trên khuôn mặt như thế nào cũng không cách nào làm ra cái loại lầy trưởng bối nên có uy nghiêm đến đi đương nhiên đi như thế nào cũng muốn cho xinh đẹp mẹ mặt núi đúng không người trẻ tuổi cười nhạt điệu nói một câu sẽ cực kỳ nhanh tại trong tủ treo quần áo xuất ra một bộ quần áo toản chui vào thấy phòng thay đồ trong trung niên phu nhân yêu thương cười cười nhìn xem người trẻ tuổi như là tiểu hài tử nghịch ngợm điệu tiến vào phòng thay đồ ở bên trong s á t mặt đông nhiên địa xuất hiện vài phần thương cảm nàng biết rõ chính mình đứa con trai này hiện tại ở trước mặt mình bậy biện ra đến hết thảy đều là cô ý giả ra đến làm như thế vì cái gì là không để cho mình lo lắng chương hai như vậy xuyên việt chương hai như vậy xuyên việt mấy năm trước một màn kia lại đang trung niên phu nhân trong đầu h ồ i hiện phản phất là rõ mồn một trước mắt như vậy rõ ràng trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh thần chán nản nước mắt kìm lòng không được địa thoáng hiện mẹ ngài làm sao vậy người trẻ tuổi không biết lúc nào theo phòng tay h đồ đi ra đứng tại mỹ phu nhân trước mặt biểu hiện trên mặt không biến nhưng trong lòng thì không tự chủ được địa k h ẽ n h ă n một cái chưa không có gì trông thấy con của ta trưởng thành cao hứng vươn tay phụ chính người trẻ tuổi cổ háo nhìn xem so mình đã cao một cái đằng trước đầu nhi tử chứa đựng có chút ít nước mắt vui mừng chi tình quanh quẩn trên xuống đi thôi ra cửa phòng xuyên qua vô cùng xa hoa đại sành đi ra biệt thự đại môn tại đây phụ cận lại là thập phần yên tĩnh hiện đại hóa hết thể ổn nào ở chỗ này tựa hồ cũng là ngăn cách cửa biệt thự liếc nhìn lại mảng lớn xanh mơn mận địa bãi có thu hết vào mắt một đầu sắc thái lộng lây đá vũ hoa tử trải thành đường nhỏ bốn l ư ợ n lấy kéo dài hướng xa xa dọc theo đường nhỏ mẫu từ hai người bước nhanh đi tới mơ hồ trong đó đã có thể từ đằng xa nghe được từng đợt náo nhiệt thanh âm quanh có qua khúc hiệu đường nhỏ cuối cùng, chính là phiến đất trống. trên đất trống đã dành dụm rất nhiều người nam nữ già trẻ tật có lên đi người trẻ tuổi nhìn qua trong đám người đang tại tỉ thí lưỡng cái bóng người khoe miệng hiện lộ ra rõ ràng cười t a chính ngài lên đi ta sống ở chỗ này là được rồi bất kể như thế nào hôm nay cũng không thể cho phụ thân ngươi mất mặt trung niên phu nhân nghiêm túc mà nói không khỏi phân trần lôi kéo người trẻ tuổi làm cho mở đám người hướng về bước lên đài cao đầu bậc thang đi ra bất đắc dĩ người trẻ tuổi đ à n h phải theo sau trung niên phu nhân bước lên đài cao nhất、ừ. ưng tiểu tử ngươi như thế nào hiện tại mới đến chính giữa bốn người một người trong đó hơi có vài phân đắc ý nhìn người trẻ tuổi người trẻ tuổi thì ra là nhiếp ưng cười l ạ n h lạnh nói vương gia chủ người hôm nay rất có tinh thần cho tới bây giờ chưa thấy q u a à. người nọ sắc mặt lập tức khốc khoái đem ánh mắt quang hướng về phía không phương hướng một lát sau cái này mới lộ ra một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười trong đám người lưỡng đạo nhân ảnh như thiểm điện địa di động tới thỉnh thoảng lại va chạm lẫn nhau xuống va chạm nhảy ra hỏa hoa làm cho chung quanh quan sát mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi nhưng rõ ràng trong đó một cái bóng ở vào phía dưới n h i ế ưng còn không để cho các vị gia chủ thình an chính giữa trung niên nam tử uy nghiêm mà nói mày kiếm có chút trên mặt đất trọn nhấp ư n g lông mi trong hiện lên một tia không khoái bên cạnh trung niên phu nhân nhìn thấy nhấp ư n g t h ầ n sắc vội vàng vô vô phía sau lưng của hắn t h ở nhẹ khẩu khí nhấp ư n g hơi có vẻ không kiên nhẫn mà đối với chính giữa ba vị nam từ nói bái kiến lưu vương trần tam vị gia chủ hiện đại trong đô thị mỗi người đắm chìm tại tiền tài tiết ấu cùng quyền thế bên trong cái gọi là võ học cao thủ chỉ có tại t v hoặc là trong phim ảnh mới có thể xem đến chớ nói chi là so với càng thêm thần bí tiên thiên tri pháp lưu vương trần nhấp tứ đại gia tộc diễn phần mình truyền thừa thượng cổ tu lệ giới dựa vào công pháp cường hà t í n h một đời một đời địa chuyện xuống dưới hiện nay lưu toàn vương thông trần minh n h ế p ưng c h i phụ nhất thượng tịnh xưng vi hiện đại tu luyện giới trong bốn đại tôn g sư mà n h ế p gia công pháp càng là kiếm tu uy lực lớn cho nên tại tứ đại gia tộc trong cũng là siêu việt mặt khác tam đại gia tộc trong sân đang tại tỷ thí t ự l à vương thông c h i tử vương c ả n cùng n h ế p ưng đại c a nhấp huyền vương thông giờ phút này trên mặt cái kia ti dáng tươi cười cũng là bởi vì chính mình nhi tử có thể áp qua nhấp huyền một bậc nhấp ưng gần đây những năm này như thế nào cũng không trông thấy ngươi tới nhà của chúng ta chơi trần huy nha đầu kia thế nhưng mà một mực lẩm bẩm ngươi trần minh cười n h ạ t nói nhìn lưu toàn cũng đúng n h ế p ứng có vài phần không hiểu thái độ tựa hồ tam đại gia tộc gia chủ đối với n h ế p ứng đều rất có một ít lòng kiên kỵ n h ế p ứng đang muốn trả lời lại nghe đến n h ế p thượng bên người một vị phu nhân mở miệng nói nhà của chúng ta n h ế p ứng à, hiện tại thế nhưng mà tự quỷ rồi mỗi ngày không uống uống say say là không chịu ngủ các ngươi ba vị muốn gặp hắn đến trong thành quán ba đi chuyển một chuyến đáng tin có thể tìm được hắn vâng ị này n phu h c ù n bên người nàng nhân một vị khác phu đại ề u xuất là khách địa cùng lúc lập lãnh vài khanh khách nhiếp thượng cẩn thận tỉ mỉ trên mặt lập tức xuất hiện vài phần cùng cẩn trên cười, tức địa đó, đ tỉ mặt mỉ m không v u tỷ h ầ n Vâng, sát. đại mẹ loại người này ngoại trừ hội tranh giành tình nhân bên ngoài cái khác cái gì cũng sẽ không biết rồi làm gì đối với các nàng khúng đúng đâu này quản tốt người con của mình là tốt rồi chuyện của ta không cần phải ngươi quan tâm đằng sau những lời này n ữ khí cực kỳ lạnh t h ấ u xương ngươi vị tia phu nhân lông mày đứng đấy mắt thấy đang muốn tức giận cũng là bị nhiếp ưng cái kia ánh mắt lạnh lùng cho ngạnh xanh xanh địa ép trở lại ngồi ở trên vị trí thân hình cảm giác thập phần không được tự nhiên bên người nàng cái vị kia phu nhân lập tức nhắm lại dáng tươi cười như yên quả cả đồng dạng nhiếp ưng không được vô lễ nhiếp thượng trầm dọ quát nhiếp ưng lạnh lùng kẽ h hử ánh mắt trực tiếp xẹt qua mấy người kia nhiều hứng thú nhìn về phía trên đất chống tỷ thí nhiếp thượng sắc mặt lập tức gâm trầm vô cùng lưu toàn bọn người vội vàng là huy và táo đang ngồi làm bộ chú ý trong tràng tỷ thí trong nội tâm mọi người đồng đều là có thêm bất đồng tâm tư dò xét một đạo nhân ảnh g i lên kiế lực lượng ngưng tụ một điểm toàn bộ trên thân kiếm hàn quang lập tức vạch phá bầu trời như thiểm điện địa, địa bắn về phía đối diện đạo nhân ảnh kia l a n g lệ ác liệt mà rất nhanh như thế nào thanh kiếm cho ném đi tiểu tử này làm cái quỷ gì chương ba cắt đường thôn nhỏ chương ba cắt đường thôn nhỏ trên khán đài mấy người tính cả lấy chung quanh chúng nhiều người đều là hiếu kỳ lấy người này làm như vương thông càng là từ trên ghế đứng xem dạng như vậy giống như là muốn vọt tới trong c h à n g thời gian đi vừa rồi cái kia vẹ tôi cười cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh vương c à n tiểu tử này lại đang đùa bỡn chơi rồi hả Nhếp ưng một ặ t l vẻ m ộ kiếm a h i t này m thế tới hưng ánh nhất huyền cũng là hơi có chút khó hiểu vương càn đã là chiếm cứ thừa phòng vì cái gì còn muốn quăng kiếm lâu này trường kiếm rất nhanh địa bắn tới nhất huyền trước người không kịp nghĩ nhiều vội vàng địa hướng một bên tránh đi nhưng là trong ánh mắt chỉ thấy vương c h n đích thân ảnh cơ hồ là đuổi theo trường kiếm theo sát phía sau như vậy khoảng cách ngắn không nhanh bằng máy mắt đã bị vương càn vọt tới nhiếp huyền trước người nhiếp huyền kinh hãi không rõ tốc độ của đối phương thế nào lại là nhanh nhiều như vậy thân hình rất nhanh địa lui về phía sau trường kiếm trong tay nhưng lại như là độc xà đồng dạng nhanh chóng gai đất ra nhiếp da quả nhiên rất có nghề có một bộ vương càn thầm than một tiếng nếu như là bình thường nhiếp huyền tại ổn định thân hình dưới tình huống một kiếm này thế tất vương càn muốn né tránh nhưng dưới mắt nha dưới chân dùng sức thân thể giống như quỷ mị đồng dạng làm cho mỡ trường kiếm đồng thời hai tay có chút địa hỗn lượng cường hãn sức lực khí hung mánh mà ra phá vỡ đối phương thân thể chung quanh phí lưu như thiểm điện địa kích tại n h i ế p huyền trước ngực đang đăng liên tục vài tiếng đ ạ p thanh â m vang lên n h i ế p huyền thân hình sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau một trường này tuy nhiên không thể làm cho n h i ế p huyền trọng thương nhưng là tại trong tỉ thí đã thua ổn định thân hình về sau n h i ế p huyền đã là ở vào một đầu hoàng tuyến bên ngoài hào tiểu tử rất có nghề có một bộ vương thông lên tiếng cười trên mặt vạn phần vui vẻ còn bất chợt địa liếc về phía ba người khác đắc ý phi thường tứ đại gia tộc nhất gia thực lực mạnh nhất hậu bối đệ tử cũng là vượt lên đầu mặt khác tam đại gia tộc hôm nay con của hắn sinh đẹp đ i ệ thắng nhất huyền trên mặt tự nhiên vô cùng có sáng giỏi hơn nữa tứ gia tộc thực lực bây giờ cũng là đại biểu cho cả cái tu luyện giới thực lực vương càn lúc này chiến thắng nhất huyền trên thực tế cũng là tại tu luyện giới trung hậu bối đệ t ử thứ nhất phần này vinh hạnh đặc biệt vương gia đã rất nhiều năm không có đã lấy được vương càn thắng trong t r à n g một vị giống như trọng tài đích nhân vật dư thừa nói một câu nói hai mươi mấy tuổi n i ê n kỷ t i u đã đến tụ khí tu vi vương huynh có người kế nghiệp nhất thượng nhìn vương thông l i ế c trầm giọng nói hôm nay năm năm một lần tứ đại gia tộc tỷ thí chấm dứt các vị tất cả giải tán đi nhất huyền hung hăng trừng mắt nhìn vương càn liếp theo đám người sẽ phải tán đi vô cùng sắc bén ánh mắt đ ỗ n g nhiên bắn về phía nhức ưng vương càng cất cao giọng nói nhức ưng năm năm trước ngươi tu vi là đã đến tụ khí tu vi không biết năm năm này đến còn có chỗ tiến bộ sắc bén ánh mắt tràn đầy khiêu khích dí tứ hàng xúc năm năm trước i ể u là tụ khí cảnh giới trên đài cao hơn mười người ngay ngắn hướng địa chân cho trên đài cái kia chúng nhiều người nhao nhao đem ánh mắt hâm mộ q u ă n g hướng về phía nhức ưng t á n khí n h ậ p khí tu khí ngưng khí liễm khí làm hậu thiên tri cảnh tiên thiên cảnh giới vi luyện khí huyền khí dung khí hóa khí trung là chín đại cảnh giới hóa khí cảnh giới về sau là trong truyền thuyết tán tiên chi lưu đương kim tu luyện giới bởi vì thủy làm tinh bên trên linh khí thiếu thốn vô số người đúng tại một loại cảnh giới ở bên trong mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều không nhất định có thể thành công đột phá trên đài cao bốn đại tông sư cao nhất nhất thượng cũng không quá đáng là vừa vặn đi vào tiên thiên tri cảnh luyện khí cảnh giới năm năm thời gian tuy nhiên không nhất định có thể làm cho nhiếp ưng đột phá đến ngưng khí cảnh giới nhưng là so với vừa mới đạt tới tụ khí vương cằn không thể nghi ngờ là muốn mạnh hơn rất nhiều vui vẻ t h ầ n sắc lập tức tại vương thông trên mặt biến mất nhất thượng bên người cái kia hai phu nhân trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ mất mát có dám hai y k h người c tuy a so nhiên một hồi. là cùng một cái cảnh giới bất quá từng cái cảnh giới ở bên trong cũng có được cao thấp chi phân thậm chí là tại vương thông trong nội tâm cũng cho rằng vương c là n vừa mới đạt tới cảnh giới sẽ là nhếp ưng đối thủ vừa mới chiến thắng nhếp huyền hắn cũng không muốn trong nháy mắt vương cằn lại thua ở nhếp ưng trên tay vội vàng mà đối với vương cằn nháy mắt tốt rồi hôm nay liền dừng ở đây a nhất thượng mỉm cười rõ ràng cảm xúc cách khác mới tốt lên rất nhiều tên kỷ mang theo mấy cái vị gia chủ tới trước trong phòng khách nghỉ ngơi một chút tương nhi đi với ta thư phòng không có đùa giỡn có thể nhìn mọi người trên mặt tiếp sắc dần dần tắn đi vương càn hung hát chừng mắt nhìn nhép ưng mấy mắt thứ hai p h ả n phất không có chứng kiến giống như theo nhất thượng bước nhanh địa đi xuống đài cao hướng về biệt thự một chỗ khác đi đến cổ kính thư phòng tản ra một cổ đẹp và tĩnh mịch mùi thơm thư phòng l ư ỡ n bên cạnh trên da sách bay đầy đặc biệt sách vở tới gần bên cửa sổ hành để đó một trường cực lớn cái bàn vì cái gì đã đến tụ khí cảnh giới cũng không nói cho ta cửa thư phòng nhẹ nhàng mà mở ra đi vào nhiếp thượng phụ tử điều rất trọng yếu này sao nhiếp ứng đáp hay vẫn là người cho rằng thực lực như vậy cho ngươi cảm thấy ta lại có một ít giá trị đâu này chúng ta phụ tử không thể h ả o h ả o mà nói chuyện sao nhìn nhiếp ứng liếc cũng không có bởi vì nhiếp ứng mà tức giận ngồi nhiếp thượng nói một câu mình ngồi ở cái bàn bên trong cái kia cái ghế dựa bên trên chương m u ố n mới tới đột phá chương m u ố n mới tới đột phá đứng đấy là tốt rồi có lời gì nói nhanh một chút ta còn có việc nhàn nhạt thanh âm trong thư phòng vang lên nhiếp ứng n h ấ p thượng thanh em rồi đột nhiên cao một cái d e c i b e l nhưng trợt lại là trầm thấp rất nhiều ngươi vẫn còn bởi vì năm năm trước sự t ì n h t r á c h t a nhấp ứng hờ hưng nói đã biết rõ làm gì biết rõ còn cố hỏi t ương nhi ngươi là ta khí trọng nhất nhi tử thở nhỏ thông minh thiên tư bất p h ẳ m nhấp gia hạ đời thay gia chủ cũng không phải ngươi không ai có thể hơn n g ư ơ i thông minh như vậy người như thế nào hội tiến vào trong ngõ cụt giá không được đâu này nhìn n h ấ p thượng thân sắc có phần có vài phần đau lòng ý tứ h ạ m g súc nhấp ứng bên khoe miệng tự nhiên mà vậy địa lộ ra một tia cười tà nói ra đời sau gia chủ người chọn lựa chắc hẳn ngươi cùng đại ca nhị ca đều nói đã qua a vị trí này ta không có hứng thú hơn nữa ngươi nếu như tiếp tục dùng như vậy phép khích tướng đặt ở trên người chúng ta ta dám cam đoan ngày khác ngươi trăm năm về sau nhiếp da chắc chắn cao hứng một hồi gió tanh m ư a máu nhẹ nhàng mà đập đánh một cái cái b à n nhiếp ứng quay người liền hướng nơi cửa đi đến nhiếp ư n g ơ c n h g chẳng lẽ ngươi không thể đứng ở gia tộc trên lập trường muốn thoáng một phát sao năm đó nếu như ta không làm như vậy nhiếp da nói không chừng đã tan giã còn có thể làm cho ngươi bây giờ trải qua như thế nhàn nhã sinh hoạt thật sâu thở ra một hơi phụ á c buộc lên môn bên trên tay thân n tay c ậ m rãi b ngài lý do không khỏi cũng quá gợ ư ép đi ở nhà đem làm ta thật sự cái gì cũng không biết sao thư phòng đại môn tự động mở ra nhấp ứng lạnh lùng khuôn mặt nhanh chóng biến mất trong phòng tầm mắt của người ở bên trong rồi sau đó cửa phòng lại nằm nặng, nặng đ ị a đóng lại một lát chung về sau trong thư phòng phanh điệu một đạo n ổ mạnh chật cơ dắt chấn tiếng vang không ngừng tràn ngập toàn bộ thư phòng cực lớn tiếng ồn rất nhanh địa chuyện ra ngoài cửa mấy phút đồng hồ về sau tiếng vang mới chậm chạp đ ị a tiêu tán cho đến khôi phục thành cùng thường ngày đồng dạng cái chủng loại kia bình tĩnh nhấp ứng bức nhanh đệ đi xuống thang lầu trong phòng khách cả đám nhìn như đều bình yên đ i ệ ngồi ở trên ghe salon ánh mắt cũng không ngừng đ i ệ có đi hướng thư phòng vị trí đi vào tại sao lại gây ngươi phụ thân tức giận rồi hả tự hồ chỉ có nhìn thấy mẹ của mình n h i ế p ưng lạnh lùng khuôn mặt phương là có chút tăng ăn dã không có gì hắn tính tình quá lớn quét mắt một vòng phòng khách một chỗ khác đại ca n h i ế p huyền r ũ cụp lấy đầu ngồi ở chỗ kia trong nội tâm khe khẽ thở dài trực tiếp đi về hướng đi qua ngươi muốn làm cái gì n h i ế p huyền bên người một vị phu nhân có chút khẩn trương vị này phu nhân đúng là tại trên đài cao nói móc n h i ế p ưng cái kia người không chút nào để ý phu nhân khẩn trương cùng ý nhớ ưng vô vô nhớt huyền bà vai dù chỉ có hai người mới nghe được thanh n m nói bất quá là thua một lần ngày bình thường nhiều hơn cố gắng thì tốt rồi đại ca người muốn ta sẽ không cùng người tranh giành nhất huyền kinh ngạc ngầm đầu không thể tin được địa nhìn xem nhất ưng hôm nay tỷ t h í thua lại đột nhiên nghe được nhất ưng thực lực suy nghĩ khởi phụ thân nhất thượng đích thoại ngữ hôm nay lại để cho hắn cảm thấy tận thế tiến đến hiện tại đ ỗ n g nhiên nghe được nhất ưng nói như vậy trong lúc nhất thời trong nội tâm lập tức ngũ vị tạp trần đại ca chúng ta là thân huynh đệ phạm không đến vì cái gọi là quyền thế mà hy sinh lẫn nhau cảm tình đặt tại nhất huyền bả vai cái kia là tay nặng nề mà khiến thoáng một phát lực chậm rãi nhất ưng hướng về cửa lớn đi đến ta rất lâu không có tới tinh h ả i thành phố rồi mang ta đi đi bộ một vòng vương càn đứng tại cửa lớn cười nói cái kia liền đi đi thôi còn chờ cái gì nhấp ứng bay đầu nói mẹ ta đi ra ngoài rồi trong phòng khách những người khác nhấp ứng lý cũng không có lý đại môn nặng nề mà đóng lại huyền nhi nhấp ứng nói cho người cái gì nhấp huyền lắc đầu phức tạp nhìn mắt bên cạnh mẹ của mình đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến s a hoa làm b ù a hựa ị n h ỉ xe thể thao phi tốc địa tại rộng rãi đô thị trên đường cái chạy băng băng mẹ xe bèn siêu tốc độ nhanh trong xe kính bạo phát âm nhạc mang cho người kích thích không gì sánh kịp xuyên thẳng qua tại trên đường cái trong dòng xe cộ lạ bùa hựa ý nghĩ xe thể thao như cùng một cái tinh linh đồng dạng hấp dẫn ở rất nhiều người ánh mắt đem xe đứng ở cửa quán bar không đều trong xe lưỡng người trẻ tuổi xuống xe cửa ra vào đứng đấy một vị bãi đậu xe người rất nhanh địa đi về hướng trước túi đầu không lưng mà nói nhất thiếu ngày hôm nay tới có chút sớm vị thiếu gia này là vương c à n bằng hữu của ta đối với người này bãi đậu xe người nhất ưng thái độ so với trong nhà những người kia còn tốt hơn một ít đọc trái tim đen lũ ám chuyện cùng cụ á toái nét vương thiếu ngại khỏe chứ ta là tiểu tam thịnh chiếu cố nhiều hơn nhất ưng nhạc cười nhặt nói tiểu tam không muốn dài dòng rồi mau đưa xe ngừng tốt tiến đến cùng chúng ta uống m ấ y chén vương c à n có chút thở dài đi theo nhếp ưng sau l ư n g tiến vào quán bar trong quán rượu mê ly ngọn đèn cùng chói hai âm nhạc hợp thời địa tại hai người trước mặt đánh ra vương c à n nói nhếp ưng những năm gần đây này người đều sống ở chỗ này trong nhà người những lời kia đều thật sự nơi này có cái gì không tốt muốn uống thì uống muốn ăn tự ăn nữ nhân càng là cũng không hội thiếu khuyết đông nhiên nhếp ưng trên nét mặt tràn ngập c h á n trưởng tri sắc tiểu vân khai bình hào tử tới đối với quầy ba nhếp ưng cao quát một tiếng trong thể môi đỏ anh điệu ư một tiếng rên rỉ nhân viên phục vụ ngồi xuống nhiếp ưng trên đùi nhiếp thiếu người ta còn khi làm việc đây này sau khi tan việc xe thể thao một vị trí khác có thể cho ta ngồi sao ngươi không phát hiện ta hôm nay có bằng hữu có ở đây không tại trên đỉnh núi cao dò xét một bà nhiếp ưng đem nằm đầy thuận tay cầm lên rượu đỏ nhân viên phục vụ ai đoán nhìn nhiếp ứng l i ế c dãy rủa xà đồng dạng kích thước l ư n g áo đi ra u ố n g vào trong chén rượu đỏ vương càng đầy không phải tư vị trầm giọng nói nhiếp ứng thực xin lỗi ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy trên mặt cười ta lập tức cứng lại nhiếp ứng nhẹ giọng hỏi tuyết nhi nàng có khỏe không ta đại ca đối với nàng rất tốt vương càng không dám nhìn lấy nhiếp ứng một lát sau vương càng ngầm đầu thanh em hơi có vài phần h u n g lệ trên thế giới cô gái tốt còn nhờ mã tại sao phải vi tuyết nhi như thế sa đọa chính mình n h i ế ứng nói vương c à n ngươi cùng nhà của ta thế đồng dạng n g ư ơ i có lẽ sẽ biết sanh ra ở chúng ta như vậy trong gia tộc châu gặp phải áp lực thật lớn tuyết nhi thở nhỏ cùng ta thanh mai trúc mã không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn ta của ta h ỉ nộ ai ố toàn bộ là vì nàng vương c à n n g ư ơ i gọi ta như thế nào tiêu tan c ư ờ i lạnh vài tiếng phụ thân tại ba huynh đệ chúng ta theo lúc nhỏ liền quán thâu lấy cường sinh n ư ợ c thái sinh tồn tam huynh đệ lúc còn rất nhỏ tự l à tại lẫn nhau cố kỵ đối phương sợ đối phương mạnh hơn chính mình hội mất đi hết thệ tất cả vương cản người đến nhà của ta nhìn xem vậy có một cái ra sự hòa thuận một người liền người mình thích đều không có năng lực thậm chí là có năng lực lại trơ mắt nhìn tuyết nhi lập gia đình ha ha loại tư vị này ngươi như thế nào sẽ minh bạch kim loại nặng âm nhạc lại để cho nhiếp ưng càng thêm liên tưởng rượu đỏ như nước đồng dạng tiến vào nhiếp ưng trong bụng tự hồ chỉ có say mới được là duy nhất có thể dùng lại để cho người quên mất hết thệ phiền nào linh đan rượu dược thời gian ở này dạng trong không khí rất nhanh địa đi qua vương càn v i ệ n x â y khước địa nhấp ưng hướng quán b a bên ngoài đi ra thẳng lại để cho những cái kia kỳ vọng nữ mọi người mặt mũi tràn đầy thất vọng trong đêm khuya l ạ bùa hủa ý nghĩ xe thể thao tốc độ càng thêm rất nhanh trói mắt sắt thép đèn đường trụ sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau lấy ân ân dừng một cái nhấp ưng che mười ba h à n hồ địa đạo mà nói lấy xe thể thao vững vàng địa đứng ở một chỗ âm u bên ngõ nhỏ nhấp ưng lảo đạo địa xuống xe bước nhanh địa đi vào trong góc gây mùi khó nghe mùi trận chuyền ra vương càn nhăn cao mày theo trên xe xuất ra khăn tay đưa tới Cứu mạng a. trong ngõ nhỏ chỗ đ ỗ n g nhiên một tiếng tiếng thét chói hai tiếng nổ ra trong chốc lát mấy cái bóng người đuổi theo chạy ra ngõ nhỏ lưỡng vị đại ca cứu mạng a chạy ra ngõ nhỏ b ị truy nữ tử vội vàng địa trốn được cách nàng gần đây nhiếp ưng đằng sau cầm lấy nhiếp ưng c u ầ n áo thân hình còn đang không ngừng địa run lên hướng về phía vương càn phất phất tay nhiếp ưng vị nữ tử lung la lung lay địa hướng xe bên trên đi đến hai người các ngươi cái hỗn chỗ đó thức thời nhanh lên bỏ đi không nên làm trở ngại chúng ta làm việc nhìn xem nhiếp ưng đi về hướng cái kia chiếp quý báo xe thể thao vài tên lưu manh cũng không dám thái quá mức làm càn quay đầu nh vương càn bất đắc di cười cười đối với vài tên lưu manh nói chúng ta không phải các ngươi có thể gây nhanh lên đi thôi miễn ngay cả mạng sống cũng không còn pháp luật đối với rất nhiều người mà nói là cái bảo đảm giết người cũng là kiện xa không thể chạm sự tình bất quá đối với tứ đại gia tộc những này tu luyện giới người đến giảng thần không biết quỷ không hay đ ị a giết người là kiện chuyện dễ dàng cùng nữ tử ngồi ở xe lên cửa xe chậm rãi thăng lên xa hoa xe thể thao tính năng đích thật là không tệ cửa xe một khi đóng lại hoàn toàn đ ị ệ ngăn cách cùng bên ngoài liên hệ không biết là cố ý hay là thật say nhép ứng khoác lên nữ tử trên bờ vai nhanh tay nhanh chóng địa hướng kéo dài xuống. dây thời gian đã là trèo đến đó một đôi trên đỉnh núi cao đại ca người muốn làm cái gì nữ tử hoảng sợ địa đạo mà nói lấy hai tay chăm chú địa tre ở trước ngực vừa vặn đem nhiếp ưng một tay theo như ở bên trong nhiếp ưng cười hắc hắc trong truyền t u y ế t thiên ma nữ dáng người không tệ vớt cũng rất thoải mái tự là cách quần áo khó chịu không biết thoát khỏi về sau sẽ có cái dạng gì cảm giác nữ tử thân hình chấn động trong lúc đó k h í thế cường đại theo thân hình nội tuân ra mà ra vương c à n cười lạnh địa nhìn xem đối với tên mấy cái lưu manh sau lưng b ỗ n h i ê n chuyển đến đồng địa một tiếng quay đầu nhìn lại Cái kia vội lưỡng làm nỉ bùa ý nhỉ, xe thiên ể thao g ố n bén cắt cắt nhiếp ưng cùng nữ tử ngay ngắn hướng địa từ đó nhảy g bị địa sắc cắt cắt tử từ may hai, đó l đi ra. Thiên ra. ma nữ nói chuyện hào h ả o mà vì cái gì phát lớn như vậy hòa lâu này bùn thiếu gia còn muốn buổi tối hào h ả o cùng ngươi vui cười vui lên vui cười địa nhìn xem đứng tại tường cao bên trên nữ tử nhớ ưng nghe nghe tay phải trong lòng bàn tay tựa hồ tại dư vị vô cùng thiên ma nữ vương càn sắc mặt hơi đổi rất nhanh địa đi vào nhớ ưng bên người hỏi ngươi không sao chớ chuyện gì cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm nhớ ưng không thể tưởng được năm năm phong túng ngươi tu vi ngược lại là tiến bộ không b t Thiên ma nữ lạnh chương lạnh sáu l nội t u tinh mầm hai vạn chương sáu nội tinh mầm hai vạn vạ thiên ma nữ thầm giận qua nhiều năm như vậy ma môn tại tứ đại gia tộc ngoài sáng ngầm chèn ép xuống tài nguyên kịch liệt thiếu thốn như thế xuống dưới qua không có bao nhiêu năm không cần tứ đại gia tộc ra tay ma môn tự nhiên địa sẽ bởi vì tài nguyên chưa đủ mà giải tán nhất ưng vi tứ đại gia tộc tân sinh một đời người nổi bật tăng thêm mấy năm này trắng trưởng bị ma môn tuyển vì lần này tập sát đối tượng nhưng không nghĩ tới đối phương rõ ràng không nghĩ như bên trong đích yếu thế chúng ta đi thiên ma nữ lạnh quát một tiếng thân thể rất nhanh địa về phía trước tung đi mấy cái lên xuống tại trong bóng tối đã là một mảnh mơ hồ bóng lưng vài tên nam tử nhanh theo sau tốc độ cũng là không chậm đã đến cũng đ ừ n g nghĩ đi vương c à n cao rõ quát ma môn cùng tứ đại gia tộc thế không lưỡng lập thiên ma nữ thân là ma môn mới một đời thủ lĩnh như có thể giết nạn đối với vương già đối với tứ đại gia tộc đều có điểm rất tốt chỗ vương c à n không nên rồi hả n h ứ p ứng lắc đầu nhìn xem vương c ả n kiện tráng mà đi thân ảnh bất đắc dĩ cũng chỉ tốt thả người nhảy lên đô thị âm u địa ở bên trong mấy đạo nhân ảnh rất nhanh địa sẽ qua thiên ma nữ không đánh mà chạy tựa hồ không làm a môn phong cách ta vương c ả n kêu to một tiếng nhảy lên bên trong đích s o n g trường tia chớp giống như địa đẩy về phía trước r a kinh phong gào thét mà ra trong bóng tối lưỡng bên cạnh vật lẫn lộn lập tức bị kích động đến trên bầu trời không nên nhìn không d ậ y nổi người thiên ma nữ sẽ cực kỳ nhanh hướng một bên rời qua thân thể nhanh chóng quay người đồng thời trên người chân khí linh khí vận chuyển thon thon tay ngọc ở bên trong một thanh trường kiếm hăng hái gai đất ra giống như không ngờ được công kích của đối phương sẽ như thế mau lẹ vương càn tiến lên thân hình có chút địa xuất hiện một tia ngốc trệ nhất thời thiên ma nữ thế công quần quận không dứt t r ê n xuống p h ủ cận trong không gian không khí bị trường kiếm quấy thành một mảnh hỗn loạn mưa to gió lớn giống như đ ị a công kích đem vương càn lung bao ở trong đó khắc vài tên nam tử chứng kiến có tiện nghi có thể lấy nhao nhao đ ị a gia nhập chiến đoàn tựa hồ quên theo sát tại vương càn sau lưng nhức ưng một đám tinh quang tự trong đêm tối hiện ra như cùng là muốn phá vỡ bầu trời đem lợi kiếm một tia chân khí tràn ra n ả y đến thân hình trong dây lát tốc độ tăng gấp đôi chống rông xuất hiện ngón tay n mạnh xanh xanh đ ị a kẹp lấy thiên ma nữ trường kiếm đem nàng mang cách chiến trường nhất ưng thiên ma nữ kinh hãi ngươi đã đến ngưng khí cảnh giới cái kia đến không có bất quá đối phó ngươi có lẽ đã đủ rồi tay kia nhẹ nhàng tại trường kiếm bên trên bán ra thiên ma nữ như là gặp cực lớn t r ọ n g kích thân hình liên tục địa hướng lui về phía sau đi trường kiếm cũng là bị nhất ưng nắm trong tay a yên tính trên bầu trời vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết không cần nhìn thiên ma nữ cũng biết bên kia đồng bạn đã có một cái bị độc thủ nghiến t r ạ tham răng khe quát một tiếng thiên ma huyền tâm một đạo c u ầ n phong trợt hiện đem thiên ma nữ tóc tung bay địa thổi bay bàn tay như ngọc trắng trước người không ngừng mà chuyển động hai chân trên mặt đất hơi t r ở n g cứng rắn xi、si、mang mặt đất lập tức mảnh đá nổi lên mạnh liệt bắn hướng n h ấ t ưng mượn cái này cổ lực đạo thiên ma nữ toàn bộ thân hình như mũi tên nhọn mang theo khổng lồ sức lực khí theo mảnh đá về sau b ấ c hướng n h ấ t ưng một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí tự trường kiếm bên trên bước lên kiếm khí chậm rãi lưu chuyển lúc sắc bén cương phong lập tức hiện lên ngâm khẽ thanh â m giống như theo trên chín tầng trời chuyển đến cái kia phóng tới mả ngay lập tức thời điểm nhanh chóng bắn mà ra tại trong đêm tối lưu lại một đạo nhàn nhạt địa dấu vết đồng lập tức thiên ma nữ sức lực khí đánh lên này đạo lăng lệ ác liệt k i ế m khí trên mặt đất xi、si、măng đ ị a lập tức vỡ ra vô số đạo k h ẽ hở cho bụi tuân ra mà lên tại mọi người bên trên phương hình thành một đạo khí xoáy gào thét địa phóng tới tư phương những nơi đi qua như thế một hồi phong bạo đồng dạng làm cho bên kia vương cản bọn người bị ép đ ị a n g ừ n g chiến đấu lưỡ tiếng kêu đau đớn âm thanh đồng thời vang lên dù là nhiếp ưng tu vi cao hơn đối phương nhưng cũng là vượt qua một đường mà thôi cái kia thiên ma huyền tâm chính là là ma môn cao nhất sâu pháp quyết dùng thiên ma nữ lúc này tu vi còn không thể hoàn toàn địa phát huy ra nó xứng đáng uy lực bằng không thì mặc dù là nhiếp ưng tu vi cao hơn một bậc không chết cũng phải trọng thương nhiếp ưng quả nhiên là nhiếp ưng lao đi bên miệng vết máu thiên ma nữ âm thanh lạnh lùng nói trong môn đối với nhiếp ưng đi lại thiên ma nữ một mực có chút k h ô n g phục hiện tại một hồi dao phong ngắn ngủi không khỏi nàng k h ô n g phục cho bụi hình thành phong bạo tiếp tục tại mấy người hướng trên đỉnh đầu xoay quanh lấy trong lúc đó đánh lên phụ cận một cây cột đ i ệ tử cột lên tiếng m ặ đoạn đ i ệ cao thế tuyến quấn quanh lấy đảo h Cương thiên đ ma nữ lạnh lùng cười cười song trưởng như thiểm điện địa chém ra sắc bén sức lực khí điên cùng mà phóng tới tại trước người của nàng nhật ưng sau lưng kình khí đột kích nhiếp thắng không khỏi thầm hư một tiếng thân hình một tác chế chặt xoay thân thể lại trường kiếm hăng hái gai đất đi chống lại hung manh mã đến sức lực khí lẫn nhau đụng nhau vội vàng phía dưới nhiếp ưng thân hình nhanh l ù i lại lướt tiến vào cái kia phiến hỗn loạn khu vực làm cho người ta sợ h ã i dòng điện lập tức phun lên nhiếp ưng thân thể chân khí tự t r ó n g cơ thể lao ra cùng dòng điện dây dưa cùng một chỗ càng thêm rung động tiếng nổ mạnh vang vọng hắc cám bên trên bầu trời nhiếp ưng vương c à n điên cuồng hét lên một tiếng người nhưng lại sông không qua trong tầm mắt nhiếp ưng vị trí phảng phất là một mảnh hỗn độn khu vực dùng nhiếp ưng làm trung tâm chung quanh của hắn khắp nơi tràn ngập làm cho người ta sợ hai khí t ư c t h n g đạo điện xà quay trúng quanh phiến khu vực này lóng lánh lấy chói mắt hào quang. không cần tự mình đi thể nghiệm là cảm nhận được cổ hơi thở này đã làm cho không người nào so hoảng sợ chương 07, y hai họa trước mắt chương 07, y hai họa trước mắt tiếp tục không ngừng mà bạo tạc văng lên cường đại khí lưu làm cho vương càn bọn người không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi cho đến vài trăm mét có hơn vương càn vương là cảm giác không thấy vẻ này làm lòng người vì sợ mà tâm dung động ký tức nhiếp ưng đợi đến lúc hỗn loạn chấm dứt cái tiêu phiến giải đất trung tâm đã là chứng kiến không nhiếp ưng thân ảnh hiện trường không có bất kỳ n h i p ưng lưu lại dấu vết phản phất là cả người hư không tiêu thất gió nhẹ chậm chạp địa phật qua xanh t h ẳ n trên bầu trời đo á đo á thuần trắng đá mây nhẹ nhàng mà di động tới bên hai vang lên một hồi thanh thúy động vật tiếng kêu to nhắm mắt lại tươi mát không khí rất nhanh địa tràn vào trong thân thể thân hình phía sau là một mảnh khu rừng rậm rạp tỉ mỉ c ả m thụ lờ mờ có thể nghe được bên trong vô số hung mạnh động vật tiếng kêu gọi phía trước xa xa hơn mười dặm tà hữu tồn tại một cái cùng loại với hoa hạ cổ đại thôn nhỏ thân thể một phía hoàn toàn không có một điểm hiện đại hóa khí t ứ c phản phất là đặt mình trong một cái rất lại phía sau vùng núi trong nhưng tại đây lại không phải cái gì hoa hạ quốc gia cổ tứ đại gia tộc thiên ma môn c ò năm có tu u l năm trước đạt tới tụ khí cảnh giới trận tiêu biến cố tuy nhiên làm cho nhiếp ưng từ nay về sau phóng đáng không bị trói buộc bất quá tu vi một mực không có kéo xuống thủy lam tinh bên trên linh khí thái quá m ứ i quyết thiếu năm năm ở bên trong tuy là phóng đ ẳ n g lại nhường nhịn nhiếp ưng tu luyện càng thêm khắc khổ tuy là như thế y nguyên lại để cho nhiếp ưng không cách nào đột phá hiện h ư u cảnh giới đi tới nơi này cái lạ l ắ m hoàn cảnh không đến mười mấy phút đồng hồ trên bầu trời phiêu đãng lấy sung túc linh khí nhiếp ưng làm ơ hồ cảm giác được trong cơ thể trong đan điền một hồi bắt đầu khởi động tựa hồ muốn đột phá hô hấp lấy trên bầu trời tự do không khí nhiếp ưng chậm dài hướng về thôn đi đến một đường m à qua lại để cho nhiếp ưng càng thêm nghi hoặc hơn mười g i ặ m đấy vẫn có lại để cho nhiếp ưng đụng phải một ít người đều không ngoại lệ đụng phải những này đều tò mò nhìn n h i ế ưng đồng dạng n h i ế ưng cũng là tò mò nhìn bọn hoặc là sang cung ngẫu nhiên gặp phải một người có lẽ thân phận là có chút bất đồng dĩ nhiên là một bộ áo dài giả bộ như vậy g i ả trang nhiếp ưng mai kiến tại trên tv mai kiến cùng hoa hạ quốc người cổ đại giống như lúc chẳng lẽ ta về tới cổ đại linh khí sung túc không hữu hiện đời thay công nghiệp hóa chỗ chính là phá hư hoàn cảnh cổ nhân trang phục người đây hết thể đều bị nhiếp ưng vững tin mình đã không tại thủy lam tinh bên trên nhanh đổi vài bước rất nhanh địa liền đi tới thôn nhỏ khẩu thôn rất nhỏ nhỏ đến n h i p ưng liếc liền có thể nhìn tới cuối cùng trong thôn bất quá chỉ có hai mấy c h ụ tòa nhà tranh lão nhân tựa h i ế hồ rất sớm tự nhìn thấy nhiếp ưng lúc này thấy đến nhiếp ưng tựu tại trước người của mình một đôi mắt trận càng lớn khoảng chừng nhìn mấy phút đồng hồ lâu lão nhân mới lên tiếng vấn đáp nói chàng trai nơi này là c á t đường thôn ngươi là địa phương nào người vì sao cách gắn mặt như thế kỳ quái giống nhau trước mấy người gặp cổ đại cách g n mặt một ngụm cổ văn càng làm cho nhiếp ưng trong lòng kiên định c ẩ n t h ậ n nhiếp ứng lại là hỏi một câu lão đại gia thỉnh hỏi cái thôn này là thuộc về cái kia tỉnh quốc gia kia tỉnh quốc gia đối với cái này hai tử lão nhân gia rất là hiếu kỳ cái gì tỉnh ta không biết thôn là vân thiên hoàng t r i ề u lãnh địa ngươi đến cùng từ nơi ấ y đến nói chuyện cũng như vậy kỳ quái ta kỳ quái n h p ứng dở khóc dở cười đang muốn cùng lão nhân cáo từ ly khai lúc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy xa xa vội vội vàng vàng địa t ú m tụng tới một đại ba người hướng về bên này chạy đến vợ u nây gia ngài mau lại đây nhìn một cái phong vô cùng lớn ca bị yêu thú cho cắn cách thật xa một g ã cường tráng đổ mồ hôi là cao g i ọ n g kêu yêu thú nhấp ứng lần người lao nhân cả kinh lập tức tên là bờ du nây lão nhân như cùng làm mùi tên đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt m ò lẹ địa hướng về đám người phóng đi như vậy độ nhạy không thể so với người trẻ tuổi t r á c h lệnh tốc độ kia cũng làm cho nhấp ứng tấp tắc kêu kỳ lạ tò mò đi theo bờ du nây đi vào mọi người bên người chỉ thấy một vị cường tráng đàn ông bị mọi người mang trên thể diện đấu đại mồ hôi càng không ngừng lưu lại bên phải đùi hơi nghiêng một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình cường tráng đàn ông có phần có vài phần kiên cường lớn như vậy một đạo vết thương rõ ràng không có phát ra một tiếng gì Bờ du này lại để cho mọi người đem đàn ông đặt nang ngã xuống trên mặt đất nhìn cái k i a m i ệ n g vết thương sắc mặt dần dần biến thành càng thêm khó coi a nở lấy đàn ông tay đều đã có vài phần run dậy là bị cọp răng kiếm cắn hay sao đúng vậy nếu không phải phong vô cùng lớn ca vì cứu ta cũng sẽ không biết biến thành cái dạng này đàn ông bên người một người thống khổ tự trách nói Bờ du này trầm giọng nói phong kỳ không có cách nào rồi bị cọp răng kiếm cắn qua qua lâu như vậy độc khí đã bắt đầu lan tràn chỉ có trước đem chân cơ rồi đoạn hắn độc nguyên lại đem trong cơ thể ngươi độc cho dài rồi tự trách cái kia người kinh âm thanh nói vợ du này lại ra chẳng lẽ t i ể u không có biện pháp khác rồi hả các người đều là trong thôn ưu tú nhất thợ săn tự nhiên biết rõ bị cọp răng kiếm cắn qua hậu quả Bờ du này lạnh lùng tốt cầm đao săn đến một người theo lời đem bên hông đừng lấy loan đao g a o cho bờ du này mắt nhìn phong kỳ bờ du này nói phong kỳ nhị được chương t á bắt đầu trả thù chương t á bắt đầu trả thù nhét ưng một hồi hiếu kỳ đã độc đều tiến vào trong thân thể chém không chém đùi lại có chỗ lợi gì dừng ở cái kia chỗ miệm vết thương lông mày có chút địa nhữ thoáng một phát phong kỳ gian nan gật đầu thấm khổ địa nhắm mắt lại vợ du này g ơ lên đao săn rất nhanh địa chém xuống dưới đợi một chút hét lớn một tiếng làm cho bờ du nây đột nhiên dừng lại một c h ầ u đao săn đứng tại đ u ổ i phía trên nhìn về phía thanh â m nơi phát ra đúng là tên kia kỳ quái người trẻ tuổi mọi người lúc này mới phát hiện bên cạnh của mình lại là có một gã như vậy cách đan mặc người nhấp ứng tiến lên vài bước chầm giọng nói lão đại gia có thể hay không cho ta xem xem nói không chừng có thể không cần lại để cho vị đại ca kia đem chân cớm ấ t mọi người nghi hoặc địa nhìn xem nhấp ứng nghị luận nhau nhau đây là cái kia hoàng chiều cách đ n mặc ngươi biết không ta cả đời đều không có ly khai qua thôn làm sao biết Bờ du này đại gia kiến thức nhiều quẳng nghĩ đến nên biết Bờ du này nhìn xem cái này kỳ quái người trẻ tuổi đối phương con ngươi đen nhánh ở bên trong vô cùng thanh tịnh không có nửa điểm tạp chất nghiêm cẩn biểu lộ lại để cho người không tự chủ được địa t ư ớ n g tín Bờ du này quay đầu nhìn về phía phong kỳ không cần mở miệng hỏi t h a m thứ hai là đã biết ý tứ vỡ r a miệng rộng cố gắng địa cười nói tự lại để cho hắn thử xem xấu nhất kết quả cũng không quá đáng là cơ mất chân nhấp ứng ôn hòa cười cười đối phương không chút do dự đáp ứng phần này sự can đảm lại để cho nhấp ứng trong nội tâm tuân g a và phần bội p h ụ trật nghiêm m ặ nói đại ca ngươi yên tâm ta t sẽ ậ nghe lực bảo trụ chân của bảo trụ n ư ơ i n g chúng nhân ngôn ngữ dùng đi săn m à sống một đám người mất đi một chân tại nơi này không biết trong thế giới cuộc sống sau này có thể nghĩ tại đây không phải hoa hạ mất đi một chân dựa vào cao siêu hiện đại y thuật có thể chết cây một chỉ chấm xuống tâm thần n h i ế p ư n g đem để tay tại miệng vết thương công tử không muốn tiếp xúc miệng vết thương để tránh độc tính lây đến ngươi vợ du n â y vội vàng ngăn cản lấy n h i ế p ư n g bất quá đã hơi có chút đã chậm nhấp ứng hai tay đã là đặt tại trên vết thương lập tức một cổ thiêu đốt liệt khí thể lập tức phun lên nhấp ứng hai tay hơn nữa rất nhanh địa hướng về nhấp ứng thân hình nội phóng đi thật mạnh liệt độc tính chỉ là bị cắn qua trên vết thương liền t ồ n dư lấy mạnh liệt như vậy độc tính thật không biết cái này gọi là phong kỳ người là như thế nào kéo đến bây giờ hay sao lạnh lùng khẽ hử chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng điệu theo trong đan điền tuân ra liền giống như gặp gỡ k h ắ p tinh đồng dạng độc tính sẽ cực kỳ nhanh lui trở về nhếp ưng trong lòng bàn tay tiến tới tại cưỡng bức phía dưới thoát ly bàn tay tán đến trên mặt đất trong chớp mắt trên mặt đất xanh đậm sắc tiểu thảo đen kịt một mảnh rồi sau đó hóa thành cho tẫn nhìn thấy cái này một tình huống dù là mọi người đối với cái này độc tính hiểu rõ tại n ự c cũng k ì lòng không được địa cảm thấy một trận hoảng sợ. đồng thời đối với cái này lạ l ắ m người trẻ tuổi có thể trị tốt phong kỳ thường tràn đầy thật lớn t i n tưởng chân khí chậm chạp địa tràn vào phong kỳ trong cơ thể đối phương trong kinh mạch những cái kia độc tính là rất nhanh địa tụ tập rồi sau đó ngay ngắn hướng địa hướng trong đầu phóng đi không tốt ngược lại làm ra phản tác dụng cảm thụ qua cái này độc tính hung mãnh n h ấ p ứng biết rõ một khi lại để cho độc tính tiến vào đến đối phương trong đầu đến lúc đó đại la kim tiên hạ phàm cũng là không dùng được hai tay quyết đoán địa thu hồi chân khí rồi sẽ cực kỳ nhanh đặt tại đối phương trăm hợp thành chỗ lưỡng đạo chân khí nhanh chóng địa tràn vào mới gặp gỡ đến phong kỳ miệng vết thương lúc nhiếp ưng tuy nhiên ngạc nhiên nhưng là trong nội tâm đã có vài phần nghĩ cách bản thân tu luyện mục đích cuối cùng nhất là cái kia hư vô mở mịt á n tiên cảnh giới sở hữu tất cả tu luyện giả chân khí đều là cường hành vô cùng nói đến khởi tử hồi sinh còn không có có lớn như vậy năng lực thế nhưng mà e sợ độc chân khí có nhất định được công hiệu cho nên nhiếp ưng mới có vài phần tự tin tại chân khí khu trục xuống phong kỳ trong cơ thể độc tính cho rất nhanh địa theo miệng vết thương tắn đã đến trên mặt đất đợi đến lúc độc tính hoàn toàn thanh trừ cái này p h i ế trên mặt đất đã là hoàn toàn đen kịt một mạnh nhấp ưng thu hồi hai tay lao đi mồ hôi trên c h á n cười n h ạ t nói cuối cùng là không có cô phụ đại ca một phen tín nhiệm nhìn thấy một màn này khỏi cần nói những cái k i a cả đời đều đứng ở trong thôn nhỏ mọi người liền chúng trong dân cư cái k i a tên kiến thức nhiều r ộ n g đích bờ du nây đều rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sống hơn nửa đời người còn chưa bao giờ thấy qua bị cọp răng kiếm cắn qua lâu như vậy không cơm mất miệng vết thương còn có thể thanh trừ độc tính đấy một hồi tiếng thán phục qua đi mọi người phương lại như ở trong mộng mới tỉnh bờ du nây nói các ngươi đặt lên phong kỳ công tử thỉnh cho ta đến trong thôn nghỉ ngơi một chút ta trong lời nói đã là vạn phần khắc khí nhấp ưng cũng không chối từ một phen thanh trừ độc tính lại để cho hắn hơi một chút hơn nữa đi tới nơi này cái hoàn cảnh lạ l ắ m hắn cũng cần hiểu rõ thêm thoáng một phát tại đây thế giới tại đây tuy nhiên là có chút vắng vẻ muốn hơi hiểu rõ thoáng một phát cái thế giới này đã là vậy là đủ rồi bị mọi người vây quanh đi vào trong thôn từng tòa nhà tranh chỉnh t ề địa xếp đặt lấy mỗi một nhà cửa ra vào đều có một ít khối vòng đấy nuôi các dạng da cầm sắp tới h o à n g hôn nhà tranh bên trên ống khói ở bên trong toát ra khói xanh một hồi mùi thơm truyền ra nhấp ưng không khỏi địa sờ lên bụng các người tiễn đưa phong kỳ về nhà thuận tiện g ú t miệ vợ du nây phân phó một câu đối với nhiếp ưng khách khí mà nói công tử không ngại thỉnh đến lao hủ trong nhà nghỉ ngơi một đêm như thế nào q u ấ y dày hoặc cổ nhân cung tay tư thế nhiếp ưng đáp lấy lại đ ỗ n g nhiên là cảm thấy vô cùng không được tự nhiên chưa phát giác ra địa hiện lộ ra một tia c ư ờ i khổ loan n g u y ệ t giống như lao treo trên cao tại trên bầu trời tựa ở nhà tranh tử trên cửa sổ từ nào đó tường hòa ánh mặt trăng vùng rơi xuống trong phòng đem một cái đen kịt gian phòng ánh có chút sáng s ủ a không có điện không có mềm mại rừng lớn hết thể tất cả lại để cho nhiếp ưng có chút không thói quen đường xá sở hữu tất cả không thói quen đều so ra kém hắn giờ phút này trong lòng bản niệm không hiểu thấu đi vào cái thế giới này trong gia tộc nhất định là đem làm chính mình chết đi à nha có chút thở dài nhớ i ế ứng k á i gọi mẹ chính n g à i phải bảo trọng a ngoại trừ đối với mẫu thân quản niệm bên ngoài ngoại trừ cái kia nguyên lai sinh hoạt hình thức hoàn cảnh nơi này thật ra khiến nhếp i ưng rất hài lòng ăn lúc ăn cơm tối người trong thôn n h a u n h a u đến đây đưa đồ ăn tiện đưa đ i ệ m chăn tiện đưa con mồi trở trở mỗi người đều là rất thân thiết có lẽ trong đó sen lẫn một phần nhếp ưng cứu được phong kỳ ở bên trong cảm tình nhưng bất kể thế nào nói bọn h sau bữa cơm chiều những người này biết rõ nhiếp ưng hôm nay mệt mỏi đều sớm rời đi bờ du nây trong nhà muốn giải cái thế giới này cũng chỉ có đợi ngày mai rồi ngắn ngủn mấy giờ lại để cho nhiếp ưng thích cái này hoàn cảnh lạ l ắ m ở chỗ này không có nhà tộc lạnh lùng cùng trói buộc không có nhà trong tộc cái kia phần lục đục với nhau mọi người hài hòa thân như người một nhà cảm giác sử nhiếp ưng cảm thấy thập phần thân thiết thực chất bên trong muốn qua sinh hoạt t i ể u là như thế bất quá hiện tại bên người thiếu đi một người mà thôi tuy ế t nhi tại đây chỉ là xa xôi thôi nhỏ tại phồn hoa đại thành trong trấn có lẽ cũng có được ngươi lửa ta gạt nhưng là cái kia đã là cách n h ế p ư n g rất xa xôi rồi chỉ cần mình a n tại hiện trạng h ắ n phạm không đến vì còn không tồn tại sinh hoạt hoàn cảnh mà lo lắng thật sâu hít và o m ộ t hơi tâm thần lập tức yên lặng trên mặt không buồn không vui cả người rất nhanh đ i ệ u đắm chìm đến trong khi tu luyện năm năm thời gian tất cả mọi người cho là hắn thả người tại thiểu sắt bên trong tại đây dạng ánh mắt chú ý xuống n h ế p ư n g mỗi ngày đều không có quên mất tu luyện tu luyện giới trong chín đại cảnh giới tam khí nhập khí thụ khí ngưng khí liêm khí luyện khí huyền khí dung khí hóa khí tại nhiếp g a trong khi tu luyện cũng chỉ có tam giới mà phân kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn phân biệt đối ứng lấy chín đại cảnh giới nhiếp ứng đã là tụ khí tu vi đặt đến kiếm hình đ ỉ n h phong kiếm hình trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm chân khí phóng ra ngoài đều có thể ngưng tụ thành sắc bén vô cùng bảo kiếm mới tới cái thế giới này nhiếp ứng đã ẩn ẩn địa phát giác được trong đan đ i ể n chân khí bắt đầu khởi động không có tu luyện chân khí có bắt đầu khởi động dấu hiệu nói rõ lấy nhiếp ứng đã gần kề gần đột phá biên giới tại nơi này không biết trong thế giới n h i ế ứng không muốn làm lấy thứ gì đó rất giỏi sự tỉnh càng không muốn cái gì danh dương thiên hạ nhưng là cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình người hiện đại so người cổ đại c à n g h i ể u cái gì là sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy cái gì là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống chân khí từ đan điền trung bình đi mà ra bắt đầu chậm chạp địa tại kỳ kinh b á t mạch trung bình đi tu luyện tu luyện chỉ là đem trong cơ thể con người lớn nhất tiềm lực bước đi ra nhân thể tất cả đại kinh mạch từ trăm hợp thành tại đến hai mạch n h â m đốc người bình thường bế tắc không thông bình thường giống như là vĩnh viễn sẽ không đánh lên xe con r i ê n phần mình tồn tại tu luyện cựu là khiến chúng nó đều tương liên khiến cho chân khí có thể du đẳng tại tất cả đường kinh mạch ở bên trong hình thành một đầu vô hình cầu vượt lại để cho người phát huy ra đáng sợ lực lượng cái gọi là tiên lực lượng cường hành rời sông lấp biển rời núi bổ thạch không gì làm không được đều là vì chân khí trong cơ thể tạo thành kỳ sách lưới cả lý đề cung cấp lúc này như mắt thường có thể thấy được nhiếp ứng trong thân thể một đạo tựa như ngón cái giống như lớn nhỏ khí thể rất nhanh địa du đang ở một loại chỗ phía trước tựa hồ có một cái vô hình c h ứ n g ngại mỗi lần đến vận hành chân khí đến tận đây liền thì không cách nào phía trước tiến nửa phần loại tình huống này n h i p ứng đã đụng phải vô số hồi này đây cũng không được trí tiếp tục không ngừng mà vận hành chân khí hướng về kia đạo c h ư n g ngại trung kích hai mạch nhâm đốc như cùng là thiên địa tri tiểu liên tiếp lấy toàn thân các nơi muốn quán thông hai mạch đặt tới tiên thiên vô thượng cảnh giới đầu tiên là muốn đem còn lại kinh mạch đà thông hiện tại nhiếp ứng trùng kích đúng là trong bát mạch nhất mạch năm năm đến tu luyện không có trùng kích thành công bất quá đối với ở đàn điển bên trong đích chân khí mà nói đã là nhẹ xe tự thủ nay chở mình một khi vận hành chân khí là liên tục không ngừng địa tuân hướng bên này cũng không quá lớn mạnh chân khí có thật lớn bền bị tính trong phòng tràn ngập sung túc linh khí tiếp tế lại để cho nhiếp ứng tu luyện hết sức thuận lợi thời gian vội vàng mà qua đảo mắt đã là m ư ơ i ngày đi qua chân khí trùng kích cái kia một điểm tựa hồ là phát ra đinh địa một tiếng hết thể như nước chạy thành sông chân khí vui sướng địa tiến vào đầu trong kinh mạch trở thành nhấp ưng cũng không có bao nhiêu kinh h ỉ thủy lam tinh bên trên môn phái khác tu luyện lúc này đã chấm dứt nhưng là nhiếp ra công pháp còn muốn càng tiến một bước đặt tới ngưng khí cảnh giới chân khí đốn như sợi tóc nhìn như rất nhỏ lực công kích lại cao hơn một bậc kiếm tâm kỳ thực như một cái vật chứa đem bản thân chân khí một phân thành hai một nửa tồn ở đan điển một nửa tồn tại kiếm trong nội tâm mặc dù là có một ngày đan điền bị phá cũng sẽ không biết làm cho tu luyện mất hết mà là trọng yếu hơn là có kiếm tâm tồn tại là v ì về sau kiếm hồn có thể có một cái dung thân chi điện đan đ i ể n phía trên một đoàn chân khí tại nhiếp ưng dưới sự k h ô n g chế cẩn thận từng ly từng tí địa bàn xoáy theo càng lúc càng thuận bồn u xôi u gió thời gian dần qua tốc độ dần dần nhanh hơn tiến tới ở chỗ này hình thành một đ o à n cao tốc vận chuyển khí tràng khí tràng chậm chạp địa áp xúc cuối cùng nhất như tâm tạng bẩn giống như lớn nhỏ vững chắc một đám chân khí nhanh chóng theo trong đan điền tuân ra chạy đến khí trong tràng rất nhỏ một hồi chấn động sau đó bình tĩnh trở lại lúc này nhiếp ưng mới mắt tiến tới rất nhanh địa điều động chân khí trong đan điển chân khí một phân thành hai một nửa rất nhanh địa tràn vào khí tràng ở bên trong có quy luật xoay quanh lấy khí tràng giống như cái khác trái tim đồng d ạ n g tại nhiếp ưng trong thân thể nhẹ nhàng mà lay động chấn động tầm đó một tia chân khí tràn g ra cùng trong đan điển chân khí tương liên khiến cho nhiếp ưng không dùng tu luyện chân khí cũng sẽ biết chậm chạp địa bắt đầu vận hành tương đương vì kế tiếp tu luyện tiết kiệm hứa nhiều thời giờ chỉ bằng điểm này nhiếp ra tại thủy lam tinh lên năng lực á p mặt khác tam đại gia tộc không phải là không có đạo lý tinh quang lượn lờ l i ra đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng đã thấy lấy hứa nhiều người ở bên ngoài chờ tên là phong kỳ đàn ông nhanh bước lên trước vỗ nhấp ứng bả vai nói tiểu h ư n h đệ đa tạ ngươi rồi nhấp ứng khẽ mỉm cười hắn biết rõ một chân ở chỗ này sẽ có bao nhiêu tác dụng bất quá đối với phong kỳ nhiệt tình hắn có chút tránh không kịp hiện tại đang bị phong kỳ chăm chú địa ô m lấy cảm thụ được nhấp ứng có chút cứng n g ắ t thân thể phong kỳ vội vàng bông ra hai tay xấu hổ cười cười tiểu hưng đệ ngươi cái này một tiến ra phòng tự là hơn mười ngày lần trước đánh trở lại con mồi đều ăn hết sạch rồi ngươi không có, có lộc ăn tại nhiếp ưng tu luyện trong hơn m ộ ư ơ i ngày tiểu thảo trên phòng tụ tập đại lượng linh khí trên cái thế giới này võ phong thịnh hành các đường thôn tuy nhiên xa xôi nhưng cũng biết một ít nhìn thấy nhiều như vậy nồng đậm linh khí tụ tập mỗi người đối với nhiếp ưng tràn ngập tò mò tâm ngoài trong nội tâm cũng nhiều vài phần kính sợ mỗi cái thế giới đều đồng d ạ n g cường giả vi tôn có thực lực có thể đạt được tôn trọng đạt được hết thảy từ nhỏ bị phụ thân nhiếp thượng quán thâu lấy đây hết thảy chứng kiến trong mắt mọi người sắc thái nhiếp ưng sẽ hiểu bọn hắn tại sao phải có vẻ mặt như thế nhắc đến ăn nhiếp ưng bụng đột nhiên vang lên thoáng một phát mọi người n h o nha lại đang trong thôn ngây người hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian mọi người hiền lành hào không tâm cơ sinh hoạt lại để cho nhiếp ưng phi thường hưởng thụ tại đây hào khí khiến cho hắn rất nhanh địa tiểu dung nhập đến cuộc sống của bọn hắn bên trong thời gian dần qua nhiếp ưng cũng đem mình làm người nơi này theo bờ du n â y trong miệng biết rõ cái thế giới này gọi kính lam đại lục diện tích phi thường to lớn đại lục ở bên trên có năm đại hoàng triều các đường thôn là vân thiên hoàng triều lãnh địa đại lục này không chỉ có coi nhân loại còn có rất nhiều cổ quái chủng tộc cái gì hắc á m lãnh chúa vong linh chủng tộc yếu thú nhất tộc các loại sinh tồn trên đại lục rộng lớn bao la bắc ngát o lục địa còn muốn lớn hơn rất nhiều trong rừng thôn phía sau là có một mảnh khu rừng rậm rạp trong lúc này cũng tồn tại rất nhiều y ê u thú cùng bình thường m á n h thú người trong thôn ngày bình thường tự lấy đi săn mà sống lần trước phong kỳ bị cắn cũng là bởi vì mọi người trong lúc vô tình gặp được một chỉ cọp răng kiếm y ê u thú nghe chúng nhân giới thiệu cọp răng kiếm đẳng cấp không cao lắm nhưng đối với bên trên bọn hắn những ngày thợ săn hay vẫn là dính n h ư thế lần trước chỉ là bị cắn thương không có tại chỗ người chết đã là vận hạnh làm cho nhiếp ưng chấn động chính là tại đây lại là có hoa hạ dân tộc coi là đồ đẳng lòng chi nhất tộc sinh hoạt tại đồng dạng diện tích rộng lớn sâu trong nước không khỏi lại để cho nhiếp ưng hiếu kỳ và phần muốn lập tức nhìn thấy tại đây cái gọi là lòng tộc phải trăng cùng thủy lam tinh bên t r ê n họa trên tv phóng đồng dạng không có việc gì như bờ du n â y đồng dạng chuyển cái ghế dựa nằm ở thôn khẩu phơi nắng thoáng nhìn phong kỳ bọn người đi vào đi ra còn chuẩn bị lấy một ít vật phẩm liền hỏi phong vô cùng l ớ n ca các ngươi làm cái gì vậy đâu này ngày mai muốn vào rừng rậm đi s ă n rồi phong kỳ ứng một câu đông nhiên là hỏi nói nhiếp ưng ngày mai ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến trong rừng rậm đi biết một chút về n h i ế ưng thực lực thế nào tại mọi người tận mắt nhìn thấy hắn bang giú lúc tu luyện mang đến nồng đậm thiên địa linh khí liền có thể biết được có như vậy một cường giả theo bên người mọi người đi sát lúc không thể nghi ngờ là an toàn rất nhiều n h ế p ứng có chút địa suy nghĩ một chút đáp ứng tại trong thôn ngây người gần một tháng rồi a n chùa ở không tổng không có ý tứ đã mình có thể làm một sự tình liền làm à, nhưng lại có thể biết một chút về cái thế giới này cái gọi là yêu thú cùng manh thú sao lại không làm đâu này cái này hai ngày trời chưa sáng n h ế p ứng theo mọi người xuất phát tựa hồ là có n h ế p ứng ở m ộ t bên một chuyến hơn mười người tinh thần đặc biệt có nhiệt tình Trước mọi ắ t thời gian, m người trước nghỉ ngơi một chút liên tục điệu đổi đến hơn một mươi dặm đấy tất cả mọi người là kinh nghiệm chú đáo thợ săn biết rõ lúc nào tiến vào rừng rậm là an toàn nhất đấy không biết thế giới tại đây chính là ta sẽ giải thích đại lục bắt đầu nhấp ứng trong nội tâm âm thầm địa nhớ kỹ một đám ánh mặt trời theo xa xôi trên đường chân trời xuất hiện chậm chạp địa chiếu vào trên rừng rậm tựa hồ trong nháy mắt cách da này c ổ kinh khủng khí tức mọi người rất nhanh địa mở to mắt lại một lần nữa kiểm tra rồi một phen bên người ra hỏa tại phong kỳ dưới sự g i ậ n dắt mọi người rào bước tiến lên trong rừng rậm vào khỏi rừng rậm ánh sáng rồi đột nhiên tối s ầ m lại sáng sớm đấy trong rừng rậm tại cũng không có cái loại n ầ y bạo động nghe thấy mọi người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở bên ngoài cực nhỏ có hắn thanh âm của hắn xuất hiện nhìn mọi người như báo săn đồng dạng linh mẫn địa trong rừng rậm xuyên thẳng qua nhấp ứng hơi có vài phần bội có thể cho người có được lực lượng cường thể nhưng người lượng đại, cái kia là phong ầ n độ c a t í h cảnh i á c cùng kỳ i nghiệm, không trải qua qua một ít thực chiến cùng thời gian sinh tử lịch lãm luyện, là vĩnh viễn n không cùng rèn luyện, vĩnh cũng không cách nào lấy được. Phong h thực lịch cách một lãm k ít tử qua qua được. là lấy thực lực của những người này tại nhiếp ưng xem ra không có ý nghĩa nhưng là nhiếp ưng không thể không tại trong lòng ghi một cái chữ phụ cẩn thận xuyên qua một khu vực đầu linh phong kỳ bỗng nhiên thân hình dừng lại một trâu vung tay lên mọi người rất nhanh điệu tản g ra nhiếp ưng theo sau mọi người ẩn nấp đến một chỗ trong bụi cỏ một lát sau một chỉ cùng loại với dã gấu đồng dạng động vật xuất hiện tại nhiếp ưng trong tầm mắt veo điệu một tiếng một chỉ mũi tên nhọn phá không mà ra chuẩn xác địa bắn tới giá gấu trên ánh mắt lập tức giá gấu buộc phát ra thê lương tiếng tê ờ khổng lồ bàn tay điên cùng trên không trung múa nện vào bên người đại thụ thứ hai lên tiếng mà đoạn chương mười một hoàng triều hoàng đô chương mười một hoàng triều hoàng đô phóng lạnh lùng thanh â m vang lên đồng thời hơn mười đạo m ú i tên nhọn sẽ cực kỳ nhanh bắn trúng giá gấu không ngất lời kêu thảm thiết vài cái giá gấu nặng nề mà nện n vào trên mặt đất ha ha hôm nay vận khí không tệ thứ nhất là đánh tới một chỉ gấu cô a la xem ra chúng ta có thể trở về đi mọi người rất nhanh điệu ẩn nấp chi địa trôi ra đi vào g i gấu bên n g đem mũi tên rút ra thả lại mũi tên trong túi chứng tấn nặng g i ã gấu s á t thực đủ người trong thôn ăn được một thời gian ngắn tiểu phong a dìn các người bốn người trước giơ lên nó trở về chúng ta tại hướng tiến thoáng một phát hôm nay nhiều đánh chút ít con mồi chúng ta cũng có thể hào hào mà nghỉ ngơi một thời gian ngắn phong kỳ chỉ chỉ trong đó bốn người bốn người k i a ứng âm thanh là vui vẻ nâng lên g i ã gấu đi về lớn như vậy thanh âm rõ ràng không có khiến cho trong rừng rậm mặt khác manh thu đáp lại lại để cho nhiếp ứng có chút kỳ quái nhìn nhiếp ứng nghĩ hoặc phong ngạc như nói trong rừng rậm mỗi một con dã thú đều có lãnh địa của nó tại nơi này trong phạm vi Những theo sau mọi người tiếp tục hướng đi về phía trước vài dặm tri địa không còn có gặp phải một chỉ manh thú hơn nữa bốn phía đều là im ắng đấy tính làm lòng người sinh bất an ý niệm trong đầu những người này đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn tự nhiên là đã nhận ra không tầm thường hào khí phong kỳ quyết đoán mà nói lập tức rời đi tại đây đột nhiên một đạo gió tanh tạo đến nhánh cây tê tê rung động mọi người sắc mặt đại biến nhất là phong kỳ trên nét mặt càng là hiện lộ ra vài phần sợ hãi n h ấ p ứng trong nội tâm k h é động hẳn là đạo mắt lúc xa xa một k h ỏ a đại thụ về sau một đạo màu vàng nhạt bóng dáng như thiểm điện địa lướt đi sẽ cực kỳ nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cóc giang kiếm chỉ nghe thấy mọi người trong cổ họng từng đợt đi xuống đất nước á i đầu so với bình thường lão hổ còn muốn khổng lồ lớn Há m i ệ ngao n ho ư trậu máu, sắc ho ho một tiếng gầm rú vang vọng trong rừng rậm mọi người lui về phía sau thân hình cũng tùy theo dừng lại một trầu ngay bờ rune giới thiệu yêu thú cùng manh thu lớn nhất khác nhau tự là người phía trước đã đơn giản linh trí trong truyền thuyết yêu thú có thể tự hành tu luyện đạt tới cao dai cẳng có thể hóa hình vì nhân loại bộ dáng thực lực thâm bất khả c h ắ c cái này chỉ có ọ răng kiếm tựa hồ là vừa mới tiến hóa thành yêu thú cho nên trước đó lần thứ nhất phong kỳ bọn người còn có thể sống được trở lại hiện tại đã qua hơn một tháng thực lực khẳng định tiến nhanh mọi người hoảng hốt chạy bựa thầm nghĩ mau chóng rời đi tại đây giống lên một tiếng trong rừng rậm kéo dài không thôi cọc răng kiếm thân thể cao lớn lại giống như mèo rừng đồng dạng linh hoạt sẽ cực kỳ nhanh lướp đến phong kỳ sau lưng dài nhọn móng vớt hiện ra một vòng hào quang hung áp địa hướng về phong kỳ đầu đơn giản linh trí nó hiển nhiên là nhận ra phong kỳ cảm nhận được sau lưng cường đại lược đạo đánh tới phong kỳ tuy nhiên kinh hoàng bất quá nhiều năm qua thợ săn kinh nghiệm không phải hư danh nói chơi thân hình rất nhanh dừng lại một châu cả người đột nhiên địa hướng về sau rời đi tránh được cọp răng kiếm móng luốt đồng thời sẽ cực kỳ nhanh hướng bên cạnh hơi nghiêng thoát ly cọp răng kiếm công kích giống lại là giống to một tiếng cọp răng kiếm tựa hồ thật không nở đối phương thân thủ linh hoạt như vậy một kích không trúng thân thể cao lớn thẳng tắp địa vọt tới phong kỳ cái kia trừng lưỡng mễ mờ dài hơn cái đuôi giống như nhuyễn cây sắt đồng dạng đối với con mồi là ngã tới. Trong không gian, vang lên một tiếng kình phong gào thét thanh âm phá vỡ khí lưu đôi cọp lập tức đã đến phong kỳ trước mắt túi đầu hơi nghiêng hai chân trên mặt đất mạnh mà đ ạ p một cái thân hình cao cao địa hướng về bên cạnh phương một cây đại thụ nhảy tới nhưng là cọp răng kiếm phản ứng nhanh hơn một bậc tại đôi cọp còn không có thu hồi lúc thân hình mở rộng ra đến đúng là trực tiếp đem phong kỳ ngăn lại miệng lớn dính máu mang theo đầm đặc mùi thanh hung giữ địa căn số dưới phong vô cùng lớn ca mọi người lo lắng ốm vào trong tay mũi tên nhọn sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía cọp răng kiếm phản phất là sau lưng trường con mắt đồng dạng ph Yên Nét. toài.、Nè. mọi người c h ơ mắt nhìn cọp răng kiếm miệng lớn đối với phong kỳ căn xuống đi không có một chút biện pháp trong tay mũi tên nhọn tựa như phát điên địa vọt tới lại không thể ngăn cản cọp răng kiếm mảy may mỗi trên một cây đại thụ một đạo thân ảnh đối với cọp răng kiếm mánh liệt bắn mà ra mau lẹ tốc độ làm cho thân ảnh như thiểm điện địa xuất hiện ở cọp răng kiếm phía trên sắp bén sức lực đạo nén giận mà ra cảm ứng được hướng trên đỉnh đầu mạnh mẽ cọp răng kiếm bất đắc dĩ địa bông tha cho sắp đến bên miệng con mồi hai cánh chấn động linh hoạt địa vọt đến một bên nhất ưng cám ơn ngươi phong kỳ lao mặt bên trên mồ hôi lạnh, chương mười hai dạ náo g nó mánh lén hổ chương người. p mười hai dạ náo mánh hổ một người một thú nhìn chăm chú một lát đồng thời chất động quan sát cọp giang kiếm một hồi công kích của nó phương thức cũng không phức tạp hàm răng móng ướt cái đôi bên ngoài tựa hồ cũng không có hắn công kích của hắn thân thể cao lớn sen lẫn như núi sức lực đạo điên cùng mà phóng tới nhức ứng hai cánh không ngừng mà vớt s ử cọp giang kiếm toàn bộ bước lên theo trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống thật cường hãn lực đạo chính diện đối mặt cọp giang kiếm nhức ứng trước tiên cũng cảm giác được lực lượng của nó cường đại thân hình tránh mo một đám chân khí tuôn ra thân thể lập tức nhẹ, nhàng vô cùng, bước chân nhẹ nhẹ một chút rất nhanh địa hướng về sau liền lùi lại mấy mét mà cọp giang kiếm tốc độ không thể so với nhức ứng chậm tại hắn lui về phía sau đồng thời. cọp răng kiếm đôi cọp đã đem hắn lui về phía sau lộ chặt đường đôi cọp hung ác địa c ó rúm trên mặt đất giống bị c u ầ n phong đào qua đ ụ i đất tiểu thảo bay l ầ y trời dương thân thể cao lớn giống như đem nhếp ưng chăm chú bao lấy đồng dạng phong vô cùng lớn ca nhếp ưng hắn sẽ không tình họ Bọn sẽ sự ra a. có ũ n nhiếp ưng g đều biết c thực lực không tầm thường bất quá đối mặt chính là yêu thú so với nhân loại yêu thú tại trên lực lượng không thể nghi ngờ là cường hoành rất nhiều phong kỳ nghiêm túc địa nhìn xem trong sân một người một thú âm thanh lạnh lùng nói tất cả mọi người cùng tiện chuẩn bị có cái không đúng lập tức bắn về phía cọp răng kiếm con mắt bụng to như vậy tại cọp răng kiếm trước mặt nhếp ưng phảng phất một đứa bé đối mặt không ngớt bất quyết công kích nhếp ưng trái tránh phải tránh xem ra thập p h ầ n nguy hiểm bất quá nhếp ưng trong nội tâm biết rõ bất kể là người hoặc là giá thú công kích tần suất đều có nhất định được trình độ một khi vượt qua trình độ này còn chưa tướng địch người đánh bại như vậy hậu quả tự biết cái này là cổ nhân theo như lời một mà tiếp lại mà suy ba mà k i ệ t nhếp ưng hiện tại chờ đúng là cọp răng kiếm kiệt lực thời điểm nhưng bằng lực lượng coi như là vận động chân khí trong cơ thể cũng không phải cọp răng kiếm đối thủ hơn nữa cọp răng kiếm thân thể cũng là cường hãn như chính mình một cách không chúng dùng tốc độ của đối phương sẽ bị cọp răng kiếm gắt gao c ủ a lấy chiến đấu dựa vào là lực lượng càng nhiều nữa thời điểm cũng cần ý nghĩ mấy phút đồng hồ qua đi mưa to gió lớn giống như công kích quả nhiên trong đó xuất hiện ngắn ngủi đình trệ ngay tại lúc này hư lạnh một tiếng đồng tử bỗng nhiên co rút lại chân khí rất nhanh địa vận hành theo kinh mạch tuần hướng đầu ngón tay n g h ĩ t chỉ thanh kiếm lăng l ệ ác liệt kiếm khí rất nhanh địa tại trên đầu ngón tay bước lên một vòng lại một vòng c ư ờ n g phong sắc bén địa vạch phá chung quanh khí lưu như, như đọc xà rối nhà vô ảnh kiếm khí đối với cọp răng kiếm chỗ chán rồi đột nhiên mánh liệt bắn mà ra giống địa một tiếng vang thật lớn t ự một lát à cảm sau cái kia vài con mũi tên nhọn cũng ngay ngắn hướng địa xuất tại cọp giang kiếm trên bụng lộ ra một tia nhân tính giống như địa bán độc cọp giang kiếm hung hăng chừng mắt nhìn nhép ứng liếc sau đó kéo động lên đã bị thương thân hình nhanh chóng mà trọng hướng nhấp ưng m ạ n h được yếu thua nhấp ưng sẽ không bởi vì này liếp mà hạ thủ lưu tình nếu là mình thực lực không đủ hôm nay cái chết cựu không chỉ là tự mình một người rồi hai chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một đập mạnh bụi đất toé lên thời điểm cả người như thế mùi tên mượn sông lên chi lực thẳng bức cọp giang kiếm trên nửa đường oanh điệu một tiếng song trưởng d ắ n chắc điệu đặt tại cọp giang kiếm trên thân thể thứ hai liên tiếp lui về phía sau thân thể cao lớn làm cho trên mặt đất một mảnh hỗn loạn miệng lớn bên trong đ í c máu tươi không ngừng mà phun ra không lớn một hồi là vô lực địa ngã trên m đem cọp răng kiếm dơ lên hội thôn bờ du nây câu nói đầu tiên là thành tâm nói lời cảm tạ một phen thôn dùng săn mà sống lần này đi trong rừng rậm những người này đều là trong thôn cực kỳ có kinh nghiệm nhất phú lực mạnh đến nỗi không có nhất ưng bọn hắn đụng phải cọp răng kiếm chỉ có một con đường chết như vậy cái thôn này sẽ lâm vào sinh hoạt túng quân cảnh trong chúng ta là người một nhà ngắn ngủn một tháng nhất ứng hưởng nhận lấy trong gia tộc chưa bao giờ đạt được qua hài hòa khiến cho hắn bất chi bất giác địa đem chính mình du nhập g n đã đến đại gia đình này ở bên trong có năng lực vì mọi người đ ị n h làm chút ít sự tình nhất ứng rất vui vẻ tốt khách sáo đừng nói rồi chúng ta là người một nhà ha ha Bờ du nây đại gia vui vẻ địa cười đem cọp răng kiếm mở ra lấy ra nó nội tinh đủ thôn chúng ta từ vượt qua một thời gian thật dài rồi nội tinh là cái gì nhất ứng kỳ quái mà hỏi thăm Bờ du nây bọn người có chút ít tò mò nhìn nhất ứng nhìn thấy mọi người ánh mắt nhất ứng vội hỏi ta từ nhỏ đi theo một vị lao nhân sinh hoạt tại ngăn cách địa phương cho nên rất nhiều thứ cũng đều không hiểu theo một thế giới khác tới cái này chân tướng nhất ưng sợ nói ra hội h ủ đến mọi người mọi người lập tức của một thì ra là thế bộ dáng vợ du nây giải thích nói chỉ cần tấn dai làm ê hoặc thú người tại trong cơ thể của nó đều có một khối nội tinh mà nội tinh là chúng tinh hoa chỗ xem yêu thú đẳng cấp nội tinh lớn nhỏ cũng có chỗ bất đồng nội tinh càng lớn nó có ẩn hàm linh khí tựu i càng nhiều có thể cho người tại lúc tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian cái này chỉ có giang kiếm đẳng cấp tuy nhiên là không cao bất quá cầm nó nội tinh đi đổi tiền tài đến cũng đủ người trong thôn dùng tới một thời gian ngắn chương mười ba nhân họa đắc phúc chương mười ba nhân họa đắc phúc cọp giang kiếm đã bị chết nhưng là thân thể hay vẫn là thập phần cưng rắn mọi người phí hết thật lớn khí lực mới đưa nó mở ra c ắ t đến cùng sọ thời điểm bờ du nây tự mình đ ậ u thủ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đầy ra trong đó một khối nao cốt thình lình trong tầm mắt mọi người nhảy ra một đạo kỳ dị hào quang Bờ du nây trong lòng bàn tay bày ra một khối cỡ n g ó n cái cùng loại với kim cương đồng dạng đồ vật khoảng cách gần nhìn xem cái này cái gọi là nội tinh nhất ưng là cảm nhận được một khổ tinh thuần linh khí thứ tốt nội tinh toàn thân trong suốt ánh mặt trời chiếu rọi xuống tránh phát ra đủ mọi màu sắc h à o quang trong suốt bên trong một đoàn như có như không lưu quang nhẹ nhàng linh hoạt địa lưu đập lấy nếu gia tộc trên thế giới này đem tu vi luyện đến tiên thiên cảnh giới hẳn không phải là rất khó khăn a bờ du nây tùy thân móc ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ đem nội tinh cất vào đi đem cọp răng kiếm thi thể phân ra buổi tối chúng ta liên hoàn cũng tới nếm thử yêu thú thị tư vị Tốt. Mọi người hưng phấn u từng đợt mê người mùi t h ơ m tại trên bầu trời phiêu đãng bờ d u n e ngồi ở nhiếp ưng bên người nhìn xem hắn một hồi lâu phương nói khẽ nhiếp ưng lai lịch của ngươi chúng ta cũng không biết cũng không muốn biết bất quá xem ngươi tu vi hẳn không phải là hời hợt thế hệ tại đây thời gian ngươi qua xuống dưới sao đại lục rộng lớn bao la bắt ngát có được thực lực cường đại người nhiều vô số kể sinh hoạt cũng xa xa so tại đây đặc sắc ngươi chính trực lúc tuổi còn trẻ k h á c thực nguyện ý như vậy bình thản qua xuống dưới đem xuyên tại côn gỗ bên trên yêu thu thị phóng tới trước người hỏa cái lồng bên trên sấy nướng như là tại đổ đồ nướng đồng dạng hướng về phía bờ rune cười nhạt một tiếng nói từ nhỏ t i ể u nghe quen mạnh được yếu thua đạo lý cũng đã gặp nhân tính xấu xí một mặt nói thực ra tính cách của ta để cho ta phi thường không thích ở chỗ này mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà về như vậy nông thôn sinh hoạt ta ngược lại thật sự hưởng thụ sanh ra ở đại gia tộc ở bên trong cũng có được đại gia tộc phiến não tam h u n h đệ từ nhỏ cảm tình vậy rất tốt nhưng tự học luyện sau đó không lâu tam h u n h đệ bị nhất thượng gọi t i ế n thư phòng phân biệt nói chuyện một lần về sau nhấp ưng rõ ràng cảm giác được đại ca nhị ca thái độ lập tức có chỗ cải biến khi con bé không lắm lý giải dần dần hiểu chuyện về sau mới được là biết rõ nguyên nhân theo khi đó bắt đầu tại n h ế p ưng ngoại trừ mâu thân bên ngoài liền chỉ có tuyết nhi một người làm bạn tại n h ế p ưng bên người không có mục đích không có lợi ích nhưng từ khi tuyết nhi bị buộc gả cho người khác về sau n h ế p ưng đối với n h ế p da hết thảy tự sinh ra phi thường đại mâu thuẫn lần này trong lúc vô tình đi vào cái thế giới xa lạ này cho nên n h ế p ưng trong nội tâm mới không có nửa điểm bảng hoàng cùng bất đắc dĩ nếu có cũng là đối với mâu thân quan niệm ha ha b ợ du này vô vô n h ế p ưng bà vai cười nói n h ế p ưng ta cả đời này cũng đi qua vài chỗ nhưng chưa từng có bái kiến giống như ngươi vậy có được một thân thực lực rồi lại tình nguyện hiện trạng người trẻ tuổi đại lục ở bên trên sinh hoạt rất đặc sắc đồng thời cũng rất tàn nhẫn có lẽ bình thản qua cả đời cũng không phải kiện chuyện xấu đúng rồi ngày mai ta muốn vào trong trấn người muốn hay không đi theo ta đi biết một chút về lâu này tuy nói qua bình thản mũi cũng nên trường thoáng một phát kiến thức không cần chờ già rồi liền thôn ngoại trừ thế giới cũng chưa từng gặp qua hôm sau lại sớm nhấp ư n g cùng bờ du nây phong kỷ ba người đã đi ra thôn theo cửa thôn đường nhỏ ba người một mực hướng đông bắc châu đi đến đi đến đường nhỏ bước vào bằng phẳng trên đường lớn dần dần bóng người nhiều hơn một giờ về sau nhấp ứng phía trước xuất hiện một cái náo nhiệt thị trấn nhỏ Bờ Du nhấp giới t i nói, cái ệ u n nhỏ này không có nổi danh. Trung quanh nó có rất nhiều chúng ta như vậy dựa vào rừng thôn, bởi vì muốn tới trong đại thành thị giao đổi chúng ta cần thị thiết vào vậy tử rất ta tới ta vật giao có của có bởi đại đổi dựa vì rằm h h ẩ m rất p i ề n thoái, rất nhiều năm trước, tại trầm phát triển trở thành nhiều hiện tại cái rãi tại năm n ạ đây d g này. Nhếp n ư gật g gật đầu vào khỏi thôn trấn mới phát hiện tại đây không phải náo nhiệt thị trấn nhỏ cũng không phải rất lớn lưỡng ba con đường mà thôi quán rượu khách sạn cửa hàng mọc lên san sát như rừng rõ ràng vẫn có lấy thủy làm tinh bên trên cấm ký viện cái này nơi đó là cái thị trấn nhỏ quả thực chính là một cái thành thị tiểu nhân bản nhấp ứng thì thạo địa nhớ kỹ t r u n g quanh c á p nơi đều có được giao hàng thanh n m vật phẩm đều là một ít mảnh thu trên người vật phẩm nhưng là không có nhìn thấy có người đang bán lấy yêu thú trên người một ít gì đó đi theo bờ du lây nhấp ư n g chuyển tiến một nhà hơi có chút khí phái cửa hàng ở bên trong phố tên m a n h hổ cửa hàng cửa ra vào một tòa trông rất sống động ác hổ pho tượng thành lập cửa hàng ở bên trong người đến người đi sinh ý giống như là phi thường không tệ cửa hàng này là m a n h hổ chiến đoàn chỗ khai bởi vì m a n h hổ đứng đoàn tại đây một phương có chút danh khí cho nên không lo lắng sẽ có sẽ bị người hặc mất sinh ý tự nhiên cũng là vậy rất tốt mánh hổ chiến đoàn nhấp ứng cười nhạt một tiếng lại là một cái mới lạ tươi sút tử thấy ba người đi cách nhìn quay hàng khẩu một gã ở lại đó người vội vàng nên đón tiếp lấy hỏi các ngươi bán cái gì lời nói là hỏi khách khí gọn gàng dứt khoát nhưng là trong ánh mắt lại rất nhanh địa hiện lên một tia xem thường xem thường người nhép ứng lạnh lùng cười cười Bờ du n ơ i khách khí mà nói trưởng quay thỉnh đến bên trong nói chuyện người này đến có vài phần ngoài ý m u ố n lập tức nhẹ gật đầu mang theo ba người đi vào chính phía trước một cái phòng nhỏ ở bên trong hỏi không biết các ngươi có vật gì tốt đâu rồi làm cho thần bí như vậy lời nói có vài phần ngạo mạ tựa hồ là như không có gì h à n tốt liền muốn trách tội nhấp ứng ba người lãng phí thời gian của hắn Bờ du này không có để ý đối phương thái độ chuyện như vậy thấy nhiều rồi thuận tay móc ra cái kia khỏa nội t i n h nói không biết nó có thể bán bên trên bao nhiêu kim tệ chương mười bốn sẽ trời bách hoa chương mười bốn sẽ trời bách hoa nội tinh người này trưởng quầy thanh n â m bỗng nhiên cao hơn đi một tí trong mắt vui vẻ vội vàng trầm giọng nói các người đến là vận khí không tệ có thể có được sơ ra yêu thú nội tinh nhưng lập tức trong ánh mắt rồi lại lướp đi một tia càng thêm kỳ lạ thần thái nhìn đối phương cuối cùng cái kia ti tự cho là che giấu rất sâu thần sắc nhấp ứng trong nội tâm hơi động một chút yêu thú chia làm sơ thấp trong cao thứ dai nội tinh tự nhiên cũng giống như vậy bất quá là nhiếp ưng hiếu kỳ chính là đối phương liếp thấy ra nội tinh phẩm chất phần này nhãn lực rất không tồi đồng thời cũng làm cho nhiếp ưng càng là hy vọng nhìn thấy những thứ khác nội tinh nhìn xem như thế nào phân biệt ra được nội tinh phẩm chất ngươi muốn bán bao nhiêu kim tệ t r ư ờ n g mày trực tiếp hỏi bờ du này biết do cái này lão nhân mới được là trong ba người có thể làm chủ đấy năm trăm kim tệ lệ cũ giá cả Bờ du này một ngụm nói ra sau đó kinh ngạc địa nhìn đối phương tuy nhiên là cao hơi có chút bất quá có thể tiếp nhận các ngươi chờ một chút trường quay nói xong quay người đi ra gian phòng b ợ du nây mừng rỡ cười cười không thể tưởng được lần này giao dịch thuận lợi như vậy nguyên lai tưởng rằng hắn hội sát thoáng một phát giá hay sao nhấp ứng nhữ mày các ngươi ngồi thoáng một phát ta đi ra ngoài thấu khẩu khí nơi này có điểm phiền m u ộ n nói xong cũng không đợi hai người đáp ứng trực tiếp đi ra gian phòng trong cửa hàng vẫn đang tiếng người huyên áo nhấp ứng bốn phía đánh nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức quăng đã đến trên lầu tinh thần tập trung một đám chân khí chậm chạp đ i ệ tuôn ra lên trên lầu một lát sau trên lầu vài tiếng nếu có như cùng thanh em rơi vào tay nhấp ứng trong hai ngươi thật không có nhìn lầm trong thanh em có vài phần kinh hỷ tu h vi hay vẫn là quá yếu một điểm n h p ưng thở dài tựa hồ có một cổ vô hình lực cản n h p ưng rốt cuộc nghe không được đường đích thoại ngữ thoáng nhìn lâu bên trên một cái phòng cửa mở ra n h p ưng rất nhanh địa tránh tiến vào bờ du nây cùng phong kỳ chỗ gian phòng như thế nào n h p ưng nhanh như vậy t i ể u trở lại rồi phong kỳ c i hỏi n h p ưng trầm giọng nói bờ du nây lại ra chờ một chút giao dịch thời điểm để cho ta làm chủ làm sao vậy bờ du nây hỏi nhớ ưng thần sắc có phần có vài phần không đúng lại để cho bờ du nây cùng phong kỳ cảm thấy k ị quái nhớ ưng cũng không biết giải thích thế nào nhưng vừa mới nghe được câu nói kia đúng là từ lúc mở cửa phòng trong phòng chuyển tới hơn nữa cái kia người trưởng quỹ cũng theo gian phòng kia trong đi ra nghe thanh âm kia kinh hỷ cái này khỏa nội tinh hẳn là không đơn giản lúc này trưởng quay cầm một cái túi t i ề n đến trên nét mặt cũng là khách khí rất nhiều ba vị đây là các ngươi muốn kim tệ đem kim tệ phóng tới bờ d u n e trước mặt trên mặt bàn sau đó theo sát lấy nói cái kia khỏa nội tinh có thể giao cho ta sao bờ d u n e nhìn thoáng qua nhấc ưng t h ả n nhìn nói không có ý tứ năm trăm kim tệ tựa hồ là không đáng chúng ta trong tay nội tinh giá trị ngươi có ý tứ gì trường quay sắc mặt lập tức có vài phần không vui b ợ du nây kéo hạ n h ứ p ưng thứ hai cho hắn một cái yên ổn ánh mắt c h ậ n nói chúng ta không có, có bao nhiêu kiến thức có lẽ lúc trước là nhìn nhầm nhưng hiện tại phát hiện trường quay ngài cho là như vậy lâu này h ả o tiểu tử đủ loại trường quay lạnh lùng tốt như vậy ngươi muốn bao nhiêu lưỡng ngàn không chút nào để ý đối phương hàn ý n h ứ p ưng thản như nói lưỡng ngàn tự lưỡng ngàn bên ngoài gian phòng rồi đột nhiên chuyển vào một đạo âm trầm thanh âm các ngươi chờ một chút trường q u y rất nhanh địa ra khỏi phòng mấy phút đồng hồ về sau vợ du nây phía trước lại thêm một cái túi dẫn theo hai cái túi vợ du nây ý cười đầy mặt mà nói đ ã tạ trưởng quý rồi ba người đi ra cửa hàng vợ du nây đang muốn hỏi cái gì n h i ế p ưng trầm giọng nói chúng ta nhanh ly khai tại đây đối với n h i ế p ưng hai người không dám lãnh đạo ba người bước nhanh địa hướng về bên ngoài trấn đi đến cảnh ban đêm thời gian dần qua bao phụ tại đây phiến thiên không phía trên trong phòng ngọn đèn đảm đ ạ o cơ hội nhìn không thấy trong đó mấy người bộ dáng một người trầm giọng hỏi cha được ba người kia lai lịch sao nếu như nhấp ưng ở một bên tất có thể nghe ra đạo này thanh âm người trẻ tuổi kia lạ lẫm chưa từng đọc qua k ắ c hai người là các đường thôn thường xuyên có tại chúng ta cửa hàng ở bên trong mua bán vật phẩm không nghĩ tới lúc này đây bọn hắn vận khí ngược lại thật là tốt đạt được một khoản biến dị yêu thú nội tinh vận khí thật sự rất tốt sao mấy cái hương a lão không biết cái gọi là liêu viễn dẫn người đi c ắ t đường thôn biến dị nội tinh tại chúng ta trong tay sự t ì n h tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết rõ ba người mang theo nhiều như vậy kim tệ trở lại thôn trong thôn người thập phần vui vẻ trong thôn sinh hoạt rất đơn giản cũng rất mộc mạc xảy ra một lần rừng rậm nhép ứng biết rõ nguy hiểm hội nhiều đến bao nhiêu lưỡ ngàn kim tệ đầy đ ủ những người này thích lý địa vượt qua tốt một thời gian ngắn gió mát p h ơ p h ấ t tí ti địa chui vào đến nhiếp ưng thân hình nội lại để cho hắn kìm lòng không được địa bọc khỏa quần áo muốn cái gì đâu này nhiếp ưng quay người lại tử nhìn xem mọi người phát ra từ nội tâm vui sướng chút bất chi bất giác trên mặt thể hiện ra cười ôn hòa cho thủy lam tinh bên trên lạnh lùng dần dần ở chỗ này tiêu tán mọi người niềm vui chính là của hắn niềm vui cuộc sống như vậy đúng là nhiếp ưng m u ố n đấy nhiếp ưng bộ y phục này cho ngươi đại đương tiếp nhận do cọp răng kiếm ra may thành quần áo mọi người nhìn về phía nhiếp ưng ánh mắt không tiếp tục mới tới lúc kính sợ hoàn toàn đem hắn trở thành người trong nhà. Loại cảm giác này, rất tốt. một đứa bé trai lôi kéo nhiếp thắng quần áo xung kính nói lấy nhiếp c a c a ta trưởng thành cũng phải cùng ngươi đồng dạng lợi hại xoay người xuống dưới đem tiểu nam hải ôm mỉm cười nói tiểu hồ đầu trưởng thành lợi hại hay không không sao có một đám quan tâm ngơi ư người có một cái sự hòa thuận ra mới là trọng yếu nhất chương mười lăm phá thiên tri quyết chương mười lăm phá thiên tri quyết tiểu nam hải còn quá nhỏ cũng không hiểu được nhiếp ưng ý tứ chỉ làm mê hoặc địa nhìn xem hắn mỉm cười nhìn vui mừng mọi người nhiếp ưng đem cảm động vùi vào trong nội tâm rất nhanh địa đi vào gian phòng của mình đã bắt đầu tu luyện vô luận là thủy lam tinh hay vẫn là hiện ở cái thế giới này thực lực đều là bảo đảm tính mạng lớn nhất công cụ hơn mười đạo bóng người thừa dịp tấm màn đen l ạ g yên địa đã đến gần thôn thôn bên ngoài hàng rào đối với những ngày hắc y nhân mà nói thùng r i n g tiêu to hai chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút toàn bộ thân hình bay lên tại trên bầu trời rất nhanh địa thay đổi lặng lẽ địa rơi vào đã đến trong thôn một tên cũng không để lại người cầm đầu c h ầ m thấp nói một câu mấy chục cái bóng người như thiểm điện địa, địa bắn vào từng cái trong nhà tranh không đến một lát thời gian nguyên một đám hắc y nhân mang theo một thân mùi máu tươi xuất hiện tại h ắ cám dưới bầu trời trong khi tu luyện nhiếp ưng đột nhiên mở to mắt sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến chân khí từ đan đ i ể n cùng kiếm trong nội tâm đồng thời vận chuyển bên ngoài trên đất trống tên kia cầm đầu h ắ y nhân ánh mắt rất nhanh địa nhìn chăm chú một chỗ chỉ thấy một tòa nhà tranh ẩm ẩm sụp đổ một đạo nhân ảnh sẽ cực kỳ nhanh từ đó bắn ra nhàn nhạt địa mùi máu tươi tại trên bầu trời phiêu đãng c o n n g ư ờ i đen nhánh ở bên trong g dấy lên rào rạt l ử a giận hai ngón khép lại lập tức kiếm khí lượn l ờ tại trên ngón tay trong không gian khí lưu theo kiếm khí chậm chạp di động dối thẳng cánh tay nhắm ngay h y nhân nhiếp ứng lạnh lù nói khi thế cường đại sen lẫn sát khí lạnh như băng hắc y nhân lạnh lùng địa nhìn tới trong nội tâm âm thầm k i ế p sợ không nghĩ tới tại đây dạng một cái vắng vẻ sơn thôn ở bên trong rõ ràng tồn tại một vị tu vi không kém cừng giả kiếm n g â n vang thanh âm tựa hồ theo k i ể u h u chi địa bay lên kiếm khí chuyển động vô hình c ư ờ n g phong dơ lên trên mặt đất cho bụi hắc y nhân mơ hồ trong tầm mắt một đạo đáng sợ kiếm khí vạch phá bầu trời hàng hai phong tới cái gì cấp bậc cao thủ hắc y nhân v ữ n như thái sơn thân hình trong dây lát di động thẳng tắp hướng hơi nghiêng rời đi đồng thời trở tay đẩy ngang một trưởng tràn ngập kình khí trưởng phong ph hình thành mặt đất tức thì vỡ toan g ra vô số đạo rất nhỏ vết rách như cùng là tơ nghệ đồng dạng rất nhanh địa lan tràn mở đi ra chỗ kinh c h i địa vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh như thế tiếng vang ở bên trong chỉ có mấy đạo nhân ảnh theo trong nhà tranh ngại ra r a truyền minh n g ọ c quyết dùng kiếm n h ậ p đạo dựa vào là chưa từng có từ trước đến nay khí thế một kích không chúng nhấp ứng thân ảnh mánh liệt bắn mà trước kiếm khí cứng lại nhấp ứng trên tay giống như nắm bắt một thanh thực chất trường kiếm quét ra thân thể trước khí lãng như thiểm điện đâm về h á nhân tốc độ cực nhanh không cách nào làm cho h á nhân né tránh mánh liệt quát một tiếng song trưởng bày ra kỳ quái hình dạng h ù n g mánh địa l y ra một đạo màu đỏ khí kình như sóng biển đồng dạng lao ra đem hắc cám bầu trời chiếu d ọ i ra vài phần sáng ngời lướt cổ kinh khí chính diện chạm vào nhau làm cho cả thôn đều là kịch liệt chấn động trí chốc lát những cái tia nhà tranh giống như tại báo tô ở bên trong lay động một hồi tự ầm ầm sụp đổ thinh linh ấy lộ ra mấy chục c h i c có quen thuộc thi thể bên hai vài tiếng tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó xuất hiện t i ể u hồ đầu rút lui hắc y nhân bị chấn rất nhanh lui về phía sau thừa dịp nhếp ứng có chút n ố c trệ thời khắc g i á mọi người rất nhanh địa biến mất tại trong đêm tối nhếp ưng đang định đuổi theo mau lại nghe thấy một tiếng suy yếu kêu gọi Bờ du này đại gia n h ấ t ư n g đuổi theo thanh âm mà đi chỉ thấy bờ du này đẩy người máu tươi địa nằm trên mặt đất một đôi tận mang vết c h a i tay gian nan địa cử động trên không trung đại gia ngại như thế nào đây vị bờ du này thân hình trên hai tay dính đ ầ y máu tươi bờ du này lộ vẻ sầu thảm địa cười nói ta sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi chỉ là n h ấ t ư n g ngươi còn trẻ ngàn vạn không muốn nghĩ đến hiện tại nơi này thời khắc đi báo thủ tiết hầu một hồi đau đớn muốn nói cái gì đó nhưng lại một câu cũng nói không nên lời nhẹ nhàng mà đem bờ du này hai mắt khép lại rồi sau đó đặt ngang trên mặt đất bốn chu trên bầu trời y nguyên phiêu đãng lấy g i à y đặc mùi máu tươi tựa hồn như nói thống khổ nhất ưng mặc kệ lúc nào ngươi đều muốn nhớ kỹ chúng ta là người một nhà thân thiết đích thoại ngữ Y nguyên vẫn còn bên thai tiếng vọng trong nhà tranh hoặc là phế tích ở bên trong nhất ưng đem vô số c ô thi thể đem đến trong thôn nguyên một đám quen thuộc gương mặt một lần nữa địa hiện hiện tại giữa tầm mắt suốt một trăm năm mươi tám trước có trong tay dơ bao đốp đ ô n g nhiên cười cười, đã đến cắt đường thôn hơn một tháng các ngươi đối đãi ta như ra người mặc dù là bờ du nây đại gia tại sắp chết thời điểm đều vì ta suy nghĩ không muốn vì các ngươi báo thù ha ha ta không biết các ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta từng cứu được phong kỳ từng giết cọp răng kiếm sao nếu như là như vậy ta tình nguyện không cứu phong kỳ ít nhất các ngươi cũng sẽ không chết bó lúc ném tới trên đất trống lập tức một mảnh ánh lửa trùng thiên mùi máu tươi thi mùi khét cho bụi hôn tạp địa phiêu đáng tại trên bầu trời gào thét mà qua trong gió lạnh ẩn chứa trùng thiên sắc ý đi vào trên cái này đại lục ta vô tình ý đi cùng bất luận kẻ nào tranh giành cái gì hiện tại là các ngươi b ư c ta sao mánh hổ chiến đoàn tiếng cười thê lương làm cho h á cám bầu trời càng tăng thêm vài phần khủng bố á n h lửa t r ư ơ n g một đ mươi sáu mời n n h g chương thẳng.、Mỗi、một mươi sáu mời người nọ thực lực có vài phần mạnh mẽ nếu như muốn đem hắn đánh chết chỉ sợ hôm nay cùng đi huynh đệ không có mấy người có thể còn sống trở lại cho nên thuộc hạ không dám mạo hiểm hiểm so với ngươi như thế nào nhìn thấy thanh âm hơi vài phần chìm trì hoãn hắc y nhân trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra cung kính nói chính diện giao phong một lần chẳng phân biệt được s ả n s ả n nhau nhưng là thuộc hạ có thể khẳng định không phải là đối thủ của hắn ngươi đi xuống trước đi theo trong bóng tối dội ra một tay ném ra một túi kim tệ truyền lệnh xuống tăng cường cửa hàng hộ vệ lực lượng để ngừa người nọ tới quấy dối hắc y nhân cung tay thi lễ rất nhanh điệu tối lui ra khỏi gian phòng màu đỏ ba lá liêu viễn đều không phải là đối thủ của hắn ngược lại là có chút phiền phức bất quá thực sự hy vọng hắn đến đây báo thù vừa v ặ n đem hắn đã giết biến dị nội tinh sự t ì n h tuyệt đối không thể để cho thế lực khác biết rõ một đám ánh mặt trời đánh chiếu vào nhếp ứng trên người đêm tối cuối cùng là đi qua trời đã sáng thôn nhưng lại tiêu tán bừng bừng sinh cơ thân thể phía trước rơi lấy một mảng lớn cho cốt ngay tại chỗ đem cho cốt dưới trôn nhếp ứng nặng nề mà quỳ trên mặt đất ảo não thần sắc động ở lông mi ở bên trong một giọt dòng nước mắt nóng rất nhanh địa thấm tiến bùn đất nương theo lấy mọi người an nghỉ không sai đạo ra chú ý thiên pháp tự nhiên vạn vật hài hòa nhếp ứng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ cho tới bây giờ hắn đều cho rằng nên là mình tuyệt đối sẽ không mất đi vì thế trong gia tộc hắn không tranh quyền bất hòa không cùng huynh t r ư ở n g đoạt lợi có thể sự thật thường thường vi phạm sự thật học thủy lam tinh bên trên truyền thống nâng một bà đất vàng che tại thượng diện trong miệng đối với mọi người đã không lời nào để nói mắt nhìn đã không tồn tại thôn hung hăng địa ngã ngã đầu đi nhanh địa đi thẳng về phía trước tay không mà đến hiện tại lại là tay không mà đi chỉ có mang theo trong lòng một lời lựa giận đứng tại sân núi nhỏ bên trên nhìn xa xa thôn trấn như cũng là phi thường náo nhiệt bất quá tại thôn trấn k h u nhưng lại nhiều hơn rất nhiều cường tráng đàn ông mỗi người nghiêm chỉnh mà đối lãi sắp bén ánh mắt lạnh lùng điệu chằm chằm vào từng cái đi vào trong chấn người đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ A t o ã i nét lạnh lùng cười cười n h i ế p ứng thả người nhảy xuống sườn núi đợi đến lúc đêm tối nhập chấn muốn thuận tiện rất nhiều nhưng là n h i ế p ứng đã đợi không đến cái kia thời khắc về phần bờ du nây trước khi chết g i ặ n d ò sớm được hắn ném chi sau đầu tiến lên con đường nhỏ dọc theo thị trấn nhỏ bên ngoài vòng vo nửa vòng tà hữu cuối cùng đứng ở một k h o a tráng kiện đại thụ dưới đáy tại đây vắng vẻ có đại thụ làm n i ệ m hộ hơn nữa cùng mánh hổ đứng đoàn cửa hàng một cái tại đông một cái tại tây đối phương khả năng không lớn đem chọn cái thôn trấn đều thủ hộ như thôn trấn khẩu đồng dạng n h ư m ậ t sau một lát m ũ i chân manh liệt trên mặt đất đ ạ p một cái một đạo thanh ảnh như thiểm điện địa, địa bắn vào d ầ m d ạ p nhánh cây trong xuyên tấu h qua nhánh cây khe hở n h p ứng rõ ràng địa chứng kiến trong trấn một ít hướng đi tại đây nhìn qua đi vào là thôn trấn một góc lũi tới người không phải rất nhiều chờ một hồi đ ã i người càng t h i ể u đi một tí n h p ứng rất nhanh đ ị a theo nhánh cây trong nhảy vào thôn trấn một đám chân khí hiện lên tại dưới chân thân hình hóa thành một đạo tạt ảnh sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua tại phòng ốc trong bóng dâm t r ớ c mắt thời gian nh ẩn nấp trong đám người là cảm giác được một cổ khắc nghiệt chi k h í cả đầu không dài đường đi đúng là đứng thẳng rất nhiều hung thần ác sát chi nhân làm cho nhiếp ưng kỳ quái chính là những người này ngực đều không ngoại lệ đều có được một mảnh lá cây có rất nhiều một mảnh lá cây có rất nhiều lượng viên lá cây đại bộ phận lá cây đều là màu đen số ít mấy người thì là màu đỏ rất rõ ràng ngực có màu đỏ l á cây người là người cầm đầu đưa mắt nhìn một lát lông mày nhịu chặt nhiều như vậy người nhiếp ưng muốn tiếp cận cửa hàng gần như là chuyện phi thường khó khăn theo đêm qua tập kích thôn những người này thân thủ nhiếp ưng đã biết rõ hiện tại dựa vào bản thân tu vi tuyệt đối không cách nào đem cửa hàng bên trong đích mọi người d i ế t sạch như vậy như vậy đem cửa hàng hủy là nhếp ứng duy nhất ý niệm trong đầu nhìn xem đám biển người như thủy t r i ề u bắt đầu khởi động đám người nhếp ư n g nhanh chóng dung nhập đi vào không lớn một hồi mặt mũi tràn đầy xâm lãnh được sùng ái bàn g rất nhanh địa xuất hiện tại một vị đàn ông trong tầm mắt vị này đàn ông đang muốn quát lớn nhếp ư n g ngăn trở tầm mắt của hắn lại để cho hắn không cách nào làm việc thời điểm đồng tử bỗng nhiên có ruỗi liền kêu thảm thiết cũng không phát ra là theo một tiếng rất nhỏ chầm đủ mềm n h ũ n địa gh vào nhếp ứng trên người hai tay khoác lên đã bị ch hai người rất nhanh địa hướng về cửa hàng đi đến vương phạm người đi vào trong đó chưa có chạy bao nhiêu bước sau lưng một gã đàn ông vội vàng địa gọi lấy lưỡng đạo nhân ảnh không có dừng chút nào đốn tiếp tục bước nhanh địa đi thẳng về phía trước sau lưng đàn ông tựa hồ cùng chết người này quan hệ không tệ sợ hắn tự ý tạm rời cương vị công tác thủ sẽ gặp đến trừng phạt vội vàng đuổi theo trước muốn hỏi đến t ậ i cùng cái k i a biết bàn tay vừa mới đắp bên trên người nọ bà vai một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức xuyên thấu đàn ông cái chán tại đàn ông ngã xuống đất thời điểm nhấp ưng nguy chân nhẹ đạt mặt đất thân hình là giống như chim to đối với còn có ch tại h ảnh â n n chớp, đem tốc kiến trúc vật, hung địa vật tới. Anh, tại rất nhiều ạ người nhìn soi mói cực lớn nổ vang thanh nhâm cơ hồ đem này tòa kiên cố lưỡng tầng lầu phòng lập tùng đầy trời cho bụi bay lên cửa hàng ở bên trong rất nhiều người từ bên trong thất kinh chạy ra chương một ư ơ i bảy toàn thành tổng động viên chương một ư ơ i bảy toàn thành tổng động viên trong chốc lát tiến lặng c h ậ t một đạo nhân ảnh rất nhanh đ ị a theo t r o n g cho bụi mánh liệt bắn mà ra phía trước mánh hổ cửa hàng thượng diện tầng kia hoàn toàn địa bị hủy mấy cây xà ngang huyền ở giữa không trung lung lay dục cửa ra vào cái kia tòa ác hổ pho tượng bị cho bụi bị kín tựa hồ bị che lại linh tính đã mất đi ngày xưa dữ t ậ n người một chết một đạo phẫn nộ tiến quát một cái mặt mũi tràn đầy hùng quăng người trẻ tuổi đứng ở trên xà ngang nhìn qua đống bừa bộn cửa hàng, trên mặt biểu lộ, vô cùng dữ tợn cùng bán độc n h p ư n g cười l nhấp lạnh l y hư k ứng cử h chỉ người trẻ tuổi giận quá mạc cười hai tay trùng trùng điệp điệp vung lên cái kia tán tại đường đi tứ phương mánh hổ đứng đoàn minh chúng rất nhanh địa vật tới đem nhiếp ưng bao vây vào giữa trong tay sáng loáng vũ khí tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống để lộ ra rét lạnh hào quang người trẻ tuổi cười lạnh nói tuổi không lớn lắm sự can đảm nhưng lại không nhỏ ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao có thể đem ta mánh hổ đứng đoàn kéo xuống địa ngục động thủ giết hắn đi âm lanh trong thanh âm tràn ngập l ạ n h lạnh địa sát ý người trẻ tuổi thanh âm vừa mới rơi xuống chung quanh hơn mười người lập tức huy động lên vũ khí trong tay sau đó cùng kêu lên gầm lên hung m n h đối với n h i p ưng vây rét mà đi nhìn qua chung quanh hung hãn mà đến mánh hổ chiến đoàn thành viên n h ứ p ư n g lành lạnh cười cười chân khí bắt đầu khởi động rất nhỏ đ ộ n tĩnh thân hình rồi đột nhiên xuất hiện tại người tuổi trẻ kia trước người tốc độ thật nhanh kỳ quái công kích phương thức người trẻ tuổi trong lòng đại biến bàn chân đạp mạnh sàng ngang cờ rác một tiếng thân hình mánh liệt bắn hướng về sau sàng ngang lên tiếng mà đoạn lần nữa bay lên một ít phiến cho b ụ i hai ngón một cổ bén nhọn âm thanh xẻ gió vỡ toang mà ra mau lẹ vô cùng đ i ệ thắng tắp đâm về người trẻ tuổi lồng ự c một đạo sâu xích sắc quang mang tại người trẻ khoản thu nhập thêm nhanh chóng hiện ra sau lưng trường kiế nhắm ngay lâm tiến thân thân thể kiếm khí hung dữ đ i ệ u lâm tới t giống như độc xà thổ tín lưỡng đạo kình khí ở phía xa vây xem người nhìn soi mói ầm ầm đ ụ n g nhau từng đạo rất nhỏ khe hở rất nhanh lan tràn mà khai thẳng đến noi theo đến rất nhanh vọt tới mánh hổ chiến đoàn người dưới chân phương là dừng lại bị kinh khí vọt tới chi nhân thoáng run dậy sau đó thân hình cấp tốc lui về phía sau bên k h o a miệng đã làm một vòi máu tươi tràn ra hào tiểu tử người trẻ tuổi âm lãnh địa nhìn đối phương trong nội tâm âm thầm kinh ngạc tiểu tử này sức chiến đấu tuyệt không dừng lại liêu viễn theo như lời so với h ắ n cao hơn một bậm trong mắt hiện lên một vòng hàn ý thân hình có chút hơi nghiêng tránh được tập kích bên trên đ ị c h nhân bày tay trái thành đao tấn mánh mo lẹ đ ị a bổ vào cổ của người nọ bên trên a hét thảm một tiếng văng lên một cái bước xa về phía trước ở đằng kia người ngã xuống đất thời điểm đem hắn trường kiếm trong tay cạp lấy nhanh nắm trong tay minh ngọc quyết kiếm tu chi đạo nhiễm ưng thực lực mặc dù có thể ngưng tụ thành kiếm hình nhưng còn không cách nào thuận b u ồ n xuôi gió có một thanh lợi khí nơi tay sẽ sử dụng công kích của hắn lật lên gấp đôi trường kiếm tại trong hư không vung vầy thoáng một phát hơi có chút không tiện tay mũi kiếm có chút h ư ớ n g xuống lập tức trường kiếm bị dị mà động xé rách không khí chính là trở ngại mang theo bén nhọn tiếng vang như thiểm điện đâm ra thân hình ở giữa không chung chỉ giống như một đầu nhàn nhạt, nhạt bóng dáng lại để cho người chút nào thấy không rõ lắm nhiếp ưng biểu lộ đối phương tốc độ b ạ o tăng tăng thêm cái k i a không thể nắm lấy địa thực lực lại để cho người trẻ tuổi đã sinh ra thêm vài phần lòng k i ê n kỵ trong ánh mắt sát cơ càng thêm lạnh thấu xương thân hình run rẩy ánh sáng phát ra rực rỡ luồng khí xoáy bắt đầu khởi động đối với nhiếp ưng quần bắn đi trường kiếm trong tay mũi kiếm lại là hiện ra một đoá sâu màu đỏ kiếm hoa đinh đinh đinh liên tiếp kim loại tiếng va chạm vang lên trong t r à n g hai người tốc độ cực nhanh làm cho chung quanh m ả n h hổ chiến đoàn nhân viên căn bản không cách nào nhúng tay đi vào đầy trời hỏa hoa đơn giản đ ị a bắn ra mà ra trải qua công kích đến đến người trẻ tuổi đối với nhiếp ưng thực lực càng thêm kinh ngạc không ngất không dứt địa điên cuồng công kích lại để cho người trẻ tuổi úc còn không mang nổi mình úc trái lại nhiếp ưng như trường hà chi thủy một kiếm nhanh giống như một kiếm cái thế giới này tu vi vũ kỹ nhiếp ưng còn không rõ ràng lắm nhưng là cái này trải qua g a o phong xuống người trẻ tuổi thực lực đã ở hắn trong không chế mũi kiếm hoa thành một vòng sâm bạch bóng dáng xào c h á mà ngoan độc đâm về người trẻ tuổi cổ hung mánh mà đến trường kiếm làm cho người trẻ tuổi rất nhanh địa lui về phía sau một vòng cười tà tự nhép ứng bên miệng bay lên người trẻ tuổi trong nội tâm máy động một cổ cảm giác bất an s ô n g lên đầu nhanh lùi lại thân hình đồng thời trường kiếm không ngừng mà vấy lên tại thân thể phía trước bố trí xuống đạo đạo lăng lệ ác liệt hồng mang kinh khí tốc độ của ngươi quá chậm một tiếng trầm thấp tiếng quát hồng mang bên ngoài nhép ứng lấn thân trên xuống cầm trong tay trường kiếm sắp bén vô cùng kiếm khí hung hãn mà ra ven đường những nơi đi qua mặt đất bị phá hư được một mảnh đống bừa bộn một đầu thật sâu danh mương ngấn rõ ràng hiện ra. lập tức phá tan h n g mang xét đánh giống như địa bắn về phía người trẻ tuổi trong hư không t r u y ề n đến kịch liệt t á c bách cùng với cái kia phật đến trên thể diện đau đớn cương phòng đều bị được người trẻ tuổi trong nội tâm h o à n g hốt hắn không nghĩ tới trước mặt cái này xem so với hắn nhỏ hơn không ít đối thủ vậy mà cường han đến tận đây hàm r ă n g k h ẩ n yếu đã lui không thể lui cho dù lui tốc độ cũng nhanh không qua đối phương trong cơ thể màu đỏ kính khí điên cuồng tuân ra quan chú đến hắn t r ư ở n g kiếm trong tay lên sau đó cùng cái kia phá không mà đến hung hãn kiếm khí hung hăng và chạm lại với nhau chương một mươi tám giết chóc phanh rung động nhân tâm tiếng vang theo đụng nhau chỗ vang lên cùng b ạ o sức lực khí tự ở trung tâm giống như thiên nữ tán hoa giống như địa sông tới đi ra ngoài t r u n g quanh bánh hổ chiến đoàn mọi người đều là không chịu nổi cái này cổ cường đại áp bách kinh hãi địa hướng lui về phía sau đi kinh khí ven đường m à qua đã xanh mặt đất ầm ầm vỡ toang đ á vụn đánh vào trên phong l c thình lình một cái đậu lớn trong chốc lát dừng lại l ư ỡ n g đạo nhân ảnh tự khói thuốc xuống trong cuồng xạ mà ra ngạc nhiên hai người đúng là hướng cùng một cái phương hướng vào tới một đạo máu tươi ở giữa không trung p h ư n ra sau đó người này bị nặng nghề màn đện vào trên mặt đất lại là tóe lên một mảng lớn khó khói thuốc súng tán đi trong tầm mắt mọi người nhấp ưng cầm trong tay trường kiếm chân đạp người trẻ tuổi trong ánh mắt lạnh lẽo chi ý thoát mục mà ra lại để cho những cái kia mánh hổ đứng đoàn thành viên mỗi người dùng mình nhìn qua chung quanh một mảnh phế tích đường đi mọi người mấy phút đồng hồ sau mới từ trong d u n g động tỉnh táo lại chăm chăm vào tên kia nắm lấy trường kiếm nam tử tất cả trong lòng người nổi lên một hồi k h ắ c thường cảm xúc mánh hổ chiến đoàn tại cái c h ấ n này lên nói một không hai thế lực không kém đa số người đều biết người trẻ tuổi hiểu được thực lực của hắn không tầm thường không nghĩ tới lại bị một vị người xa lạ đà kích đến tình trạng như vậy người nghĩ tới sẽ có hôm nay kết cục sa thanh â m lạnh lùng vang lên thời điểm dưới chân có chút dùng sức người trẻ tuổi là phát ra một tiếng tiếng kêu t h ả g thiết tiểu tử không thể tưởng được hay vẫn là đánh giá sai ngươi rồi người trẻ tuổi suy yếu thanh â m chậm chạp điệu theo trong miệng nhảy ra sắc mặt trắng b ệ c h dĩ nguyên không che giấu được cái kia phần đ o á n độc bàn tay lau mất bên miệng vết máu nhếp i ưng cười l ạ n h lạnh nói ta nói rồi muốn cho mánh hổ chiến đoàn hết thảy mọi người vi cắt đường thôn c h n cùng hiện tại chỉ là bước đầu tiên xích xác quan g mang lóe lên rồi biến mất chống đỡ trên mặt đất song trường nhưng lại vô cùng đĩa mềm yếu hạ hà đi ha thả ta, còn có thể tha cho người khỏi chết Rơi vào nhiếp ưng trong tay. cùng với cái kia quyết liệt thái độ cũng không lại để cho người trẻ tuổi có bao nhiêu e ngại ngược lại tràn ngập vô cùng hung hăng càn q u ấ y thái độ hy vọng đến lúc sắp chết miệng của ngươi hay vẫn là cứng như vậy trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt tâm trầm dưới mặt bàn chân một đạo mọi người có thể cảm nhận được khí kình trợt mà ra hung hăng điệm nện ở người trẻ tuổi trên lưng một tiếng trầm đục người trẻ tuổi thân hình lạnh xanh xanh điệu chen vào kiên cố trong lòng đất t h ả thiếu đoàn t r ư ở n g nhấp ứng đối diện một người cuốn quýt địa quát trong tầm mắt mọi người vẻ kinh hãi rất nhanh xuất hiện lúc này người trẻ tuổi khuôn mặt bởi vì đau đớn kịch liệt đã giữ tận c hô hấp dần dần yếu bớt, hiện nhiên đã cách cái chết không xa đến nệm mánh hổ chiến đoàn trang tử đã rất lại để cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ rõ ràng đối với mánh hổ chiến đoàn thiếu đoàn trường như thế ra tay không lưu tỉnh nhấp ứng gan lớn cùng vô tình đưa tới trên thị trấn hắn thế lực của hắn chủ ý mày kiếm dâng lên lành lạnh sát cơ lập tức t ó é bắn đi ra đêm qua người dẫn đầu chính là ngươi đồng thời cha đạp tại người trẻ tuổi trên người b à n chân càng thêm dùng sức thế lương thanh em vang vọng tại trên đường p h không liễu viễn cứu ta hơi không thể cha thanh em gian nan địa chuyến ra chợ tiêu tán trong gió Khổng lộ sát cơ bao phủ phía dưới người nọ thân hình hơi không thể tra địa l â y động thoáng một phát vội vàng trước tiến thêm một bước trầm giọng nói thả thiếu đoàn t r ư ở n g nếu không chỉ cần ngươi vẫn còn vân tiên hoàng triều tất nhiên chạy không khỏi mánh hổ chiến đoàn đuổi g i ế t lúc này không chỉ nói là một cái chiến đoàn coi như là hoàng triều tinh nhuệ ra hết cũng không ngăn cản được nhếp ứng g i ế t người trẻ tuổi quyết tâm bàn chân lần nữa tại người trẻ tuổi thân thể bên trên trùng trùng điệp điệp đạp mạnh thân thể như mùi tên m á n h liệt bắn mà ra trước kia đứng thẳng chi điệp m ầm một tiếng người trẻ tuổi thân hình như vậy nhảy vỡ ra đến tử tướng vô cùng thê thảm thiếu đoàn、trưởng. giữa không trung thân hình có chút địa v ỗ lượng giống như một trương lợi c u n g trường kiếm trong tay tật bắn mà ra phá không tiếng rít hung mạnh hệ ra sông hướng tiền phương l i ễ u viễn l i ê n người trẻ tuổi cũng không là đối thủ liều viễn không có một lát do dự thân thể vội vàng n g ử a ra sau bàn chân trên mặt đất bước ra một đạo tiếng nổ mạnh tiếng nổ thân thể lập tức bắn ngược mà ra t r u n g quanh chúng manh hổ chiến đoàn thành viên mỗi người đã không có ý chí chiến đấu nao nhao, nhao điệu tứ tán ra tranh âm thanh động đất tiếng nổ trường kiếm bắn vào trong vách tường theo sát mà đến một cái bóng tại trường kiếm bên trên nhẹ, nhẹ một chút thân hình lần nữa đằng bên trên giữa không chúng song trưởng hơi quong nhắm ngay cách đó không xa liều v i ệ n giống như tia chớp trực tới bị cường hạn khí k ì n h báo lại liều v i ệ n mới biết đêm qua đối thủ còn không có có phát huy r a mạnh nhất công kích tránh né đã là không kịp xích xác quang mang chất động song trưởng rất nhanh phun lên a địa tiếng h ô ngay sau đó cờ rắc một tiếng liều v i ệ n thân hình mánh liệt lui trên trán gân xanh hiện ra dữ dội v ẻ thống khổ rất nhanh xuất hiện tại trên mặt trong tầm mắt nhiếp ứng đã là đứng tại hắn trước người mánh hổ chiến đoàn tổng bộ tại chỗ nào bên miệng cái kia một tia cời tả con người đen nhánh trong lóng lánh đi ra sâm lãnh xác k làm cho liều viên thân hình càng thêm không chịu nổi giết thiếu đoàn t r ư ở n g người đã không chỗ dung thân lại dám còn muốn giết bên trên m á n h hổ chiến đoàn lãnh địa nhìn đối phương ánh mắt kiên nghị tuy nhiên bản thân bị trọng thường nhưng là l i ề u viễn hay vẫn là vẻ mặt khinh miệt mạnh mà cắn răng một cái quan l i ề u viễn hung hăng nói m á n h hổ đứng đoàn ngay tại hoàng triều hoàng đô bên trong có bản lĩnh cho dù đi thôi người trẻ tuổi đã chết nếu không thể giết n h ấ t ưng ở đây những n à y binh đoàn người trong đều phải chết đã như vậy liền đem đối phương dẫn tới binh đoàn lãnh địa trong đi coi như là có một bàn giao nhắn đủ như thế người có thể chết rồi n ư ờ i tàu đ ô n nhiên thu liễm như lao giống như sắc bén trường phong hung ác bổ mà xuống lập tức hét thảm một tiếng lần nữa chấn tiếng nổ trên đường phố không chương mười chín đoạn hỏi chương mười chín đoạn hỏi lạnh lùng ánh mắt bên miệng cười t à ra tay không lưu tình làm cho vây xem mọi người nhao n h a u ghém ắ t bất luận toàn bộ đại lục bất luận một cái hoàng triều chỉ cần là một tòa thành thị thế lực là hai tay mấy không đi ra cường giả vi tôn võ phong thịnh hành đại lục ở bên trên chém giết cơ hồ mỗi ngày đều có muốn phải ở chỗ này đứng vững bước chân không có gì ngoài thực lực bên ngoài cái kêu một cường giả không phải tâm loan thủ lạc chỉ có điều dùng nhiếp ứng nhân kỷ cùng với hắn lạ lẫm mọi người thật không ngờ dùng sức một mình liền dám cùng toàn bộ mánh hổ chiến đoàn khiêu chiến nhớ ưng không biết mánh hổ chiến đoàn thực lực mạnh yếu nhưng vây xem mọi người biết rõ hôm nay tiến hành đã là đủ dọa người đấy có lẽ đúng là người không biết không sợ a giữa núi rừng một đạo thanh sắc thân ảnh bước nhanh địa tại trên sơn đạo ghé qua ly khai thị trấn nhỏ về sau hỏi rõ phương hướng nhớ ưng trực tiếp hướng hoàng đô chạy đi mánh hổ đứng đoàn tại thị trấn nhỏ bên trên người ngoại trừ người trẻ tuổi cùng liêu viễn bên ngoài những thứ khác nhớ ưng không có động không phải là không muốn động mà là lực bất toàn tâm cùng người trẻ tuổi một trận chiến hắn đã bị thương không nhẹ sau đó đối với liệu viễn lôi đ ỉ n h một kích càng làm cho được nhếp i ứng thân hình không chịu nổi hao phí ba ngày thời gian sắp thương thế phục hồi như cũ đối với cái thế giới này tu luyện cũng cảm thấy hiếu kỳ liệu viễn cùng người trẻ tuổi công kích đều là nương theo lấy một đạo xích sắc và mang không giống với nhếp i ứng chân khí trong cơ thể tựa h ồ tại một đoạn thời khác sức bật càng thêm cường hãn hành tẩu tại trong núi rừng qua nổi lên cùng loại với khổ tu giả địa sinh hoạt vân thiên hoàng triều rất lớn mở ra trong tay đơn sơ địa đồ thình lình rậm chẳng t r ị một mạng lớn địa danh hoàng đô tại hoàng triều đông bắc mà ở trong đó là tây nam p ư ơ n g đại lục này sợ là nếu so với thủy lam tinh lớn hơn vài lần a lao thoáng một phát căn bản không tồn tại mồ hôi nhếp i ư n g đỗ tại dưới một cây đại thụ mặt trên bầu trời nắng gắt xuyên thấu qua r ầ m rạp những cây bắn thẳng đến mà xuống lại để cho nhiếp ư n g hơi khởi bực bội chi tâm thị trấn nhỏ một trận chiến lại để cho nhiếp ư n g bao nhiêu biết được đi một tí cái thế giới này vũ kỹ dùng người trẻ tuổi thân là chiến đoàn hậu bối tu vi làm tiêu chuẩn có thể tưởng tượng ra mãnh hổ chiến đoàn đoàn trường và những cái tia các trường bối thực lực thực lực hay vẫn là quá yếu điểm nhìn lên một phía đập vào mắt chỗ là cái tia cao hơn mấy ngàn thước địa cự dạng núi lớn. v lúc này hắn bức thiết muốn biết trên cái này đại lục phương thức tu luyện biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng lão tổ tông lưu lại tất nhiên là sẽ không sai khu rừng rậm rạp ở bên trong manh thu yêu thú cũng không ít cách nhìn ôn dịch khí độc làm cho thường nhân nửa bước khó đi bất quá vừa vặn cho nhiếp ưng một cái tôi luyện cơ hội thủy lam tinh lên thiên địa linh khí tài nguyên tuy nhiên đều là khuyết t h i ế u mấy đại gia tộc ma môn tất cả tông phái tranh đấu gây gắt không ít lại là vì đều tại ở vào l ã n h đời bên trong đại quy mô chiến đấu rất ít mặc dù là đi vào cái thế giới này trước khi cùng thiên ma nữ trận đại chiến kia đến cuối cùng như p ưng chưa có tới cái thế giới này hắn cùng với vương c ẳ n cũng sẽ không biết đối với thiên ma nữ hạ sát thủ bởi vì tu luyện chi nhân cũng biết thủy lam tinh đã chịu không được những tu luyện này chi nhân trắng trận phá hủy hoàn cảnh như vậy xuống bàn về kinh nghiệm chiến đấu xa xa không bằng tính lam đại lục bên trên mọi người nay đây tại nhìn thấy phong kỳ bọn người săn bắn lúc cái chủng loại kia nhạy cảm n h i ế p ưng cũng cảm giác sâu sắc bội phục tiến lên hoàng đô trên đường n h i ế p ưng tận lấy cùng lâm ác thủy địa hành đi trong lúc này hắn đã từng gặp qua nguy hiểm tính mạng không c ẩ n thận tiến vào qua mố đầu hung manh yêu thú lãnh địa ở trong thiếu chút nữa cựu từ nhất sinh mệnh tàng tại chỗ nhưng là cái này thời khắc sinh tử kinh nghiệm không để cho nhớ ưng lôi bước dù sao tu luyện không phải hưởng thụ. các đường thôn huyết cựu không chỉ có là lại để cho hắn không cách nào quên càng làm cho hắn khó có thể ngủ thời gian liền tại cuộc sống như vậy trong ngày từng ngày đi qua đảo mắt đã là quá khứ nửa năm có thừa xuyên qua cánh rừng rầm này hiện tại nhiếp ưng so về mới tới cái thế giới này lúc màu da ngăm đen rất nhiều khuôn mặt thanh tú lúc này biến thành thành t h ụ một đạo có chút đáng sợ địa vết sẹo phối hợp cái kia đặc biệt cười tả tùy thời tản mát ra một cổ âm lanh khí tước làm cho người sợ một lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi miệng lớn địa thở dốc một hơi nhiếp ưng rối người chật ngồi xếp bằng phía trước xa xa là tiến hoàng đô trước cuối cùng phải đi qua thành thị. Tôi l hơn nửa năm g đ khổ tu o à tuy nhiên không có thể lại để cho nhiếp ương tu vì đột phá ngưng khí đạt tới liễm khí cảnh giới nhưng là lần này sinh tử con đường trải qua xuống không chỉ có hậu thiên chân khí cường tráng lớn hơn rất nhiều biến tinh thuần trên thân thể một cổ đầm đặc sắc khí rõ ràng đ ị a lại để cho người cảm thụ được sắc khí là một loại cảm thụ đạt được biết là cái gì nhưng nhưng không cách nào đi tận lực chịu bản thân khí thế đối với bản thân thực lực có lẽ sẽ không gia tăng nhưng là tại đối địch thời khác có không tưởng được hiệu quả một cái chu thiên hoàn mỹ tuần hoàn hoàn tất song trưởng trên mặt đất có chút địa dùng lực thân hình mạnh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng hướng tiền phương thành thị vào tới chương hai mươi đoàn p h tiểu t ử chương hai mươi đoàn phủ tiểu thử phía trước hơn mười cao trên tường thành mỗi cách hơn mười m liên lạc ó thêm một ga cầm trong tay trường thương binh sĩ ánh mặt trời chiếu rọi xuống trường thương nổi lên một vòng s â m lãnh h à n ý ở đằng kia tường thành trong ánh mắt không kịp tâm u nơi hẻo lánh tọa lạc lấy hơn mười chỗ cùng loại thành lũy đồng dạng công trình kiến trúc nếu ai muốn từ trên bầu trời t h i ể m lược đi vào chỉ sợ cái kia ẩn nút trong bóng tối e rằng mấy sắc bén nuôi tiên c h i hội lập tức tương lai phạm người bắn thành gai nhím kinh ngạc địa đứng thẳng ở cửa thành chỗ n h ứ p ư n g trong nội tâm kìm lòng không được địa hiện lên khởi vài phần kích động t r ừ n g năm mét rộng thùng thình cửa thành mười vài tên binh sĩ lợi hại đảo qua từng cái ra vào chi nhân như vậy tình hình chẳng bao lâu sau chỉ có tại trên tv hoặc là trong phim ảnh không m i ệ n g thành ba chữ to tản ra vô tận vì thế theo đám người chậm chạp tình trạng hướng cửa thành các binh sĩ nghiêm khắc đ i ệ u kiểm tra ra vào đám người t o a thành thị này chính là tiến vào hoàng đô sau cùng một t r ạ n g phòng thủ nghiêm mật tắt không thể thiếu lại để cho binh sĩ kiểm tra rồi một phen nhấp ứng rất nhanh đ i ệ u tiến nhập không m i ệ n g thành giọng thùng tình đá xanh đường đi lưỡng bên cạnh tiểu thương người bán hàng rong r i a o hàng âm thanh không ngừng mọc lên san sát như r ừ n g lấy phần đồng quán rượu cửa hàng đều bị nhấp ứng cảm thấy phi thường mới lạ tươi sốt tại trong thành đi dạo cả buổi về sau thu người qua đường chỉ điểm nhấp ứng đi tới trong thành nổi danh nhất tiệm thợ dẻ trong dựa theo tâm ý của mình đem cần thiết binh khí nói cho chú kiếm sư phó thứ hai lập tức không che giấu được trong mắt kinh ngạc bình thường trường kiếm mũi kiếm chi kiếm thân c h u ú i kiếm đồng đều là có thêm có chút hình cung mà nhiếp ứng nói ra nghĩ cách ngoại trừ mũi kiếm bên ngoài thân kiếm đến c h u ú i kiếm đều là hình thành một mảnh gia truyền công pháp kiếm tu chi đạo một thanh thừa lúc tay trường kiếm tự nhiên là không thể thiếu khuyết nhiếp gia minh n g ọ c quyết tu luyện chi phức tạp là những tông phái khác không thể so đang chọn trên binh khí càng là có thêm khác tư tưởng ý theo mọi người yêu thích cùng đắn đo trình độ lượng âm thanh chế tạo như vậy mới có thể đem công pháp phát huy ra lực công kích lớn nhất tại chú kiếm sư phó kinh ngạc nhìn soi mói nhiếp ưng giao phó tiền đặt cọc sau đó đi ra tiệm thợ rèn dung tiến như nước chạy trong đám người cảm thụ được cùng thủy làm tinh không đồng dạng như vậy náo nhiệt không miệng đại thành không phải thị trấn nhỏ có thể so đấy ghé qua ở bên trong nhiếp ưng là cảm nhận được vô số đạo cường giả khí tức lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là những cái kia có thân thủ nam tử ngực đều là hiện lên ra một mảnh đại lá cây nhan sắc phiến mấy đều không giống mới mà trong đó một ít nữ tử trên mặt quần áo thì là một đoá sáng chói đ o á hoa cánh hoa mấy cũng vô cùng gi lm ờ ờ nhiếp ưng có thể nhận ra hoa đích danh x ứ n g đến đến cùng lá cây cùng đoá hoa đại biểu cho cái gì đâu này d ơ lên nhìn qua bên người xa hoa công trình kiến trúc nhiếp ưng đi vào đây là một một t ự lâu tại trong núi rừng đã qua nửa năm nhiều thời giờ miệng đều muốn n h ạ t ra nước đây tại đây không phải thủy lam tinh tự nhiên không có khả năng có hắn muốn rượu ngon tại các đường thôn dùng săn mà sống cũng không có lại để cho nhiếp ưng nếm đến đại lục này mỹ thực hiện tại là không tự chủ được tình trạng vào trong từ lâu xem ra quán rượu sinh ý không tệ dưới lầu ngồi đầy thực khách khắp nơi tràn ngập dâm rượu hữu vị rất cảm giác quen thuộc c ư ờ i tạp tại bên miệng lơ đãng địa xuất hiện tính cách cho phép bất kể là tại thủy lam tinh hay vẫn là trên đại lục này n h i ế p ưng đều không có gì d ạ tâm hắn muốn chẳng qua là im lặng tự do địa sống được không có bao phục không có tranh quyền đ o ạ ậ n lợi đương nhiên bên người có một vị hồng nhan c h i kỷ là tốt nhất rồi dạo chơi đi lên t i ể u lâu hai tầng tại bên cửa sổ ngồi xuống uống vào trong chén rượu ngon suy nghĩ n g à n vạn báo t h ủ đối với n h i ế p ưng mà nói là một kiện phải đi hoàn thành sự t ì n h mà không phải hắn về sau sinh hoạt hình thức đang tại suy nghĩ thời điểm nơi cửa thang lầu nhẹ nhàng linh hoạt tình trạng hơn mấy vị thực khách ánh mắt tùy ý đ ị a ngắm ra lập tức nhếp ưng cả người chấn n g â y người ánh mắt tại cầm đầu trên người cô gái rốt cuộc là chuyện không mở tuyết nhi lì non trong thanh âm có được lấy vô tận tưởng niệm chuyện cũ từng màn địa hiện hiện trong đầu ẩn sâu hồi lâu thân ảnh quen thuộc thời gian dần qua cùng trong tầm mắt cái kia vị nữ tử dung hợp một lát sau nhếp ưng cô đơn nợ nụ cười thanh âm hiện tại đi tới cái thế giới này thủy làm tinh bên trên hết thể đều cách hắn đi xa tại trên cái tinh cầu kia mọi người đều là hội cho là hắn chết rồi như thế coi như là một cái chấm dứt t đi vào kính lam đại lục có chuyện đều muốn một lần nữa bắt đầu cắt đường thôn hơn một tháng tại ôn hòa hào khí bao vây rồi xử nhiếp ưng tính cách chậm rãi phát sinh biến hóa không tại làm sao lạnh như băng bất quá cũng là trận này biến cố lại để cho tâm tính của hắn dần dần địa biến thành thục nhìn cái gì vậy cùng tại cầm đầu nữ tử sau lưng khác một nữ tử đối với nhiếp ưng quát quát lớn lên ngược lại là mắt phượng l i ề u e o nhỏ bất quá cái này tính tình nhiếp ưng không nhìn thẳng phối hợp địa kẹp lấy trên mặt bàn thức ăn nữ tử mắt phượng trận lên đối với nhiếp ưng kinh ngạc địa nhìn xem nàng phía trước cái kia danh nữ tử trong nội tâm có phần có bất mãn nhưng là hiện nay đối với chính mình như vậy bỏ qua làm cho nàng càng thêm tức giận. nữ nhân tầm đó nhiều có so sánh nữ tử tự chủ tướng mạo khí chất đồng đều không thua cùng nhiếp ưng chỗ nhìn chăm chú chi nhân nhưng đối phương thái độ lúc này nữ tử tức giận là không phải nhiếp ưng vô lễ mà là đối với nàng chẳng thèm nó tới s ư n g u y ệ t không muốn gây chuyện cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng mà đối với nhiếp ưng cười cười trong tiếng cười lại có một cổ vô hình uy nghiêm chân ngọc thanh liên chậm rãi địa ngồi xuống chính cô ta trên mặt bàn vừa vặn chính quay mắt về phía nhiếp ưng vậy đơn giản cười đốn như vạn hoa ngôn ở khuynh quốc khinh thành khuôn mặt bán lén đi ra cái kia phần động lòng người khí chết lại để cho nhiếp ưng trận mắt há trong đầu một mực có một thanh â m tại gọi lấy nàng cựu là tuyết nhi chương hai mươi mốt mật thất chương hai mươi mốt mật thất thoáng nhìn nhất ưng lại là thất thần địa nhìn xem nữ tử tên là sương nguyệt nữ tử càng thêm không tâm lòng lạnh vọng quát tiểu tử đang nhìn đem ngươi tròng mắt cho đảo sương nguyệt không được vô lễ vị công tử này x á hội nhiều có m ạ o phạm kính xin đừng nên trách linh hoạt kỳ h ảo như âm thanh thiên nhiên nhu hòa thanh â m khiến người kìm lòng không được địa sinh ra một cổ muốn đem cô gái này hào hào bảo hộ xúc động xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào nhép ưng đứng dậy học đại lục này lễ t i ế t nhìn xem người này nữ tử tự tuyết nhi không ở bên cạnh hắn về sau nhiếp ưng cảm xúc còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chấn động to lớn như thế hết thảy không có hắn đều là vì trong mắt vị nữ tử này cùng tuyết nhi thật sự rất giống n h ư đến lại để cho nhiếp ưng đã không cách nào tự kiềm chế mấy người tò mò nhìn nhiếp ưng tựa hồ là hắn quá lớn gan tỉ tỉ của ta danh tự há lại ngươi người như vậy có thể biết đến không nên làm trở ngại chúng ta ăn cơm bằng không thì đối với n g ư ơ i không khắc khí nói chuyện hay vẫn là sưng nguyệt trong ánh mắt vài phần khinh thường rõ ràng hiện lộ ra nữ tử nhìn nhiếp ưng kiên nghị thái độ trong nội tâm hơi có vài phần muốn giải đối phương tâm tư một kiện một mặc áo chẳng ngắn bên ngoài bao vây lấy một kiện màu xanh động vật táo ra trên mặt cái kia đạo vết xẹo thực tế lại để cho người khó có thể chính diện nhìn thẳng một người như vậy nếu là trèo lên đồ lãng tử rồi lại đối với bên người sương nguyệt nhìn như không thấy lại để cho nhiều người có vài phần hiếu kỳ tâm ngữ ra mắt công tử thanh em bê máy v ă n g lên lại để cho sương nguyệt cùng mấy vị khác giống như hộ vệ trung n i ê n nhân cảm thấy hiếu kỳ bọn h ắ n đồng đều thật không ngờ nữ tử vậy mà hội đem tên của mình nói cho cái này của q á i người trẻ tuổi tâm n ữ nhấp ứng nhẹ niệm vài tiếng chật nghiêm m ặ nói thực xin lỗi quái g i y cô nương ăn cơm đi từ đó chuyên tâm đ i ệ a ăn xong rồi cơm của mình không còn có q u a n g hướng nữ tử nửa phần tâm nữ xác thực cùng tuyết nhi rất giống cơ hồ khiến nhiếp ưng phân biệt không được nhưng tâm nữ không phải tuyết nhi gần hơn tại không cho cự tuyệt khẩu khí đạt được tên của nàng nhiếp ưng mình cũng không biết tại sao phải kiên quyết như thế có lẽ vẹn vẹn là muốn b i ế ta t trên t ự lâu lại khôi phục bình thường y ê n t ĩ n h lúc trước một màn này liền một cái tiểu sự việc xen giữa đều không tính là ngoại trừ lại để cho tâm nữ bọn người đại sinh mê hoặc bên này cơm nước no nê、e, chậm rãi nhiều đi một tí tiếng vang đều nói trong i ể u lâu là tìm hiểu tin tức nhất nơi tốt quả nhiên không tệ hiện nay nhấp ứng chính có hứng thú địa ngay bên cạnh hai người nói chuyện t h i ế m d ố c sức l i ề u mạng địa bế quan lâu như vậy thời gian cũng không gặp n g ư ờ i đột phá đến màu đỏ ba lá cảnh giới thật sự là lãng phí thời gian nhấp ứng hơi lăng màu đỏ ba lá cảnh giới đây cũng là kính lam đại lục đối với cảnh giới tu luyện phân chia sao đột nhiên là đã minh bạch một ít nhìn về phía nói chuyện người thanh niên ngực l ư ỡ n g phiến màu đỏ lá cây ngươi cho rằng ta muốn a còn không phải trong nhà trường bối bốc nhanh đúng rồi trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tỉnh m á n h hổ chiến đoàn thiếu đoàn trưởng rõ ràng tại một cái vắng vẻ địa phương bị một cái lạ l ắ m người giết đi cái này có tính không là đặc sự tính khác đâu này n h ế p ứng giết người trẻ tuổi suốt đi qua nửa năm nhiều thời giờ tin tức truyền đi cũng chẳng có gì lạ bất quá một ít tiểu nhân chiến đoàn mà thôi nếu không có có cường ngạnh hậu trường hoàng đô chi địa vì sao lại có hắn dung thân nói chuyện người trẻ tuổi trong giọng nói hiển thị rõ khinh miệt nhìn coi s á t trời n h ế p ứng vén màn rất nhanh rời đi quán rượu trước khi rời đi không còn có xem qua tâm n ữ đưa mắt nhìn nhấp ứng ly khai tâm n ữ lông mày kẻ đen hơi nhữ người khác không có phát hiện cái gì nhưng là nàng tận mắt thấy n h i ế p ưng đang nghe mánh hổ chiến đoàn thời điểm cái kia sắc mặt rất nhỏ thay đổi tỉ tỉ ngươi nhìn cái gì đấy l i ê u thanh rõ ràng bị giết ha ha có chút ý tứ đắp phi sở vấn một câu lại để cho mấy người có chút không hiểu r a quán rượu n h i ế p ưng tại tiệm thợ rèn trong mấy ngày tận mắt thấy trong suy nghĩ trường kiếm r a lò kiếm dài ba thước vô phong thân kiếm hơi chật vật m ũ i kiếm như tản mát r a như hàn nguyệt giống như địa phong lạnh nhẹ nhàng phiêu d i ậ nhấp ưng thỏa mãn địa nhìn chăm chú lên trường kiếm trong tay hai ngón nhẹ nhàng bắn ra thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh tại tiệm thợ múa trường kiếm năm đoá kiếm hoa đơn giản địa hiện ra hào kiếm sư phó đích tay nghề danh bất hư truyền thợ rèn sư phó cởi ha hà nói công tử thỏa mãn là tốt rồi hơn nửa đời người đúc kiếm tiếp sống chưa bao giờ chế tạo qua giải như vậy kiếm không biết công tử xuất thân gì điện xem kiếm biết người kinh nghiệm nhiều năm chú kiếm sư phó đích tay nghề khiến cho hắn vi vô số cường giả đúc q u a giải kiếm nhất ư n g trường kiếm trong tay hay là hắn lần thứ nhất bái k i ế n như vậy bộ dáng kiếm không tầm thường có thể sử dụng chủ nhân của nó tự nhiên cũng sẽ không biết là một cái bình thường người giao nên giao tiễn về sau nhất ưng không có trả lời chu kiếm sư phó vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án thu hồi trường kiếm nhất ưng trực tiếp chạy về phía tiến về trước hoàng đô đại lộ trên mặt tự nhiên mà vậy địa nổi lên một vòng tạ tạ đ ị a dáng tươi cười trên tiểu lâu nghe tới một phen cho h ắ n biết mãnh hổ chiến đoàn cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy như thế xử lý nhiều hơn so về không m i ề n thành vân thiên hoàng triều hoàng đô phòng thủ thành phố thủ muốn nghiêm mật rất nhiều ánh mắt đảo qua cái này toà hùng vĩ thành thị lớn như thế quy mô cho dù là thủy làm tinh bên trên những cái này thành phố lớn cũng là xa xa so ra kém không hổ là một quốc gia trung tâm khí phách mà không mất nhu hòa vẻ đẹp trong miệng phát ra tiếng than thở âm nhấp ư n g tùy ý địa quét mắt phía trước chưa từng có hơn g i xét bốn phía kiến trúc rất nhanh địa d ù n g tiến vào trong đám người đi vào hoàng đô duy nhất mục đích tự là tìm mánh hổ chiến đoàn nhấp ư n g ngồi ở trên từ lâu nhìn lui tới đám người linh g i á c trong không ngừng cảm nhận được khí tức trong nội tâm không khỏi cảm thắng cái thế giới này tu luyện giả phần đông đều không ngoại lệ mỗi người ngực đều có được bất đồng số lượng lá cây hoặc là đó hoa bên hai đồng dạng vang lên các loại tin tức nhỏ nhỏ nghe nói gần đây biên cảnh không phải rất tá ổn đâu này chúng ta vân thiên hoàng triều thân ở n a m đại hoàng triều chính giữa ma sát tự nhiên là có đấy hiện tại khả năng bọn hắn thừa dịp nữ hoàng bệ hạ vừa mới đăng cơ cho nên lòng mang làm loạn ừ hoàng triều sừng sững đại lục nhiều năm chỉ bằng những ngày v ỡ hài kịch cũng nhắc lên không d ậ y nổi cái gì vợ sóng nữ hoàng bệ hạ vừa mới ban bố chiêu mộ binh lính lệnh quyết tâm muốn cho bọn hắn một cái nhan sắc nhìn một cái là đàn ông đều đi báo danh tham gia hơi có yên tĩnh trên t i ể u lâu vì vậy đàn ông một câu lập tức phi thường náo nhiệt mỗi người sát quyền mãi trường không ít người đang đăng mà thẳng bước đi xuống thang lầu đọc truyện ở ui nét năm đại hoàng、triều. nhấp ư n g n h ỉ non vài câu đi vào đại lục này chỗ nhận thức vẹn vẹn là từ bờ ru nây trong miệng lấy được chỉ chữ vài câu tương đối toàn bộ đại lục mà nói nhấp ư n g như một cái mù lòa nghe rất nhiều lộ vẻ về hoàng triều nội một ít câu chuyện không có nhấp ư n g muốn biết tin tức trả nợ đi ra quán rượu trên đường phố khắp nơi đều là người liếc trông đi qua vô số người ảnh nhiều lần địa lắc lư lộn xộn tràn ngập toàn bộ trong tầm mắt không có chút nào cuối cùng điểm người à hay là muốn kinh nghiệm một sự tỉnh tiếp xúc thoáng một phát mới đích hoàn cảnh bằng không thì đem nửa bước khó đi tùy tiện chọn lấy cái phương hướng nhấp ứng mở rộng bước chân đi ra s ố n chương hai mươi hai không hiền kiếm chương hai mươi hai không hiền kiếm tại đây không phải hoa hạ quốc gia cổ đối với nhiếp ưng không có một điểm lòng trung thành trước mắt muốn đúng là bị diệt mánh hổ chiến đoàn về phần về sau nhân sinh đã đi vào kính lam đại lục bình thường sinh hoạt đã theo các đường thôn nhỏ đi xa như vậy không ngại hảo hảo mà du lịch thoáng một phát đại lục này như thế mới sẽ không cô phụ ông trời lại để cho hắn l ủ n g có một lần s ắ p xỉ trọng sinh cơ hội khổng lồ đám người đem nhiếp ưng chôn ở trong đó kính lam đại lục nhiếp ưng biết chỉ là một góc một đường theo các đường thôn nhỏ đi đến hoàn g đô cũng là cưới ngựa xem hoa ngoại trừ tại không miệng thành ngắn ngủi dừng lại cái thế giới này với hắn mà nói còn tương đương lạ lẫm tại thủy lam tinh lên mỗi người tu luyện chi nhân đều để một khối linh khí đầy đủ bảo đ i ệ tranh giành cái ngươi chết ta sống kỳ vọng tiến vào tiên thiên cảnh giới một ngày kia đến cái kia vô thượng cảnh giới. từ nay về sau thoát ly sinh lão bệnh tử lục đạo luân hồi tại đây khắp nơi là bảo địa không cần tiến vào trạng thái tu luyện nhiếp ưng có thể cảm nhận được cái kia đầy đủ linh khí một khỏa yên lặng tâm lần nữa địa nhảy lên một tòa thành thị ở bên trong thì có m ê n h mông đáng người như vậy toàn bộ hoàng triều toàn bộ đại lục miệng người chính là một cái không cảm tưởng như con số thị trấn nhỏ một trận chiến nhiếp ưng tự mình cảm giác được tại đây công pháp không giống người thường cái này vô số năm trôi qua kính lam đại lục đem tạo ra được bao nhiêu cường giả sáng tạo ra tạo ra hạng gì huy hoàng phương thức tu luyện đây hết thảy đối với nhiếp ưng mà nói cũng còn, còn chờ hắn đi khai quật cùng hiểu rõ nhất thời đáy lòng hào khí đột nhiên phát sinh vô cùng chiến ý lập tức t o é phát ra tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân vỏ kiếm bên trong đích bảo kiếm đột nhiên tranh ngâm một tiếng một vòng lành lạnh tại ánh mặt trời dưới đáy trói m ắ t hiện ra trên mặt không tự giác lộ ra một vòng cười tả tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì không khỏi trong lòng đại sướng thân ảnh rất nhanh c h ấ p động lướt tiến vào một nhà y phố trong tiệm sanh ra ở đại gia tộc hưởng t ụ điểm này nhếp ứng học được cái m ư i phần hoang đô rất lớn phôn hoa náo nhật chi địa phần đông tụ tập đại lượng bí tộc cùng quyền thế nhân vật hào hoa uy nghiêm phủ đệ chỗ nào cũng có. dương anh múa vớt địa một chỉ mánh hổ thạch điêu không á c hành đứng ở đại môn hơi nghiêng đi vào trong phủ đệ rộng rãi đại s ả n h lên hơn mười người phân l ư ợ n g bên cạnh m à đứng mỗi người sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ ở đại s ả n h đài cao vị trí đầu nao phía trên một vị b i ê u hãn trung niên đàn ông lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên mọi người nửa năm nhiều thời giờ các ngươi vậy mà không có t r a được tên k i a người xa lạ một đinh điểm tin tức âm thanh lạnh như băng chậm chạp địa quanh quần trong đại s ả n h lạnh lạnh sát ý thấm vào nội tâm bên trong đoàn trưởng xa lạc i a người tự ly khai thị trấn nhỏ về sau là giống như trên đại lục biến mất căn cứ tận mắt nhìn thấy các h u y n h đệ đối với sự miêu tả của hắn tại hoàng triều ở trong tất cả thế lực lớn ở bên trong căn bản cũng không có như vậy một gã cường giả cho nên dù cho có văn đại nhân hỗ trợ cũng khó có thể tra được người nọ tung tích mặc kệ có khó tìm hơn cũng phải đem hắn cho ta tìm ra thanh nhi còn trên trời nhìn xem chúng ta không đem người nọ bầm thây và đoạn như thế nào giải tâm trạng của ta đại hận biêu h ắ n nam tử ưu ám địa đạo mà nói lấy đẻ nén không được lửa dận tại t r o n g con mắt bay lên Vâng. năm nay thọ lễ phải như thế nào an bài đại đến đại s ả n h trong an tĩnh lại một vị lao giả lên tiếng hỏi bưu i hãn nam tử k h o á t k h o á t tay hơi có không kiên nhẫn mà nói hiện tại ta cái kia có tâm tư suy nghĩ sự t ì n h khác tỷ phu thọ lễ hàng năm đều là ngươi an bài năm nay cũng không ngoại lệ ngươi xem rồi xử lý thì tốt rồi tiêu sái địa theo y phố điếm bên trong đi ra đến nhếp ứng giống như thay đổi một người một thân màu tím nhà táo dài bao vây lấy bên trong màu vàng kim ó n g ánh sức thực trang cái kia kiện ra hổ áo tử thì là bị nhếp ứng xuyên thủng tận cùng bên trong nhất đó là hắn trên thế giới này đã bị tốt nhất một kiện lễ vật ẩn chứa các đường thôn nhỏ tất cả mọi người đối với hắn yêu mến cùng chúc phúc xuyên qua một con đường n h i ế p ưng rất nhanh địa đi thẳng về phía trước trong đám người lách vào nửa giờ có thửa trong tầm mắt xuất hiện một tòa vô cùng khí phái cùng khổng lồ phủ đệ cửa lớn đi vào chi nhân c ó p h ầ n động mỗi người thần sắc nghiêm túc còn có chút người mang một ít dương hòm tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên phủ đệ khoảng chừng hơn mười sau để tránh cửa lớn mấy cái thủ vệ có chỗ hoài nghi nhấp ưng có chút không cam lòng đem ánh mắt thu hồi ra vẻ vô sự theo c c văn, văn đại nhân nhìn thấy cái kia vài dương vật phẩm bị mang tới phụ đệ hai người thân thể khỏe mạnh đại hán vì thế đều có chút thở hưởng hộp có thể tưởng tượng trong dương vật phẩm sức nặng cùng với chân quý cái này văn đại nhân chắc hẳn cựu là manh hộ chiến đoàn hậu trường a nhấp ưng tại trong lòng nói một câu ta ác dáng tươi cười lập tức xuất hiện tại trên mặt kế tiếp cựu là đợi buổi tối đến rồi hả tại đây tòa phụ đệ phụ cận tìm cao đặng lần đích quán rượu ở đi vào buổi tối có hành động nhất định phải đem tâm thần điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái cùng sơ n á c trong rừng giết chóc lửa năm nhiều thời giờ gặp được cấp thấp yêu thú số lượng cũng không ít giết chết yêu thú cũng đã nhận được một ít nội tinh đầu cơ trục lợi về sau đổi đi một tí tiền tài bằng không thì những địa phương này hắn chỉ có thể nhìn lên rồi đi vào gian phòng của mình ngồi vào trên giường sẽ cực kỳ nhanh tiến vào đã đến trong khi tu luyện chân khí theo trong đan đ i ể n cùng kiếm trong nội tâm đồng thời tuôn ra chậm chạp địa tại đã thông trong kinh mạch vận hành đặt ngưng khí cảnh giới toàn thân chân khí có thể ngưng tụ một điểm xử mình ở nguy cấp thời khắc buộc phát ra siêu ra chính mình thực lực của bản、thân. thời gian nhoáng một cái đi qua một ngụm c h ọ c khí cấp cấp đ ị a n ổ ra nhếp ưng rối rối người nhanh nhẹn nhảy xuống giường bước nhanh đ ị a đi đến vách tường bên cạnh bên bàn trà bưng lên sớm đã chuẩn bị cho tốt nước trà ly ân thương quá chật chật tán thưởng một câu đ ỗ n g nhiên bên cạnh gian phòng vang lên một cổ rất nhỏ hàng say chấn động lòng hiếu kỳ đột khởi chân khí tập trung vào một điểm bên hai mơ hồ chuyển đến lưỡng đạo đối thoại âm thanh các ngươi mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong chưa quan hệ lấy ta về sau có thể không quyền đạt đỉnh phòng loại chuyện này ta làm sao có thể qua loa ngược lại là các ngươi từ từ có thể hay không thừa cơ hội này x hh ắ c ắ chúng c ta là bằng h ư u cử động lần này hoàn toàn là vì trợ giúp ngươi nếu như là bằng h ư u t i ể u cũng không có nhiều như vậy yêu cầu la bình nên cho các ngươi một phần cũng sẽ không thiểu nhưng là thỉnh truyền cáo trên mặt ta của ngươi không cần có nửa điểm không an phận trí mới nếu không hh ắ c ắ c nửa năm sau nàng sẽ ra thành bên ngoài hoàng lăng tạ thủ thủ y thần dân điện tại trở lại trên đường đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp một lần hành động được việc la bình chỉ cần ta được đến muốn hết thảy ta tại đây đem vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn cái hứa hẹn này tuyển sẽ không n g lời đa t ạ đoàn công tử ngay ra phía a trước lưỡng đạo thân ảnh rất nhanh địa theo nhếp ứng trong tầm mắt biến mất có người địa phương thì có lợi ích phân tranh cùng quyền thế đấu tranh từ xưa đạo lý nhếp ứng lạnh lùng địa nợ nụ cười thanh âm đối với đầu bậc thang đi tới dưới bầu trời đêm một cái bóng linh mẫn địa xuyên thẳng qua tại phòng trên nóc nhà rộng rãi trên đường cái cũng không có bởi vì bây giờ là đêm khuya mà lộ ra yên tĩnh trái lại tiếng ngựa như trước huyền áo tích lũy động đầu người làm cho bóng dáng phi thường coi chừng một đám chân khí tụ tập tại dưới chân điểm nhẹ nóc nhà nhét ứng thân hình làm ánh liệt bắn mà ra một hồi vọt mạnh về sau đồng tử bỗng nhiên co rút lại vọt tới trước thân ảnh rất nhanh địa v ố n l ư ợ n g bàn chân rơi vào mái ngói lên thân hình trực tiếp phụ phục tại trên nóc nhà ánh mắt phía dưới đen đuốc sang trưng toàn bộ đại viện vì vậy mà trở nên cùng bạch thiên nhất dạng một đôi mang theo sáng loáng đao nhọn hộ xuyên thẳng qua tại trong tòa phủ đệ này phủ đệ hiện lên ngũ phương các thức đại viện ở trong bốn phương tám hướng phân biệt tọa lạc lấy một chỗ tiểu việt tử giống như thủ hộ đồng dạng vây quanh chính giữa cái k i a chàng xem ra khá cao xa hoa kiến trúc nhấp ứng chỗ đối với phương hướng đúng lúc là cái này chàng kiến trúc đại môn môn phía trên lang vân các ba chữ to rõ ràng địa ra hiện trong mắt hắn lang vân ý chí khẩu khí cũng không nhỏ cười lạnh một tiếng cẩn thận địa đánh giá chung q u n h của nó chân khí rất nhanh địa bắt đầu khởi động linh giác ở bên trong có chút âm ngũ trong góc cất dấu hơn mười đạo hơi không thể tra khí tức mà đến hồi tuần tra thủ vệ cảng là phần đ t r ư ơ n g hai mươi ba tháng t r ư ơ n g hai mươi ba tháng đừng nói là ẩn vào cái này chẳng trong lầu c á c là tới gần cũng là phi thường khó thoáng suy tư một lát nhiếp ưng vô cùng mau l ẹ địa lớp hướng p h ụ đệ m ẫ một ngóc ngách rơi bóng người vừa vừa rơi xuống đất từng đợt khó nghe gây mũi hương vị lập tức chuyển đến vá lớn như vậy địa phương như thế nào hết lần này tới lần khác đến nơi này bụng lấy cái mũi nhiếp ưng sẽ cực kỳ nhanh hướng về phía trước nhà trệ tránh t đi nhà trệ t điểm giữa lấy yếu ớt hào quang từng đạo thanh em trầm thấp từ đó truyền ra kính lam đại lục điều kiện tu luyện so thủy lam tinh tốt hơn trăm lần nhưng lại chỗ cùng phong kiến xã hội một lát sau nhức ứng biến mất cái hướng tia đột nhiên mà lộ ra khởi một đạo con mang không lâu hào quang càng thêm biến lớn tùy theo khói xanh chậm rãi bay lên cháy rồi sao đêm khuya trong phụ lệ đột ngột địa vang lên một tiếng hoảng sợ la lên đã có chút ít yên tĩnh đại viện lập tức biến thành náo nhiệt đã nằm ngủ hạ nhân nhao nhao địa giời giường tuần tra thủ vệ nhóm đám bọn họ cũng rất nhanh địa chạy tới cháy địa phương theo đêm khuya gió lạnh thế lửa rất nhanh địa tăng lớn nhanh lên cứu hỏa thùng nước phàm l à c ó thể chứa nước ra hỏa đều bị mọi người cầm trong tay liêu thịnh phái một ít người đi nhìn xem những cái k i a thọ lễ vâng chạy đến cứu hỏa thủ vệ ở bên trong nhảy ra một cái cường tráng đàn ông mang theo một ít người rất nhanh địa hướng một nơi chạy gấp hát t h ắ n xuống một đạo nhân ảnh thừa dịp hiện tại hỗn loạn như thiểm điện địa bắn về phía trong đại viện cái k i a tràng lầu cát Cha trộn trong đám người nhất thắng rất nhanh đã đến lang vân các phụ cận hỗn loạn lại để cho tại đây phòng thủ không tại nghiêm mật như vậy như con báo đồng dạng thân ảnh nhanh nhẹn tránh được chỗ tối phòng trạm canh gác lướt lên các chiến lầu cách cửa sổ nghe không được bên trong có động tĩnh nhiếp ưng đem cửa sổ nhẹ nhàng mà lời ra rất nhanh địa chui đi vào dù là hắn thân là người hiện đại bản thân gia tộc cũng là giàu có phi thường cổ đồng phân đông lúc này thấy ở đây mặt bài trí hãy để cho nhiếp ưng chấn động tầng l ầ u này nóc phòng đầu mấy chục khỏa cơ hồ có h à i nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ chân châu đem gian phòng chiếu dọi cực kỳ sáng sửa sàn nhà hình thành lại để cho nhiếp ưng có thể xem đến bóng dáng của mình vào khỏi nhà lầu trận, trận phong cách cổ xưa khí tức truy chung quanh nơi này hết thẻ vật phẩm đều là giá trị xa xỉ thiên đường cùng địa ngục tương tất chính là như vậy a nhớ tới hạ mọi người chỗ ở nhớ ứng thầm suy nghĩ lấy cẩn thận đi vào đầu bậc thang tại lướt xuống một tầng trong hai liền nghe được dưới lầu nói chuyện âm thanh bọn hắn có lẽ thật không ngờ có người hội ẩn vào lang vân trong các cho nên giữa lẫn nhau tiếng đàm luận không có chút nào che giấu đoàn trưởng văn đại nhân bên kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng lại để cho ngài tạm thời bưng thiếu ra cựu hận chờ kế hoạch của hắn sau khi thành công cũng không tính muộn một tiếng cờ g ắ c giống như cái ghế vỡ vụn thanh n m văng lên phóng bảo ta như thế nào、phóng. cái chết thế nhưng mà âm dài còn của thanh ta. Thở gấp thở gấp đồng thời văng liệu ê n n cho thấy g ư ờ này h i n lớn phẫn nộ. tại thật Một lát tầm đó, dưới l ầ đó, thanh r ở nên n một m ả yên tĩnh, nhiếp ưng trong t h chỉ c hồ h mơ u y ể đến c á y chuyện chỗ cho của phu, hắn bối rối. Đều tản, ngươi, trở về nói trở Đêu tản, tỷ phu, chuyện của hắn ta về sự ẽ sẽ không quên, càng sẽ không lại để cho quái dày kế cho hoạch của hắn. Nhưng đồng thời, thanh quên, càng đồng quái liêu của dày s lại để tình ta cũng sẽ không biết trì hoãn lại để cho hắn không cần lo lắng cho ta tại đây giống như tới chậm rồi hả N dưới lầu người thời gian dần qua rời đi đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo trầm trọng tiếng hít tở nhấp ư n g lạnh lùng cười cười bọn hắn tại thị trấn nhỏ bên trên với tư cách là biết rõ bình thường ở bên trong bá đạo một không làm hai không nớt hủy tại đây chân khí trong cơ thể điên côn bắt đầu khởi động bàn tay cấp tốc huy động một đạo chân khí theo trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra r u n g qua không khí oanh điệu một tiếng tầng này lầu các đ ị a một chỗ vách tường là bị trấn trở thành một mảnh phế tích đồng thời bóng người nhảy lên cao mà lên phóng tới thượng diện tầng này lầu các là ai tiếng giống giận dữ vang lên cơ hồ cùng một thời gian lầu các bên trên lại một lần nữa vang lên một tiếng kinh thiên nổ mạnh nổ vang d ị động xảy ra hỏa hoạn cái kia một chỗ lập tức trở thành đồ chơi cho con nít một đạo thân hình như t h i ể m đ ị a địa hướng oanh tạc chỗ lao đi một đạo khác thân ảnh nhưng lại vô cùng mau lẹ địa lao ra cửa sổ cấp tốc địa hướng về trong bóng tối lao đi chạy đi nơi đ â u lệ mãnh liệt tiếng vang lên mấy thành báo hỏng trong lầu các đạo nhân ảnh kia lập tức lướt đi ẩn chứa ba đạo khí tức sức lực khí theo trong lòng bàn tay m ã n liệt bắn mà ra bức hướng nhức ưng v ọ tới trước thân hình bỗng như ngừng một cái t ắ hung hang đập trong không kh thân thể của hắn rất nhanh ở giữa không trung lướt ngang vài mét sau đó sẽ cực kỳ nhanh hướng mặt đất rơi xuống ngươi là ai vì sao s ô n g ta mánh hổ chiến đoàn trắng trận phá hư trung nhiên đại h á n âm lanh t h ầ n sắc giữ tợn gương mặt nhìn xem hắn trước ngực năm phiến màu vàng lá cây nhép ưng c ư ờ i lành lạnh nói xem các ngươi mánh hổ chiến đoàn không vừa mắt lý do này đủ chưa trung nhiên đại h á n giận quá thành cười trong nội tâm phẫn nộ i chính không chỗ phát tiết đồng tử đốn c ó lại tay áo huy động cuốn mánh sức lực khí gào thét mà ra giống như sấm rền văng lên mang tất cả lấy phóng tới nhép ưng nhìn qua buôn tập mà đến bóng người nhép ưng c h ó i mắt hào quang chiếu sáng đêm tối dùng không thể tưởng tượng n ổ i địa mau lẹ tốc độ hoa hướng đối phương bàn tay phá hư lăng vân cắt chỉ có điều nhất thời này lòng tham n h i ế p thắng không có nghĩ qua hiện tại cùng với đại hán chính diện so chiêu chỉ là không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy vậy mà ngạnh xanh xanh đ ị a đưa hắn chặn đường xuống dưới trung niên đại hán vi mãnh hổ chiến đoàn đoàn trường liều thanh tu vi hắn được chứng kiến đối mặt trung niên đại hán n h i ế p ứng không dám chút nào chủ quan vừa lên tay là mạnh nhất sát chiêu giống như theo trên chín tầng trời mà đến kiềm khí xông phá không gian khí lưu đạo mắt tiếp xúc đến đối phương sức lực khí Nghiêm nghị rét cười cười. lập ạ tức trên bầu trời ttt thanh âm nương theo lấy không vài đạo k i ế m khí giống như một chương vùng cá lưới lớn phô thiên cái địa hướng trung niên đàn ông bao phủ đi qua tại đây động tĩnh sớm đã làm cho trong phủ đệ những người khác đến đây lúc này thấy đến nhiều như vậy kiếm khí hoành liệt trên không trung mặc dù là bọn hắn trong đó có rất nhiều tu vi bất phàm cứng giả hiện tại cũng nhịn không được nữa địa toàn bộ kinh hô lên đại lục ở bên trên kiếm tu cũng không ít cách nhìn dù n g m á n h hổ chiến đoàn thế lực đã từng được chứng kiến một ít kiếm tu cứng giả nhưng là đồng đều không có chứng kiến từng có như thế vũ kỹ trung nhiên đại hán trong nội tâm cũng có chút không rõ không ngờ được công kích của đối phương như thế sắp bén cảm thụ được bốn phương tám hướng mà đến lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh kiếm khí toàn thân trung quanh lập tức hoàng sắc quan mang lập l ò một lát tầm đó ánh sáng màu vàng ngưng tụ thân thể bên ngoài g i ố nhưng g n t ạ là trung đại h niên g bàn đại hán u ngăn h không được bước chân địa rất nhanh hướng lui về phía sau đi tựa hồ bước chân bao nhiêu có chút bất ổn hết thể đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó nhấp ứng sắc mặt nghiêm nghị chấn động thân hình kiên quyết ngoi lên dâng lên một hồi kiếm ngân v a n g âm thanh kích động bầu trời cả người giống như thần lòng mang theo vô tận uy thế hung hãn mà xuống không gian khí lưu giống bị kinh hãi nhao nhao phân đến lượng bên cạnh mạnh liệt áp bách làm cho trung niên đàn ông rất cảm thấy áp lực trong nội tâm không khỏi nghiêm nghị một mảnh thò tay ở trên hư không một chảo một thanh rộng thủng thỉnh dao bầu xuất hiện đao giữ tại tay trung niên đàn ông khí thế đ ô n trướng múa dao bầu mang theo một hồi gạo thép u y áp nhắm ngay cái kia phóng tới chiều dài trên thân kiếm hung hãn địa cồn vô xuống đem làm đ ị a thanh thúy tiếng vang xuất hiện cùng bạo lực đạo c h ấ n đắc nhiếp ưng lòng bàn tay tiên huyết phi tiên biết vậy nên cơ bắp vỡ ra đến cái kia đằng ở giữa không trung thân hình t h ẳ n g tắp điệu bốc lên lấy ngược lại bay trở về tại bó đ u ố c chiếu d ọ i xuống một đạo rõ ràng dấu vết kéo lê hảo cường nhiếp ưng thầm nghĩ trong lòng bay vút trong hai chân lẫn nhau g i a o thoa vóng người như thiểm điện địa, địa bắn về phía bầu trời xa xa Trưng Trưng trung cùng không nhiên đàn 24, 24, kiếm kiếm ý. ý lúc đó, đều một đạo tàn ảnh xẹt qua phía chân trời lập tức vượt qua truy đuổi mọi người s ô m lãnh h à o quang lóe lên mà hiện hướng phía phía trước chạy gấp bóng người hùng hang địa bộ xuống cảm nhận được sau lưng truyền đến sắc cơ nhấp ưng giống như ưu linh đ ồ n g dạng quỷ dị địa xoay người bảo kiếm r u n r ú dày làm cho đối phương tưởng tượng không đến xảo trá góc độ dùng xét đánh xu thế không chút nào yếu thế gai đất đi lên đinh đinh đinh một lát thời gian nhấp ưng bảo kiếm tại đối phương g i a o bầu lên đã là đâm mấy chục xuống rốt cục đem đối phương thế công ngăn lại một tiếng kêu đau lớn nhấp ưng cùng trung niên đàn ông ngay ngắn hướng bay ngược mượn này chi lực m á n h hổ chiến đoàn không gì hơn cái này bất quá bao lâu tất lần nữa tới chơi trên mặt hiện lên một vòng đỏ mặt trung niên đàn ông âm thanh lạnh l ù n g nói hắn đã bị trọng thường đuổi theo cho ta t u y ệ t không thể để cho hắn sống quá đêm nay từng đạo bóng người mau l ẹ địa phóng tới trong bóng tối đứng ở trên nóc nhà trung niên đàn ông gặp mọi nơi đã không người không khỏi địa nhổ ra một ngụm tụ huyết hận hận mà nói trẻ tuổi như vậy tu vi nhưng lại như vậy bất phảm loại địch nhân này nếu mà không giết tâm khó có thể bình an trong đêm tối nhấp ứng nhanh chóng về phía trước lất động mãnh hổ chiến đoàn nổ vang làm cho phụ cận sở hữu tất cả du đã người nao nhao dậm chân đang tr Phòng nhà, trên nóc một ư như ưu người. người ờ i giống linh, chiến bài mấy tầm mắt manh m rất đạo địa đến đoàn nhân ảnh nhanh trúng ràng Chật chật, rõ ràng có người đến manh hổ chiến đoàn dối. qua rõ xẹt của có người khinh thường nói mánh hổ chiến đoàn bất quá là cái tam lưu thế lực đoàn trưởng liêu tuyên mới được là hoàng cấp năm diệp tại hoàng đô ở bên trong không coi là rất cao như sau lưng không có người chỗ dựa hoàng đô cái này xa hoa vị trí hạ có thể đến phiên bọn hắn tiếng nói vang lên phụ họa thanh â m rất nhiều một đám người theo đuổi không bỏ không lâu về sau lẫn nhau cách xa nhau đã bất quá vài trăm mét đừng muốn đang lẩn trốn rồi hạ một tiếng quát trói t a i đột nhiên vang lên cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như nhiếp ưng thân ở giữa không trung thân thể cưỡng ép tại giữa không trung kỳ dị hôn lẽo thẳng tắp địa hướng phía dưới hạ xuống rồi mới mét v a n phía trên trước kia chỗ lập không gian một hồi kịch liệt chấn động t à n mạn khắp nơi ra khí kỉnh thổi qua nhiếp ưng khuôn mặt tí ti địa làm đau một đạo bóng đen tá trợ lấy cảnh ban đêm m á n h liệt bắn mà đến trường kiếm trong tay cấp tốc đông đưa hơn m ộ ư ơ i đạo sắc bén kiếm cương từ kiếm tiêm tập bắn đối với n h i p ưng hung hang đệ cắm xuống phong kín n h i p ưng t ả hữu không gian như muốn cưỡng ép n à n sông không thể thiếu thương càng thêm thương lần trong tay bảo kiếm chậm chạp đ ị a đưa ra một đoá kiếm hoa rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt kiếm hoa hung manh mà ra suy suy vài tiếng hơn mười đạo kiếm cương ở giữa không trung hóa thành vô hình nhanh chóng tiêu tán mà bởi vậy n h ứ p ư n g rất nhanh đ ị a rơi xuống đất cảm ứ n g đến phía trên hung hãn cường đại khí tức đ è xuống n h ứ p ư n g khe cắn môi quan chân khí trong người rất nhanh lưu chuyển b à n chân mạnh mà dẫn mạnh kiên cố mặt đất cờ rác mặt đất lập tức xuất hiện một cái đậu lớn toàn bộ thân hình như linh ốc cơ đồng dạng manh liệt bắn về phía trước phóng tới xa xa một lát thời gian đem đang ở phòng trên nóc nhà hơn mười người xa xa địa ném tới đằng sau. hơn nữa lẫn nhau ở giữa khoảng cách vẫn còn dần dần kéo đại cái này hơn m ộ ư ơ i người sắc mặt kinh hãi nghĩ mãi mà không rõ đối thủ vì sao tốc độ đ ỗ n g nhiên nhanh nhiều như vậy r i ê n g phần mình mang theo kinh ngạc theo nhiếp ứng phương hướng đổi tới bất quá đã là rất lại phía sau rất nhiều lần này quá lỗ m a n g rồi chạy gấp ở bên trong một ngụm máu tươi xì ra đem chân khí tận tụ dưới chân xử c h i tốc độ nhanh tăng tạm thời là đối phương còn không có co đ ổ i theo bất quá nhiếp ứng đã bị thương thân hình nhưng lại không chịu nổi n g n g khí cảnh giới tuy có thể đem chân khí hội tụ một chỗ nhưng là cũng có nhất định được cắn trả nhất là tại bị thương dưới tình huống đè nén không được một ngụm máu tươi lần nữa phun ra nhếp ứng biết rõ hiện tại đã là đã đến cực hạn tri năng n h ư tiếp tục như vậy sụt dưới cho dù về sau thương thế tốt lên rồi cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại khó có thể hóa giải nội thương đối với về sau trùng kích rất cao cảnh giới sẽ mang đến tưởng tượng không xuất ra độ khó chân khí lập tức tán ở thân thể các nơi đồng thời tốc độ cũng dần dần chậm lại mấy phút đồng hồ về sau nghiệp dĩ lay động thân hình lại thì không cách nào ổn định bước chân trực tiếp một cái lào đ ả o bước lên ở giữa không trung thân hình thẳng tắp đ i ệ đ ụ n hướng phía dưới phong úp oanh điệu một tiếng vỡ tan đích chỗ trống ở bên trong bóng người rất nhanh điệm nện vào trong phòng b ị c h thoáng một phát cả người ngã tiến vào trong phòng đại trong c h ậ u gỗ hai tay muốn thừa dịp đứng nhưng lại bắt tay bắt đầu chân m ư ợ t một mảnh tiếp m à vô lực địa ghé vào trong c h ậ u gỗ ngay sau đó a tiếng thét trói hai hoảng sợ đ ị a theo trong phòng v ă n g lên tiểu thư xảy ra chuyện gì cả người là nước nhiếp ưng gian nan đ ị a mở to mắt thân hình chuyển bất động nửa phần hướng về phía trong tầm mắt nữ tử ấy nay cười cười sau đó trọng lại hôn mê rồi hôn mê trước khi lờ mờ là mình giống như thế được không nên xem đấy tiểu thư đến cùng xảy ra chuyện gì bên ngoài gian phòng một đạo thanh thúy thanh em sốt u ruột hỏi không có không có gì nữ tử vội vàng lên tiếng tức giận địa s ố c lên nhức ứng đang muốn một trường đập trở lại thời điểm đ ỗ n g nhiên trông thấy người này khách không mời mà đến hình dạng kinh âm thanh nói ồ thế nào lại là hắn cung u í t đ ị a theo trong chậu gỗ đi ra trắng l o á n không vết làng ra nạo nhân hai ngọn núi bắp đùi p h o a n dài cùng với cái kia đối với người nhìn một phát là thấy hết đáng tiếc người nào đó không có may mắn được thấy rồi rất nhanh đem y phục mặt lên nữ tử tiếng cơi quát mẫn nhi tự ý nhập người chết không lâu về sau mười cái mánh hổ chiến đoàn người liền đã truy ở đây còn chưa xem đến tột cùng một đạo cường đại khí tức lập tức tại bọn hắn thân thể chung quanh xuất hiện dung thành bên tuyển người xông vào chết cưng cắp thanh n â m ẩn chứa đầm đặc sắc cơ dung thành bên tuyển mười mấy người lẫn nhau đối mặt đều là không biết vì sao một lát sau một gã nhìn như người cầm đầu bất đắc dĩ thấp giọng có nói chúng ta đi hơn mười đạo thân ảnh rất nhanh địa phản hồi lao đi một mảnh bừa bãi manh hổ chiến đoàn ở bên trong đoàn trưởng liêu tuyên phẫn nộ địa nhìn xem bị phá hư không thành bộ dáng lăng vân cắt tối tam phiền muộn biểu lộ làm cho chung quanh không ai dám đi cùng cái này sắp núi l ư ợ b ộ c phát nói lên một câu hơn mười đạo thân ảnh nhanh nhẹn địa rơi xuống liêu tuyên s à o lưng một người trong đó cung kính mà nói bẩm đoàn trưởng người nọ trốn vào dung thành b i ệ tuyển t thuộc hạ chờ đành phải không công mà lui phái người ngày đêm giám thị dung thành b i ệ tuyển t một khi phát hiện người nọ ly khai lập tức giết chết liêu tuyên lạnh lùng tốt cẩn thận một chút đừng cho người ở bên trong phát giác cử động của chúng ta vâng Mấy chậm mở mắt một làm ngày sau, nhiếp ưng chậm chạp địa mở hai mắt ra, chân khí trong người vận hành một chút, vùng đan điền đẩn đẩn làm đau. Không sau, địa hai ra, đau. chạp khí chù, khỏi đị Chợt、ánh mắt quang hướng trong phòng khắp nơi lộ ra cổ kính sắt thái tinh xào tinh nhã trong lỗ mũi truyền vào một hồi sâu kín địa mùi thơm giống như lan không phải lan kim lòng không được địa nhiều hấp lưỡng khẩu tốt một chỗ giai nhân hương vị trong quán rượu phao nhiều hơn bãi kiến đủ loại kiểu dáng nữ tử đối với cái này dạng một cái lao luyện mà nói nghe thấy hương biết người xinh đẹp nữ h à i tử phẩm vị đều rất tốt có kẹt ngay tại nếp h i ưng nhiều hứng thú dò xét gian phòng thời điểm cửa phòng b ỗ n nhiên nhẹ nhàng bị lời ra một đạo xinh đẹp thân ảnh lặng lẽ đi đến đem làm trông thấy ngồi ở bên giường nếp ưng lúc khuôn mặt bàng l vì sao còn ngốc trên giường n h ế p ứng có chút là người chật là đã minh bạch thiếu nữ tức giận nguyên nhân bề bộn xin lỗi âm thanh nói cái giày đến ngươi rồi thực xin lỗi đâu chỉ là cái giày ngươi có biết hay không ngươi m ấ n nhi không được vô lễ nơi cửa một gã gá cô gái tuyệt sắc bưng chén đĩa đi vào gian phòng m ấ n nhi còn không múc nước lại để cho công tử tẩy trừ thoáng một p h á t nữ tử mỗi đi một bước liền để cho n h ế p ứng nhiều thêm vài phần tưởng niệm cái kia lanh diễm thoát tục khí chất khuynh quốc khinh thành dung mạo đều là lại để cho nhấp ứng thật sâu xa vào trong đó nguyên lai là ngươi nhìn thấy đi tới cái kia danh nữ tử nhấp ứng không khỏi địa chỉ trệ nhìn thấy y thần như thế sắc lang bộ dáng gọi mẫn nhi thiếu nữ rất không tình nguyện địa đi ra gian phòng cuối cùng còn hung hăng chừng mắt nhìn n h i ế p ứng liếc lại để cho hắn thập phần địa xấu hổ cô gái tuyệt sắc mỉm cười nói công tử thương khá hơn chút nào không chương hai mươi lăm diệt chương hai mươi lăm diệt n h i ế p ứng ôm cười nói đa tạ tâm ngữ cô nương ân cứu mạng tuy nhiên không biết tình huống cụ thể nhưng không cần suy nghĩ nhiều n h i ế p ứng cũng biết trước mặt vị này từng tại không miệng thành từng có gặp mặt một lần nữ t ử cứu mình tâm n ữ thiện cười nói công tử quá khắc khí mánh hổ chiến đoàn tuy nhiên thế lực không lớn nhưng sau lưng vi hắn chỗ dựa người lai lịch không nhỏ công tử quả nhiên là có đảm lượng đơn giản đ ị a một cái nhăn mày một nụ cười lập tức lại để cho nhiếp ưng xem ngây người nhìn thấy hắn n g ẩ người n bộ dáng tâm nữ hoán g trách công tử như vậy phải chăng không quá lễ phép đâu này ha ha cô nương đ ừ n g nên trách mà là ngươi lớn lên cùng ta một vị bạn thân thật sự là quá giống nhất thời khắc chế không được trong nội tâm sâu kín thở dài ánh mắt một nạp địa nhìn về phía cửa phòng bên ngoài tiểu thư hiện tại biệt tuyển bên ngoài lộ v ẻ mánh hổ chiến đ o à n người n h o nhao người phiền c h rồi có phải hay không đuổi bọn hắn đi đâu này mất nhi bưng một chậu nước trong không vui địa phóng ngược lại nhiếp ưng phía trước tâm ngữ lông mày kẻ đen k h ẽ n h n h t nhìn về phía nhức ưng không có nói câu nào giống như đang chờ hắn làm ra quyết định gì nhị vị xin yên tâm ta gây ra họa tuyệt sẽ không liên quan đến đến các ngươi nói xong nhức ưng là hướng về ngoài cửa phòng đi đến công tử c h ầ m đã tâm ngữ bất động thanh sắc đ ố i lại ở nhức ưng đợi ngươi sau khi thương thế l à n h rời đi tại đây cũng không m u ộ n một ít tôm tép ngại nép mà thôi không đáng v i bọn hắn sinh khí mẫn nhi lại để cho cắt lao đổi u bọn hắn vâng thiểu thư nhìn xem nhức ưng mẫn nhi không biết tiểu thư nhà mình vì sao đối với hắn như thế yêu mến hiện tại tâm n ữ thân sắc mẫn nhi theo chưa bao giờ thấy qua ngược lại là nhiếp ưng trong nội tâm có chút giật mình lúc trước chính mình bước ra bộ pháp tốc độ chưa nói tới nhiều nhanh có thể tâm ngữ vậy mà vô cùng mau lẹ địa đưa hắn ngăn lại phần này thực lực dĩ nhiên là không kém trên đường đi đã từng nghe ngóng qua một ít mánh hổ chiến đoàn tình huống trả lời cơ hồ đều là đồng dạng bản thân thực lực không được dựa vào là đằng sau cái kia một cái núi d ự a lớn ngày nay nghe tâm n g ữ khẩu khí cũng không có đem mánh hổ chiến đoàn để vào mắt như vậy đa tạ cô nữa ư rồi nhiếp ưng cũng không phải sĩ diện cãi láo chi nhân hiện nay thân thể tình huống thật sự không cách nào cùng mánh hổ đứng đoàn giao thủ rất nhanh địa rửa mặt ngay đặt ở trên mặt b à n tinh xào điểm tâm nhỏ khẩu vị mở rộng ra ăn như hổ đói địa ăn lấy điệp tâm đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn tâm ngữ nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình cằm chằm phần nhân tình này hình coi như n h p ưng trong nội tâm lần nữa trùng trùng điệp điệp thở dài cái kia đều là chuyện đã qua rồi hiện tại thân ở một cái thế giới khác nên bông xuống đột nhiên thân s ắ c dễ dàng rất nhiều có một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ cùng ăn cơm nhớ ưng ăn phi thường vui vẻ ăn lấy ăn lấy tựa hộ là nhớ ra cái gì đó nhìn xem tâm ngữ thời điểm trên mặt hiện ra một tia cổ quái biểu lộ tâm ngữ vốn là n g ầ n người, người. qua trong giây lát là đã minh bạch không khỏi địa khuôn mặt đỏ thấm trong phòng hào khí lập tức vô cùng quái dị công tử người ăn trước l ấ y có cái gì cần cứ việc phân p h ó mất nhi tâm ngữ nói xong chạy đi t i ể u đi ra phía ngoài cô nương xin chờ một chút nhấp ư n g lên tiếng hô ở tâm ngữ thành tâm nói ta còn có rất nhiều nghi hoặc muốn mời cô nương hỗ trợ giải đáp thoáng một phát có thể chứ đến đến đại lục thời gian cũng không ngắn rồi nhưng là một mực không có thời gian đi giải đại lục này ngày nay đối mặt mánh hổ chiến đoàn thực tế tại đã biết thực lực của đối phương về sau nhấp ứng thực sự muốn biết đại lục này tu hành phương thức công tử ngươi gặp đối phương không có chút nào t r e o chọc chi ý tâm ngự phương là ổn định tâm thần không biết công tử muốn muốn hỏi điều gì nhấp ưng cởi mở nhịp cười bảo ta nhấp ưng công tử công tử n g h e đặc biệt không được tự nhiên nhấp ưng vâng nhấp ưng vô cùng nghiêm mặt mà hỏi kế tiếp vấn đề có lẽ rất buồn cười nhưng thỉnh cô nương ngàn vạn không nên hỏi vì cái gì vấn đề tự nhiên là hỏi đại lục này công pháp bất quá bởi như vậy đối phương rất có thể hội hoài nghi có chút sự tình tuy nhiên khả năng không lớn nghĩ đến nhấp ưng là từ một thế giới khác tới bất quá tổng sẽ khiến một ít suy đoán không cần thiết tuyên bố trước thoáng hợp pháp làm cho đối phương có một nội tình ta muốn biết chính là kính lam đại lục ở bên trên cường giả phương thức tu luyện là như thế nào. quả nhiên tâm nữ xinh đẹp trên mặt dần hiện ra mấy phần cảm thấy lẫn lộn ý tứ, nhức ứng bất đắc di cười cười đổi lại là chính bản thân hắn, đông nhiên nghe được có người hỏi vấn đề như vậy cũng sẽ có vẻ mặt giống như nhau. Liên lát, lý lẫn lục luyện lượng loại, giật tiên nhiên đại bên trên mình ngữ thoáng nghĩ, thanh thanh trong sen thượng cùng kính, công cùng một tâm một phát tu âm ầm pháp hữu phá suy sở vô ở Đại lục là này vốn trong ừ đầu đều thần thần tạo, thủy hoa cánh sinh sáng núi cao, dòng sông, cây cối, hoa cỏ, cùng mạng, các loại cao, cối, với cây cỏ, là a trên thể này, không có người đại lục có có h ặ c là dám đối với thủy t h ầ bất t kính. n r o nội tâm bật cười nhấp ư n g có chút khinh thường nhấp da vi thượng cổ tu luyện giới truyền thừa xuống nhấp da minh ngọc quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất là cái kia hư vô mở mịt tán tiên cảnh giới làm theo xưng là thần cái gọi là thủy thần bất quá là tại tu vi bên trên đạt tới mô cảnh giới nhất định sáng tạo cách mạng điểm này nhấp ứng không cách nào đi lý giải thủy lam tinh bên trên khoa học kỹ thuật phát đạt nhân loại sớm đã có thuyết tiến hóa mà nói cái gọi là khắp thiên tiên phật cũng chỉ là tồn tại tại mọi người trong ảo tưởng l i ê n nhiếp ưng bực này tu luyện chi nhân đều không thể xác thực biết rõ đến cùng tại một không gian khác hay không còn có tiên phật tồn tại sáng tạo cách mạng có lẽ chỉ là những người kia dùng để lường gạt dân chúng đấy phá thiên tri quyết cùng bách hoa diệu pháp cùng sở hữu bảy đại cảnh giới người phía trước hắc xích hoàng lục lam thanh tím thứ hai hoa mai h à n h hoa hoa đảo hoa sen hoa quế cây hoa q u c mẫu đan một cái cảnh giới nội lại có chín sao nhỏ cấp đem đại lục ở bên trên cường giả phân đích thanh thanh s ở s ở nhớ ứng ngạc nhiên thật không ngờ tính lam đại lục tu vi phân chia lại có thể biết như vậy kỳ quái cùng r ù n g g à hồi tưởng lại cùng nhau đi tới gặp được một ít tu luyện chi nhân trong nội tâm bao nhiêu đã có chút hiểu rõ lá cây cùng đoá hoa là đại biểu cho đẳng cấp đấy sao nhớ ứng hỏi đối với cái này lưỡng loại công pháp rất cảm thấy y ế u kỳ đúng vậy lưỡng loại công pháp đồng c ă n đồng nguyên khác nhau vẹn vẹn ở chỗ nam nữ bất luận cái gì một người tu luyện tới cảnh giới thứ nhất thời điểm trong cơ thể tự động vận hành liền có thể tại chỗ ngược h u y n hóa ra lá cây hoặc là đoá hoa tinh cấp càng cao số lượng càng nhiều mánh hổ chiến đoàn đoàn trường l i ê u tuyên ngực màu vàng năm phiến lá cây tự là đại biểu hắn đã đến phá thiên tri quyết đệ tam cái cảnh giới năm phiến lá cây thì là em hai thanh âm bỗng nhiên đình chỉ bởi vì hiện tại một đạo nóng bỏng ánh mắt chính c h ầ m c h ầ m vào tâm ngữ thẹn thùng q u á t lớn ngươi nhìn cái gì đấy giống bị người nạnh xanh xanh địa túng hồi ánh mắt gian nan địa khôi phục bình thường nhớ ứng nói công pháp trên đại lục như thế phổ cập chẳng lẽ không phải cường già rất nhiều ở chỗ này ngốc lâu rồi chút bất chi bất giác cũng dẫn theo điểm ngạn n g ự ngự khí tâm ngữ trầm giọng nói công pháp tuy nhiên phổ cập nhưng là tu luyện cần có điều kiện thật sự là rất cao. đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không cách nào đến tiến dần từng bước tình trạng hơn nữa tu luyện hao phi không chỉ là cần bản thân cố gắng nhấp ứng gật gật đầu ngoại trừ phải thiên phú tư chất bên ngoài tài nguyên điều kiện ác không thể thiếu cùng với cái kia thiên tài địa b ả o phụ trợ riêng là xem tại đây một khoản nội tinh là bán được một cái lại để cho bình thường dân chúng có thể vượt qua mấy năm giá tiền có thể tưởng tượng tu luyện gian khổ cho nên hết thể đối với tu luyện hữu ích bất luận là cái gì đều đưa tới một hồi chém giết nhưng là công pháp phổ cập xử mỗi người cũng có thể tiếp xúc đến cho dù ngàn khó muôn v à n khó khăn quanh năm suốt tháng tính gộp lại xuống c ư ờ n giả g số lượng cho là một cái làm cho người ta sợ hãi số lượng tử ý niệm trong đầu đến tận đây nhấp ứng không khỏi trong nội tâm bay lên một cổ còn hùng tranh giành hào hùng cảm ứng người nhấp ứng chuyển biến khí thế tâm nữ có chút địa chấn cho nếu muốn trở thành c ư ờ n giả g xen lẫn quá nhiều điều kiện một trong số đó chính là muốn có một loại dũng cảm tiến tới vĩnh viễn không nói bại tinh thần nếu như phá thiên tri quyết tu luyện tới cao nhất cảnh giới có phải hay không là được một cái mới đích thần rồi hả thủy lam tinh bên trên bởi vì thiên địa linh khí quyết yếu mặc kệ mọi người thiên phú dù cho cũng không cách nào đạt tới cảnh giới cao nhất kính lam đại lục bất đồng thiên tài bất kỳ một cái nào địa phương đều có tốt như vậy tự nhiên điều kiện đặt tới trong truyền thuyết cảnh giới cũng không phải m ộ tưởng t tâm nữ hé miệng cười khẽ ngươi đem làm tu luyện là ăn cơm như vậy tùy tiện sao trật nghiêm túc mà nói kính lam đại lục tồn tại bao nhiêu năm không có ai biết nhưng có ghi lại bắt đầu thanh cấp cao thủ mỗi ngàn năm còn sẽ xuất hiện như vậy một lần từ cấp cao thủ càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi khó được xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt gần ngàn năm đến nam đại hoàng triều cường giả lần ra nhưng là tại không có hoàng triệu nội cũng chẳng qua là chỉ vẹn vẹn có vài tên lam cấp cường giả mà thôi chương gia i nhân ước hẹn chương hai mươi sáu gia nhân ước hẹn n h ế p ứng trong nội tâm hơi lăng không có lẽ ạ mặc kệ đang ở cái kia phương thế giới thực lực đều là đạt được tôn nghiêm cùng hưởng thụ điều kiện tiên h quyết võ phong thịnh hành như vậy một cái đại lục tuyệt hảo điều kiện làm sao lại như vậy cẩn thận địa hồi tưởng một lần tâm ngữ tựa hồ trong nội tâm đã có một tia hiểu ra tâm ngữ nhạt cười nhạt nói đừng nói ngơi ư không tin mặc dù là ta trong nội tâm cũng nhiều có hoài nghi thiên tài cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu nhưng lại chưa từng nghe qua có người siêu việt đình phong đặt tới coi rẻ thiên hạ độ cao nhỏ nhẹ nói ra trong lòng một ít nghĩ hoặc nhưng là những chuyện này cách không dạy nổi nhiếp ứng hứng thú người mang minh ngoại quyết tại kính lam đại lục ở bên trên tu luyện đến tán tiên cái k i a phiêu m i ể u chỗ cảnh giới đã đã trở thành nhiếp ứng trong nội tâm lớn nhất khát vọng cái thế giới này phương thức tu luyện đã phổ cập đã đến từng cái bình dân như vậy tụ tập nhiều người như vậy trí tuệ l ư ợ n g loại công pháp có lẽ đã không phải cái gọi là thủy thần truyền lại ở dưới nguyên n dạng thủy thần chỉ là tại bản thân có được năng lượng xa xa cao hơn mọi người lực luôn luôn chỗ không kịp chỗ ngàn vạn người trí tuệ không phải hắn một người có thể so sánh đấy vô số năm trôi qua lưỡng loại tu luyện công pháp sớm đã diễn sinh ra nhiều loại vô cùng giống nhau phương thức mỗi một cường giả đối với năng lượng vận dụng đều có hắn độc đáo một mặt những n à y cường giả bọn hắn tu luyện phương thức cùng mình minh ngọc quyết đến cùng có cái gì khác nhau phải chăng có chỗ tương đồng đâu này thường nói đầu con đường thông la mã tu luyện là lại để cho người phát huy ra bản thân mạnh nhất tiềm lực đến siêu việt thiên địa tự nhiên ngạo khiếu trên chín tầm trời truyền kỳ minh ngọc quyết phá thiên tri quyết bách hoa diệu pháp ba người mục tiêu đồng dạng đều là truy cầu cái tia vô thượng tri cảnh đi con đường tuy nhiên bất đồng nhưng là một tia trúng chỗ tuyệt sẽ không thiểu nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một cổ chưa từng có qua nóng bỏng hội tận thiên hạ cường giả đương nhiên hiện tại vẫn chỉ là cái ý niệm trong đầu n h i ế p ưng thực lực còn xa xa không đến cái loại lầy cảnh giới nhưng là cuối cùng có một ngày n h i ế p ưng cười nhạt một tiếng đem xúc động tâm tư đ ạ xuống đ ỗ n g nhiên trong nội tâm khẽ động lại là tò mò hỏi một câu cái kia không biết đại lục ở bên trên chủng tộc khác thực lực như thế nào trong truyền thuyết trong long tộc phải chăng có nghịch thiên cấp cường giả đâu này vô luận là hắc á m lệnh chúa hay là là yêu thú nhất tộc cùng nhân loại đều là sinh tử đại địch vô số năm trôi qua song phương đều không thể đem đối phương triệt để điệu tiêu diệt nói cách khác sáng tỏ thực lực lớn thể tương đương về phần long tộc bởi vì số lượng ít ngoại trừ mỗi cách ngàn năm xuất hiện một lần bên ngoài rất ít tại công chúng ánh mắt hiện thân nhưng thì thật lực trên đại lục hẳn là mạnh nhất nhất tộc nếu không có số lượng vấn đề đại lục này đã là không tới phiên nhân loại làm chủ rồi lại là một cái ngàn năm nhấp ứng liền giật mình một lát phút sau phương khôi phục tự nhiên mấy phút đồng hồ ở trong nhấp ứng khi tức biến hóa nhiều loại tầm ngựa im lặng địa nhìn đột nhiên hỏi liều thanh thế nhưng mà người dết liêu thanh nhấp ứng cười lành, lành nói không chỉ có là hắn manh hổ chiến đoàn tất cả mọi người phải chết nhếp ứng giờ phút này thanh âm giống như là từ cái kia trong địa ngục chuyển đến băng dày đặc trong hiện lộ ra điên cùng sát ý cắt đường thôn nhỏ đối với nhếp ứng mà nói không phải một cái thôn Bờ du nây mọi người cũng không phải bình thường thôn dân tại nhếp ứng trong nội tâm nơi đó là một cái g i a những người kia đều là thân nhân của hắn nhếp ứng thật sâu hít một hơi trong trời đất hơi hiện không khí r ấ t lạnh rất nhanh địa đem con mắt nhắm lại tựa hồ cái kia xâm lãnh sát ý cũng theo con ngươi đóng chặt mà tiêu tán cùng vô hình trong hư không tâm ngữ cô nương xin lỗi rồi con mắt cũng không có mở ra bởi vì nhớm cho trong ánh mắt đến Tính、tọa i n h t bên trong đích tâm nữ chỉ hơi hơi điệu i a o động đông nhúc nhích xinh đẹp thân hình đống nhiên xuất hiện vừa nhanh nhanh chóng biến mất lạnh thấu xương sát cơ cũng không có làm cho nàng có chỗ kinh hãi trên mặt chấn định cùng thong rong tựa hộp như vậy không giống người thường một cử động tiết như bị n h ế p ưng trông thấy chỉ sợ vừa muốn suy đoán một phen rồi đáng tiếc hắn không có nhìn thấy nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi tỉnh là của ta không phải Cho chuyện lâu như vậy ngược lại là quáy dày đến ngươi chữa thương ta đi ra ngoài trước thừa dịp nhấp ưng không có chợt mắt tâm nữ bình tĩnh trên mặt đối với hắn nhiều đi một tí h i kỳ phản phất là về tới bình thường tâm tính đóng chặt hai con ngươi rất nhanh mở ra n h i ế p ưng nói tầm ngữ cô đương n g ư ơ i tại đây còn có phá thiên tri quyết tu luyện công pháp có các ngươi xuống ta gọi người cho n g ư ơ i đưa tới cửa phòng cốt kẹt dưới một tiếng đóng lại n h i ế p ưng chậm rãi tiêu hóa lấy theo tầm ngữ chỗ đó có được tin tức đi vào đại lục này còn giống như rất không tệ bên khoẻ miệng cười tà rõ ràng hiện ra tại thủy lam tinh lên hắn đã không có cái gì ý chí chiến đấu kính lam đại lục tuy nhiên ngay từ đầu t u lại để cho hắn vết thương đầy người nhưng là đối với đã bưng xuống nhất ưng mà nói đã trải qua nhiều chuyện như vậy cuộc sống sau này đừng cho chính mình lại còn có tiếp nối mới là trọng yếu nhất cửa phòng đ ỗ n g nhiên vang lên vài tiếng nhấp ưng đứng dậy đánh mở cửa phòng nhưng lại không có nhìn thấy bóng người chỉ trên mặt đất nhìn thấy một bản phá thiên tri quyết không khỏi trong nội tâm c ư ờ i khổ có thể như vậy đối với nhấp ưng cái này biệt tuyển trong cũng chỉ có mẫn nhi một người rồi đóng cửa phòng mở ra trong lòng bàn tay công pháp thờ thứ n h ấ t lên thình l ì n h bốn chữ to duy tại bản tâm khác trong một cái phòng tâm ngự a y ê u nhã địa phẩm nếm lấy trong chén nước t r à tọa hạ mẫn nhi gấp giọng hỏi tiểu thư vì sao ngươi đối với cái kia nhấp ưng hội tốt như vậy phải biết rằng cái này bản phá thiên tri quyết thế nhưng mà ngàn năm qua có phần đông tiền bối cường giả tâm đắc cầm đi ra bên ngoài lại để cho một gia đình giàu có vượt qua mấy cuộc đời cũng có thể huống hồ khuya ngày hôm trước n g à i còn bị tâm ngữ chậm chạp ngần đầu trong ánh mắt vô hình lực uy hiếp lập tức đã cắt đ ứ t mẫn nhi đích thoại ngữ gian phòng trong góc một vị lao giả nín thở dưỡng tức nếu là nhắm mắt lại liền là rất khó phát hiện tại đây còn có một người tồn tại toàn thân như có như không dần hiện ra một tia cường đại khí tước ngực thình lình ba phiến màu xanh ra trời lá cây con mắt hơi mở láo giả trầm giọng nói người trẻ tuổi này trong cơ thể khí lưu vận hành cùng phá thiên chi quyết nhiều có chỗ bất đồng tại không hiện thành ta là phát hiện điều này chẳng lẽ tiểu thư mới tâm n ữ thản nhiên nói Nhiếp ưng sao? r ấ thị t ú v trấn nhỏ cách hoàng đô ư ợ không giới vạn giảm xa nhưng tâm ngữ bọn người nhưng lại muốn cha tự cha còn cha rõ ràng như vậy như vậy thế lực lại để cho người cảm thấy kinh ngạc như vậy theo các lão chi cách nhìn Cái người, người à như vậy đáng giá một phát nghe xong lao giả tâm ngữ thản nhiên cười lấy trong tơi cởi phảng phất có được một cổ hấp dẫn ma lực đã như vậy các lão về sau nếu là nhiếp ưng tại trên việc tu luyện không hề hoặc địa phương ngươi không ngại vì hắn h ả o h ả o giải đáp một phen m ẫ n nhi về sau không được đối với hắn vô lễ vâng lão giả cùng mẫn nhi cung kính địa đáp mẫn nhi cung kính cũng thì thôi lão giả cường đại như thế tu vi rõ ràng đối với tâm ngữ cũng cung kính như vậy lại để cho người khó có thể tưởng tượng cường giả đều có hắn tôn nghiêm cùng vinh quang tại thực lực trí thượng đại lục bất luận cái gì một người hoặc là một phương thế lực muốn đạt được tôn trọng của người khác cùng tính sợ bản thân thực lực phải đầy đủ cường đại mà vị lão giả này làm cấp ba là tu vi dĩ nhiên là đứng tại đại lục đình phong như vậy tu vi đều l n thực khó tưởng tượng tâm ngữ vị trí thế lực sẽ là như thế nào cường đại tồn tại chờ đến lao giả cùng mẫn nhi rời phòng tâm ngữ nhẹ nhàng mà vung chén trà trong tay tự đủ nhất、ừ. ưng ngươi đến cùng từ chỗ nào đã đến thậm chí ngay cả đại lục tu luyện pháp quyết cũng không biết tự hồ là nghĩ tới điều gì l ạ n h túc xinh đẹp trên mặt hiện ra một tia cười ôn hòa cho quyết đoán kiên nghị sát phạt c h i khí trọng tình trọng nghĩa cá tính còn có cái kia giống như sắc lang đồng dạng mỉm cười ha ha nhất ưng đến tột cùng trong lòng của ngươi cất giấu bao nhiêu bí mật chương h a nói chuyện yêu đương chương h a nói chuyện yêu đương đem phá thiên tri quyết cẩn thận nhìn một lần nhếp i ưng thật sâu hít một hơi hai đầu lông mày không tự chủ được điệu bày biện ra một đạo bất đắc dĩ cười khổ chi s ắ c vốn cho là phá thiên tri quyết trên đại lục rộng khắp t r u y ề n lưu tâm ngữ trong tay có lẽ sẽ có một bản hiện tại xác thực có một phần mà lại rất là phong cách cổ xưa tồn tại thời gian đã là không ngắn xem sau khi xong càng làm cho nhếp i ưng chấn động như cũng là phá thiên tri quyết có thể từng cái cảnh giới tu luyện cùng với chủng kích cảnh giới phát n ô n mai cho đến lam cấp cảnh giới đều có hơn mười vị cường giả tâm đắc cùng kinh nghiệm cái này bản công pháp thật không đơn giản a tâm n ữ ta lại thiếu nợ một lại ngươi nợ những lời này để ở chỗ này, có chút căn á bản t không có ư ờ i l đa tưởng nhấp ứng trực tiếp địa nhảy vào chính văn trong sách cũng không có ghi lại đột phá cảnh giới cao nhất về sau đem sẽ đạt tới loại nào độ cao nhưng là nhiếp ứng biết rõ này quyết sẽ không so với chính mình minh ngọc quyết kém hơn bao nhiêu trên cái thế giới này mọi người tu luyện phá thiên tri quyết trong cơ thể tuân gia hiện ra khí thể tên là áo khí ý vi huyền bí tri khí thăm dò nhân thể lớn nhất tiềm năng s ử tri tận lực địa phát huy ra lớn nhất công kích điểm này giải thích đi ra từ ngữ bất đồng nhưng là kết quả cũng giống nhau làm cho nhân loại bản thân có được trường đoạn vách núi năng lượng áo khí tu luyện mỗi một tầng cảnh giới đều lại để cho người phát sinh bất đồng biến hóa lúc đầu hxi hai cảnh giới có thể kích phát ra áo khí lại để cho chi tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt điện năng lượng lại để cho người tại đối địch lúc tốc độ công kích lực độ đều sẽ có gia tăng tới hoàng cấp đã ngoài áo khí t u ô n ra bên ngoài cơ thể mới có thể ngưng tụ thành cơ thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một đạo áo khí hộ khải thật lớn phòng ngự lấy công kích của địch nhân chiếu vào phát quyết nhếp ứng rất nhanh đ ị a tu luyện một lần có minh ngọc quyết làm nguồn tu luyện tập h phần đ ị a thuận lợi mấy ngày thời gian nhếp ứng đã thành công đ i ệ tu luyện đến hắc cấp cảnh giới hơn nữa vẫn còn phá thiên quyết cảnh giới vẫn còn rất nhanh đ i ệ tăng trưởng trong lại là quá khứ hơn cái kia phần tăng trưởng mới chậm chạp địa ngừng lại biết là đạt đến một cái đỉnh nhấp ứng quyết đoán địa đ ỉ n h chỉ tu luyện rất nhanh địa vận động phá thiên chi quyết trong lòng bàn tay sẽ cực kỳ nhanh hiện lên ra một đạo đ ư ờ n g tại chân khí năng lượng hoàng s á c quang mang tại thân thể bên ngoài trói mắt mà hiện chỗ ngực một mảnh tinh xảo lá cây rõ ràng địa xuất hiện hơi nhắm mắt lại cảm ứng đến khác hẳn bất đồng năng lượng nội tâm so sánh lấy lượng đạo năng lượng so với chân khí áo khí càng có tính g i nổ nhưng lại không có chân khí cái loại đầy bền bỉ cùng bình thản đem năng lượng tiêu tán ngực đại biểu cho tu vi lá cây cũng lập tức tiêu tán nguyên lai、like、cái này dấu hiệu có thể không cần thời k h ắ c địa treo ở trước ngực nhiếp ưng khẽ mỉm cười đến tận đây cũng đã minh bạch thực lực của mình cùng trên cái thế giới này cường dạ như thế nào địa đối lập hiện tại nhiếp ưng là ngưng khí cảnh giới chiếu lúc t r ư ớ c áo khí hùng hậu trình độ tương đương cùng hoàng cấp hai diệp cảnh giới muốn nhẹ nhõm giết chết l i ê u tuyên tối thiểu muốn đem trăng sáng quyết tu luyện tới hậu thiên tri cảnh đình phong liễm khí cảnh giới gần hơn hai mươi thiên tu luyện thương thế trên người đã toàn bộ tốt rồi cũng nên ly khai tại đây rồi đánh mở cửa phòng ánh mặt trời trói mắt làm cho công tử ngài tu luyện tốt rồi ngoài cửa mẫn nhi cung kính mà hỏi thăm như vậy khách khí nhớ ư n g sơ cảm giác có chút không thói quen lạnh n h ặ t cười nói tiểu thư nhà ngươi có ở đây không công tử mời đi theo ta mẫn nhi t h ấ p d ọ n g ứng một câu sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường n g ư ờ i lấy đi để ý tới vì cái gì thiếu nữ hội bỗng nhiên địa đối với hắn khách khí như vậy nhớ ư n g bốn phía địa nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh ở chỗ này ngây người sắp một tháng lại là lần đầu ra khỏi cửa phòng hai người xuyên qua tiểu viện đã qua một đầu hành lang là đi vào một cái lịch sự tao nhã phòng khách bước vào cửa nhỏ nhất ứng t u chứng kiến một thân nhạc trang tâm ngữ thanh tú động lòng người địa ngồi ở chủ vị phía trên cho dù là nhạc trang tâm ngữ như trước xinh đẹp như vậy động lòng người một bên còn có một vị lão giả làm bạn vị lão giả này hắn b à i kiến người tu luyện đã xong không chờ nhất ứng mở miệng tâm ngữ vốn là hỏi nhất ứng gật gật đầu t h u ậ n tay đem cái kia bản phá thiên tri quyết đưa tới đa tạ cô nương đích hậu ái phần ân tình này ta ngược lại không biết như thế nào trả hơi có chút đầu góc người cũng biết như vậy một bản p h á p quyết đã là vật đó vô giá nhất ứng nói trắng ra không có chút nào làm ra vẻ lại để cho một bên vị lão giả kia không ngừng mà gật đầu trong ánh mắt mây phần thưởng thức ý tứ hàm xúc rất nhanh địa n h ả y ra mà đối với nhiếp ưng cử động như vậy trong sảnh ba người đồng đều là có thêm khó hiểu tâm ngữ kỳ quái mà hỏi thăm đã ngươi cũng biết cái này bản pháp quyết c h â n quý vì cái gì không chiếu vào tu luyện mà phải trả cho ta đâu này chẳng lẽ thật sự là sợ thiếu nợ người của ta tình sao nhân tình đã thiếu nợ xuống ta nếu cần cũng không sợ nhiều thiếu nợ một cái phá thiên tri quyết phương thức tu luyện nhiếp ưng tất cả đều ghi t ạ c trong đầu quyển sách này chân quý chỗ tất cả cái kia hơn mười vị cường giả tâm đắc cùng kinh nghiệm sở dĩ muốn đem nó trả lại cho tâm ngữ là vì nhớ ưng căn bản không muốn qua muốn tu luyện phá thiên tri quyết bản thân đã có không giới cùng phá thiên tri quyết minh ngọc quyết nhớ ưng đối với nó đã không phải là rất quan tâm đối với xé trời pháp quyết nhớ ưng chỉ là muốn giải một phen bất kể là về sau chống lại liêu tuyên hay vẫn là tương lai đối mặt đại lục ở bên trên những thứ k h á c c ự n giả g cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ như vậy vậy là đủ rồi nghe khẩu khí của ngươi là không có ý định tu luyện nó tâm ngữ nháy mắt bình tĩnh địa nhìn nhớ ưng nhưng trong lòng tạo nên tầng tầm sóng to gió lớn pháp quyết trên đại lục phi thường phổ cập trên căn bản là người cũng có thể có cơ hội tu luyện coi như là như vậy chính mình trong tay ngọc quyển sách này nếu là ném đi ra bên ngoài một hồi gió tanh mưa máu tuyệt đối không thể tránh né nhưng là nhếp ưng kiên quyết như thế địa b ơ g tha cho nó phần này quyết đoán lại để cho tâm ngữ lần nữa lắp bắp kinh hãi nhếp ưng cười nói có thể nói như vậy ở chỗ này đã quáy dày thật lâu cảm kích ta cũng không nhiều lời rồi trong khoảng thời gian này ta sẽ tại hoàng đô cô nương nếu có phân công chỉ để y phái người đến thông báo một tiếng chắc hẳn dùng cô nương năng lực tìm được ta có lẽ không khó hắn cũng không biết tâm ngữ đến tột cùng có bao nhiều thế lực riêng là có thể xuất ra như vậy một bản pháp quyết không thể lại để cho còn nhỏ dò xét mánh hổ chiến đoàn còn đang chờ ngươi ly khai tại đây đâu rồi chẳng lẽ ngươi đã có n ắ m chắc đối phó liêu tuyên chờ người liên căn sao nhấp ứng cười to chính âm thanh nói n ắ m chắc còn không có có nhưng nếu như muốn ta lại ở chỗ này muốn cô nương ngươi hộ ta bình an đây không phải ta nhiếp ứng phong cách cô nương cáo tử nói xong đang muốn quay người đi ra ngoài n g ư ơ i trẻ tuổi sự can đảm không tệ nhưng là ngươi nên biết hiện lên cái dũng của thất phu cũng không một người nên làm chìm tức bên trong đích lao giả đ ỗ n g nhiên mở to mắt khi thế cường đại lập tức đem nhiếp ưng bao phủ ở cao thủ phản ứng không kịp nữa chân khí trong cơ thể tự động vận hành gian nan địa lao ra bên ngoài cơ thể chống lại lấy vẻ này khổng lồ áp lực một lát thời gian nhiếp ưng gân xanh b ạ o khiêu khuôn mặt đã thành b ậ n mèo cái kia đã trở thành nhạt vết sẹo lúc này lộ ra vô cùng dữ tợn như mưa to gió lớn bên trong đích tuyệt nhỏ nhiếp ưng gian nan địa duy trì ở chính mình run d ậ y thân hình chân khí liên tục không ngừng địa lao ra bên ngoài cơ thể theo áp lực tăng lớn chân khí lưu động tốc độ dần, dần biến chậm quần áo đã bị ướ vẫn là không có nửa điểm khuất phục theo thời gian trôi qua lão giả trong l ánh ngạc càng càng lớn. lúc Chỉ thấy mắt n o n không tự chủ được địa hiện lộ ra tán thưởng ý tứ hàm xúc loại này không phải tay không tương bác vận dụng không phải lực lượng mà là trên tinh thần áp bách Một người c ó t h ể t h à n h c ô n g hai y không, nghệ đứng ảo t ạ trên đ ạ i lục, t h phú i ê n cố gắng, t ấ t n h không i ê n là t h ể thiếu, n h ư n nếu g là k h ô n g c ó càng cường tắc t h ì c ư ờ n g g i a n nan trên xuống k i ê n trì, độ cao mươi t â m ngữ tâm h n phận Trưng 28, â nữ thân phận tinh quang tại trong mắt lóe lên rồi biến mất như mưa to gió lớn bỗng nhiên đỉnh chỉ đồng dạng lao giả lập tức khôi phục bình tĩnh bên ngoài cơ thể lam nhạt hào quang như là chưa bao giờ xuất hiện qua nhấp ưng liên tiếp lui về phía sau cho đến tựa ở trên cửa phòng mới đưa thân hình ổn định từng ngụm từng ngụm thở hồn hển vài tiếng xâm lanh khuôn mặt nâng lên nhìn thấy lao giả trong mắt tán thường lúc trong nội giận cái kia tâm cổ lửa p h ư ơ n g là t h ờ i gian dần qua dần t á n tiền đi,、Tiến、bối h ô m nay ba n t ặ n g nhiếp ư n nhớ g kỹ, c u ố i c ù ngay có m ngắn hướng ấ t định ngươi lần giáo lanh phen. một Mặc k h n giật phương chỉ mình dò t h o lão giả như là thâm ý sâu sắc điều tức mấy phút đồng hồ đem tái n h ậ t theo trên mặt khu trừ đi ra ngoài nhớ ưng chắp tay đối với tâm ngữ nói đa tạ ngươi những ngày này chiêu đãi ngày sau vừa rồi chúng ta sau này còn gặp lại nhớ ưng tại nhớ ưng đem muốn đi ra tiểu s ả n h giờ tí tâm ngữ bỗng nhiên gọi hắn lại nhớ ưng quay người lại tử nhìn thấy tâm ngữ biểu lộ giống như rơi xuống rất lớn quyết định ngươi lần này bên trên hoàng đô chủ yếu là vì tìm bánh h ổ chiến đoàn báo thủ như vậy phải chăng có thể giúp ta một cái bể b ộ đâu này đôi mắt dễ thương có chút điệm nhắm lại tựa hồ đưa ra yêu cầu này không phải nàng mong muốn nhớ cười nhặt nói cô nương ngợi nói chỉ cần có thể làm đến tuyệt sẽ không chối tử nhìn đối phương không có chút nào không khoái tâm nữ hai đầu lông m ả y cái k i a ti lo lắng phương là nhanh nhanh chóng đ ị a biến mất vừa mới cứu được n h ấ t ưng lập tức cựu lại để cho hắn vì chính mình làm việc bản là không gì đáng trách thiếu nợ ở dưới khoản nợ tóm lại phải trả nhưng nghe luôn nhiều đi một tí hiệp người ân cử động tin tưởng ngươi nghe nói qua mãnh hổ chiến đoàn có một cái vô cùng có bối cảnh hậu trường nhức ưng gật gật đầu tâm nữ nói tiếp người nọ gọi văn bình chính là hoàng triều quân vũ đại thần quyền thế không thể bảo là không nhỏ có hán tại ngươi đừng muốn đơn giản địa diện sắt mãnh hổ chiến đoàn hơn nữa dùng thực lực ngươi bây giờ căn bản không phải liêu tuyên bọn người đối thủ cho nên ta nói cho đúng là tận lực không muốn cùng bánh hổ chiến đoàn chính diện tiếp xúc nhiều hơn lưu ý văn bình cùng bọn hắn ở giữa liên hệ có lẽ có l ấ y không tưởng được phát hiện quân vụ đại thần nhép ứng khổ gật đầu cười không rõ sở hoàng hướng lên chức quan là như thế nào nhưng là nghe danh tự cùng với tâm ngữ cái này ngưng trọng biểu lộ liền đã biết một thứ đại khái đối với tu luyện giả mà nói phần lớn là tùy tâm sử dụng thực lực cao cường người căn bản sẽ không e ngại một quốc gia còn lớn giống như là tại thủy làm tinh lên chính phủ đối với tứ đại gia tộc cũng là lễ ngộ có ra không dám chút nào có lãnh đạo chi ý thế nhưng mà tại kính lam tại vân thiên hoàng triều nhét ưng rõ ràng còn không có có đạt tới cao như vậy độ thực lực đại lục ở bên trên tu luyện giả phân đông có thể không sợ một cái hoàng triều cường giả như vậy ít càng thêm ít huống hồ từng cái hoàng triều có thể sừng sức ngàn năm thời gian ngoại trừ cường đại quân đội cùng kinh tế thực lực bên ngoài cái kêu bị rất nhiều người coi là cấm địa trong hoàng cung sao lại há có thể không có đỉnh phong thực lực cường giả đang ngồi c h ấ n bằng không thì đại lục ở bên trên phần đông thế lực có chút cổ xưa cường đại h á nội n tỉnh cũng không so hoàng thất yếu hơn bao nhiêu như một cái hoàng thất không có một cái nào có thể chấn trụ tứ phương cực giả như vậy cái này hoàng thất sớm muộn sẽ bị lấy mà lợi chi c h ầ m tư mấy phút đồng hồ nhớ ư n g đáp đa tạ cô nương nói cho ta biết đây hết thảy đã lô mãng qua một lần ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm một cái quân vụ đại thần có thể điều động hoàng triều quân đội có đối thủ nhớ ư n g không biết nhưng là muốn giết hắn vẫn là dư sức có thừa như thế chỉ có là một m chỉ ẩn t à n g tại trong đêm tội ứng có thể ra tay lúc không ngại lại để cho bọn hắn ăn một điểm đau khổ gặp nhớ ứng đã minh bạch tâm ý của mình Tâm ngữ phóng trong tiếng nhan cười n bước nhanh điệu bước ra phòng khách hướng về biệt thuyền bên ngoài đi đến truyện cua tôi nét cảm thụ được nhếp ưng cái kia gần như là phi thường hưởng thụ thái độ tâm ngữ hờn rỗi giận dữ đợi đến lúc nhếp ưng thân ảnh hoàn toàn điệu theo trong tầm mắt biến mất mới đưa cái kia không hiểu mà đến lựa dẫn tiêu tán tiểu t h các bất luận à nhiếp ưng có đáng giá hay không chúng ta tín nhiệm hắn đối với chuyện của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả cho dù cho hắn biết văn bình có chút hướng đi nhiếp ưng hội nghị đến những chuyện này cùng chúng ta có quan hệ mà đến cáo chi chúng ta sao chân mày hơi n h í u lại lão giả nghi hoặc nói lấy tâm ngữ khẽ cười nói nhiếp ưng không phải một cái hữu dũng vô ngưu chi nhân ta tin tưởng hắn sẽ không làm ta thất vọng đấy dừng một chút tâm ngữ giống như có vài phần m ệ t m ỏ i cảm giác chỉ là như vậy kéo hắn tiến đến sợ là sẽ phải đối với tánh mạng của hắn có chấu nguy hiểm cho cái này không phải ta mong muốn à. tiểu thư chẳng lẽ ngươi đối với nhiếp ưng hắn phía dưới mẫn nhi không dám nói ra nhưng là ý tứ nhưng lại rất rõ ràng rồi thon dài ngón tay ngọc nhẹ đập vào mặt bàn tâm n ữ trên nét mặt bỗng nhiên uy nghiêm và phần phản phất là quân lâm thiên hạ giống như không thể mạo phạm thân phận của ta quyết định cả đời này đều không thể đầu nhập tư nhân cảm tình nhất ưng có lẽ là một cái rất người thú vị nhưng là vô luận như thế nào ta cũng không thể đem tâm tư phóng tại những chuyện khác thượng diện uy nghiêm mức người cho dù là lão giả cường giả như vậy cũng có chút không dám tới nhìn nhau có thể trong lời nói hai người bao nhiêu nghe ra đi một tí bất đắc dĩ cùng áp bách lão giả khe thở dài vị này từ nhỏ bị chính mình nhìn xem lớn lên nữ hải một chút địa biến thành hiện tại bộ dáng như vậy không khỏi địa thờ nghĩ ông trời thật là rất công bình cho ngươi một ít gì đó thế tất muốn thu hồi một ít cái thế giới này không có khả năng có hoàn mỹ cảnh giới trong khoảng thời gian này những người kia còn có cái gì d ị động triệt hồi v ẻ n à y uy nghiêm giờ phút này tâm ngữ cùng người bình thường ra nữ t ử không có nửa điểm khác biệt d ị động còn không t i ự u là chúng ta đã biết đến một sự tình lão giả bình thản nói lấy thoáng do dự về sau lão giả kiên định mà nói tiểu thư chúng ta trong tay có thể nắm giữ lực lượng không phải rất nhiều có một số việc không muốn cũng không thể tạ i kéo ngay vậy tâm ngữ không thể đưa hay không cười cười khẽ thở dài một hơi cô đơn mà nói có lẽ ta hay vẫn là lịch lãm rèn luyện không đủ làm không được vô tình vô nghĩa các lão dù sao chúng ta đều là huyết mạch tương liên ta thật sự không muốn tiểu thư chúng ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì sự tình cho tới bây giờ một bước này đã không cách nào làm cho ngươi tới tả hữu rồi ngươi bỏ mặc lấy bọn hắn mặc kệ đến cuối cùng bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi một bên mẫn nhi nhịn không được địa xem vào các ngươi đừng bảo là không đến một bước cuối cùng ta sẽ không đối với bọn hắn động thủ đấy trước đem mặt khác một ít người giải quyết hết ta nhàn nhạt nói hết những lời này tâm ngữ phảng phất hư thoát đồng d ạ n g cả người mềm nhũng địa tựa ở trên mặt ghế lao giả cùng mẫn nhi đối mặt mấy mắt chắp tay thi cái lễ đều không lại địa thối lui ra khỏi gian phòng hồi lâu sau tâm ngữ bỗng nhiên ngồi thẳng thân hình một vòng lăng lệ ác liệt tinh quang tự trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra đoạn hàn sơn hy vọng ngươi sẽ không làm lại để cho tổ tông hổ thẹn sự t ì n h bằng không thì cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi văn bình triệu trương sa tấn lưu ha h a chỉ bằng các ngươi cũng muốn gây sòng gió xâm lanh thanh âm hôn tạp tại lạnh như băng trong không khí theo khí lưu tại tiểu trong phòng khách chậm c h ạ m tiếng vọng ẩn chứa sắc cơ lại để cho người không rét mà run đi vào biệt tuyển một ngóc ách rơi nhẹ đạp mặt đất nhếp ứng rất nhanh địa lật lên cao cao từng viện cẩn thận đánh nhìn biệt bên ngoài một phen, rồi sau đó như thiểm điện địa bắn vào như nước chạy trong đám người theo đám người nhếp ưng khắp không chỗ mục đích hành tẩu l ấ y trong đầu ngoại trừ hồi tưởng lại tại biệt thuyền ở bên trong tâm ngữ một phen là như thế nào trong thời gian ngắn tăng cường chính mình tu vi làm cho mánh hổ chiến đoàn tại vân thiên hoàng triều trong biến mất khó trách rất nhiều người đối với mánh hổ chiến đoàn k i n h thường nguyên lai là hướng có người tốt làm việc nhếp ưng lạnh lùng cười cười có văn bình cái này quân vụ đại thần tại chỗ dựa muốn diệt mánh hổ chiến đoàn đã không phải là một kiện chuyện dễ dàng đừng nói nhếp ưng thực lực bây giờ coi như là vượt qua liễu tuyên một đường nhếp ưng cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng đ i ệ đem mánh hổ chiến đoàn tiêu diệt Nơi này l theo nhìn g một cái quân thấy tâm ngữ đến t g i n biệt thuyền g bên trong đích mấy lần ngắn ngủi tiếp xúc không nói dung mạo riêng là cái kia xuất chúng ký chết tiểu thư khuê các địa cử chỉ cùng với cái kia như có như không uy nghiêm lại để cho nhiếp ưng bao nhiêu có chút biết rõ tâm ngữ thân phận không đơn giản rất có thể nàng cũng là hoàng triều trong là một loại đại nhân vật con cái như vậy nàng lại để cho nhiếp ưng lưu lại ý cũng không đủ vi quái bàn về văn minh lưỡng cái thế giới hoàn toàn bất đồng từ nhỏ sống ở bất thường đại gia tộc ở bên trong gặp nhiều hơn danh mương tâm đấu r a góc n g ư ờ i lửa ta gạt tv điện ảnh bên trên như vậy tranh quyền đoạt lợi kiểu đoạn nhiều lắm nhiếp ưng thật sự thật không ngờ ở chỗ này lại là lại để cho hắn ở trong đó sắm vai một cái nhân vật liếm liếm bơ môi rất nhanh điệu ra một ngụm trọc khí tính cả trong lỏng vẻ này phiền muộn cùng một chỗ nhả đến không khí trong. thiếu ạ i t ị niên nhỏ thời n c đại tận mắt nhìn thấy đại nương nhị nương vì tranh đấu phụ thân sùng ái tranh đoạt đại ca nhị ca còn xa xa không thể chạm vị trí gia chủ thời khắc địa đối với chính mình mẫu tử mọi cách xâm áp con trẻ khí thịnh n h ứ t ưng tại một ngày nào đó đạt tới tán khí cảnh giới lúc liền tại một cái ban đêm thừa dịp phụ thân không lúc ở nhà lén lút l ẹ n vào đại nương nhị nương trong phòng đem hai người hung hăng địa giáo hấn một trận lúc ấy nếu không có mẫu thân hắn kịp thời đổi tới chỉ sợ ít năm nhếp i ưng nhất thời khống chế không nổi chính mình thật đúng sẽ làm ra có chút đại nịch bất đạo sự t ì n h đến làm cho là như thế này hai người kia rất dài trong một thời gian ngắn không dám đi ra khỏi cửa phòng đến tận đây về sau đại nương nhị nương cũng không dám nữa đối với nhếp i ưng mẫu t ử khởi quá lớn xấu tư tưởng tại nhếp gia thậm chí là tại tứ đại gia tộc nội nhếp ưng hung danh người chỗ đều biết một ít không người nào vị địa đi gây hắn một cái khắc những người này không dám đi gây hắn một đám hậu bối ở bên、trong. nghiễm nhiên là một đứa bé đầu cái này hung danh mãi cho đến tuyết nhi xuất hiện mới dần dần bị mọi người quên đi mà thẳng càng về sau cái kêu một hồi khắc cốt minh tâm biến cố làm cho nhiếp ưng thả người thành sắc bên trong xử tất cả mọi người cho rằng nhiếp ưng từ nay về sau tiêu chìm xuống hiện tại như trọng sinh đi vào kính lam đại lục quá khứ đích hết thể đều tan thành mây khói các đường thôn nhỏ hơn tháng thời gian lại để cho nhiếp ưng cảm nhận được trước nay chưa có bình tĩnh hôm nay bình tĩnh cũng là quá khứ lại để cho nhiếp ưng trong nội tâm một lần nữa nhiều đi một tí lo lắng chút bất chi bất giác vẻ này biến mất nhiều năm hung tính lần nữa địa lạc yên mà hiện đứng thẳng trong đám người. một vòng tà tà địa dáng tươi c ư ờ i động ở bên miệng không cách nào đ à o thoát như vậy t i ể u đi đối mặt nhân sinh có lẽ như vậy không phải sao đối với không khí nhàn nhạt nói một câu như vậy lời nói trong đầu lập tức có đi một tí nghĩ cách trở lại chỗ ở trong t i ể u lâu trong t i ể u lâu t r ư ở n g quạnh bề bụn túi đầu không lưng mà nói đại nhân phòng của ngài còn giữ lại cho ngươi nhưng là t i ệ n đã là không đủ rồi tiện tay ném cho hắn một ít kim tệ nhấp ứng rất nhanh địa về tới trong phòng bạch thiên nhân nhiều tại trên đường phố đi qua thời điểm còn phát giác không đến, đến cùng phải hay không có mánh hổ chiến đoàn người tại siêu tầm hắn bất quá dùng thế lực của bọn hắn cũng sẽ không để cho chính mình an tâm địa qua sùng dưới dưới mắt nhiều tu luyện một hồi cũng nhiều thêm một phần đối với sinh mạng bảo đảm hơn nữa n h ế p ư n g cũng muốn h ả o h ả o mà nghiên cứu thoáng một phát phá thiên chi quyết đến tột cùng có thể hay không cho tu luyện của mình mang đến một ít hỗ trợ p h à m là tu luyện đều có được một cái cộng đồng mục đích tại dung thành biệt thuyện ngắn ngủi tu luyện n h ế p ư n g đã là biết rõ phá thiên chi quyết cùng bách hoa diệu pháp tu luyện đến cử trí đều là siêu thoát thiên đ ị ệ đạt tới vô thượng cảnh giới một lòng tinh mà không pha tạp hô tạp đạo lý này nhấp ứng hiểu cho nên mới không có tiếp nhận tâm ngữ h ả o ý bất quá hấp thụ người khác sở trường d ù n g cho mình dùng chuyện như vậy nhiếp ưng cũng rất thích lý đi làm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bày ra tu luyện tư thế trong chốc lát tại công pháp kéo xuống kiếm tâm cùng trong đan điền lưỡng đạo chân khí chậm rãi chạy ra bắt đầu ở đa thông trong kinh mạch vận hành bất quá mười mấy phút đồng hồ nhiếp ưng là phát hiện vận hành chân khí tốc độ so còn chưa tiếp xúc phá thiên tri quyết trước vậy mà nhanh lên một kia cái này lại để cho nhiếp ưng cao hứng không thôi chân khí tốc độ nhanh hơn dành dụng tốc độ cũng sẽ biết tùy theo biến nhanh đối lúc sẽ nhanh hơn địa điều động bản thân chân khí lại để cho công kích càng thêm mau lẹ lúc tu luyện cũng có thể tiết kiệm hứa nhiều thời giờ đem tu luyện giả chỉ môi hắn có linh giác không hề giữ lại địa bày ra cẩn thận rõ ràng địa cảm thụ được chân khí chạy lúc từng cái rất nhỏ chỗ thời gian dần qua tâm thần tiến vào đến cảnh giới vong ngã bên trong trong thân thể hết thệ tất cả phản phất là bị ánh tượng cơ chiếu phim đi ra đồng dạng toàn bộ đều rõ ràng địa xuất hiện tại nhiếp ương trong đầu thật nhỏ mạch đập n ả y lên huyết dịch tuần hoàn tất cả đều tại cảm thụ thanh, thanh sở sở một cái đại kết thúc mỹ mãn chân khí rất nhanh địa lư hồi đan điền cùng kiếm trong nội tâm trong đan điển một đạo cũng không phải chân khí năng lượng đột nhiên địa bạo tuân r a mà ra tựa hồ là m u ố n chống tự lại chân khí trở về đây là áo khí năng lượng nhấp ứng có chút giật mình thô sơ giản lược địa tu luyện một lần phá thiên tri quyết đặt đến hoàn g cấp một diệp tu vi đối với nhấp ứng bản thân đã tu luyện hơn hai mươi năm thực lực mà nói cái này c ổ áo dễ phụ b ả n sẽ không đối với nhấp ứng chân khí sinh ra ảnh hưởng gì cho nên nhấp ứng mới không hề cố kỵ địa khiến nó một mực lớn mạnh đến bây giờ tình trạng này thật không ngờ khi chân khí ly khai đan điển về sau áo khí năng lượng liền bắt đầu có chỗ di động muốn chiếm lấy lấy toàn bộ đan điển không hổ là tràn đầy lực công kích cùng lực phá hoại năng lượng vậy mà tham muốn giữ lấy cường đại như vậy áo khí năng lượng chống cự chỉ giữ vững được một lát thời gian liền để cho chân khí một lần nữa trở về đã đến trong đan đ i ể n t r ầ m chạp địa thối lui ra khỏi tu luyện nhiếp ư n g nói khẽ áo khí tu luyện có thể cho người có được cường đại tính công kích cùng tính dễ nổ tuy có nên địa phương nhưng là năng lượng thái quá mức bá đạo khống chế nhưng lại khó khăn rất nhiều hơn nữa năng lượng mãnh liệt c ắ n trả cơ hội quá lớn cái này khả năng tựu là đại lục ở bên trên cường giả tại chủng kích mới đích một cái cảnh giới lúc hội rơi đích kinh mạch đứt đoạn kết cục nguyên nhân chủ yếu a cung tâm n ữ nói chuyện phiế nhấp ưng đối với đại lục rất hiểu rõ cảng sâu một tầng không mấy năm qua cái k i a khó có thể tin lịch thiên cấp c ư ờ n g giả chưa có xuất hiện đến tận đây nhấp ưng bao nhiêu có chút minh bạch bất quá áo khí cũng không phải không thể cho ta sử dụng nhấp ưng cười nhạt một tiếng bàn tay mở ra có chút địa run, run run trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ áo khí năng lượng sôi nổi xuất hiện mặc dù có rất nhiều khuyết điểm thế nhưng mà bản thân chân khí lại là có thêm bao dung vạn vật bản tính nếu không cựu không cách nào đạt tới vô thượng cảnh giới bởi vì siêu thoát tự nhiên đầu tiên muốn xem thấu tự nhiên lý giải tự nhiên chân khí tức vì bản thân chi khí không chút nào khoa trương mà nói tức là đã dung nạp bản thân mình tư tưởng áo khí năng lượng bá đạo cùng m ã y liệt lại để cho người khó có thể k h ô n g chế làm cho tại trong quá trình tu luyện sẽ xuất hiện trường cầm không được tình huống phát sinh nói thí dụ như kỳ sách lưới cả lý đề cung cấp là bị cắn trả lâm vào tâm ma bên trong nhưng nếu như bản thân chân khí có thể hoàn hảo k h ô n g chế lấy áo khí sẽ trở thành nhiếp ư n g mới đích một loại thủ đoạn công kích có được tất có mất muốn k h ô n g chế áo khí phải chuyên tâm địa đi tu luyện phá thiên tri quyết khiến nó đạt tới cùng bản thân chân khí đồng dạng độ cao bằng không thì chân khí cường đại mà áo khí tại chân khí trước mặt như cùng là một cái tay c h ó i gà không chặt tiểu h ả i tử cho dù cái này tiểu h ả i tử có được thật lớn sức bật cũng không cách nào đối với chân khí cái này đ ạ i nhân sinh ra chút nào trợ giúp nghĩ tới đây n h i ế p ư n g chưa phát giác ra liên tục cười khổ minh ngọc quyết tu luyện lại để cho hắn không có quá nhiều thời gian đi tu luyện phá thiên tri quyết nếu như lưỡng loại công pháp đồng thời tu luyện có hay không tinh lực như vậy này không nói trước riêng là có thể hay không nắm giữ ở lưỡng loại công pháp ở giữa đạo kia đường danh giới nhấp ứng c ự không có nắm chắc nghĩ cách tuy nhiên rất tốt nhưng lại không có cách nào đi thực hiện Cuối này, mảnh, gấp gấp kỹ, lang, lang, chương u ố i cùng a y là m ba mươi chiến chương ba mươi chiến trưởng quầy có chưa từng gặp qua người này một đạo hung thần ác sắt giống như thanh em vang lên tại trong hành lang một lát sau trưởng quầy run dậy thanh â m nói không có không có người này đồng địa vũ bản tiếng vang vang lên lần nữa địa bay lên này đ ạ o hung thần á c s ắ t giống như thanh âm cho ta xem rõ ràng chút n h ư lại để cho chúng ta t r a ra người đang nói láo từ lâu này từ nay về sau muốn biến thành một mảnh cho tàn rồi hung hăng c ả n q ẫ y thanh âm làm cho phần đông thực khách rất là không thoải mái bất mãn thanh âm lập tức nối thành một mảnh nhốn não cái gì mà nhốn não mánh hổ chiến đoàn làm việc đều cho lão tử yên t ĩ n h chút ít bằng không thì lại để cho các ngươi chịu không nổi mánh hổ chiến đoàn nhức ứng lạnh lùng cười cười vậy mà như vậy s i ê u tầm xem tới g i ế t ý nghĩ của ta rất lớn sao bước nhanh địa đi về hướng đầu bậc thang nhìn xuống đi trên quầy mấy tên b ư u hãn đại hán chính vây quanh tên hướng kia c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t phát r u n trường quầy mánh hổ chiến đoàn rất uy phong sao tại vài tên đại hán đe dọa xuống trong thực khách nhưng có một gã không hài hòa thanh âm phát ra vài tên đại hán lạnh t ú c địa quay đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ đột nhiên địa mỗi người sắc mặt đại biến tựa hồ là gặp được là một loại đại nhân vật vội vàng xoay người qua đem vẻ này không dám phát ra lựa giận tất cả đều chiếu vào trường quầy trên người khi dễ người mánh hổ chiến đoàn ngược lại là làm vô cùng xuất sắc vài tên đại hán lần nữa thay đổi sắc mặt quay đầu chỉ thấy đầu bậc thang một gã người trẻ tuổi thản nhiên địa đi xuống trên nét mặt mang theo sâm lánh sắc cơ phó đoàn trưởng người ở chỗ này trong đó một gã đại hán quá lớn mấy người thân hình đồng thời địa hướng ra phía ngoài rời khỏi muốn đi đã đi xuống thang lầu nhiếp ưng thân hình nhoáng một cái thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo mơ hồ tự ảnh nghiết chỉ thành kiếm l a n g lệ ác liệt k i ế m khí tự đầu ngón tay phát ra vạch phá nhỏ hẹp không gian lập tức chói t a i làm cho người ta sợ hãi hừ hừ mấy cái còn chưa tới kịp chạy đi quán rượu đại hán là bị cái này đạo kiếm khí ngay ngắn hướng địa xẹt qua ngực chỉnh tê địa ngã vào quán rượu cửa ra vào trong kiểu lâu thực khách một mảnh xôn xao đều là thật không ngờ người này nhìn như không ngờ người trẻ tuổi ra tay lại có thể biết như thế mau lẹ và tàn nhẫn tiểu tặc muốn chết tại nhấc ưng ra tay về sau quán rượu bên ngoài tên kia bị vài tên đại hán xưng là phó đoàn trưởng người đã là xông vào quán rượu chỉ có điều đã chậm một kia không có thể cứu ở mấy người thấy vậy lửa dẫn xuống thân hình có chút thay đổi sẽ cực kỳ nhanh phóng tới nhấc ưng cực đại nằm đấm mang theo cường hàn sức lực khí những nơi đi qua không gian đều là nổi lên rất nh sen lẫn phá vỡ không khí chính là thanh âm quyền ảnh lập tức xuất hiện ở nhếp ưng trước người cảm thụ được cường đại như núi áp lực nhếp ưng trên thân thể mạnh liệt chiến y nhanh chóng bao tố thăng chân khí rất nhanh bắt đầu khởi động dối động hai ngón sắc bén điệu kiếm khí như thiểm đ ị a điện l ê n tiếp phanh tại mọi người nhìn soi mói lưỡng người rất nhanh địa va chạm một đạo cự đại tiếng vang tự chính giữa bay lên hai người chung quanh chỗ cái bản toàn bộ vỡ vụn đạp đạp vài tiếng nhếp ưng khi lui về phía sau cái kia sàn nhà cứng rắn là cùng mạng đệp rất nhanh địa lên mở têu trên một tiếng hai chân trùng trùng điệp, điệp một đập mạnh nhếp ưng thân ha ha mánh hổ chiến đoàn ngoại trừ nhiều người bên ngoài ta nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì hôm nay mấy cổ thi thể quyền cho là thu cái tiền lãi t r ư ớ n g ta sẽ từ từ địa cùng các ngươi tính toán thân hình rất nhanh lọt vào trong đám người tiếp theo chui vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa nhưng nhếp ưng cái kia lành lạnh tiếng cười lại như cũng là ở chỗ này trên không không ngừng mà bồi hồi trong tiếng cười ẩn chứa s ắ c ý làm cho phần đông người vây xem toàn thân lanh ý đại sinh mánh hổ chiến đoàn nội l i ê u tuyên đang nghe được cái kia phó đoàn trưởng bờ báo sắp mặt lập tức tái nhận hắn không nghĩ ra như thế một cái khó chơi đối thủ hắn mánh hổ chiến đoàn khi nào được miệ qua bất quá dưới mắt không phải muốn vấn đề này thời điểm phái người cùng tỷ phu của ta chào hỏi x ử hoàng đô giới nghiêm phong bế cửa thành lại để cho hắn hỗ trợ s i ê u tầm tiểu t ử kia chuyên lệnh xuống coi như là chở mình lựa toàn bộ hoàng đô đ ề u muốn đem tiểu t ử kia tìm ra chết hay sống không cần lo ta cũng không tin hắn còn có thể bay lên trời hay sao theo thời gian trôi qua kêu loạn đêm tối chậm rãi đi qua đem làm sáng sớm mọi người đánh mở cửa phòng đi ra trong nhà đi vào trên đường phố thời điểm thình lình phát hiện mặt đ ư n g lên đã không có ngày xưa cái c h ủ loại kia náo nhiệt nhiều đội cầm trong tay sáng loáng bén nhọn trường thương binh sĩ lạnh túc địa trên nét mặt để lộ ra một vòng nghiêm nghị sát ý một chỗ ánh mắt không dễ phát giác che giấu tường thành cao điểm một đạo thân ảnh màu tím rửa vào vách tường lạnh lẽo nhìn lấy trên đường phố binh sĩ vậy mà xuất động tinh nhuệ binh sĩ cái này quân vụ đại thần quyền lệ vì miễn cũng quá lớn thu hồi ánh mắt nhếp ưng sẽ cực kỳ nhanh điều tức một phen cả dạ thời gian hoàng đô nhiều chỗ địa phương đều tràn đầy sắc cơ to như vậy hoàng đô vậy mà toàn thành giới nghiêm dù là hoàng đô thật lớn chưa quen thuộc địa hình phía dưới nhếp ưng nhưng bị chặn đường mấy lần khi tức c cái k i a tại sáng sớm yếu đất ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống mùi thương kéo lê x â m lanh khí tước chỉnh t ề mà qua bộ pháp lại để cho người nghe xong liền có vài phần dùng mình hh ngược lại là có kiên nhẫn tinh thần nhếp ứng lạnh lùng cười cười đã nghĩ như vậy lưu lại ta như vậy ta cũng muốn cho các ngươi chuẩn bị một điểm lễ gặp mặt bằng không thì các ngươi hội trách ta cấp bậc lễ nghĩa không chủ toàn lanh lạnh thấp dọn g tại trên tường thành chậm chạp địa tiêu tán bóng người như quỷ mị tựa như rất nhanh địa lớp hướng xa xa hoàng đô trong thành đặc biệt cao lớn công trình kiến trúc lúc này trở thành nhếp ứng tốt nhất ở nóc nơi điểm nhẹ nóc nhà thân hình là sẽ cực kỳ nh Vài tên tráng theo hán hùng hùng hổ hổ địa theo một tòa t r o người phòng đi ra, trong tay nắm lấy sáng loáng đi ra, r tay t lấy n g k ế m ngược có lại là trong h phần khí thế.、Vô、danh không có họ, gọi chúng ê m làm sao tìm、được. Một vài Vô gọi người ta t sao có được. đó không hài lòng địa sâu lấy đối với trong tay bức họa hung hăng địa n ổ một b à i nước miếng nước miếng mạnh vĩ không muốn cầu n h a u rồi nhớ kỹ ngươi thân phận muốn có ngày tốt lành qua thượng diện mệnh lệnh là nửa điểm không thể vi phạm các ngươi cũng giống như vậy vâng đội trưởng c h ỉ n h thể hét lại âm thanh tại phòng ốc bên ngoài văng lên mánh hổ chiến đoàn kỷ luật ngược lại là rất nghiêm khắc cả một đạo trêu tức thanh em đột một địa từ bên trên chỗ chuyển đến là ai lan ra đây đầu linh trung niên đội trưởng lạnh giọng h é t lớn muốn n g ư ơ i mệnh người một đạo tử ảnh theo nóc phòng mánh liệt bắn mà ra ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện mau lẹ tốc độ làm cho mọi người ánh mắt biến thành mơ hồ đã nhìn rõ ràng thời điểm sắp bén trường kiếm kéo lên mấy đạo tàn ảnh đem mấy người gắn vào bóng kiếm bên trong coi t r ư ờ n g trung niên đội trưởng giống to nói trường kiếm trong tay cấp tốc đ ô n g đưa như thiểm điện đ ị a đón nhận phá không mà đến bóng kiếm nhưng là lập tức trung niên đội trưởng chính là khuôn mặt cứng lại bởi vì cái kia đưa ra đi trường kiếm đúng là thẳng tắp đ i ệ đâm vào trong không khí ngoại trừ lại để cho hư không sinh ra một đạo rung động bên ngoài. không có nửa điểm bình khí va chạm thanh âm hư hứ liên tục v à i tiếng trầm thấp thanh âm sử trung niên đội trưởng rất nhanh địa xoay người cái k i a đi theo phía sau hắn v à i tên tráng hắn đã là đầu thân châu khác biệt mà đạo k i a tử ảnh nhưng lại đã đang ở một chỗ khác trên nóc nhà đối với hắn đùa dỡn cười một tiếng thân thể cấp tốc rơi xuống đất mặt ẩn vào trùng trùng điệp điệp trong phòng biến mất không thấy gì nữa xuyên thẳng qua tại trên đường cái trong phòng nhấp ưng như một cái liệp thực giả tìm kiếm lấy có thể ra tay mục tiêu cả bởi thời gian xuống đã lưỡng nhóm người bị hắn ác quỷ ở dị sát ra tay mau lẹ không lưu tình chút nào hơn nữa chuyên l cử động như vậy chuyện sau khi ra ngoài những cái kia tiếp tục tại s i ê u tầm mánh hổ chiến đoàn mọi người trong lòng đều là nổi lên từng đợt hàn ý bọn hắn hiện tại có chút tình ngộ hôm nay không phải bọn hắn tại đổi r ế t nhức ứng mà là nhức ứng tại không t r ư ờ n g mực địa đối với bọn hắn tiến hành huyết tinh r ế t chóc trên đường phố hoàng triều cấm vệ quân như tiến chỗ không người phàm là lại để cho bọn hắn s i ê u tầm qua bất luận là nhà dân hay vẫn là cửa hàng quán rượu chờ các loại tất cả đều là một mảnh bừa bãi người vây xem giận mà không dám nói gì cảnh ban đêm sắp xảy ra những cái kia đã trong lòng có một ít e sợ, sợ mánh hổ chiến đoàn mọi người lúc này càng thêm Đã chương ó đ ba mươi một Trưng 31, đỉnh phong cường giả một ngày ờ xuống mánh hổ chiến đoàn bị hắn giết đỡ một ít người tuy nhiên làm cho bọn hắn khẩn trương rất nhiều bất quá cũng không có xuất hiện nhấp ứng muốn hiệu quả nhiếp ưng thực lực trước mắt công khai cùng bánh hổ chiến đoàn cùng liêu tuyên chính diện tác chiến hơi nghi ngờ chỗ thua kém đi một tí có văn bình ở phía sau chỗ dựa mặt đường bên trên tùy ý có thể thấy được một đôi đối diện mang huyết tinh sát khí tinh nhuệ binh sĩ càng làm cho nhiếp ưng chỉ có thể nút trong bóng tối nếu như mỗi ngày như vậy bị người siêu tầm vây bắt thời gian này không có cách nào đã qua cho nên muốn thoát khỏi cái này cục diện chỉ có làm cho đối phương sợ hãi triệt để địa sợ hãi duy nhất đích thủ đoạn là tràn ngập huyết tinh rất chóc hăng hái xẹt qua thân hình đột nhiên dừng lại trong tầm mắt phía trước trong hẻm nhỏ mặc dù có cảnh ban đêm h i ệ m hộ cách xa nhau có chút khoảng cách có thể nhiếp ưng hay vẫn là theo cái k i a quần áo và trang sức bên trên phân biệt ra được thân phận của bọn hắn hh ắ c ắ c tổng cộng hai mươi người đầu lĩnh trung niên đại hắn là tên hoàng cấp hai diệp cứng giả đội hình như vậy nếu như bị tiêu diệt nghĩ đến cái k i a mánh hổ chiến đoàn đoàn trưởng hội đau lòng về sau không bao giờ nữa làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đi à nha tâm ngữ đã từng nói qua cái k i a đoàn trưởng liêu tuyên bất quá là hoàng cấp năm diệp cứng giả một gã cấp hai diệp cứng giả chắc hẳn phải vậy đã là mánh hổ chiến đoàn nhân vật trọng yếu rồi lạnh lạnh cười lạnh một tiếng n h i p ưng tốc độ rồi đột nhiên nhanh、hơn. c ẩ người thận t n ừ ly từng tí địa m này c lời của vừa mới rơi xuống một đạo kêu thảm thiết là thê lương vạch phá yên tĩnh trời cao trung niên đại hán nhanh chóng xoay người sắc mặt lập tức đại biến phía sau của hán vài tên thủ hạ đã là ngoài chăn lực nạnh xanh xanh địa chém thành lưỡng lửa mọi người nhanh lên tàn ra liên thủ công kích đột nhiên xuất hiện biến cố các đồng bạn chết thảm lại để cho những người khác sắc mặt một hồi trắng bệnh nghe được trung niên đại hán phương l à nhanh nhanh chóng điệu tàn ra bất quá một cử động kia tựa hồ là có chút đã chậm âm lanh tiếng cười bỗng nhiên điệu theo trong bóng tối v ă n g lên bóng người mạnh m à mánh liệt bắn mà ra lập tức xuất hiện tại cách hắn gần đây mấy người bên người trường kiếm trong tay như t h i ể m điện khu vực khởi mấy đạo bóng kiếm lập tức lần nữa bay lên vài tiếng thê lương tiếng tê ờ máu tơi rơi xuống nước đại địa trên mặt đất lại thêm mấy cổ làm cho người buồn nôn thi thể vực này mau lẹ cùng tàn nhẫn còn, còn sống lấy mọi người trong lòng khuôn mặt dần hiện ra một vòng â m t à n áo khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi màu vàng nhạt h à o quang hung manh chất động bạo tuân ra bắn về phía nhức ưng l ệ n h lùng địa nhìn qua cấp tốc mà đến trung niên đại hán nhức ưng khẽ nâng trường kiếm trong tay hai chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp một cái thân thể như mùi tên rất nhanh bắn ra sắc bén kiếm khí chấn động không gian có chút địa r u n g i y len k e n một hồi kim loại đ ị a tiếng va đập nhẹ nhàng mà văng lên lưỡng đạo nhân ảnh sẽ cực kỳ nhanh giao thoa mà qua mặt đất tóe lên nhàn nhạt địa cho bụi từng vòng đáng sợ năng lượng rung động tự va chạm trung tâm rất nhanh địa tránh trung quanh cận tồn mấy tên tráng hán không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi tốc độ hơi chậm người tiếp xúc đến năng lượng rung động là phát ra một tiếng kêu đau đớn máu tươi đẻ nén không được địa p h u n ra hai chân nhẹ nhàng đụng một cái nhếp ư n g thân hình ở giữa không chúng quỷ gì địa thay đổi chấn bánh liệt bắn về phía trước tốc độ kia dĩ nhiên là không thể so với lúc trước chậm hơn bao nhiêu trung nhiên đại hán sắc mặt đại biến không ngờ được phản ứng của đối phương nhanh như vậy nhanh cảm thụ được như núi đẻ xuống khủng bố kiếm khí đã là không có cách nào trở lại n ê n địch khe cắn môi quan mũi trân trọng điểm mặt thân thể thẳng tắp địa s ô n về trước đi người tốc độ chậm, hơi chậm. xâm lanh thanh âm bỗng nhiên tại trung niên đại hán sau lưng v ă n g lên trung niên đại hán đồng tử mạnh mà co rút lại cái tiêu lăng l ệ ác liệt kiếm khí đã là đưa vào hắn màu vàng nhà táo khí hộ khải tê hơi không thể t r a thanh âm tại hai người trong thai v ă n g lên trung niên đại hán gọn tới trước thân hình giống như uống say giống như đột nhiên địa dừng lại sau đó lay động kịch liệt rất nhanh địa hướng mặt đất ngược lại đi một ngụm máu tơi ư theo trong miệng phun đến trên mặt đất tuy nhiên là bị thương nhưng là cái này một ném làm cho trung niên đại hán thoát khỏi nhất ư n g kiếm khí bao phủ ngay tại chỗ một cái l ă n mình quay cùng trung niên đại hán xoay người đối với nhất ưng lao đi trên mặt sen lẫn một chút bùn đất vết máu cảm thụ được nhiếp ưng cái kia đẩy người lạnh thấu xương sắc cơ trung nhiên đại hán tùy tâm địa cảm thấy một hồi xâm lãnh sợ hãi thầm nghĩ vận khí của mình hết lần này tới lần khác như thế nào chính mình đ ủ phải lúc trước cái kia dao phong ngắn ngủi là biết do thực lực của đối phương cùng hắn không sai bị lắm nhưng là đối phương có được cái kia phần mau lẹ tốc độ một trận chiến này trung nhiên đại hán đã là đã không có phần thắng ánh mắt rất nhanh địa hiện lên bốn phía không khỏi địa xuất hiện một tia lập đ ò mọi người cùng nhau xông lên hắn đã bị thương không đáng để lo giết hắn đi đoàn trưởng trùng trùng điệp điệp có phần th tên hồng âm thanh rất nhanh địa vọt tới cái kia còn chưa chết mấy người trong hai vài tên tráng hán lẫn nhau đối mặt với mắt cái kia chờ do dự lại để cho người xem xét liền biết bọn hắn không có chút nào dũng khí dám đi lên vòng vây nhấp ưng nhìn mọi người cử động nhấp ưng cũng là không đội đánh chết một ít người cố nhiên là sẽ để cho người sợ hãi nhưng sẽ không để cho đa số người tuyệt vọng chỉ có làm cho đối phương thỏa thích phát huy sau đó cho bọn hắn như lôi đình diệt s á t mới có thể đạt tới nhấp ưng muốn hiệu quả chẳng lẽ các ngươi đều đã quên chiến toàn bên trong đích quy củ cùng g i phát sao thấy mọi người không có phản ứng trung n i ê n đàn ông âm trầm địa đạo mà nói ra một câu nói kia rồi sau đó là thẳng tắp địa nhìn về phía n h ấ t p ưng một bức đã tính trước bộ dạng được nghe lấy lời nói này những người kia toàn thân run dậy một lát rốt cục trường kiếm trong tay rất nhanh địa giơ lên lẫn nhau nhìn nhau mấy mắt rồi sau đó vô cùng có a n ý địa tuân hướng tới đem nhiếp ưng vây vào giữa nhiếp ưng tò mò đảo qua mọi người biết rõ cử động lần này là chịu chết lại có thể biết bởi vì cái kia quy củ cùng gia pháp mà không sợ tử vong đem làm thật khiến cho người ta có chút khó hiểu trung nhiên đại hán cười hắc hắc lên cho ta u ố n tiếng vang lên hết t h ả mọi người ngay ngắn hướng ra tay đạo đạo quang mang theo bọn hắn thân hình nội tuân ra lại để cho đêm tối vô cùng sáng sủa trường kiếm ngay tại chỗ vẽ một cái l a n g lệ ác liệt cương phong từ kiếm tiêm hung mánh mà ra nhấp ư n g bên khỏe miệng nhưng lại hiện lộ ra một vòng cười tả chỉ thấy tên k i a trung niên đại h á n dâng lên thân hình không làm muốn công kích mà là chạy trốn cương phong gào thét mà qua bước hướng mọi người tá trợ lấy cương phong nhấp ư n g đột một từ mặt đất mọc lên bảo kiếm chữa trị đến đều đã đến cũng không cần như vậy vội vã phải đi a trêu tức trong tiếng thân ảnh quăng vào trong bóng tối giống như một bả mũi tết nhọn trong i a chốc g thư địa bắn về phòng í a t r xa hoa tinh xảo bài trí phía dưới một vị cô gái tuyệt sắc cách trước người cửa sổ xinh đẹp xem lấy bên ngoài ngăn đen bầu trời không lâu về sau cửa thư phòng nhẹ nhàng mà bị đẩy ra một vị lao giả nhanh nhẹn địa đi vào thư phòng bệ hạ văn bình tự tiện điều động nội thành cấm vệ quân đã phong tỏa toàn bộ hoàng đô xử người không thể ra vào dân chúng trong thành nghị luận nhau nhau đối với hắn nhiều có câu h á n hận tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ hoàng đô nội sẽ phát sinh một ít bạo loạn cô gái tuyệt sắc thẳng như nói cái này văn bình lá gan cũng quá lớn chớp cấm vệ quân hắn cũng dám t h ò tay tiến đến có thể nghe hắn n g ữ khí cũng không có phẫn nộ hương vị ngược lại ẩn ẩn có loại nhìn có chút hạ hê cảm xúc lao giả nói cấm vệ quân thống lĩnh vương phong nguyên vốn là văn bình một sinh tăng thêm hiện tại bọn hắn đều cho rằng bệ hạ ngài thế yếu giống như cử động lần này động cũng chẳng có gì lạ bệ hạ chúng ta là không phải nên có hành động nữa nha không đội nữ tử đong đưa lấy bàn tay như ngọc trắng nói khẽ cho dù lại để cho văn bình làm sàng làm bậy cũng làm cho những đại thần khác nhìn rõ ràng văn bình là như thế nào ngang ngược càng d ỡ n g à y khác thu thập văn bình thời điểm t i ể u cũng không có quá nhiều lực càng rồi lao giả trầm giọng nói nếu như hiện tại bỏ mặc văn bình mặc kệ chỉ sợ sẽ lại để cho một ít lòng dạ khó lường đám đại thần nhao nhao hiệu dạng hơn nữa đối với các dân chúng sinh hoạt cũng sẽ biết tạo thành ảnh hưởng rất lớn Lần này sự kiện, sự c hoàng ủ yếu là à nhằm v nhiếp ưng. n g i k h ô sợ nhiếp ưng không cách nào ứng phó những này, mà có nguy cách phó hiểm có mà triều n mạng Hoàng h sao. t đã trải qua ngàn năm thời gian đã đến gần trăm năm rất nhiều gia tộc dần dần lớn mạnh trong nhà dự trữ nuôi dưỡng tư nhân binh lực đã là uy hiếp được hoàng triều phu hoàng vào chỗ về sau ngu ngốc vô vi phân công văn bình triệu trương sa tần lưu chờ gian thần lại để cho hoàng triều càng thêm không chịu nổi hiện tại không chỉ có là từng cái các thần tử lấn ta một kẻ nữ lưu mà khác tứ đại hoàng triều cũng là dục dịch như thế trong ngoài nguy cơ xuống bình thản đích thủ đoạn đã không cách nào giải quyết mấy trăm năm đến hoàng triều phải dùng lôi đỉnh chi kích ngày sau còn các dân chúng một cái an cư lạ nghiệp xem như đền bù bây giờ đối với bọn hắn quay dối à chương ba mươi hai tu vi mất hết chương ba mươi hai tu vi mất hết nữ tử lạnh lùng địa nói đến đây hết thảy trong phòng độ ấm tựa hồ cũng theo ngựa khí của nàng mà đ ỗ n g nhiên hạ thấp rất nhiều về phần nhất ưng nữ tử khẩu khí dần dần địa lộ ra ôn u từ hắn cùng mánh hổ chiến đoàn đối địch là gặp phải lấy như vậy khốn cảnh hơn nữa ta tin tưởng hắn sẽ không ra sự tình đấy nữ tử chậm rãi xoay người tuyệt sắc trên mặt dần hiện ra một tia không biết giải quyết thế nào nhưng lập tức biến mất vô tung vô ảnh từ hôm nay trở đi m ậ gật gật ngồi ngay ngắn ở khai cửa phòng trong phòng liêu tuyên mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muộn ánh mắt xuyên thấu qua cửa phòng đối diện là cái tia bị nhếp ứng phá hư qua lang vân các đi qua hơn một tháng lang vân các vẫn không có khôi phục thành bộ dáng lúc trước liêu tuyên t r ư n c người đứng vững mấy cái vừa mới chạy trốn trở lại t r ẳ n g h á n nhìn lấy bọn hắn trên mặt biểu lộ như cũng là thần hồn chưa định trên mặt bàn vô cùng có tiết tấu thanh âm nhàn nhạt địa vang lên liêu tuyên lạnh lùng mà hỏi thăm hắn đem làm thật đã nói như thế không dám lựa gạt đoàn t r ư ở n g một người trong đó sợ hãi địa đạo mà nói lấy lớn mật liêu tuyên phẫn nộ địa quát đoàn t r ư ở n g tham ạ n g vài tên tráng h á n cuốn quýt địa quỷ dạp xuống đất thân hình càng không ngừng rung d y các ngươi đều đi xuống đi liêu tuyên chậm chạp địa nhắm mắt lại nhìn ra hắn hiện tại giống như là sắp sửa b ộ phát hỏa diệm sơn mấy người đại hỉ qua lại vội vàng địa theo trên mặt đất bỏ lên thối lui ra khỏi gian phòng thật lâu về sau liều tuyên mới đưa con mắt mở ra chỉ có điều trong ánh mắt đã để lộ ra mấy phần cô đơn chuyên lệnh xuống đình chỉ đối với người nọ l ù n g bắt đi nói cho chị ta biết phu lại để cho hắn cũng đình chỉ hành động a cố sức địa nói xong câu đó liều tuyên phản phất là bỗng nhiên già rồi mấy tuổi cười khổ một tiếng ngăn không được địa t h ở d à i làm ra quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ mánh hổ chiến đoàn những năm này phát triển cực kỳ thần tốc tất cả mọi người biết rõ đây không phải hắn liều tuyên công lao mà là cái kia sau lưng núi rửa lớn Bản chiến đoàn ở bên trong kể cả hắn liêu tuyên chính mình nếu là ở một cái xa xôi tiểu thành thị có lẽ còn có thể độc ngăn cản một mặt nhưng nơi này là hoàng đô hao phú quý tộc thế lực cường đại chỗ nào cũng có những người này không có động đến hắn đã rất nể tình rồi hôm nay bị giết tự kể cả chiến đoàn bên trong đích một vị phó đoàn trưởng cùng với phần đông chiến đoàn trụ cột ngày hôm nay xuống chiến đoàn vốn là t i ể u không được thế lực hiện tại càng là héo rút không ít dùng thực lực của đối phương và biểu hiện xuất hiện đích thủ đoạn hắn liều tuyên không dám đánh bạc đi xuống bằng không thì đến lúc đó cho dù văn bình che chở hắn mãnh hổ chiến đoàn cũng đem thành làm một cái cái thùng giống sắc trời trong một đám ánh mặt trời đánh chiếu vào hoàng đô cao nhất kiến trúc phía trên bất quá bao lâu ánh sáng chậm chạp địa di động xuống dưới cuối cùng đem chọn cái hoàng đô vây quanh tại ôn hòa trong không khí mọi người đã bắt đầu một ngày mới đi đến đường cái hết thể đều khôi phục trở thành nguyên dạng xếp thành hàng chỉnh tệ binh sĩ đã không có ngang ngược c à n g rỡ tùy ý xông vào trong nhà tráng h à n nhóm đám bọn họ cũng không có tại đa số người trong nội tâm đột nhiên xuất hiện d ị động chỉ là rằng có một thiên nhất dạ thời gian tắm rửa dưới ánh mặt trời nhiễm ứng vô cùng khoan khoái dễ chịu bên miệng cười tà rõ ràng hiện ra cái này liêu tuyên quả nhiên là t h ứ t thời người như vậy là cái người thông minh nhưng là hắn nhất định đi làm bạn bờ du n â y đại gia bọn hắn cùng mánh hổ chiến đoàn rằng có mấy mười giờ thật không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi vất quá lấy bụng nhưng lại gọi liếc mắt đường đi l ư ỡ n bên cạnh tìm ra thuận mắt của hắn rượu khả năng hay vẫn là mới tới kính lam đại lục tại đây đặc sắc đồ ăn cùng rượu ngon sử n h ế p ương lưu lên quên về thích ý địa uống vào rượu trong chén nghe trên tịu i lâu một chút tiếng động lớn não lại để cho hắn có chút quên hết tất cả ẹ、e、nu ạ toài nét tu luyện cũng vì tu tâm điểm này đạo gia nói rất có lý vô thượng cảnh giới quá mức cùng mờ mịt một cái cảnh giới tăng lên nhiều khi cũng không phải không chừng mực vùi đầu khổ luyện có thể đạt tới thích hợp vào đời đối với tu luyện có không tưởng được chốt ố t nhị ca chúng ta ngồi ở đây có chút ít tiếng động lớn não có rượu đông nhiên bởi vì này đạo giòn, giòn giã giã thanh nhâm mà trở nên đặc biệt t i ê n tĩnh nhấp ưng quay đầu lại chỉ thấy trên t i ể u lâu phần đông thực khách lúc này ánh mắt như ngốc gà đồng dạng tất cả đều q u a n g hướng đạo kia thanh em chủ nhân một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt hơi có vẻ bó sát người áo tím an bảo phụ trợ ra có lồi có lom thân hình nguyên lai、like、là nàng khó trách nhấp ưng cười nhạt một tiếng là không tại để ý tới cảm thụ được mọi người phóng tới kinh ao ước ánh mắt trong đó thậm chí xen lẫn rất nhiều nhiệt liệt chiếm hữu đối với cái này thiếu nữ áo tím không chỉ có không khoái ngược lại có chút đắc y sưng nguyện ngồi đi cùng thiếu nữ cùng một chỗ cái vị kia nam từ trẻ tuổi nhiều có vài phần không vui đối với mọi người lạnh lùng khép hử lăng lệ ác liệt địa ánh mắt rất nhanh địa đ ạ o qua phương là lại để cho những cái k i a sắt lang ánh mắt thu hồi đi nhị ca khó được đi ra một chuyến đợi chút nữa theo giúp ta hảo hảo mà dạo chơi hoàng đô ta còn muốn đi tìm tâm n g ự a tỉ tỉ sương nguyệt làm n ũ n g địa đạo mà nói lấy t ê dại thanh âm làm cho những người kia ánh mắt kìm lòng không được địa lại quăng đi qua nàng bê bộn nhiều việc vậy có không cùng ngươi chơi đi ra cũng có ban g à y rồi đã ăn xong thứ đồ vật trở về đi nam tử trẻ tuổi sùng ái nói lấy đột nhiên hử lạnh nói muốn trở thành mụ lòa cho dù xem đột nhiên khổng lồ khí thế tự trong thân thể của hắn chạy như điên mà ra, l ẽ mi sa tại toàn bộ trong từ lâu lập tức nguyên một đám điệu túi lầu xuống cảm thụ được cổ khí thế này nhấp ứng đến thêm vài phần hứng thú vừa rồi vội vàng thoáng nhìn người này nam tử trẻ tuổi mấy tuổi cùng hắn không kém là bao nhiêu bất quá cái này t h ầ n tu vi nhưng lại vượt ra khỏi nhấp ứng đối với bạn cùng lứa tuổi trong nội tâm tự nhiên phát lên một phần so sánh không khỏi lần nữa quay đầu lại đánh giá liếc ồ nguyên lai、like、ngươi tiểu tử này cũng ở nơi đây nhấp ứng quay tới thân thể đúng lúc là đối với sư nguyện bị một vị chỉ gặp qua một lần mỹ nữ còn nhớ là kiện làm cho người vui vẻ sự tình bất quá giọng điệu này lại để cho nhiếp ưng có chút địa n h ư mày nhà của ngươi trưởng đối không có dạy ngươi như thế nào đi tôn trọng người khác sao sương n g u y ệ t thật là mỹ nhưng nhiếp ưng cũng không phải cái loại nầy thấy mỹ nữ sẽ đem hồn ném đi người tại không miệng thành bị nàng mắng một câu còn có thể nói là chính mình không lễ phép địa nhìn xem tâm nữ hiện tại nam tử trẻ tuổi to mò nhìn nhiếp ưng tuy nhiên không thích mọi người dùng trắng t r ợ n ánh mắt chằm chằm vào mội mội của mình xem nhưng không thể phủ nhận sương nguyện đích thật là có thể nam nhân tại trước mặt nàng không cách nào gắng giữ tỉnh táo thế nhưng mà hiện nay vị này nam tử xa l ạ trong mắt đối với sư n g u y ệ t không có nửa điểm ưa thích chán ghét cảm giác ngược lại là rất nhiều vị công tử này tại hạ đoàn hỏi xám hội vô lễ kính xin xem tại hắn tuổi nhỏ phân thượng đừng nên trách nhị ca chỉ là một cái không nở ra hỏa ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy sư n g u y ệ t sâu lấy miệng không vui nói đ o ạ n hỏi cười n h ạ t một tiếng không để ý đến sư n g u y ệ t đối với nhiếp ứng khách khí mà nói công tử tại hạ tốt hỷ kết giao các nơi cường giả không biết còn có vinh hạnh mời ngươi cùng nhau uống mây chén đối với một vị t i ê n tiên tựa như gia nhân còn có thể bảo trì chấn định hơn nữa đối với nàng quát lớn riêng là xem cái này đoạn hỏi đối với nhiếp ưng thì có hứng thú thật lớn tại đoạn hỏi báo ra danh tự về sau trong kiểu lâu rõ ràng phát ra rất nhiều hoảng sợ âm thanh nhiếp ưng thầm nghĩ trong lòng tâm ngữ ra thế quả nhiên bất p h ả m có người mời ta uống rượu như thế nào hội không muốn đâu này nhưng là ta không hy vọng đang nghe những người khác không tôn trọng đích t h o ạ i ngữ bằng không đến lúc đó đừng nói ta không nề tình đoạn hỏi liền bước lên phía trước một bước kéo ra cái ghế cái này tự nhiên đến công tử mời ngồi ta gọi nhiếp ưng không phải cái gì công tử đoạn hỏi khắc khí lại để cho nhiếp ưng tồn có vài phần hảo cả bên ngoài bao nhiêu cũng vi, nghĩa, lâu, hiện, tĩnh, mắt, cũng、e、chương ũ n g có c ú t i ba ấ mươi ba triều đình chương ba mươi ba triều đình cùng đoạn hỏi có một mảnh vụn gốc không có một mảnh vụn gốc địa cho chuyện nhép ứng phát hiện kinh người vị này thế ra công tử vậy mà phi thường có mới từ xưa đến nay thiên văn địa lý đều là tiện tay biết đến liên quan đến đến hoàng triều đại sự dân sinh khó khăn đều nói đạo lý rõ ràng Như vậy thân thế, hiểu những này, chẳng Nhưng phần thế, hiểu hưu vậy vô vài gì là có cô lạ. lộ ý ý, ra đối ơ hương Hơn n nhưng không gặp thời hương vị. Hơn nữa, tựa một tải thời hồ có có loại gặp vị. đ với Hoàng、Triều、Đương ra người, Triều ra cái ũ n mãn. g là có có chút c ít bất、mãn. Đối với cái này n h i ế p ưng chỉ là người nghe ngẫu nhiên chen vào một câu khẩn yếu lúc ha ha mang qua hình như là uống nhiều quá đoạn hỏi lôi kéo n h i ế p ưng nói hôm nay cùng n h i ế p huynh mới quen đã thân như vậy chia tay nhiều không hề bỏ có thể phần mặt mũi đến ta trong phủ ở mấy ngày huynh đệ cùng ngươi nâng cốc n g n hoan tốt chứ quán rượu bên ngoài đỗ lấy một lượng hào hoa xét n g a bất quá không phải mã tại rồi mà là một chỉ nhấp ứng chưa từng gặp qua g i á thú gặp n h i ế p ứng tò mò đánh giá g i á thú sương mệt cười nhạo nói quả nhiên là chưa thấy qua các mặt của xã hội liền truy phong thú đều không có không biết cái đầu so mã muốn cao hơn rất nhiều tứ chi cường tráng hữu lực đầu to lớn phốc phốc thở phì phò truy phong thú danh tự lấy vô cùng tốt n h i ế p ứng cười nhạt một tiếng theo sau đoạn hỏi lên xe trong xe bài trí không cần nhiều lời sau khi lên xe kỳ b u i đấy đoạn hỏi không có nói câu nào hình như là thật sự uống say rồi nằm ở rộng rãi trong xe trên giường nhỏ tạm thời xưng là xe ngựa a tại náo nhiệt trên đường phố xe ngựa nhanh như tên bắn mà vừa qua mấy mười phút về sau dần dần cách náo nhiệt hàng o đô tiến lên một mảnh yên t ĩ n h khu vực trước mắt thời gian xe ngựa ngừng lại từ trên xe bước xuống trước mắt cái k i a chiếm diện tích mấy chục mẫu khổng lồ trang viện thình lình xuất hiện tại nhiếp ưng trong mắt tuy ý địa đảo qua b ố n phía cùng loại như vậy trang viện tại đây phương viên trăm dặm ở trong rõ ràng có vài tòa cứng rắn đá xanh trên đường lui tới người không nhiều lắm nhưng, là cầm trong tay lợi khí binh sĩ nhưng lại không ít sương n g u y ệ hung hăng chừng mắt nhìn nhiếp ưng lắc lắc bờ eo thon bé bỏng không vui địa tránh tiến vào trang viện nhiếp minh xin mời mang theo men say đoạn hỏi lôi kéo n h ứ p ưng bước nhanh vào trong đi đến cửa ra vào cái kia vài tên thủ vệ nhân viên nhìn thấy nhà mình thiếu chủ nhân khách khí như vậy mà dẫn dắt một gã người xa lạ vào phụ đề trên mặt đúng là không có chút nào kinh ngạc chất lượng tốt trang nhã trong trang viện mơ hồ truyền đến một hồi khắc nghiệt khí tức n h ứ p ưng có chút địa n h ư mày đi theo đoạn hỏi rất nhanh địa vượt qua thật dài cục đá đường nhỏ tại hơn trăm mễ m là xuất hiện một khối chừng một cái sân bóng lớn nhỏ đất trống đất trống một bên bày đặt một lưu địa binh khí mấy là cái bóng người càng không ngừng tại trên đất trống lắc lư trên người tuân g a hiện ra hảo quan cùng sát khí làm cho đất trống ở bên trong hào khí lăng không tăng thêm vài phần thật trương dùng nhếp ứng nhãn lực rất rõ ràng địa trông thấy trên trận những người kia cũng không phải tại tỷ thí mà là làm thời gian sinh tử solo phát giác được đoạn hỏi quăng tới không đếm xỉa tới ánh mắt nhếp ứng thần sắc như thường bình tĩnh địa nên hướng đối phương trên đất trống sự tình tựa hồ là tập mãi thành thói quen thứ hai chỉ là cười nhạt một tiếng làm ra một cái thỉnh đích t h ủ thế cũng không có đối với nhếp ứng giải thích cái gì lúc này đoạn hỏi bước chân bỗng nhiên thả chậm ánh mắt thỉnh thoảng địa quăng hướng trên đất trống theo ở phía sau nhếp ứng lạnh lùng cười cười không làm thanh sắc địa đi về phía trước tiểu t hai người bên người rất nhanh địa theo giữa đất chống ưng lướt đến một người trung niên t r ắ n g hán nam phiến hoàng d i ệ p thành tích địa động ở ngực đoạn hỏi gật gật đầu chỉ vào nhiếp ưng mỉm cười nói đến vi c á c người giới thiệu thoáng một p h á t vị này chính là nhiếp ưng huynh đệ dư tam huynh đệ người tốt dư ba đạo một tiếng đối với nhiếp ưng hai đầu lông mày thần sắc lập tức do cung kính chuyển trở thành với b ì n h tiểu tất gia nhiếp ưng thần sắc có chút thay đổi đã dự đoán đến đoạn hỏi ra thế bất phàm hiện tại chính thay nghe được bao nhiêu vẫn còn có chút ngoài ý mới lúc trước sách lịch sử xem qua không ít có thể được phong làm tước vị ngoại trừ thừa kế bên ngoài những thứ khác đều không ngoại lệ đấy đều là tay cầm quyền c a o chi nhân trên tiểu lâu mọi người đối với đoạn hỏi hoảng sợ là biết rõ hắn không phải là người phía trước nhớ ứng rất nhỏ thần sắc động tĩnh không chút nào rơi xuống đất vào đoạn hỏi con mắt bình tĩnh địa cười cười đoạn hỏi vẫn là của một khách khí địa giọng điệu thân phận ra thế bất quá là danh lợi mà thôi nhất minh không muốn vì vậy còn đối với ta có chút khóc mắc h i p h à m ra thế lại không có một tiêu tiêu n g o chân thành dáng tươi cười không khỏi không cho nhân sinh khởi hào cảm tiểu tước gia huynh đệ rất nhiều trên đất chống những người này đều là bất quá không có một điểm bụng sự hừ hừ thức ra trong phủ không giữa người rảnh rỗi dư ba lạnh lùng tốt h dư ba không được đối với nhiếp m i n h vô lễ tựa hồ đoạn hỏi là không khí dư ba lạnh lùng địa đối với nhiếp ứng nói nghe hiểu ý tứ của ta sao bước chân mạnh mà về phía trước bước tiến thêm một bước khổng lồ khí thế lập tức bộc phát khí thế chưa tới không gian đã là bị lách và bách làm cho người quần áo phần phật bay múa đối với dư ba bất kính cùng khiêu khích đoạn hỏi hơi không thể tra địa hướng lui về phía sau mấy bước chảy ra một p h i ế không gian cho hai người nhiếp ứng lùng cười, cười nửa năm tại vùng kỳ ho có gãy tu luyện k d i ba cùng h liêu tuyên tu vi đồng dạng này một trận chiến cũng có thể coi như là kiểm tra đo lường thực lực của chính mình cùng liêu tuyên đến cùng còn kém vài phần thân hình hơi nghiêng một phần minh ngọc quyết hăng hái trong thân thể xoay tròn một đoạn thời khắc sắc bén vô cùng kìm i khí như muốn vạch phá thương cung nhắm thân thể phía trước vô hình khí thế hung hăng bổ ra lưỡng cổ khí thế nhanh chóng chạm vào nhau nếu như, vẹn vẹn như, vậy, như, vậy là như ngươi hiếu thắng ở lại tức gia phủ làm một cái thợ tiểu hoa vậy cũng tỷ ngươi hung hăng càn quáy thanh nhâm tự sấm dền trong tiếng vang lên nhàn nhạt điệu bóng người sống qua hôn loạn khí lưu lập tức đến nhiếp ưng bên người quyền ảnh mang theo như núi áp bách nặng nghề mà đánh về phía nhiếp ưng xa xa trên đất chống mọi người lúc này đều đã đình chỉ giữa lẫn nhau đôi kháng toàn bộ đều nhìn về nhiếp ưng bên này có mấy người đến khó trách dư ba hội hưng phấn như vậy hắc hắc mấy tháng trước khi hắn đi vào bị n g ư ơ i mại thành như vậy hiện tại có cơ hội lại để cho hắn lối ra ác khí sao không cho hắn động tác nhanh lên hy vọng người tuổi trẻ kia chống đỡ thời gian lâu một chút bằng không thì như lần trước ta đối mặt dư ba thời điểm không có một chút ý tứ không chỉ là người này tất cả mọi người trong ánh mắt đều có đồng dạng trầm o n g hy vọng trận chiến đấu này có thể đ ặ t sắc điểm một tay về phía trước tìm tòi sắc bén bảo kiếm lập tức xuất hiện nhép ưng nhân thể về phía trước sông lên một đoá kiếm hoa sáng lạn xuất hiện mấy đạo bóng kiếm ngưng tụ phóng lên trời trong tầm mắt đều là tràn ngập l tiểu t ử n à y rất không tồi vẹn vẹn làm một chiêu này cựu lại để cho phần đông vây xem các cường giả đối với nhiếp ưng ghé mắt nhìn nhau h ừ nghe được mọi người nghị luận dư ba tức giận dị thường đáp xuống thân hình đột nhiên ở giữa không trung đại trấn bàng ba bà cao khí vung lên núi cao chi áp trực tiếp đem bóng kiếm vênh thành phân vụn khỏe mạnh mặt đất vì vậy mà xuất hiện một cái đáng sợ đại động đầy trời cho bụi giơ lên trong n g a y mắt cảm giác gác bách mánh liệt lại để cho nhiếp ưng trong lòng nghiêm nghị thủ đoạn nhện d n g kiếm ngân vang thanh âm từ cựu thiên mà xuống phá tan cho bụi thân hình không lùi mà thì tới quanh thân hôn sợi Chuyển trong á không gian vội hiện một cổ so với lúc trước càng thêm khổng lồ năng lượng lập tức đụng vào nhếp ưng cái kia quỷ dị trường kiếm bên trên núi lửa đồng dạng buộc phát ra hiện tại trong tầm mắt mọi người năng lượng xoáy lên trên bầu trời khí lưu hình thành từng đạo sắc bén gió bão gió bao gào thét mà qua chung quanh gieo cây cối đều bị nghiền thành cho phi lương đạo nhân ảnh một tung tức lui vẫn còn tàn sát bừa bãi gió bao trong sen lẫn mấy phần đỏ tươi nhan sắc nhìn đối phương bên miệng một đám đỏ tươi dư ba âm lãnh cười cười vừa mới dừng lại thân hình lần nữa về phía trước một tung trường kiếm mùi kiếm chỉ xuống nhiếp ư n g trong tầm mắt đạo thân ảnh kia càng lúc càng gần con ngươi đen nhánh ở bên trong rét lạnh sát cơ sôi nổi mà ra dừng tay một tiếng quát trói thay đột một địa cắm vào lưỡng đạo khí thế chính giữa cùng một thời gian một cái khác đạo khí thế lập tức hiện lên dư ba thân hình rồi đột nhiên dừng lại một t r ầ u tùy theo nhiếp ư n g cùng dư ba khí thế tiêu di tại trong lúc vô hình trận này thi đấu đến nơi đây là được rồi trong sân sát cơ cũng bởi vì đoạn hỏi cười ôn hòa âm thanh mà lập tức tiêu tán nhiếp minh ngươi không sao chớ đoạn hỏi bình thản mà hỏi lao đi bên miệng vết máu nhiếp ứng t h ả n n h i ê nói n một chút vết thương nhỏ mà thôi đoạn hỏi cười nói người tới trước mang nhiếp công tử xuống dưới nghỉ ngơi đối với nhiếp đôi mắt tương con mắt ở chỗ sâu trong cái k i a một tia không vui đoạn hỏi cũng không để ý từng cái mới tiến đoàn phủ người đều kinh nghiệm một đoạn này nếu không đúng như dư ba theo như lời không có, có bản lĩnh tại đoàn phủ cũng chỉ có thể làm làm thợ hoa đêm dài bên trong âm l u ánh mặt trăng theo thiên hà bên trên ngược lại chảy nước mà xuống đem c h à n g lầu nhỏ nhẹ cùng địa vây quanh trong đó n ổ ra một n g ụ m c h ọ c khí nhếp ưng nhanh chóng mở to mắt ban ngày chỗ bị thương thế đã toàn bộ chuyển biến tốt đẹp toàn lực một trận chiến hay vẫn là tận rơi xuống hạ phong tuy nhiên tại dư ba mặt trước nhếp ưng có lòng tin đầy đủ tự bảo vệ mình nhưng là đối mặt liêu tuyên hắn muốn bại hoàn toàn đối phương ngồi ở đầu giường cẩn thận địa hồi tưởng một lần ban ngày chiến đấu đại lục ở bên trên người tu luyện đều là phá thiên chi quyết trong đó hay vẫn là nhiều có khác nhau nhất rõ rệt là cái tia vũ kỹ không giống với phá thiên tri quyết từ đầu thần truyền lại tất cả mọi người tu luyện mà vũ kỹ chính là trải qua vô số người trí tuệ vô số năm trôi qua kết hợp phá thiên tri quyết đặc tính thiên truy bất luyện tạo thành đủ loại uy lực cường đại phương thức chiến đấu phối hợp vũ kỹ mới có thể đem phá thiên quyết phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế thậm chí truyền thuyết chỉ có hoàn hảo kết hợp lấy vũ kỹ mới có thể tu luyện tới cái k i a trí cao cảnh giới cũng là bởi vì như thế trên đại lộ uy lực cường đại vũ kỹ một khi xuất hiện hẳn là máu chảy thành sông lượn địa thi thể nhìn qua trăng sáng nhấp ứng lạnh lùng cười cười ban ngày đối mặt đoạn hỏi bỗng nhiên cực lực m một chương vốn tinh xảo bản học nội ngồi một vị tóc bạc hạc nhan lão nhân bình thản không có gì lạ nhăn trên mặt thời khắc lộ ra cơ chí hào quang trong ánh mắt khiếp người tình quang lúc cần lúc hiện so với dư ba con mạnh hơn một tầng nghiên kỷ còn như thế nhỏ ra tay tàn nhẫn sẽ không bởi vì làm đối thủ quá mạnh mẽ mà có chỗ do trần trờ cùng lui bước hán tiềm lực rất không tồi là một nhân tài lão nhân khen một câu ban ngày hắn cũng không tại hiện trường nhưng lại như là thân lâm hắn địa đồng dạng nhưng là hỏi nhi nhiếp ứng chi tiết ngươi điều tra có hay không hiện tại khẩn yếu còn đầu ngàn vạn không thể ra một điểm chỗ sơ xuất trước bàn mặt đoạn hỏi cung kính địa đáp vương phụ ngài yên tâm ngài cả đời tâm nguyện cho tới bây giờ mới có thể thực hiện ta sao có thể như thế không cẩn thận đâu này n h i p ứng là một cái người xa lạ theo hiện thân đến bây giờ quá khứ của hắn không ai biết rõ nhưng là ta có thể xác định hắn không phải là đối phương cố ý thiết hạ bấy ậ p hơn nữa hắn đến hoàng đô mục đích là diệt sắt mánh hổ chiến đoàn lão nhân mỉm cười gật đầu ta cả đời này nhất tự hào địa t i ể u là sinh ra hai người các ngươi huynh đệ sơn nhi trầm ổ n xem xa ngươi làm việc chú đáo tích thủy dầu diếm có các ngươi tại lo gì đại sự hay sao ừ vương phụ nói chuyện thật thiên vị đại ca nhị ca tốt chẳng lẽ ta t i ể u không tốt sao ngoài cửa phòng đ ố n g nhiên địa chuyển vào đến một đạo oán trách thanh âm trong phòng hai người cũng không có chỗ kinh ngạc tựa hồ sớm đã biết có người ở bên ngoài nghe lén giống như lão nhân ha ha cười nói n g u y ệ t nhi vào đi cùng ngươi nói bao nhiêu lần chúng ta nói chuyện tránh sự thời điểm không muốn ở bên ngoài nghe lén có kẻ thứ một tiếng dây đặc địa trầm trọng địa bị đẩy ra nguyên tới nơi này là một cái phong kín m ậ t tất h sương nguyệt thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt địa lướt tiến đối với lao nhân làm n ũ n g mà nói vương phụ cái kia gọi nhất ưng ta không thích ngươi đem hắn đuổi đi được không a vì cái gì lao nhân hiền lành địa nhìn xem thiếu nữ trên nét mặt lộ vẻ sủng ái không biết dù sao t i ể u là không thích sương nguyệt dừng một chút sau đó nói vương phụ ta biết rõ đại sự của các ngươi nếu như muốn muốn được việc tín nhiệm nhất ưng là vạn không được đấy nàng lúc này hoàn toàn đã không có ban g à y đương loa lời nói ở bên trong có phần có tâm cơ đoạn hỏi thần sắc khé động hỏi sương nguyệt người trước kia từng thấy qua nhếp ưng là tại chỗ nào sương nguyệt nói vì vương phụ đại sự ta cố ý tiếp cận tâm ngữ lấy tín nhiệm của nàng lần trước cùng nàng đi nước ngoài tại không m i ệ n thành một nhà quán rượu thời điểm trong lúc vô tình cùng nhếp ưng đổi v ớ i đó là ta cùng tâm ngữ lần thứ nhất nhìn thấy nhếp ưng đã như vậy vì cái gì nhếp ưng không thể tín nhiệm đâu này sương mặt trăng sắc phát lệnh cái k i ê u biểu lộ thực có vài phần khâm phục hắn đang cảm thấy tâm ngữ thời điểm là bị mê c h n g rồi con mắt nửa điểm đều chưa từng lý khai qua các ngươi nói nếu như nếu là hắn biết rõ chúng ta tại đối phó tâm n ữ hắn còn có thể bang giúp t r ợ chúng ta sao nhìn sương nguyệt tần có vài phần ghen bộ dáng lão nhân cùng đoạn hỏi mới biết được sương nguyệt không thích n h i ế p ứng nguyên nhân thực sự nhưng không có b ậ t cười bọn hắn trong nội tâm cũng biết sương nguyệt ngày bình thường tuy nhiên đ i ê u n g o a không thể nói lý nhưng là ánh mắt của nàng cùng xử sự, sự năng lực xa xa tại đoạn hỏi cùng đoạn hàng trên núi lão nhân thường xuyên cảm thán nếu như sương nguyệt là vị nam tử như vậy đoàn ra thì càng hoà n mỹ trong phòng lập tức biến thành n g h tĩnh mấy phút đồng hồ về sau lão nhân trầm giọng nói nguyện nhi dùng ngươi chi cách nhìn nên như thế nào làm đâu này dết nhất ưng sương nguyệt lạnh nhạt cười nói giết ngược lại đại có thể không cần dùng hắn hôm nay biểu hiện tuy nhiên hay vẫn là không vào được p h á p nhãn nhưng nếu như thiệt tình quy phụ chúng ta vẫn có hắn đất rụng võ nam nhân rất đơn giản chỗ trung tình bất quá là quyền thế tài phú sắc đẹp cùng vũ kỹ cái này bốn dạng chúng ta đoàn ra cũng có thể cho hắn đoàn phụ hiện tại thu hút cường giả cũng đều là vì vậy nguyên nhân ta cũng không tin hắn nhiếp ưng sẽ đặc biệt một điểm đối với cái này bốn dạng hào không có hứng thú đúng vậy là người sẽ có tin tưởng nhiếp ưng cũng không ngoại lệ chỉ cần chúng ta nắm giữ ở mà hắn cần không lo hắn không đối với chúng ta cúi đầu sưng ơ thần đoạn hỏi phồng lên chừng nói l ã o nhân trên mặt cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười bất quá đoạn hỏi ngay sau đó nói xem hôm nay nhiếp ứng biểu hiện tại biết rõ ta tức ra thân phận về sau cũng không có phát sinh cái gì biến hóa nghĩ đến hắn đối với quyền thế cùng tài phú không có hứng thú như vậy cũng chỉ có theo sắc đẹp cùng vũ kỹ dưới phương diện tay vũ kỹ chúng ta không thiếu nhưng nếu như hắn thật là vừa ý tâm ngữ chúng ta tổng không có khả năng đem tâm n ữ bắt cóc tới đưa cho hắn a sương nguyệt trắng rồi đoạn hỏi liếp căm giận mà nói nếu như có thể bắt cóc đạt được tâm n ữ vương phủ cũng không cần chủ tính đã nhiều năm như vậy nhìn sương nguyệt không hiểu tức giận biểu lộ đoạn hỏi chịu n g ẩ n người đột nhiên tỉnh lộ nói chẳng lẽ ngươi muốn chính mình đương nhiên luận dung mạo khí chất thiên phú điều kiện thân phận địa vị ta cái k i ê m một điểm so ra kém tâm nữ hết lần này tới lần khác cái này chết nhấp ưng con mắt đều không nhìn ta liếc lúc này đây ta như thế nào đều muốn thử một chút lúc này sương nguyệt tiểu nữ nhi ra tư thái nhìn một phát là thấy hết không thể lão nhân cùng đoạn hỏi cực lực phản đối ngươi là ta đoàn gia công chúa cho dù nhấp ưng về sau tiềm lực cực lớn tương lai có lẽ sẽ trở thành một phương cực giả nhưng hiện tại còn không phải tương lai hơn nữa muốn lôi kéo nhất ứng biện pháp cùng người chọn lựa còn nhiều m à không cần ngươi tự thân xuất mã hắn tương lai sẽ sẽ không trở thành cường giả ta không phải rất cảm thấy hứng thú có thể hắn đã lưỡng lần bỏ qua sự hiện hữu của ta c ơ n tức này bùn cô nương không phải ra không thể sương u y ệ t lôi kéo lao nhân cánh tay ngọt ngào mà nói vương phụ con gái của ngươi không phải người bình thường chẳng lẽ ta sẽ n h ư ợ n g cho chính mình có hại chịu thiệt sao n g h e xong cái này phiên thoại lao nhân cùng đoạn hỏi tựa hồ là nghĩ tới điều gì không khỏi hai người ngay ngắn hướng lộ ra hiểu ý mịp cười trên bầu trời ngân miệt như bản sao lốm đốm đầy trời đem bầu trời đem p h ụ lên thập phần xinh đẹp đầu dâng ư lên nhếp i ứng vận động lấy minh n g ọ c quyết thân thể t r u n g quanh một cổ cơ hồ mắt thường có thể thấy được linh khí chậm chạp điệu theo nhếp i ứng hô hấp tràn vào thân thể của hà nội tại k i n h lam duy nhất một đám thân nhân hiện tại trường trôn ở đấy đã là đưa mắt không quen làm bạn hơn hai mươi năm minh n g ọ c quyết là nhếp i ứng thân nhân duy nhất có lẽ còn có lúc tu luyện khuôn mặt không khỏi địa thể hiện ra vẻ tươi cười đ ỗ n g nhiên hai mắt nhắm chặt mạnh mà mở ra lăng lệ ác liệt lưỡng đạo tinh quan thoát mục mà ra t i ế n khí rất nhanh nhẹ ra bắn thẳng đến cửa phòng chỗ cửa phòng nhẹ ít một tiếng Xông vào một đạo thân ảnh quen vào đạo một ộ t h u chương n ba mươi lăm hoàng triều chi nguy chương ba mươi lăm hoàng triều chi nguy đêm hôm q u y ế khoát tùy tiện xông vào người khác gian phòng ngươi không biết nguy hiểm sao nếu vừa rồi thu lại không được ta tới đó đi tìm một cái giống như lúc người cùng cho người nhà của ngươi có thể để có thể thu thu vi không tệ lắm khanh khách người ta t i u là tin tưởng ngươi có b u ồ n sự này cho nên không chào hỏi t i u một mình địa vào được bóng người vũ mị địa cười trong thanh âm trong thân thể tản mát ra một loại làm cho người ý nghĩ kỳ q u á mùi nhìn bóng người nhấp ưng nhăn to mày không vui mà nói sương nguyệt cô lương xin tự trọng xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ kẽ hở ánh mặt trăng lặng yên địa rơi v ã i tiến gian phòng tắm rửa dưới ánh trăng sương nguyệt đúng là chỉ tròn kiện phi thường đơn bạc lăng la lăng la bên trong trên thân mặc một kiện miễn cưỡng có thể che khuất thân thể màu hồng phân cải hiếm cả người tản mát ra một loại làm cho những người khác không cách nào kháng cự hấp dẫn hô hấp trong phòng đống nhiên cao vút rất nhiều con mắt hơi trút đi xuống đất di động tại một số gần như trong suất lăng la ở bên trong giang sơn như vẽ tí ti có thể điểm ánh trăng lung lung và cái kia lăng la có chút che lấp nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được không giống người thường chỗ tình cảnh như thế trực tiếp lại để cho người kinh mạch phung trướng một đoàn nhiệt liệt theo nhếp ư n g bụng dưới rất nhanh địa phun lên trong đầu cô nương xin tự trọng kinh nghiệm hoan trong chảng nhếp ư n g đối với như vậy một màn bái kiến cũng không ít mặc dù không thể làm đến liêu hạ huệ một bước kia nhưng là nếu như đơn giản bị người tù m i n h vậy cũng buồn cười quá đùa dỡ nữ nhân nhếp ư n g đều có hắn một bộ đúng là đối với sương nguyện lúc này hắn không có nửa điểm hứng thú không là vì lưỡng lần gặp mặt hắn đối với sương nguyện cảm giác không tốt như vậy một cái tuyệt sắc bị nữ mặc thành như vậy như không động tâm không phải thái giám liền là người ngu nhưng là cái này đoá hoa mẫu đơn dưới tình huống như vậy không phải nhiếp ứng không muốn hái mà là không dám đoàn phủ có như thế nào thế lực chỉ nhìn một cách đơn thuần cái k i a chiếm diện tích quảng đại trang viện bên ngoài đề phòng cùng với trong phủ đệ hơn mười vị tu vi đều tại nhiếp ứng phía trên cường giả đoạn hỏi ăn nói cùng thượng vị giả khí tước liền có thể minh bạch nhiếp ứng cũng không nhận ra dùng hắn thực lực bây giờ trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc là vì ưa thích hắn mà làm ra cử động như vậy tại cái thế giới xa lạ này ở bên trong thực lực trí thượng thế giới tại cường giả mới có thể còn sống trong thế giới không chút khách khi nói một câu có không người nào duyến vô cớ địa đối với ngươi tốt đó chính là muốn lợi dụng ngươi hết thể trước mắt có lẽ chỉ là một loại thăm dò đoạn x ư ơ n g nguyệt l ặ n g lặng l i ê n đứng vững nhìn đ ố i phương cái kia mặt đỏ lên cùng có chút thở tiếng hít thở và liên tiếp lui về phía sau thân thể trên mặt đẹp không tự chủ được địa lộ ra một vòng thâm ý dáng tươi cười, cười thon thon tay ngọc tùy ý địa dối động thoáng một p h á t giống như vô tình ý k h o á t trên vai tại thân thể bên ngoài lăng la nhẹ nhàng mà đặt xuống bông n ú p đ í c h dùng nhếp ương thị giác bây giờ nhìn rõ ràng hơn rồi tiếng hít thở đống nhiên nhanh hơn đoạn sương nguyệt nhẹ dọn cười cười di chuyển bước chân là hướng nhếp ương đi ở Thừ hừ, b ụ n cô nương cũng không tin ngươi thật có thể nhịn xuống chỉ cần ngươi có một tia di động liền cho ngươi hối hận cả đời bên khoe miệng đường cong trở nên càng thêm đường hoàng b ị c h thoáng một phát n h ế p ứng giường như bị ghế trộn lẫn thoáng một phát cả người té lăn quay trên giường khanh khách đ ị a nhóng nhóng cười bóng người c h ấ p động n h ế p ứng phía trước đoạn x ư ơ n g nguyệt l à c ù n g đi qua bàn tay như ngọc trắng nuốt ve n h ế p ứng mặt ôn nhu nói vì cái gì không dám mở to mắt đâu này chẳng lẽ ta thật sự rất đáng sợ sao gặp đối phương chân tay luôn c u ố n biểu lộ đoạn sương nguyệt kéo nhiếp ứng tay lập tức cười càng hoan không có bất kỳ động tác nhiếp ứng giác quan ở bên trong là truyền đến một cổ mềm mại cùng kích thích cảm giác dưới thân người cái kia hơi không thể t r a phản ứng bình thường đoạn x ư ơ n g nguyệt cười thật bí đây chính là ngươi b ứ c ta sao nhiếp ứng thở nói hai tay bỗng nhiên ra sức rất nhanh địa mở ra thân thể yếu ớt trong tầm mắt đoạn x ư ơ n g nguyệt rõ ràng địa trông thấy nhiếp ứng trên mặt cái kia t h i ể m lược đi ra táo bạo t h ế vậy đoạn x ư ơ n g nguyệt đột nhiên lộ ra một tia xâm lanh mỉm cười còn không có thế mà thay đổi làm n h i p ứng bỗng nhiên nên ngang rời đi trêu tức địa cười nói không phải ngươi đang sợ mà là ta đối với ngươi căn bản cũng không có nửa điểm hứng thú đoạn sương nguyệt đại lăng trong tay nắm một căn ngân châm tại dưới ánh trăng tí ti âm h à n sát cơ nhanh chóng bỏ sót ra mấy giây thời gian về sau đoạn sương nguyệt phương là tỉnh táo lại quát lớn nhất ưng một ngày nào đó ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi tại trên tay của ta cầu xin tha thứ nhìn cái kia ôm hận rời đi đoạn sương nguyệt nhất ưng nhẹ giọng nói m ộ t c â u nha đầu kia nhìn xem chẳng ghét bất quá cái này làn ra cũng không tệ lắm xúc cảm rất tốt không biết cố ý hay vẫn là vô tình ý thanh âm vừa vận chuyển vào đã đi xa đoạn sương nguyệt trong tay răng ngà khẩn yếu đoạn sương nguyệt đoán hận nói nhất ưng ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi hả thân ảnh lập tức biến mất tại trong đêm tối bên khỏe miệng giơ lên một vòng cười t à n h i ế p ưng t h ấ p giọng lẩm bẩm nói quả nhiên là lai giả bất tiện cái này tiện nghi nha không chiếm ngu sao mà không chiếm hắc hắc cười lạnh một tiếng ngày hôm nay sự t ì n h sẽ cực kỳ nhanh tại trong đầu hồi tưởng một lần nhất thời làm cho n h i ế p ưng c ó loại cảm giác bất an tại không miệng trong thành nhìn thấy tâm ngữ cùng x ư ơ n g nguyện hai người thứ hai xương tâm ngữ vi tỷ tỷ đi tới nơi này b ằ n p h ụ cũng không có nhìn thấy tâm ngữ cùng với mất nhi mà đoạn hỏi cái kia một phen có đầu không đôi đích thoại ngữ càng là hướng nhấp ưng biểu đạt lấy một loại ý tứ về phần là có ý gì nhấp ưng không dám nghĩ tới. tại đây nước quá l a n lột ngày mai nên đã đi ra hôm sau đ ạ i sớm nhếp i ưng theo hạ người tới trong phòng khách đoạn hỏi cùng đoạn sương nguyệt sớm đã đang đợi hậu nhìn thấy nhếp i ưng tiến đến đoạn hỏi vội vàng từ trên ghế đứng lên mỉm cười nói nhếp i h u y n h sơ ở đoàn phủ còn thói quen chân thành khuôn mặt đủ để cho hết thể mọi người đối với hắn không tạo nên cảnh giác nhếp i ưng trong nội tâm lạnh lùng cười cười đêm qua đoạn sương nguyệt một phen cử động nhếp i ưng dám cam đoan đoạn hỏi nhất định cảm kích nhưng bây giờ là như trước vân đạm phong thanh biểu lộ khiến người không thể không cảm t h ắ n đoạn sương nguyệt cũng là nhút nhác e lệ mà nói nhếp công tử mời ngồi người、tới. cho công tử dân g trả cùng điểm tâm nàng hôm nay d ơ tay nhấc chân hiện thị do tiểu thư khuê các phong phạm đối với đêm qua thần đến từ bút tựa hồ đã quên không còn một mảnh nhếp ứng có chút là người tại đối phương huynh m g ồ i nhìn soi mói nhanh chóng khôi phục tự nhiên chắp tay nói đoàn phủ lộng lây xa hoa hầu hạ lại thập phần chú đáo làm sao có thể ở không thói quen đâu này đang định đón lấy muốn cáo từ thời điểm đoàn hỏi cười ha h a lôi kéo nhiếp ứng tay ngồi xuống nhếp minh ưa thích thuận tiện như thế không ngại ngay tại đoàn phủ ở lâu chút ít thời gian ta cùng với nhiếp minh mới quen đã thân còn muốn cùng ngươi đem rượu nôn hoan đây này người tới bên cạnh một vị đại hán bước nhanh tiến lên cầm trong tay nâng vật phẩm giao cho nhiếp ứng cuối cùng trong ánh mắt còn lộ ra vô cùng tham lam nhiếp ứng giật mình nói đây là cái gì sách vở đại vật phẩm bị một khối vải đỏ bao lấy bắt tay bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt không có chút nào sức nặng đoạn hỏi mỉm cười nói nhiếp ứ n h chính mình mở ra xem xét liền biết tin tưởng phần lễ vật này sẽ không để cho người thất vọng lễ vật nhiếp ứng bất động thanh s á t hỏi một tiếng đối phương huynh m g ộ i mỉm cười không nói tựa hồ khẳng định nhiếp ứng sẽ thích vạch chân tầng tầng vải đỏ lập tức phong cách cổ xưa khi tức đập vào mặt truyền đến một năm này đợi. thay đã lâu sách nói là một quyển sách tính cả bịa mặt nền tảng bất quá là ba trang mà thôi t h ư ợ n g diện ba chữ to không h u y ề n kiếm dĩ nhiên là vũ kỹ dù là nhiếp ứng định lực phi thường lúc này cũng không khỏi mặt lộ ra kinh ngạc một loại bình thường vũ kỹ tại trên thị trường cũng là giá trị xa xỉ đừng nói trong tay cái này bản dùng đoàn phụ ra thế làm sao có thể xuất ra thứ đẳng mặt hàng như vậy trên tay cái này bản dùng ngón chân muốn cũng biết giá trị của nó rồi nhìn nhiếp ứng b i ể u lộ đoạn hỏi huynh mụi nhìn nhau cười cười chỉ cần đối phương ưa thích là tốt rồi phần lễ vật này quá quý trọng rồi ta cùng các ngươi vẹn vẹn là nhận thức chưa nói tới nhiều bao nhiêu dạy cảm tình cho nên cho nên các ngươi hay vẫn là thu trở về đi khi sâu ngụm khí lạnh nhiếp ưng đem vũ kỹ phóng đổ đoạn hỏi bên người trên mặt bàn ngày hôm qua buổi sáng hôm nay vũ kỹ đoàn phụ thật đúng là căm l ò n g cho dùng tiền càng là cử động như vậy lại để cho nhiếp ưng trong lòng càng bất an bị n g ư ờ i lợi dụng nếu như là bằng hữu nhiếp ưng không phải rất để ý có thể là như thế này khỏa thân địa câu dẫn lời nói nói mát tuy nhiên là thể hiện bản thân giá trị nhưng lại để cho hắn rất phản cảm cái này đến phiên đoạn hỏi huynh mội hai người khó hiểu rồi đoạn sương nguyệt giòn giòn d ã d ã mà nói nhất công tử đã biết được cái này vũ kỹ quý trọng vì sao không chịu thu lâu này vẹn vẹn bởi vì vi chúng ta chỉ là mới vừa con sao mày kiếm khẽ nhúc ních hôm nay đoạn sương nguyệt s á t thực cùng ngày hôm qua cùng lần trước hoàn toàn trái lại tựa hồ là hai người nhất ứng nói chương ba mươi sáu kiếm tâm chương ba mươi sáu kiếm tâm công tử có thể tin tưởng duyên phận đoạn sương nguyệt hé miệng cười khẽ không nói đến kính lam đại lục riêng là vân thiên hoàng t i ề u là lớn đến không thể tưởng tượng ta và ngươi thậm chí ngay cả tục lưỡng lần tại trong tựu lâu gặp nhau công tử biển người m i n h ô n sương nguyệt còn tìm không thấy chỉ gặp mặt một lần tại lần thứ hai còn có thể nhận ra người t h ủ y thân an bài như thế đều có đạo lý của hắn công tử làm gì cự tuyệt lần này ý tốt đâu này cầm lấy không huyền kiếm đoạn sương nguyệt bước liên tục đi vào nhếp ưng trước mặt công tử nói là lễ vật bất quá là bằng hưu ở giữa tặng có đạo là bảo kiếm tặng anh hùng như vậy ngươi có lẽ có thể đã tiếp nhận sao nếu như ngươi không muốn cùng ta huy ngội h hai người giao bằng hưu sương n g u y ệ t không lời nào để nói lập tức áp chế không nổi cười khổ sông lên đầu nhếp ưng trầm giọng nói vậy thì đa tạ hảo ý của các ngươi rồi đoạn x ư ơ n g nguyện hôm nay cử chỉ ăn nói lại để cho nhiếp ưng hơi giật mình căn bản không cách nào cự tuyệt đối phương đưa tạo trong nội tâm y nguyên còn có rất h ơ n mê hoặc cúng b ấ t an nhưng là trước mắt bọn hắn cũng không có đối với chính mình có bất kỳ được mục đích nếu như như vậy còn muốn cự tuyệt nhiếp ưng mình cũng cảm thấy không có ý tứ như thế rất tốt đoạn hỏi cởi mở địa cười chúc mừng nhiếp huynh được này vũ kỹ thực lực tăng lên ở trong tầm tay t a huynh n ộ i sẽ không quáy dậy nhiếp huynh tu luyện vũ kỹ nói xong hai người hướng nhiếp ưng chắp tay thi lễ về sau rất nhanh địa đi về hướng phòng khách bên ngoài đi ra ngoài quẹo vào lúc hai người đối mặt hơn nữa đoàn gia ể u ý cười. v đã nhiếp ưng phi thường khắc khí không thể tưởng được thằng này còn rất bị người ưa thích sao nữ tử nhị non một tiếng hy vọng hắn không nên cùng những người kia xen lẫn trong một khối bất quá bọn hắn lôi kéo nhức ứng khẳng định cũng có được những phương diện này ý định chuyện đ ố n g nhiên một chuyến lạnh d ọ n g quát đoạn hàn sơn bây giờ không có ở đây trong phủ nhất định ở bên ngoài liên lạc cho ta xem lao một điểm lúc này đây bọn hắn không thể thua chúng ta đồng dạng cũng thua không nổi vâng vậy hạ tạm thời vẫn không thể ly khai đ o à n phủ nhức ứng bất đắc dĩ địa trở lại gian phòng của mình nhìn qua trong tay loại này vũ kỹ tại liền nghĩ đến đoạn hỏi h u y n g u ộ biểu lộ nhất là đoạn sương nguyện bỗng nhiên chuyển biến làm cho nhức ứng t ỏ ra một loại chống đỡ không được cảm giác bọn hắn muốn lợi dụng ta điểm ấy không cần hoài nghi như vậy đến cùng muốn để cho ta bang giúp bọn hắn làm cái gì đấy t r ầ m tư một lát nhiếp ưng đột nhiên ngầm đầu ta ta địa cười nói ta nhiếp ưng cũng là từ nhỏ h ư n đại chính là địa một ít chỗ tốt t i ể u muốn để lại ở lòng ta đoạn hỏi người quá coi thường ta hy vọng ngươi không nên quá phận bằng không thì hối hận t i ể u quá không có lẽ rồi mở ra không h u y ề n kiếm cái này bản xưng là một ít chỗ tốt thật sự là hủy khuất nó bất quá nhiếp ưng nghĩ cách không thể dùng thường nhân tư duy đến cân nhắc kiếm nhẹ nhàng phiêu giật chuyên tấn công chống tức là rời đi những này thân là kiếm tu nhiếp ưng khi c ò n bé đã biết do lần nữa chứng kiến khi c ò n bé đã học qua câu nói một tia thân thiết bên ngoài lộ vẻ ngại sáng tạo loại này vũ kỹ người nọ dài dòng nhảy qua một đoạn này trực tiếp nhìn về phía trọng điểm khí kiệt về sau như thế nào mới có thể tại công kích của mình không đến mức dừng lại mà lọt vào đối phương không ngất không dứt công kích cái tia chính là kiếm ý một hơi xem hết không h u y ề n kiếm nhiếp ưng t h ở sâu đối với vị này tố không che mặt người sáng lập sinh ra mãnh liệt kính nghệ kiếm tu chi đạo có thể nói ngoại trừ bản thân tu luyện công pháp bên ngoài cuối cùng cả đời là hoa tại đối với kiếm rất hiểu do bên trên minh ngọc quyết tam đại cảnh giới kiếm hình coi trọng trong nội tâm kiếm kiếm trong tay kiếm người nhất thể kiếm tâm hơn nữa là một cái quá độ kỳ chân khí lưu động lúc cùng loại với một cái khác đan đ i ể n mà kiếm hồn vô thượng c h i kiếm đạo thủy lam tinh lên tu luyện c h i nhân đến nhất định giai đoạn tự nhiên địa hội tu luyện r a nguyên thần được xưng nguyên thần bất d i ệ t tắc thì người vĩnh viên bất tử kiếm hồn cựu tương đương là hắn tu luyện giả nguyên thần so về nguyên thần kiếm hồn càng giống kiếm tu chi nhân sinh mạng thứ hai hơn nữa mặt khác tu luyện giả tại nguyên thần tu luyện g a lúc trên cơ bản đã cố định trừ phi có đặc thù linh đan mới có thể xử tri lớ nhưng là kiếm hồn bất đồng theo bản thân thực lực từng bước t i n h tiến tu luyện đồng thời kiếm hồn cũng sẽ biết tùy theo trở nên mạnh mẽ s ử kiếm tu giả vô luận tại lực công kích lên hay vẫn là hấp thu thiên địa linh khí lên đều là s o mặt khác tu luyện giả muốn cao hơn một bậc thằng đến đạt tới kiếm hồn cảnh giới lúc kiếm tại người t â m đó phương là xuất hiện một đạo vô hình cầu nếu như hắn tu luyện giả đồng dạng nhiều năm đồng hành trong tay pháp bảo sẽ cùng chủ nhân sinh ra một tiêu huyết lục tương liên tri tình đối lúc càng thêm t ậ n buồn x u i gió điểm này mặt khác tu luyện giả chỉ cần đạt tới tiên tiên cảnh giới chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm, linh khí thời điểm có thể làm được mà nhiếp ra minh n g o c quyết không nên đến kiếm hồn phương là có thể nói cách khác đã đến huyền khí cảnh giới mới có thể chỉ có kiếm cùng người tâm ý hoàn toàn tương thông phía dưới minh ngọc quyết mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực tâm tùy ý động ý đến kiếm đến là vi kiếm ý chỉ cần trong cơ thể còn có một tia linh khí tồn tại công kích tựu i cũng không đình chỉ tuy nhiên tại linh khí không đủ để trèo chống sát chiêu dưới tình huống công kích hội yếu bớt nhưng sẽ không đình chỉ như vậy tựu i tránh khỏi địch quân có thừa cơ mà lên công thủ đem trên cơ bản nắm giữ ở trong tay mình đương nhiên đây hết thể đều là sách vợ văn tự thực tế đối chiến muốn phát ra nổi cái dạng gì hiệu quả là cần nhờ cá nhân đích thực lực cùng phát huy có thể không thể không nói chỉ cần nắm giữ kiếm ý như vậy nhiếp ưng bản thân lực công kích sẽ lại bên trên một cái cấp bậc coi như là dùng hiện tại tu vi đối mặt liêu tuyên dư ba chi lưu mặc dù không thể toàn thắng thực sự kém không xa cái này trước khi đối với kiếm ý đều hay vẫn là tồn tại cùng nhiếp ưng trong ngậu không h u y ề n kiếm nhưng lại không cần đạt tới kiếm hồn cảnh giới liền có thể tu luyện ra đối với ở hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên nhiếp ưng mà nói không thể nghi ngờ là kiện thiên đại chuyện tốt đến đoạn phủ hình như là lựa chọn chính xác trong đan điền chân khí rất nhanh chảy ra cùng lúc đó kiếm trong nội tâm một đám chân khí chậm chạp quất n ra nhưng lúc này đây cũng không có cùng trong đan đ i ể n chân khí dung hợp mà là phản phương hướng tràn vào mặt khác một đạo kinh mạch trong tu luyện đích thủ thế rất nhanh địa biến đổi lấy linh khí trong thiên địa tràn ngập nhếp ứng cả cái gian phòng lúc này nếu có người nhìn thấy tất hội chấn động trong phòng ngồi xếp bằng nhếp ứng đúng là không mượn ngoại lực lan g không địa bay lên thân thể mặt ngoài một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt ánh địa quang chóng mặt rõ ràng địa đưa hắn bao quanh hô hấp vững vàng lâu dài hoàn mỹ khí tức tuần hoàn làm cho linh khí không có chút nào lực cản chui vào trong thân thể tẩm bổ lấy cốt cách lớn mạnh lấy bản thân chân khí. Không ý niệm m à phát kiếm chi bản thân lần hai chủ yếu là cường đại k h ô n g chế tu luyện giả linh g i á c tự nhiên mạnh hơn người bình thường đám chìm tại trong khi tu luyện linh g i á c che kín trong phòng không chỉ có là bất luận cái gì muốn tới gần gian phòng này d ị động hay vẫn là bản thân chân khí trong cơ thể tuần hoàn ai cũng tại nhiếp ưng linh g i á c cảm giác phía dưới liên tiếp vài ngày nhiếp ưng đều tại trong khi tu luyện đoạn hỏi cùng đoạn xương nguyệt đã ở h i ế u kỳ không hiền kiếm loại này vũ kỹ đặt ở đoàn phủ đã có rất nhiều năm đại lục ở bên trên dùng kiếm mà sống cường giả số lượng cũng không ít bọn hắn bai kiến cũng tương đối nhiều tại đoàn phủ nội như thế cường giả cũng có mấy vị nhưng là đem làm bọn hắn va chạm vào không huyền kiếm lúc đều thì không cách nào đi tu luyện hiện tại n h i ế p ưng trong phòng đã ngây người năm ngày thời gian đoạn hỏi huynh mội cũng muốn biết n h i ế p ưng đến tột cùng có thể hay không gọn gàng không huyền kiếm trái tim đen đu ám c h u y ể n c ủ a tui n e t bình tĩnh trong phòng đ ỗ n g nhiên một hồi thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên như n g o à i nổ cái k i a an ổn tuôn hướng n h i ế p ưng trong cơ thể thiên địa linh khí tại thời k h ắ c này đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm điên cồn mà hướng về bay lên không mà ngồi người trẻ tuổi lách vào đi trong chốc lát nhấp ưng đột nhiên mở to mắt lưỡng đạo tinh quang giống như chương a n h địa ba n chung g u mươi bảy khắp nơi mưu động chương ba mươi bảy khắp nơi mưu động vài ngày thời gian cũng không thể lại để cho nhiếp ưng hoàn toàn điện nắm giữ lấy không huyền kiếm tinh diệu chỗ bất quá đã lại để cho hắn rất hài lòng đại thành hiện tại thiếu chính là thời gian cùng kinh nghiệm dục tốc bất đạt cười nhạt một tiếng nhớ ứng đi ra gian phòng chỉ thấy l ầ u các bên ngoài không chỉ có là đoạn hỏi huynh hội mà ngay cả trong phủ một đám cường giả cũng tới không ít nhớ ứng có chút là người chợ thoải t mái vừa rồi cái kia một phen thăm dò động tĩnh không tính quá lớn nhưng đủ để khiến cho những này các cường giả chú ý nhất minh chúc mừng vũ kỹ đại thành thực lực càng tiến một bước đoạn hỏi tiến lên ôn hòa địa cười nói cách đó không xa những cái kia cường giả mỗi người đều là vẻ mặt giống như nhau trong vòng vài ngày lại để cho người đột phá một cái cảnh giới tiến tới thực lực đại tiến không là chuyện không thể nào nhưng nhấp ưng tại trong mắt mọi người lại nhiều hơn một phần nói không rõ ràng cảm giác cho đến ngày nay nhấp ưng y nguyên không cách nào nắm chặt đoạn hỏi thực lực chỉ bằng đối phương có thể nhìn rõ ràng chính mình tu vi điểm này đã là so nhấp ưng cao minh rất nhiều nhấp ưng nói cái này còn nhiều hơn tạ ngươi tặng lễ vật bằng không thì ta sẽ không tiến bộ nhanh như vậy đoạn hỏi cười nói không nói là ngươi không huyền kiếm tại đ o ạ n phủ không chỉ ngươi một người tu lợi qua có lẽ không có người thành công qua cho nên nói ngươi không cần cảm ơn ta trong đám người nhất thời một ít tiếng nghị luận Vừa rồi động tính tất cả mọi người biết i ế rõ, n h được n g tu vi k kỳ kỳ nghe ngạc nhiên nô thiên lời nói vừa lối ra tục tặng khuôn mặt tức khởi vẻ xấu hổ công pháp cũng tốt vũ kỹ h cũng thế đều là nước chảy đá mòn một người quý giá nhất là cá nhân đích kinh nghiệm tâm đắc mặc dù là thân bằng hào hữu đích truyền đệ tử đa số người đều giấu húng chi cái này người xa lạ nhấp ưng cười nhạt một tiếng tức nghe ngô thiên nói huynh đệ tại hạ lô mắng rồi thỉnh đừng nên trách lập tức liền hướng trong đám người đi đến trước gian phòng một hồi cười nạo thanh em lập tức vang lên ngược lại là một đầu thẳng đàn ông nhấp ưng thầm nghĩ nhìn quét đám người nhiều người ánh mắt lộ ra tham lam nóng bỏng ánh mắt trong đó còn kèm theo mấy phần âm tản ngô thiên trắng g i so về những người này không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều c h ậ t cơi lành lạnh một tiếng vợ môi có chút địa chấn vài cái một lát sau cao giọng nói chư vị nếu như không có việc gì tính xin tản a bất quá là đã luyện thành một loại vũ kỹ thực lực tăng trưởng bao nhiêu còn không biết cái này phổ bày ngược lại là rất cao trong đám người dư ba âm lãnh trào phúng thanh â m bay bổng địa ở giữa không chung quanh c u ậ lên dư ba không được đối với nhiếp công tử vô lễ không phải đoạn hỏi mà là đoạn sư nguyệt nhiếp ưng có chút và người tiểu công chúa mấy ngày hôm trước tại luyện võ tràng cùng nhiếp ưng tỷ thí còn không có phân gia cao thấp hiện tại hắn thực lực đại tiến tiểu tước gia chắc có lẽ không lo lắng ta một quyền đem h ắ n đánh bẹn đập dập giống nhau lần trước dư ba ngữ khí tuy nhiên là cung kính nhưng là cũng không có đem lời nói nghe vào đi đoạn x ư ơ n g nguyệt đi vào nhiếp ưng bên người đối mặt mọi người lạnh quát nhiếp ưng là bản quận c h ú a thành ý tỉnh h trở lại khách quý nếu có người đối với hắn bất kính là như là đối với ta bất kính chư vị tất cả giải tán đi nhiếp ưng thần sắc k h ẽ động nhìn ra được đoạn x ư ơ n g nguyệt biểu lộ phi thường kiên quyết một câu nói kia cũng thực sự không phải là tràng diện lời nói không chỉ có là nhiếp ưng một bên đoạn hỏi cũng có chỗ khó hiểu nhìn xem đoạn sương nguyện thần sắc dư ba trong đám người lạnh lùng khé hử không còn có đường không hơn cảm thụ được trong đám người quăng tới từng đạo vô cùng giống nhau ánh mắt nhiếp ưng lướt qua đoạn sương n g u y ệ t âm thanh lạnh lùng nói không huyền kiếm luyện thành nhiếp mộ i chính mình cảm thấy thực lực đại tiến cho nên muốn tìm người luận bàn thoáng một p h á t dư ba lần trước trong tay ngươi chống lại lệnh bắt duy kiên ta một mực canh cánh trong lòng không bằng thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại phân cái cao thấp à ta đang có ý tứ này ha ha tiểu công chúa đây là nhiếp ưng chính mình yêu cầu có thể trách không thể ta sợ đoạn sương nguyện hội ngăn trở dư ba trước một bước đem lời nói phong kín nhiếp công tử đối với đoạn sương nguyện nhiếp ưng tả cười một tiếng luận bàn mà thôi trước gian phòng đất trống mọi người nhanh chóng mở ra cả đám đều tại hiếu kỳ chờ đợi đến tột cùng cái này không huyền kiếm có thể làm cho nhiếp ưng tiến bộ bao nhiêu dư ba cười hắc hắc đấu đ ạ i nắm đấm dơ lên tại trong hư không khinh vũ thoáng một phát là có một cổ gió nhẹ nổi lên một lát tầm đó gió mát đột thành cuốn p h ò n g đối với nhiếp ưng đẫu nhiên mà đi phán núi quyền giống như không muốn lưu cho nhiếp ưng trên người cuốn phong tới gần chỉ thấy nhiếp ưng vẫn là một bước bình tĩnh quần áo bay múa nhưng lại kinh bất động nhiếp ưng thật lâu chưa từng biến qua thân sắc、tính. tính có chút đáng sợ nhấp ứng biểu hiện lại để cho mọi người kỳ quái dư ba trong nội tâm hơi có kinh ngạc bản năng phản ứng lại để cho hắn cảm thấy không ổn khí thế đã t r ư ớ n g vận sức chờ phát động không được phép hắn đa tường phương viên hơn mười mét nội bị một mảnh phô thiên cái địa quyền ả n h chỗ che giấu lập tức nhấp ứng phía trên bầu trời biến thành cảm đạm đông nghịt bóng dáng lại để cho không gian hơi khởi chấn động mạnh mẽ địa áo khí phá không mà đến không gian trợt vang lên như sấm rền thanh âm nặng nề mà áp lực trong bóng đen nhấp ứng rốt cụ động nhìn như chỉ nhẹ nhàng một bước nhưng là cái kêu mau lẽ tốc độ lại để cho hắn lập tức đã đến bóng đen bên、dưới. chỉ cần tại tiến về phía trước một bước là muốn thoát ly đối phương khí thế phạm vi mọi người chấn động dư ba trong nội tâm càng là rung động cùng nhếp ưng giao thủ qua một lần thực lực của đối phương hắn cũng có chút nội tình mà bây giờ nhếp ưng bày ra tốc độ hoàn toàn chính xác vượt quá dư ba sở liệu bóng người rõ ràng địa xuất hiện tại bóng đen biên giới nhếp ưng bình thản thong dong biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi khắc nghiệt chi khí theo trong thân thể bay lên phía trước trong chốc lát run dày b ạ c h quang tránh mau lăng lệ ác liệt đ i ệ kiếm khí xoáy lên một cổ khí lưu gào thét mà ra đồng điện nổ mạnh hai người lập tức tương giao mang tất cả mà ra khí lưu như gió thu giống như đem cái này không nhỏ trong sân quét sạch thập phần sạch sẽ cho bụi lá rụng toàn bộ trên không trung bay múa dư ba lạnh lùng khẽ giật mình giữa không trung thân hình như lâm cự truy va chạm sẽ cực kỳ nhanh ngược lại bay trở về sau khi rơi xuống rớt đạp đạp đạp địa lui về phía sau vài bước đã xanh mặt đất như đậu hủ đồng dạng bị dấm nắp ấy dư ba phóng tại sau lưng hai tay rất nhanh địa nhỏ giọt máu tươi đối xử lạnh nhạt nhìn n h ị c ứng một phút đồng hồ về sau trên người chiến y rất nhanh địa tiêu tán lần thứ hai tiếp xúc nhịp ứng trường kiếm đúng là hoàn toàn bất đồng cảm giác trường kiếm ở bên trong một cổ kim duệ tuyệt sắt kiếm khí hung ác mà ra. Phá nhưng ú i quyền vốn là c ú ý dũng cảm tiến tới, không cảm đả tới, t h ơ địch thủ, thế không Nhưng bỏ qua. Nhưng là tại này cổ kiếm khí trước mặt dư ba cảm thấy một hồi cường hãn áp lực chỉ cảm thấy sắc bén kiếm khí muốn phá tan hắn khí kình tức lại để cho dư ba có loại lực bất thòng tâm hơi trệ phía dưới kiếm khí thừa dịp thịnh mà vào ngạnh xanh xanh địa đưa hắn bước lui như thế trước phát mà động phía dưới như vậy tình trạng dư ba tự nhiên đã không có tái chiến chi ý hắn biết rõ tiếp tục nữa kết cục sẽ thảm hại hơn trang diện một mảnh yên tĩnh một lần giao phong đủ để cho những này các cường giả hiểu rõ n h i ế ương thực、lực. ngắn ngủi vài ngày cũng không có thể thắng đến n h nhóm đánh bại dư ba như vậy tăng trưởng tốc độ mọi người không khỏi địa đối với không huyền kiếm đại cảm thấy hứng thú chẳng lẽ một loại vũ kỹ liền có thể như thế nhanh chóng địa tăng cường một người thực lực sao nhìn mọi người ánh mắt nhếp ứng trong lòng nghiêm nghị lòng tham lam mọi người đều có những cái này không có tu luyện qua không huyền kiếm các cường giả đã khởi ngấp ngẽ tri tâm trường kiếm nhanh chóng múa nhếp ứng trên thân thể bạch quang hăng hái c h ấ p động vừa mới an tính lại không gian lần nữa kỉnh khí dung chuyển từng đạo kiếm khi như châm nhỏ xoáy lên vô số tiếng xẻ gió mọi người nhìn soi mói nhếp ứng chung quanh không gian Khắp nơi bắt đồng ầ u muốn yếu khởi động lấy cường mà khủng không hãn cho những này cường giả không dám chút nào hoài nghi, muốn đi vào trong đó, tất yếu trả giá nhất định lại giả đi giá cái giá động để đó, được đ một cường này cường nào trong lớn. lấy lực tất sức mà dám vào bố trả thời bọn hắn cũng đã minh bạch nhiếp ưng lần này cử động chỗ đại biểu cho hàng nghĩa nếu muốn khởi cái gì ý xấu nhiếp ưng không ngại lại để cho bọn hắn biết một chút về không huyền kiếm tinh hoa chỗ thấy nhiếp ưng kiếm trong tay trên ngọn một cổ rõ ràng cảm giác được lợi hại khí lưu tụ mà không tiêu tan địa nổi lơ lửng mọi người đối mặt với mắt chậm chạp địa tắn đi đem những người này biểu lộ toàn bộ xem tại trong mắt nhiếp ưng bên khỏe miệng không khỏi địa dơ lên một vòng cười tả nhìn thấy dáng tươi cười đoạn xương nguyện tâm hồn thiếu nữ khẽ nhúc đ í c h trong con người dần hiện ra một đạo hơi không thể tra tinh quang chương ba mươi tám chân tình chương ba mươi tám chân tình nhiếp h u n h quả nhiên bất phàm đoạn hỏi mỉm cười nói trên mặt một tia kinh ngạc rất nhanh địa hiện lên thả mấy trăm năm vũ kỹ rõ ràng có mạnh mẽ như vậy hiệu quả đoạn hỏi là nằm mơ cũng thật không ngờ nhất thời nhiếp ứng trong lòng hắn giá trị rất nhanh trên mặt đất t r ư ớ n g thêm vài phần may mắn mà thôi vừa rồi một phen tiểu thử hơi có đ o được tự không cùng n h ị vị rồi nhàn nhạt nói một tiếng n h i ế ứng bay người hướng về trong phòng đi đến mọi người kinh ngạc cũng đối với ở hiện tại cái này phong tình vạn chủng nữ nhân nhếp ưng không chỉ là không có khởi bên trên một hào cảm hơn ngược lại tại nội tâm càng nhiều vài phần cảnh giác có thể như thế hoàn hảo địa khống chế được tâm tình của mình tính cách cử chỉ lời nói thay đổi bất thường người như vậy nếu nói là không phải một cái nhân vật lợi hại đánh chết nhếp ưng cũng không tin trên mặt đẹp nhất thời một đạo đỏ ửng một bức dục nên còn hưu bộ dáng lại để cho người thấy là không tự chủ được địa dâng lên một cổ xúc động đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t xấu hổ nói không biết rõ thiên có thể có thời gian ta nghĩ ra phủ một chuyến ngươi có thể hay không theo giúp ta một đạo chấm tư một lát nhiếp ứng đáp được rồi đoàn phủ trong mặt thất lão giả đang nghe đoạn hỏi về sau nghiêm nghị trên mặt giày cũng là không che giấu được toát ra có chút ít kinh ngạc càng là đứng thẳng lên thân hình nói nhân vật bậc này nhất định phải làm cho hắn ở lại đoàn phủ mặc dù giao ra cái gì một cái giá lớn đều sẽ không tiếc vương phụ đoạn hỏi đại lăng trong ấn tượng rất ít b á i kiến lao giả xuất hiện vẻ mặt như thế dùng đoàn gia quyền thế coi như là lục cấp cường giả b á i kiến cũng số lượng cũng không ít vì đoàn gia cống hiến sức lực cường giả ở bên trong cũng có được bực này cảnh giới cường giả thế nhưng mà lao giả chưa bao giờ kích động như vậy qua cái này n h p ưng tuy nhiên là sông r a nội bật tiềm lực không tệ có thể đáng giá vương phụ ngài thận trọng như thế sao lao giả mắt nhìn đoạn hỏi minh ngội than nhỏ một tiếng các người hai người còn nhỏ đại lục ở bên trên có rất nhiều chuyện các ngươi còn không có, có tiếp xúc đến các ngươi chỉ phải nhớ kỹ hiện lực lưu lại nhớ ưng không tiếp bất luận cái gì một cái giá lớn đã hiểu sao vâng vương phụ đối với đoạn sương nguyệt lão giả trầm giọng nói nguyện nhi ngươi đêm hôm đó nói muốn tự thân đi dò xét n h ế p ưng hiện tại vi phụ toàn lực ủng hộ ngươi phải tất yếu đem n h ế p ưng một mực địa n ắ m trong tay đoạn sương nguyệt cười nói vương phụ ngài yên tâm n h ế p ưng hắn không chạy thoát được đâu tiến vào đoàn phụ là đoàn phụ người nếu như chúng ta không cách nào lưu lại lòng của hắn như vậy chỉ có thể coi là hắn xui xẻo tiếng cười lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong ám ẩn lấy một phần sắc cơ hồi lâu sau đoạn hỏi huynh ngội đều đã, đã đi ra mật thất Tựa ở trên mặt ghế, lao giả chọc trong ự a nhạt nhạt ở t mặt thất ế lao g i c trong một hồi thư thái cồn vọng tiếng c ờ i càng không ngừng quanh quẩn kéo dài không thôi ra khỏi phòng quét mắt b ụ n phía nhếp ưng sẽ cực kỳ nhanh lật lên từng viện thả người nhảy lên thân hình rất nhanh địa chui vào trong bóng tối mấy phút đồng hồ về sau nhếp ưng cẩn thận đi vào luyện võ tràng trong khắp nóng nách không lâu về sau một đạo khác thân ảnh tật bàn tới thân hình vừa mới ổn xuống là đối với nhiếp ưng cung kính mà nói đa tạo huynh đệ tương mời nô thiên vô cùng cảm kích nhiếp ưng k h o á t khoác tay ngăn lại đối phương k h á c h khí ban ngày tại lầu các trước hết thể mọi người đang nghe nghe thấy nhiếp ưng tu luyện thành không huyền kiếm lúc trong ánh mắt cũng có chút ít âm t à n cùng ngấp nghẽ chỉ có n ô thiên phát ra chính là cùng n h i ệ t loại này của n h i ệ t là đối với võ đạo một loại truy cầu hơn nữa n ô thiên thẳng tính lại để cho nhiếp ưng nhiều có hảo cảm cho nên mới ước hắn hiện tại gặp mặt nô h u n h cũng tu luyện qua không huyền kiếm có cái gì h o a mang cứ việc nói nô thiên trầm phương thản như nói n không huyền kiếm không có công kích chiêu số chỉ có nhất thức kiếm ý không sợ huynh đệ ngươi chê cười ta đối với không huyền kiếm suốt mười ngày cũng thì không cách nào lĩnh lộ nhớ ưng gật gật đầu kính lam đại lục tu luyện không cần tại thủy làm tinh bên trên tu luyện ở giới hơn nữa là như những cái k i a võ thuật truy cầu chính là cường đại công kích kể từ đó liền không thể tốt lắm đi cảm lộ thiên địa t r í lý nhớ ưng tu luyện qua phá thiên tri quyết về sau cảnh giới là như thế nào hắn không rõ ràng lắm nhưng trước mắt hắn biết rõ áo khí ở chỗ hủy diệt cùng với cùng bạo giống như là một cái đều không có tu vi chi nhân đối với những cái kia cao thâm cường giả cực độ khát vọng chính là bởi vì như vậy một khi lại để cho bọn hắn tiếp xúc đến nào đó công pháp cùng vũ kỹ là một mặt đ ị a đắm chìm ở trong đó mà không để ý đến tu luyện cần một điểm tự là không bắt buộc điểm này bất luận kẻ nào cũng biết nhưng lại ít có người làm được n h i ế p ứng tự nhận mình cũng không cách nào làm được không bắt buộc sở dĩ có thể đem không huyền kiếm tu luyện thành công bằng chính là minh ngọc quyết tại trình độ nhất định lên cùng không huyền kiếm có chỗ tương tự đem bản thân cảm nộ nói cùng nô thiên sau đó nói khẽ kiếm chi ý quan tâm hết thể đều bình thường không phải dùng người tại khống chế kiếm mà là lòng đang khống chế như vậy tâm đến y đến kiếm đến nhấp ưng hai ngón thành kiếm trên không trung vung đ ẩ y lập tức như trong bầu trời đ ê m điểm một chút đ ầ y s a o nhấp ưng trước người phương khí lưu kịch liệt lật qua lật lại lẫn nhau va chạm lúc hiện lên khởi tí ti địa hỏa hoa một đám kiếm khí lập tức tại đầu ngón tay hiện lên mạnh liệt ngay lập tức sau đó mạnh liệt bắn mà ra này chút ít hỏa hoa giống bị người thổi tắt đ ồ n g dạng tiêu nặc địa vô thanh vô t ứ c đem chính mình lĩnh ngộ đến không có chút nào giữ lại địa thanh vô tước đem chính ì n h lĩnh ngộ đến không có chút n giữ lại địa vô thanh vô tước nhìn nắm chìm tại mơ màng bên trong đích hắn nhấp ư n n một kiếm kia đâm ra chỉ là đem dư ba bước lui lại để cho hắn bị thụ một vết thương kết quả này nhấp ứng rất không hài lòng tuy nhiên giới hạn trong bản thân thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra trước mắt lĩnh ngộ không huyền kiếm y lực bất quá hôm nay thi triển nhưng không nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt trong thân đầu không tự chủ được địa nổi lên không huyền kiếm tu luyện khẩu quyết nhếp ứng lẩm bẩm chân khi áo khí đều là người tu luyện ra chẳng lẽ gái này không huyền kiếm thật sự cần phá thiên tri quyết phối hợp mới có thể phát huy ra no lớn nhất uy lực sao trên mặt một chút nhàn nhạt địa mê hoặc rất nhanh địa hiện ra nghĩ tới đây nhức ứng hơi có chút bất đắc dĩ bản thân thực lực hắn mới tu luyện tới ngưng khí cảnh giới bị khóa ở trong đầu minh ngọc quyết công pháp dùng thực lực bây giờ còn không cách nào phá tan gông xiềng đi biết được như vậy cũng t i ị u không cách nào làm cho hắn đi đối lập về sau cảnh giới sẽ hay không lại để cho không huyền kiếm tiêu trừ khẩu quyết bên trên theo như lời áo khí sử không huyền kiếm đạt đến đại thành tri đạo câu mày trở lại trong phòng thở sâu khẩu khí đối với ngoài cửa sổ trăng sáng nhức ứng tính tư hồi lâu Mới không ậ m chìm chạp địa thể nghi tu ngờ n c h nhiếp ưng c h là vị trong nội tâm tố chất không tệ tu luyện giả nhìn hiện tại trạng thái nhập định lúc trước mê hoặc đã đều đánh tan hô hấp tự nhiên tự động linh khí bắt đầu khởi động dựa vào miệng mũi rất nhanh địa chạy đến nhiếp ưng trong cơ thể Tâm chương n ba mươi chín ly cung chương ba mươi chín ly cung hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm a mấy phút đồng hồ về sau ngay được bên ngoài viện rất nhỏ tiếng bước chân nhép ưng dừng lại hoạt động thân hình đ á n h mở công ử a p h tử chào buổi sáng nhìn đối phương trong ánh mắt một ít khác thường đoạn sương nguyện tâm trong nhiều có vài phần vẻ đặc ý xinh đẹp nụ cười trên mặt càng thêm đẹp đẽ chào buổi sáng nhép ứng lên tiếng chúng ta đi thôi lập tức bước ra khỏi cửa phòng dẫn đầu đi ra sân nhỏ đoạn sương nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên không rõ n h t p ứng phản ứng vì sao nhanh như vậy như vậy nhạc nàng nào biết nhếp ứng đối với nàng đã có vài phần đứng xa mà trông đi ra đ o à n phủ nhép ưng đột nhiên dừng bước lại nhìn lên lấy hư không dùng một loại chỉ có mình mới có thể nghe được thanh nhầm nói thất bại dư ba như vậy nên thời điểm tìm liễu tuyên tính sổ rồi ngày hôm qua đáp ứng đoạn sương n g u y ệ t cùng nàng đi ra ngoài cũng chính là vi mánh hổ chiến đoàn sự tỉnh ý định đại lục ở bên trên đỉnh phong cường giả mới có thể làm được bỏ qua hoàng triều cường đại văn bình tồn tại lại để cho nhép ưng không thể không nhìn kỵ đoạn phủ tại hoàng triều bên trong đích thế lực có thể hay không so văn bình cường nhép ưng không có cách nào suy đoán nhưng là kéo lên đoạn sương nguyện bao nhiêu sẽ cho văn bình mang đến một ít áp lực đến lúc đó không đến mức chân tay có cóng náo nhiệt đầu đường một lượng hào hoa xe ngựa hăng hái đi đến quyền liêm nhấc lên một chương chứa hứa vũ mị kiểu d i ễ m khuôn mặt phối hợp thon dài dáng người lập tức làm cho đám người một hồi kinh tuân nhất công tử hoàng đô chắc hẳn ngươi còn không có có hào h ả o mà đi dạo qua a hôm nay mang ngươi hào h ả o mà chơi đùa xuống xe ngựa đoạn x ư ơ n g nguyệt nhẹ giọng mà nói ý như là chim non nép vào người bộ giáng sử q u ă n g từ trước đến nay ánh mắt đối với nhếp ứng thập phần địa hâm mộ phân biệt phương hướng nhếp ứng thần bí địa cười nói hôm nay ta mang ngươi đi cái địa phương nói xong trực tiếp hướng về một cái phương hướng đi đến đối o với nhếp g ưng bối cảnh đoàn phủ thám tử cha phi thường cẩn thận nhưng một mực không biết quá khứ của hắn hắn cùng với mánh hổ chiến đoàn tân đoán cũng biết không lắm tưởng cùng nhếp ưng song song đi tới vẻ này xâm lãnh sắc cơ lại để cho đoạn sương nguyện trong lòng không khỏi âm thầm ve mùa đông nhếp ưng được phép trong nội tâm s u ố t ruột đoạn sương nguyệt trực tiếp gọi ra nhiếp ưng danh tự mãnh hổ chiến đoàn không phải chuyện đ ù a ngươi không muốn xúc động như vậy nhìn đoạn sương nguyệt liếp nhiếp ưng hơi có kỳ quái dùng nhà của nàng thế cho dù văn bình thế đại nhưng cũng không thể khiến nàng như thế kiên kỵ nhìn đối phương quăng tới hoài nghi ánh mắt đoạn sương nguyệt n ô lên c ư ờ i khổ phố phường chi nhân hoặc là một ít cửa nhỏ tiểu tông tại trong con mắt của bọn họ mãnh hổ chiến đoàn chỉ là dựa vào lấy văn bình tại hoàng triệu bên trong đích thế lực do đó tại hoàng đô chiếm hữu một chỗ cắm rủi nhưng ở đoạn sương nguyệt bực này thế ra trong nhưng lại biết rõ mãnh hổ chiến đoàn cũng không phải là m n h p ưng âm thanh lạnh lùng nói hôm nay đi ra mánh hổ chiến đoàn không phải diện không thể về phần văn bình tại n h p ưng trong nội tâm cho rằng đoạn x ư ơ n g nguyện băn khoăn chính là văn bình thoáng nhìn n h p ưng băng tới ta ác dáng t ư ơ i cười đoạn x ư ơ n g nguyện bông cảm thấy trên mình trở thành nhưng thấy n h p ưng cười hát hát nói văn bình sao t i u giao cho ngươi đi ứng phó rồi tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a không để ý đoạn x ư ơ n g nguyện ngạc nhiên ánh mắt cùng ngốc trẻ biểu lộ bốn phía quét thêm vài lần nhớ ưng rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ vượt qua một con đường trong tầm mắt xuất hiện một tòa hào hoa phủ đề mánh hổ chiến đoàn nhẹ giọng n h ĩ non một tiếng bóng người lập tức đứng ở trước cổng chính phương cảm thụ được người xa lạ trên thân thể cái kia trận trận làm cho người ta sợ h ã i hàn ý thủ vệ hai vị hộ vệ cũng không dám đối với hắn vô lễ mà đi quát lớn hai người nhìn nhau mấy mắt một người trong đó chạy nhanh địa xoay người chạy về phía trong sân lưu lại một người khẩn trương địa chằm chằm vào vị này khách không mời mà đến khoe miệng khẽ nhúc nhích một lát nhếp ưng cười lạnh một tiếng chợt hướng về trong cửa lớn đi đến n g ư ờ i n g ư ờ i muốn làm gì nhìn hồi lâu tựa hồ là nhận ra trước mắt vị này người xa lạ tựa lần trước đem bánh hổ chiến đoàn áo gà bay chó chạy chi nhân Cố lấy dũng k h sau một nhiếp ưng ngăn l ạ h t lát n h i mấy đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện tại nhiếp ưng trước mặt lại là ngươi vừa thấy được nhiếp ưng liều tinh thần sắc lập tức vô cùng ầm trầm trước đó lần thứ nhất bị n h i ế p ứng quay thành một mảnh hỗn loạn bởi vì không cách nào đem n h i ế p ứng bắt lấy tổn thất không nổi thủ hạ cường giả mà bất đắc dĩ địa bỏ đối với hắn đ ổ i giết hiện tại n h i ế p ứng tự động đến thăm đây là không thể tốt hơn liêu tuyên cũng không nhận ra ngắn ngủn không đến một tháng thời gian thực lực của đối phương đã tăng dài đến có thể bỏ qua mánh hổ chiến đoàn c h ú n g cường giả liêu tuyên âm lánh mà nói diệp phong phái người đem chúng quanh cho phá hỏng ta muốn cho hắn biết đắc tội mánh hổ chiến đoàn sẽ có như thế nào hậu quả nhìn một đám người động tác nhấp ứng bên miệm dơ lên một vòng nhàn nhạt, nhạt địa trào phúng từ hôm nay trở đi mánh hổ chiến đoàn đem sẽ không tồn tại nhiếp ứng tự động triệt để địa chọc giận liêu tuyên bàn tay về phía trước vung lên bình tĩnh không gian nhất thời mưa to gió lớn không gian có chút v t mèo bóng người tật bàn tới trong tay sắc bén địa trường kiếm sen lẫn mạnh mẽ áo khí năng lượng hung ác mà xảo trá gai đất hướng nhiếp ứng cái hót nhiếp ứng lạnh lùng cười cười tốc độ cũng không phải chậm bàn chân trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p một đập mạnh đ á xanh mặt đất theo vỡ tan mà thân hình giống như, như thiểm điện bắn ra trường kiếm huy động đinh âm thanh động đất t i ế u nổ liền đem công kích của đối phương ngăn lại một kích không có kết quả liêu tuyên tá trợ lấy lực đạo bắn n g c thân thể cấp tốc rút lui đồng thời trên thể diện hiện ra một đạo kinh ngạc. hắn thật không nghĩ tới một đoạn này thời gian thực lực của đối phương thật sự tiến bộ nhanh như vậy cùng tiến lên giết hắn cho ta vô cùng sát ý tại liêu tuyên trong cơ thể b ố c lên hiện tại hắn biết rõ đối phương là lai giả bất tiện t h a n h em vừa mới rơi xuống cái kia bốn phía sớm đã chuẩn bị cho tốt nhân viên ngay ngắn hướng nộ quát một tiếng d ơ sáng loáng binh khí hung m á n h địa phóng tới nhấp ưng trường kiếm vé vẩy kiếm k í nệm đ ị a mà ra nhấp ưng tại nguyên chỗ mạnh mà một chuyến kích động mà khởi sắc bén mũi kiếm ầm ầm để ra trong nháy mắt cái kia vài tên đi đầu sông lại chiến đoàn thành viên bị mũi kiếm hung hăng gai đất ở bên trong vài tiếng tạm gọi đồng thời vang lên. máu tơi ư rơi s ơ n nhỏ thân thể cồn u bay ra ngoài giống như một hồi cồn u g phong nhấp ứng thế công không thay đổi thân hình tiêu xạ mà ra mau lẹ tốc độ lại để cho trường kiếm tại trong không gian mang ra một đạo bén nhọn âm thanh x é gió cực lớn áp bách lập tức chuyển đến mọi người trong lòng lên vài tên phản ứng không kịp chiến đoàn nhân viên lập tức bao phủ tại kiếm khí phía dưới liêu tuyên làm gì lại để cho thủ hạ của ngươi không công địa chịu chết như là tà thần hàn g lâm trong đám người thỉnh thoảng lại vang lên thê lương têu thảm thiết trái trùng phải đụng xuống chiến đoàn người chết thương không nhỏ không chết chi nhân tất cả đều chậm chạp địa hướng ra phía ngoài vây tàn đi tại cũng không ai dám tiến lên vây công nhất ưng âm trầm địa nhìn nhất ưng liều tuyên lạnh lùng tốt h ta liều tuyên cùng ngươi không cựu không đoán các hạ vì sao ba phen lưỡng lần địa tìm ta m a n h hổ chiến đoàn p h i ề n thoái dưới mắt tình huống dựa vào nhiều người đã là không thể nào đem nhất ưng lấy ra lúc trước một lần đụng nhau cũng làm cho liều tuyên trong nội tâm đôi chiến thắng nhất ưng đã không có n ắ m chắc như thế đành phải tạm thời thỏa hiệp rồi thừa dịp nhất ưng ổn định thân thể trong tích tắc liều tuyên rất nhanh địa hướng bên cạnh chi nhân đưa mắt liếc g i ý qua một cái người nọ cũng là thông minh sẽ cực kỳ nhanh chui vào đến trong đám người biến mất không thấy gì nữa ta gọi nhất l i ê u thanh là ta giết chết ngươi nói chúng ta là có phải có t h ù đ â u này nhấp ứng lạnh lùng tốt giết người là cần lý do nếu không tự là lạm sát kẻ vô tội cái này hung danh nhấp ứng còn không muốn trên lưng l i ê u tuyên thân thể chấn động m á h liệt cái k i a thoáng y ê n lặng xuống dưới khí thế lúc này hung máy m à t h ằ n g trường kiếm trong tay chậm chạp giơ lên cho đến nhắm ngay nhấp ứng thân thể ở trong tại sát cơ kéo xuống áo tức điên cùng vận chuyển không bao lâu tại thân thể mặt ngoài giống như phủ thêm một kiện màu vàng áo khoác chương bốn mươi trong núi đoạt thức ăn chương bốn mươi trong núi đoạt thức ăn vì cái gì vì cái gì thanh âm có chút ít hàn giọng nhưng lại ẩn chứa xâm lãnh sát ý ta liễu ra cùng ngươi tô không bình sinh còn ta càng là khó được đi ra ngoài một chuyến hắn có cái gì sai tại sao phải giết hắn hôm nay mặc kệ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn ta đều muốn ngươi cho ta nhi để mạng cái kia c ắ t đường thôn nhỏ một trăm tám mươi tám người lại có cái gì sai tại sao phải bị tàn sát thôn nhấp ứng giữ tận địa quát tụ tập nhiều ngày nộ khí tại thời khắc này hoàn toàn địa bạo phát đi ra trong sân chết địa yên tĩnh nhấp ứng hai người khí thế đang không ngừng địa tác vọn song phương trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là giết chết đối phương À. Đột nhiên xuất hiện một đạo một xuất tiếng nhiên hiện kêu, lúc ậ p tức h này h chi nhân. y mắt Lúc n liêu tuyên cũng không có bởi vì người này tử vong mà đã cắt đứt kế hoạch của hắn có chỗ phẫn nộ bởi vì hắn đã không có cho mình để đường rút lui rồi màu vàng áo khí lưu trí kiếm tiêm liêu tuyên đ ỗ n g nhiên một tiếng gầm lên bàn chân tại mặt đất mạnh mà đậm mạnh thân thể đối với tiêu viêm c ù n g bắn đi trường kiếm trong tay tấp tốc run dậy vậy mà lăng không vũ ra mấy đoá tuyết trắng kiếm hoa quay mắt về phía đối với phương hàm hận công tích nhức ứng không lùi nhanh tiến trường kiếm hóa thành một đạo l ạ n h dày đặc b ó n g dáng phá thoái hư không x à o trá mà ngoan độc đâm về liêu tuyên len k e n khắp thiên hỏa hoa cùng với thanh thúy điệu tiếng va đập tiếng nổ rõ ràng địa chủng kích lấy mọi người thị g i á c cùng thính giác bước lui liêu tuyên nhấp ứng trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý bóng người đột nhiên tăng thêm tốc độ quỷ m ị đồng dạng giống như hư không tiêu thất liêu tuyên nao nao trường kiếm trong tay vô cùng mau lẹ địa vung đầy một lát tầm đó chung q u n h cao thấp bố trí xuống một tầm tầng, tầng áo khí năng lượng trong đầu bất an còn chưa bông trước người phương khí lưu bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một phen Liêu ê u t y người lạc vào cảnh giới kỳ lạ liêu tuyên là cảm thấy đầm đặc khắc nghiệt khí tức chật không muốn sống địa đem trong cơ thể áo khí tuân ra trong lòng của hắn biết rõ nếu như ngăn cản không nổi cái kia chỉ có một con đường chết phanh điệu rất nhỏ thanh em vang lên nhưng ngay sau đó thanh em rất nhanh tăng lớn muốn đụng chỗ liêu tuyên hộ âm thanh năng lượng như bong ra từng m à n g da rắn từng khúc tiêu tán trong không khí Hử! nặng nghe một tiếng liêu tuyên trường kiếm trong tay lập tức đắn đo bất trụ rơi xuống trên mặt đất không gian hơi giống như dừng lại một hồi rồi liêu tuyên thân ảnh bay rớt ra ngoài ở giữa không trùng c u ầ n phun lấy máu tươi v a n h cuối cùng bị hung hăng đập vào trên vách tường một mảnh cho bụi tự vỡ vụn trên vách tường bay lên lập tức đem l i ê u tuyên thân hình trôn người thua như vậy nên đi hướng cắt đường thôn phụ lao nhóm đám bọn họ đi nhận lập rồi như ưng đạo mạc ánh mắt thẳng tắp địa nhìn thẳng liêu tuyên thân thể của đối phương phế tích hạ có chút sắc mặt t r ắ n g bệnh và cái kia đê mê tiếng hít thở đã là lại để cho người biết rõ liêu tuyên mệnh không lâu vậy h ắ c h ắ c ngươi không dám giết ta sao thanh â m tuy là đức quãng nhưng lại lại để cho người nghe thấy được trong đó cái kia phần tự tin gió nhẹ thổi qua sương mù tật tán nghe l i ê u tuyên cái kia uy hiếp đích t h o ạ i ngữ nhếp i ưng cười l ạ n h lạnh nói nếu như là ngươi cho rằng dựa vào văn bình thế lực tựu muốn bảo trụ ngươi cái này mệnh như vậy ngươi bản tính cứ gọi l ộ số h á n độc địa nhìn nhếp ưng liếp liêu tuyên xâm l a n nói tiểu tử đã ngươi biết tỷ phu của ta còn dám tới mánh hổ chiến đoàn nháo sự dũng khí cũng không nhỏ ngươi bây giờ ngoan ngoán địa rời đi giữa chúng ta ân đ oán coi như xóa bỏ nhấp ứng đ ạ m mạc cười cười bước chân chậm chạp về phía trước di động dưới tình huống như vậy ngươi còn có đàm phán tư cách sao nhấp ứng không được đối với đoàn trưởng vô lễ rất nhanh đ ấy liêu tuyên bên người nhiều hơn vài tên đàn ông nhìn cái kia phần tốc độ tu vi cũng không phải quá yếu hư lạnh một tiếng lời nói không tại nhiều nói nhấp ứng bước chân đột nhiên nhanh hơn nhất thời bài sơn đ ả o hải khí thế ép sát hướng tiền phương mấy người hàn quang tự nhấp ứng trong lòng bàn tay bay lên mấy đạo kiếm khí phá không mà đi lập tức đem mấy người một mực bao lại đ ô n g đồng mấy đạo nhân ảnh tia chấp giống như địa phi bắn đi ra n g h ệ c ở cái k i a mặt trên vách tường đã là tàn triển miên vách tường ầm ầm vỡ vụn bụi mù che kín bầu trời kiên định bộ pháp vẻ mặt nghiêm trọng lại để cho l i ê u tuyên phát hiện chính mình vừa rồi uy hiếp nói như vậy không có chút nào ảnh hưởng đến nhiếp ương đối với sát ý của hắn bóng ma tử vong bao phủ xuống l i ê u tuyên không khỏi luồng cúng thần nhiếp ương ngươi không thể giết ta nếu không trên đại lục tuyệt không có n g ư ơ i chỗ dung thân nhiếp ương cười nhạo nói như vậy một phen con của ngươi tăng cũng cùng ta nói rồi bất quá ta y nguyên sống hảo hà hả mà liều tuyên không thể tưởng được ngươi trước khi chết cùng con của ngươi đồng dạng của một đức hạnh không quá cao ngất thân hình lúc này rồi đột nhiên che khuất liêu tuyên phía trên không gian tí ti sát ý l ạ g yên tiến vào trong cơ thể của hắn tiếng hơi thở càng lúc càng trọng nhất ưng ngươi không thể giết ta bởi vì tiếng nói cách một tiếng dừng lại l a n g lệ ác liệt kiếm khí xuyên qua l i ê u tuyên lồng ngực đưa hắn n g ạ n h xanh xanh địa kích vào đến đá xanh dưới mặt đất liêu tuyên trong con mắt như trước tồn tại cái kia phần đoán độc còn có một tia không cam lỏng liêu tuyên đã chết mãnh hổ chiến đoàn cũng danh nghĩa những cái này không chết chiến đoàn người trong lúc này giải tán lập tức Phía sau từ i nhiếp ưng đổi tận giết tuyệt. Bờ du đại gia, mối người, nhiếp ế p phía phong trước trốn, tận tuyệt. cắt thôn thân, thủ t ưng đường hương lớn chạy cùng ca, các của các địa vị bốn Bờ báo. nây ưng sợ du vô nay về sau tại một thế giới khác các ngươi có lẽ có thể bông chấp n h i ệ m vui vẻ địa sinh sống lo lắng địa tại bên ngoài cùng đợi hai nghe trong phủ đệ từng đợt địa tiếng va đập hiện tại đ ố n g nhiên đình chỉ đoạn x ư ơ n g nguyện tâm trong nổi lên vài phần lo lắng â m răng manh l ự c á n âm thầm n à y sinh tác đ ộ n quay người hướng trong cửa lớn đi đến có cách một tiếng đại môn mở ra nhếp ưng bình yên vô sự địa từ bên trong đi ra giờ phút này khu vực sương nguyện không thể nói là vui hay vẫn là lo nhất công tử liễu tuyên thế nào ta còn sống hắn tự nhiên là chết rồi nhàn nhạt địa lên tiếng mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước đ ô n g nhiên dừng lại đối với sau lưng còn đang ngẩn người khu vực sương nguyệt nói vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay đoạn sương nguyệt lập tức cởi khổ tuy nhiên láo giả lần nữa cường điệu không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đều muốn đem nhiếp ưng ở lại đoàn phủ nhưng trước mắt loại tình huống này nàng thật không biết Nhếp ưng lưu lại đối với đoàn phủ đến t ộ t cùng mang đến chính là t a i họa hay vẫn là chuyện may mắn trong nội tâm tồn tại mâu thuẫn rốt cuộc để không nổi du ngoạn hào hứng đoạn sương n g u y ệ t cùng nhiếp ưng lên xe ngựa sẽ cực kỳ nhanh hướng đoàn phủ nội tiến đến trên đường đi hai người tất cả có tâm tư cho nên giữa lẫn nhau không có một câu tiến vào đoàn phủ đoạn sương n g u y ệ t miễn cưỡng cười nói nhiếp công tử ngươi cũng mệt mỏi rồi trước đi về nghỉ ngơi đi nhiếp ưng gật gật đầu vừa mới báo t h ủ tâm cảnh của hắn lại nhớ tới sơ đến đại lục mới quen cắt đường thôn chính là cái kia thời khắc đối với đoạn sương n g u y ệ t k h á c thưởng cũng không có quan sát đến đoạn sương nguyện rất nhanh địa đi vào mật thất gặp đến lao giả đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói một biên rồi sau đó ngưng trọng nói vương phụ gác tội văn bình dùng thế lực của chúng ta hắn không dám như thế nào đây nhưng là lao giả k h o á t khoác tay đã cắt đứt đoạn sương nguyệt kế tiếp đích thuật ngữ chấm t ư sau một hồi lên tiếng nói liêu tuyên chẳng qua là vận khí tốt trèo lên một chút như vậy chút giao tỉnh tin tưởng dùng liêu tuyên cái kia điểm quan hệ cùng giao tỉnh còn không đáng được bọn hắn huy động nhân lực chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi k ỳ biến là tốt rồi nếu là thật sự phát sinh chúng ta suy nghĩ như vậy giao ra nhếp ứng tốt rồi sự tình phát triển có chút vượt quá hắn không chế ngày hôm qua đột nhiên tới hưng p ấ n tại lúc này đã hoàn toàn địa tiêu tán đoạn sương nguyệt không tự chủ được gật đầu đáp hôm nay cũng chỉ có biện pháp này ta thật không nghĩ tới nhiếp ư n g hội liều lĩnh đem liễu tuyên giết chết trật cười khổ một tiếng vương phụ ta hiện đang lo lắng chính là nếu có một ngày nhiếp ư n g biết do chúng ta bàn đứng hắn mà hắn cũng không có bị chết dùng hắn như thế kiên trì đích thủ đoạn đối với chúng ta tới nói cuối cùng không là một chuyện tốt lao giả cười nhạt một tiếng nha đầu chớ quên chúng ta không phải l i ê u tuyên cái phế vật này như như bọn hắn thật sự độc thủ chúng ta đoàn ra đều ngăn cản không nổi thống chi là nhiếp ư n g tương lai hắn có lẽ tiền đồ vô lượng nhưng là ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta hắn là không thể không chết chương bốn mươi mốt tu luyện chương bốn mươi mốt Tu u l y ân rất lâu không có đi ra sống ở chỗ này mới cảm thấy ta mới là thật ta đây một gã cô gái tuyệt sắc lời nói thường địa nằm ở một chương rộng thủng thịnh trên mạng ghế thần sắc cực kỳ thích gì nữ từ phía trước một gã nha hoàn cách gan mặc trẻ trung thiếu nữ phốc điệp cười tiểu thư người xem ngài hiện tại bộ dáng nếu để cho những cái kia cổ g i ả chứng kiến chỉ sợ trong mắt đều muốn mất đi ra nữ tử bàn tay như ngọc trắng nhẹ lay động t ù y ý nói chỗ đó quản được rồi nhiều như vậy đúng rồi cắt lao nhân đâu này thiếu nữ lắc lắc đầu nói cắt lao cường giả loại này ta làm sao biết tung ảnh của hắn đâu này vừa mới nói xong xuống trong phòng dĩ nhiên là đột một địa b ả y biện ra một đạo nhân ảnh do nhạc t h u y ể n thực rồi sau đó cung kính địa đối với nữ tử nói tiểu thư sự tình có chút không ổn nhấp ứng đem liếu tuyên giết đi nhấp ứng giết liêu tuyên nữ tử xinh đẹp trên mặt chán trường chi sắc lập tức không thấy đãi một trong phiến nghiêm nghị đoàn phủ người rõ ràng cũng tùy ý lấy hắn đi giết liêu tuyên đến cùng bọn hắn muốn thế nào một lát sau nữ tử bỗng nhiên cười yếu ớt nói giết cũng sẽ giết tuy nhiên cùng nhép ứng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm bất quá đối với tính tình của hắn hay vẫn là hiểu rõ một hai hắn đến hoàng đỗ mục đích đúng là vì mánh hổ chiến đoàn có thực lực chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được bị hắn giết liêu tuyên nhìn xem nữ tử đối với nhép ứng, ứng tựa hồ đầu nhập cảm tình nhiều hơn một tia nha mất nhi người nhà đầu kia càng lúc càng làm càn lời nói mặc dù như thế cũng không gặp nữ tử trên mặt lộ ra một đinh điểm tức giận thân sắc có lẽ là thiếu nữ xúc động trong nội tâm nàng một loại căn dây c u n g a cắt lão giúp ta ước nhất ưng ngày mai thành bên ngoài tiểu liễu bờ sông gặp cùng với hắn hảo hảo nói chuyện dù sao liễu tuyên đằng sau thế nhưng mà một cổ lực lượng cường đại a vâng thiệu thư lao ra ngươi nhất định phải vi đệ đệ của ta báo thù a ngươi cũng nhìn thấy l i ễ u tuyên hắn cái chết có nhiều thảm a một vị lao phu nhân thảm hề hề địa khóc lóc kể lề lấy, lấy tựa hồ là quá độ bi thương lại để cho thân thể của nàng đều có chút đứng không vững cái kia hai nha đầu liền vội vàng tả hữu đem lao phu nhân ngân g ở lao phu nhân bên người một vị lao giả hơi có chút uy nghiêm nghiên kỷ nhìn về phía trên không nhỏ nhưng lại vẻ mặt ánh sáng màu đỏ theo bọn hắn cái kia phúc hậu thân hình là nhìn ra sống ăn nhàn sung sướng chi nhân hiện tại bọn hắn chỗ lập chỗ dĩ nhiên là tại liêu phủ lao giả trầm giọng nói phu nhân yên tâm liêu tuyên cũng là đệ đệ ta thù này ta nhất định sẽ báo lao phu nhân lao đi nước mắt dùng sức địa ngã khai bên người nha đầu hung hăng mà nói toàn bộ hoàng đô nội cũng biết liêu tuyên là người văn bình anh trai như vậy rõ ràng cũng có người dám đem hắn đã giết nói rõ là không đem ngươi để vào mắt lao ra chuyện này ngươi muốn t r a rõ ràng không có đơn giản như vậy văn bình âm thanh lạnh lùng nói trong lòng ta biết rõ phu nhân tỉnh giải sầu văn trung ngươi biết nên làm như thế nào rồi hả đại nhân phu nhân yên tâm sở hữu tất cả tham dự qua l i ế u đoàn trưởng bị giết có quan hệ chi nhân thuộc hạ đều đem đầu của bọn hắn từng cái mang về cách đó không xa một đạo âm trầm như cựu ưu thanh âm theo một vị trung niên trong miệm vang lên văn bình một tay huy động lập tức văn trung giống n h ưu linh đồng dạng biến mất tại mọi người trước người lão gia ngươi xem chuyện này tình muốn hay không nói cho tích nhi lão phu nhân bỗng nhiên mà hỏi thăm ân văn bình suy nghĩ chỉ chốc lát chỉ hoan âm thanh nói sớm muộn là muốn nói cho nàng đấy bất quá đợi đến lúc chúng ta bang g i ú p liêu tuyên báo thủ về sau tại nói cho nàng biết miễn cho nàng cho rằng có chúng ta dưới sự bảo vệ cũng không thể hộ được liêu tuyên chu toàn sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt như thế cũng tốt lão phu nhân bông u tiếng thở dài nhìn xem liêu tuyên thi thể theo trước mặt nàng giơ lên qua trên mặt g à y lại lộ ra bình thường lão nhân ra theo sẽ không xuất hiện vẻ âm tản cảnh ban đêm bao phủ đại địa bởi vì liêu tuyên sự t ì n h hoàng đô trong thành nhiều thêm vài phần đề phòng ban đêm cũng không có quá khứ đích náo nhiệt như vậy trên không trung một đạo nhân ảnh nhẹ nhanh chóng địa x ẹ qua phía dưới hết thảy đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng tự giác mình ở gian phòng nghiêm chỉnh cái ban này nên muốn nhớ ưng suy nghĩ rất nhiều lần hiện tại giết liêu tuyên trong nội tâm duy nhất chấp nghiệm nghiệp dĩ không có vốn là có lẽ giá trị phải cao hứng nhưng là hắn ngược lại ngơ ngẩn một mảnh lâu dài nhớ ưng thẳng như nói người hẳn là có mục tiêu như vậy mới có thể qua phong phú như vậy kế tiếp không lại đem chọn cái đại lục làm vi mục tiêu của mình tuy nhiên là đại mà không thể tưởng tượng nổi nhưng lại sẽ không để cho chính mình sinh ra đại niệm người trẻ tuổi quả nhiên là có ý hưng khí lao phu đội phục lâu các bên ngoài một đạo thanh âm giản mua rõ ràng địa chuyển vào nhiếp ưng trong hai không khỏi nhiếp ưng kinh hãi có thể vô thanh vô tức địa giấu giếm được chính mình linh giác lần đến gần như thế như người này muốn muốn giết mình là ai tựa hồ có một hồi gió mát thổi vào chật trong phòng là quỷ dị xuất hiện một đạo nhân ảnh n h ế p ưng tiểu thư muốn gặp ngươi tâm n ữ muốn gặp ta gặp người ngay vậy n h ế p ưng nao nao bất quá dựa vào bóng người cao thâm thực lực tại đen kịt trong hoàn cảnh như cũng là rõ ràng địa chứng kiến n h ế p đôi mắt ư ơ n g đồng ở chỗ sâu trong địa cái kia một vòng k i n h hỉ đoạn k i ể u nước chảy làm bạn lấy tinh xảo tiểu đình giai nhân trông mong m à đ ứng màu tím nhạt váy dài theo gió nhẹ lắc nhẹ đem nặng cái kia mỹ đến mức tận cùng dáng người hoàn toàn địa hiện ra ở trong thiên địa giai nhân trông về phía xa trong đôi mắt đẹp dịu dàng x é t qua một k i a kỳ vọng bỗng nhiên xinh đẹp trên mặt vợ hiện k h u n h quốc k h u n h thành giống như dáng tươi cười phía trước ngàn mét chỗ một đạo nhân ảnh rất nhanh địa chạy tới tới gần dài nhân lúc bước chân đột nhiên đ nhìn qua cái kia khuôn mặt xinh đẹp cùng tràn ngập mị hoặc đôi má nhấp ưng không khỏi kinh ngạc một lát nội tâm tựa hồ vật lộn một phen sau đó nói khẽ ngươi muốn gặp ta có chuyện gì không không có việc gì không thể gặp ngươi sao giai nhân hé miệng cười nhạt một loại nói không nên lợi vũ mị lại để cho người tăng thêm vài phần mơ màng kinh ngạc địa cười ngây ngô mấy phút đồng hồ đen kịt trong ánh mắt cái kia phần m ộ c n ộ t phương là dần dần đánh tan nhấp ưng cười nhạt nói tâm ngữ đại tiểu thư muốn gặp ta đương nhiên không cần lý do tại đây phong cảnh ưu mỹ chim hót hoa nợ dùng để nói chuyện yêu đương tựa hồ rất không tồi nghe nhấp ưng đ ề u có thể ngữ、khí. tâm ngữ trong nội tâm máy động phảng phất là nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhất thời đỏ ửng oán trách nói ngươi là gan rất lớn à lại dám đem liếu tuyên giết đi mày kiếm khánh nết nhếp ứng bình thản mà nói ta đến hoàng đô chính là vì giết liêu tuyên hắn đã chết coi như là trừng phạt đúng tội không có gì lớn đấy chợt có chút kỳ quái mà hỏi thăm vì cái gì ngươi cùng đoạn sương nguyệt đối với ta giết chết liêu tuyên đều có vài phần phản đối chẳng lẽ dùng thế lực của các ngươi cũng sẽ biết đối với văn bình kiên t h sao a nguyên lai、like、cô nàng kia không có nói cho ngươi biết tâm n ữ tại trong lòng nói một câu tiếp theo dí dọm địa cười nói làm sao ngươi biết ta cùng với sương nguyệt nha đầu kia thế lực sẽ không so văn bình được đâu này nhớ ứng lại là khẽ giật mình cái này b ứ c dí dọm bộ dáng c h ậ t c ư ờ i khổ nói ngươi hôm nay tới t ì m ta không phải là thật sự nói chuyện yêu đ ư ơ n g à. lập tức vũ mị thần sắc đ ố n g nhiên biến mất tâm ngữ nghiêm mặt nói nhớ ứng ngươi tới hoàng đô sự tỉnh đã làm xong tranh thủ thời gian ly khai hoàng đô ly khai vân thiên hoàng triều a ngươi đang lo lắng cái gì nhớ ứng có hiểu văn bình tại hoàng triều ngay cả là thế lực ngập trời nhưng là những thế lực này bất quá là thế tục bên trong đích quyền thế mà thôi đối với tu luyện giả mà nói có lẽ đối với bọn hắn muốn cố kỵ vài phần bất quá vẹn vẹn là cố kỵ xa còn lâu mới có thể lại để cho tu luyện g i ả chạy chối chết bởi vì văn bình cường thịnh trở lại chỉ là hoàng triều bên trong đích một cái đại t h ầ n tâm nữ cười nói rất nhiều chuyện ngươi không biết không biết đối với ngươi mà nói có thể là kiện chuyện tốt nhất ưng riêng lấy văn bình mà nói hắn vốn có thế lực cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy văn bình rất nhanh sẽ tra được liễu tuyên tri tử là ngươi gây nên dùng tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nghe ta ly khai tại đây hoàng đỗ a cảm thụ được tâm nữ chân thành nhất ưng có chút tim đập thịnh hạch thiên hạ to lớn ta tận c ó t h ể đi đ ư ợ c h o à n g đô c ả n h không đẹp ta còn không có có đ ư ợ c chứng k i ế n n cứ hai ư ưng như vậy đi rồi, chẳng phải đáng rồi, phải tiếc. Hiện tại chẳng chính thức chính nhiếp một thân một mình, n g một một tâm là ự theo như l ờ mục mặc đích đã đạt tới, tại đâu đó tại tới, kệ ở l ạ i đó đ ề u là đ ồ n g d ạ n g chương 42, l u y ệ n An c h ư ơ n g 42, luyện an nhìn tâm ngữ muốn nói lại thôi biểu lộ nhép ưng đùa giỡn cười nói hơn nữa có ngươi tại ta còn cần sợ văn bình sao tuy nhiên ta không sợ văn bình nhưng là nếu như hiện tại ta cùng h ắ n đấu hoàng triều thế tất muốn đại bị hao tổn thương đến lúc đó tứ đại hoàng triều thừa dịp hư mà vào hậu quả không cảm tưởng như cho nên Ta h i ệ những tại k ngày n vì này hộ người, m đến đoạn sương nguyệt mỗi ngày đến tìm hắn cùng hắn hàn huyên rất nhiều đối phương tựa hồ là cải biến rất nhiều bất quá nhấp ứng trong nội tâm ý nguyên có phi thường đại kháng cự trước mắt giai nhân đồng dạng là thiên tri tiểu nữ lại cùng đoạn sương nguyệt hoàn toàn không cần Nhếp ưng cũng không biết tại sao phải có cảm giác như vậy, có lẽ là tâm nữ cùng t u y ế t nhì tưởng tượng lại có lẽ là tâm nữ ngay từ đầu điểm t ĩ n h mà bây giờ tâm nữ biểu hiện ra ngoài lo lắng lại để cho nhiếp ưng rất là đau lòng cuối cùng cái k i a lời nói quả thật làm cho nhiếp ưng có chút khổ sở bất quá dùng hai người tầm đó trước mắt quan hệ t h ự c không cách nào làm cho tâm nữ làm ra có tổn hại hoàng chiều cử động đối mặt hồi lâu nhiếp ưng đột nhiên tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt một cái bước xa tí lên cầm cặp tiết như ngọc cây cỏ mềm mại đại lục ở bên trên nữ tử ta nhận thức không nhiều lắm vốn lấy đoạn xương mệt mà nói ngươi quá cực khổ rồi một cái còn trẻ nữ tử. lại là muốn lo lắng cùng quốc gia đại sự tuy nhiên là thân phận cho phép thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng tâm ngữ tự nhiên cười nói cũng không đem bàn tay như ngọc trắng rút về ngược lại bước chân khẽ rời thuận thế tựa vào nhếp ứng trên bờ vai từ nhỏ đến lớn cần có nhất chính là một cái có thể dựa vào bà vai chỉ có điều chưa bao giờ xuất hiện nhếp ứng cái này còn không phải rất người quen vừa v ặ n làm cho nàng bụp lên một hồi thân phận của nàng theo đoạn x ư ơ n g nguyệt châu đó tuyệt đối sẽ không lại để cho nhếp ứng chính thức sáng tỏ có lẽ đúng là phần này không biết hai người ở giữa ngắn ngủi ở chúng không có chút nào lợi ích xoắn suýt hội càng thản nhiên một ít thời gian phảng phất đình chỉ hai người đều là hưởng thụ lấy cái này khó được k ê n lặng đối với nhiếp ưng mà nói đây là nhiều năm trước c h u y ệ n cũ đối với tâm ngữ tắc thì là trong mộng mới có thể đạt được quyền lợi ta có thể dùng làm những thứ gì cho ngươi phần lan mùi thơm của cơ thể tí ti địa chui vào nhiếp ưng trong đầu giờ khắc này ánh mắt rồi đột nhiên mơ hồ giống như lại nhớ tới trước kia thời gian tâm ngữ lắc đầu nói khẽ mau rời khỏi tại đây tự là đối với ta lớn nhất trợ giút nhiếp ưng hôm nay là ta đợi này vui vẻ nhất một ngày không có phức tạp không có theo nhau mà đến sự việc cần giải quyết ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ trong đầu không h i ể u địa dân g lên vài phần đăng chát nhất ưng nói thân phận của ngươi có lẽ đại biểu cho trách nhiệm nhưng là hạnh phúc mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi không nhất định phải lại để cho chính mình sống được vất vả Quyền thế tài phú, xem qua qua qua tiểu đều muốn yên, ly yên, này này yên lấy. vân không ngại đem chúng tắn mất, làm chính thức ngươi. Nhẹ nhàng ly khai nhất ứng, ngữ nói, vân nhưng vân sống Nhất ứng, người, thế tài thể, mất, thức tâm Thế ta ta thật sự rất hâm mộ người, có thể phú, khai khi hâm làm đàm là à. mà đời cái đôi xem xem xem đem mà mộ vì vô câ có có cả có có lẽ sự hiện nay sinh hoạt là như thế nào đạt được đến bất luận kẻ nào đều không thể phỏng đoán cái này hâm mộ lại để cho nhiếp ưng nhớ tới lúc trước trong nội tâm cũng triệt để địa bỏ đi thuyết phục tâm ngữ nghĩ cách tại thủy lam tinh bên trên hắn không phải là không thân hãm vô hình lồng giam không cách nào tự k i ể m chế tâm ngữ ngươi có rất nhiều chuyện đặt ta lập tức tại nhiếp ưng trong nội tâm hiện lên khởi một cổ muốn giải tâm ngữ xúc động hoặc là chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn càng tiếp cận tâm ngữ cũng có thể lại để cho tâm ngữ qua vui vẻ một ít đã chân ngọc nhẹ nhàng tâm n ữ chính âm thanh nói n g ư ơ i không biết sự tình còn rất nhiều ta không sẽ nói cho n g ư ơ i biết người khác lại càng không sẽ nói cho n g ư ơ i biết Ly ly lưng lúc quyết nguyệt thầy. khai khai không không không không phụ, hoàng Nhìn nhân thể nhiếp Nhiếp nghĩ theo chỗ hết thời chừng. nhiên chừng giai ra ta, của ta qua gian A, xoay ta rời đi, môi rung rung vài cái, nói tới Đi ngươi nói người, nói, nói mỏi, tiểu ngươi, đoàn đô. đoán đến đừng vọng tưởng theo xương chỗ đó đạt được đột đến đến đó, do càng mà ngày, bóng rung rung ứng còn ứng, muốn gần vọng tưởng sương ngữ tìm xem một Tâm một mệt câu. tự có có có về dí dỏ sẽ kinh ngạc ngây người cả buổi sau đó lắc đầu đối với bầu trời nhiếp ưng nói khẽ tâm ngữ mặc kệ là vì cái gì ta cũng muốn hết sức địa trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi hôm nay ngắn ngủi nói chuyện với nhau lại để cho hắn thấy được một cái khác tâm ngữ chỉ chữ vài câu ở bên trong nhiếp ưng cảm nhận được tâm ngữ bất đắc di cùng bất lực chẳng bao lâu sau loại cảm giác này làm bạn hắn đã qua năm năm lâu hạ quyết tâm trợ giúp tâm ngữ không quan hệ tình yêu v ì chỉ là giữa lẫn nhau chân thành trở về muốn tìm đoạn xương nguyện hào hào tâm sự không biết tâm n ữ thân phận thật sự cũng chịu không cách nào đi trợ giút nàng trong con mắt vô cùng kiên định một chỗ khác tâm ngữ đạm mạc địa hướng về đi tới hồi tưởng đến vừa rồi sắc mặt mạnh mà chuyện tinh đột nhiên trên mặt v ộ i hiện vài tiêu ngạc nhiên hôm nay là muốn cùng hắn h ả o h ả o nói chuyện nói cho hắn biết trong đó lợi hại quan hệ lại để cho hắn ly khai tại đây giống như cũng không có nói quá nhiều cắt l a o ngài xuất hiện đi tâm ngữ bên người cắt lao thân ảnh nhàn nhạt địa xuất hiện nhìn tâm ngữ thần sắc cái kia tim mệt mỏi láo giả trầm giọng nói tiểu thư n h i ế p ư n g nói rất đúng ngươi không cần phải đem chính mình bức khổ cực như vậy tâm ngữ cười nói cắt lão ngươi từ nhỏ xem ta lớn lên ta vị trí hoàn cảnh không cho phép ta vâng lòng chính mình như vậy về sau không muốn n h ấ c lên lão giả trong nội tâm thở dài nếu là như vậy vì sao phải gặp n h ấ ế p ứng nhưng lại lại để cho hắn ly khai tại đây người biết nếu như đem n h ấ ế p ứng giữ ở bên người dùng văn bình tính tình tại không biết sự tình dưới tình huống hắn tất sẽ phái người đến đuổi g i ế t n h ấ ế p ứng đến lúc đó chúng ta tự có cơ hội đưa hắn một lần hành động tiêu diệt nghe lão giả có chút tức giận ngôn ngữ tâm ngữ tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại nhìn xem lão giả tâm ngữ nghiêm m ặ t nói ta cả đ ờ i này đang ở vạn trên vạn người nhất định cô độc nhiếp ứng xuất hiện để cho ta phát hiện n g u lai có một cái bạn tốt sẽ để cho chính mình nhẹ nhõm rất nhiều cho nên ta không muốn làm cho hắn gặp chuyện không may tiểu thương vì nghiệp lớn suy nghĩ ngươi lần này tâm tư nhưng lại làm sai rồi hả tâm ngữ thay đổi lời nói nhẹ nhàng đột nhiên lạnh lùng tốt nghiệp lớn nghiệp lớn vì nó ta trả giá còn thiếu sao chẳng lẽ hiện tại ta vì chính mình tư tâm nho nhỏ địa ý định thoáng một p h á t cũng không được sao các l a o nhiều hơn lưu ý văn bình hành động lúc cần thiết đừng cho nhếp ứng xuất hiện bất kỳ sơ suất lông mày kẻ đen nhũ chặt lúc hơi có nổi giận ý tứ h à n xúc được nghe tâm n ữ quát trói h a i thanh âm lão giả ngược lại cởi mở địa cười nói tiểu t h ư cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ không khiến nhếp i ưng phát sinh bất luận cái gì tình huống đối với hắn trong nội tâm của ta chờ mong sẽ không so người hiểu sẽ cực kỳ nhanh chạy về đoạn phủ tại cửa lớn đoạn xương n g u y ệ t vẻ mặt lo lắng địa đánh nhìn qua xa xa thẳng đến trông thấy nhếp i ưng thời điểm phương là đem cái kia phần lo lắng đánh tan ngươi đi vào trong đó rồi hả đi ra ngoài thời điểm cũng không nói một tiếng chẳng lẽ không biết hoàng đô nội thành đề phòng cũng là vì ngươi sao nhìn đối phương không làm làm biểu lộ nhếp i ưng trong nội tâm hơi lộ ra vài phần cảm động chợ n hòa cười nói tùy tiện đi ra ngoài đi dạo thoáng một phát về phần lo lắng thành cái dạng này sao đi theo ta ta có lời muốn hỏi ngươi nhếp ưng trong ánh mắt không có đạp mạc không có cự nhân xa ngàn dắm bên ngoài làm cho đoạn x ư ơ n g nguyệt một hồi săn hỉ tranh thủ thời gian theo nhếp ưng đi vào đoàn phủ nội rất nhanh địa tại trong phủ đệ ghé qua không lớn một hồi hai người là về tới nhếp ưng chỗ ở trong lầu cát nhìn xem nhếp ưng đóng cửa phòng lúc cẩn thận cùng với cái k i a n ó n g đội biểu lộ đoạn x ư ơ n g nguyệt lộ vẻ kinh ngạc nhất công tử ngươi muốn hỏi cái gì ta muốn biết tâm ngữ thân phận chân chính thoáng chấm tư nhếp ưng mở miệng hỏi lên ngươi hôm nay là đi gặp tâm n ữ rồi hạ đoạn sương nguyệt nhàn nhạc hỏi trong nội tâm mới vừa hiện tại không còn sót lại chút gì nhiên n ế p ưng gật gật đầu nói ngươi xưng hô tâm ngữ vi tỷ tỷ như vậy tối thiểu nàng cùng ngươi đồng dạng cũng là của chúa bất quá nghe nàng nói chuyện tổng cảm giác cùng ngươi có chút không giống với đoàn cô nương tâm ngữ đến tột u cùng là người nào chương 43, n ú i miếu chương 43, n ú i miếu ngươi vì sao không lo mặt hỏi nàng ngữ khí đã biến thành lạnh băng cái kêu một tiếng đoàn cô nương đã là triệt để điện lại để cho nhiếp ưng đối với các nàng hai người phân ra thắng bại tuy nhiên nhiếp ưng không có khả năng cùng tâm ngữ phát sinh cái gì quan hệ nhưng là đoạn sương nguyện không cách nào nhịn được hạ cơn tức này tâm tư đặt ở tâm ngữ trên người này đây nhếp ưng không để ý đến đoạn sương nguyệt chuyển biến cũng là bởi vì nàng không nói cho ta cho nên mới tới hỏi ngươi à. vậy ngươi tính toán hỏi đúng người đoạn sương nguyệt lạnh lùng cười cười đột nhiên con ngươi đảo một vòng lập tức tiếng cười cười nói nhếp công tử tâm ngữ thân phận ta khuyên ngươi sẽ đem nàng trở thành một cái quận chúa tốt rồi cũng không nên hỏi nhiều bằng không thì ngươi hội thất vọng đấy bất kể thế nào đều tốt ta hiện tại tự là muốn biết thân phận của nàng ngươi cho dù nói cho ta biết tốt rồi nghe được đoạn sương nguyệt tần có vài phần muốn nói ngữ khí nhếp ưng không khỏi có chút nóng này trong nội tâm lạnh lùng khẽ hử đoạn sương nguyệt cười n h ạ t nói ngươi nên biết vân thiên hoàng triều quân chủ là vị nữ ngươi nói là tâm nữ tựu là hoàng triều nữ hoàng bệ hạ nhớ ưng kinh hãi trở lại trên đường hắn suy nghĩ không dưới nghìn lần lại thủy trung thật không ngờ tâm ngữ rõ ràng tựu là hoàng triều nữ hoàng đây chính là ngươi nói chuyện không liên quan đến ta về sau tâm nữ g hỏi cũng không thể lại đến trên đầu của ta cười n h ạ t một tiếng đoạn sương nguyệt rất nhanh địa đánh mở cửa phòng đi ra ngoài quay đầu lại nhìn quanh lúc phát hiện nhớ ưng như trước đắm chìm tại kinh ngạc chính giữa không k h i hai đầu lông mày nổi lên thật sâu sát ý thật sâu h ú t miệng trong không gian lạnh như băng không khí n h i ế p ưng lắc đầu c ư ờ i khổ tâm ngữ lại là cái này thân phận quá dọa người rồi hả chật sắc mặt một hồi ảm đạm như vậy ta còn có thể vì nàng làm được gì đây trong phòng càng không ngừng đi tới đi lui liền đêm tối hàng lâm n h i ế p ưng đều không có phát giác dùng tâm ngữ thân phận đều muốn lo lắng ta giết liễu tuyên sự t ì n h xem ra cái này văn bình có lẽ sẽ để cho nàng nhẹ lòng một y ta trong mặt thất một hồi bùm bùm thanh em vang lên q u trong giây lát sạch sẽ mật thất bị đoạn sương nguyện nghệ đến không thành bộ dáng nguyện nhi rốt cuộc là ai c h o n g ư ơ i vì cái gì phát lớn như vậy tính tình nhìn xem bờ bãi bôn u phía lão giả cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ không phải là cái kia n h ấ t ưng đoạn sương nguyện hung hăng mà nói những ngày này ta cùng với hắn thiên thiên tướng chỗ vậy mà so già kém mới cùng hắn gặp qua một lần tâm ngữ nhớ ưng thật sự thích tâm ngữ rồi hả lão giả hơi kinh khuôn mặt vội hiện một tia trầm trọng có phải hay không yêu thích ta còn không biết nhưng là nhìn ánh mắt của hắn nếu như chúng ta sẽ đối tâm n ữ thế nào hắn tuyệt đối sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta đoạn xương nguyệt lạnh lùng nói trên thân thể mềm mại không tự giác địa lại hiện lên ra băng hàn địa sắc cơ nếu thật là như vậy nhìn xem lao giả đoạn hỏi lạnh giọng nói chúng ta cũng chỉ có đem n h i ế p ưng bỏ rồi lao giả k h o á t k h o á t tay không chút nghĩ ngợi nói thẳng ra như không phải đến một bước cuối cùng n h i ế p ưng người này tuyệt không thể giết thế nhưng mà vương phụ n h i ế p ưng lòng đang tâm ngữ đối với tương lai đại sự tất có ảnh hưởng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy hơn nữa n h i ế p ưng trong phủ thời gian càng lâu tham tính đến tiếng gió càng nhiều khó bảo toàn sẽ không cho hắn biết có chút sự tình đi nói cho tâm n ữ đến lúc đó chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết tự hưởng phí rồi nhìn kích động đoạn hỏi lão giả cười nhạt chỉ vào đoạn sương nguyệt nói khẽ có thể hay không đem nhiếp ưng một mực điện nắm trong tay còn phải xem nguyệt nhi b ộ t sự khe khẽ thở dài lão giả nói các ngươi còn nhỏ trong đó rất nhiều sự t ì n h còn không có có tiếp xúc đến nhớ ký ta từ hôm nay trở đi đối với nhiếp ưng thái độ muốn cùng trước kia đ ồ n g dạng thậm chí muốn rất tốt vương phụ các ngươi đi ra ngoài đi nhắm mắt lại lão giả tự a hồ lập tức tự chìm vào tầng sâu lần đích trong giấc ngủ nhìn lão giả liếp đoạn hỏi bất đắc dĩ địa cùng đoạn sương nguyện đi ra mặt thất sương nguyệt thu phục nhiếp ưng ngươi có năm chắc không quanh đi còn lại về sau hai người xuất hiện lần nữa địa phương lại là luyện võ c h à n g trong khắp nóng nách đoạn x ư ơ n g nguyện thần tình chấn động bất luận kẻ nào với ta mà nói đều không có độ khó bởi vì vi bọn hắn đều có được chỉ có điều tất cả không có cùng mà thôi nhớ ứng sao cười lạnh vài tiếng bước nhanh rời đi lưu lại một mặt kinh ngạc đ o ẩ n hỏi ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ thẳng dọi vào đánh chiếu vào ngồi xếp bằng người trẻ tuổi trên người cảm nhận được một cổ tình cảm ấm áp trong khi tu luyện người trẻ tuổi thở khẽ một ngụm c h ọ c khí linh khí trong tiên đ i ệ giống như tinh linh nhảy lên một phen cho t h ố n khoái nhanh chóng điệu tàn đi hơi mở to mắt yếu ớt ánh địa quan g mang theo lời nói thường t r o n g con ngươi xảy qua nhiếp ưng từ trên giường nhảy xuống cảm thụ được chân khí trong cơ thể lại là cường đại rồi một ít không khỏi có một ít cảm giác thỏa mãn loại cảm giác này thật sự không tệ kiểm tra một chút vật phẩm tùy thân nhìn lướt qua gian phòng nhiếp ưng rất nhanh địa đi ra lầu cát tự biết đạo tâm nữ thân phận chân thật về sau hắn là biết rõ tại đây đã không thể tại ở đi xuống đi ra tiểu viết tử t i ể u chứng kiến đoạn sương nguyệt nàng hôm nay thay đổi một thân vừa vặn màu vàng nhạt trang trí màu sắc trói mắt càng là khiến cho thiếu nữ nhiều thêm vài phần thanh thủ một đầu nhanh chân dài quần đem cái kia hết sức nhỏ mà thòn dài cặp đùi đẹp bao khỏa được cực kỳ mượt mà đường c o n g tận lộ như vậy cách g ắ n mặc lại để cho nhiếp ưng hơi chút ngây ngốc một chút đoàn c ô đương ngươi tới vội vặn không cần ta đặc biệt đi tìm các ngươi ta có việc muốn tìm ngươi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện không đều nhiếp ưng nói xong đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t bỗng nhiên đã cắt đứt hắn không khỏi phân trần đấy kéo nhiếp ưng tựu i đi ra ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì bị đoạn sương nguyện như vậy lôi kéo nhiếp ưng thật đúng là không thói quen nhẹ nhàng hất lên lại thì không cách nào dễ dụa đoạn sương nguyện trong nội tâm có ch ta muốn ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú giai đoạn phủ xe ngựa chở hai người sẽ cực kỳ nhanh chạy nhanh hướng xa xa ước nửa giờ sau xe ngựa dừng lại nhấp ứng bước xuống xe ngựa nhìn xem b ộ n phía không khỏi đấy lông mày n h u chặt tay độc gay mũi hương vị thời khắc địa tràn vào nhấp ứng trong lỗ mũi rách rưới trên đường phố hành tẩu tất cả đều là quần áo tạ tơi toàn thân chắc chắc xoay mình l ã o nhân ánh mắt những nơi đi qua phá phòng nhà trệt chất đầy cả khu vự gặp nhiều hơn thủy lam tinh bên trên phút hoa nhìn quen hoàng đô nội thành đặc biệt phú quý lúc này nhấp ứng rất cảm thấy áp lực nơi này là khu dân nghèo đ o ạ tỷ tỷ ngươi lại đây xem chúng ta đa tạ tỷ tỷ những đứa bé kia tử mặc kệ trên mặt đất tiền ngược lại lại như ong vỡ tổ đ i ệ tuân hướng đoạn sương nguyệt tỷ tỷ lần này có hay không cho ta mang ăn tỷ tỷ ngươi như thế nào cách lâu như vậy mới đến xem chúng ta n h ế vượt n qua con đường này một đầu rộng thủng thịnh dòng sông xuất hiện đối diện là hoàng đô thành mặt khác một mặt ba phồn hoa chi điệm như thế tươi sáng do nét đối lập nhấp ứng đứng tại đường danh giới chỗ trong đồng tử hơi có chút nghiền ngẫm chuyện của tôi r ọ t nét lý đại gia ngươi chậm một chút đi bệnh còn chưa hết cũng đừng có khắp nơi đi l o ạ n ai lão hoàng đầu đều không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi thừa dịp hiện tại còn chưa có chết nhiều đi một chút à. nhấp ứng quay đầu lại chỉ thấy hai vị tuổi trên năm mươi lão nhân tại cách đó không xa trò chuyện với nhau kỳ quái chính là hai người hai đầu lông mày đúng là xen lẫn rất nhiều k i ể u hận khổ cực cả đời không thể tưởng được lao đến bị chết tiệt nọ nữ nhân biến thành cái dạng này nói thật dễ nghe điểm là vì chống cự tứ đại hoàng triều xâm phạm nhưng thật ra là biến tướng điệu bóc lột chúng ta lý đại gia ngươi điểm nhẹ thanh âm coi chừng bị người nghe thấy mệnh đều khó giữ được rồi nói xong lão nhân hướng về nhếp i ưng phương hướng q u ă n g giá thoáng nhìn họ lý lao giả tựa hồ bất cứ giá nào thanh âm ngược lại cao đi một tí sợ cái gì người cả nhà đều bị hại chết t i ể u thừa ta cái này đầu mạng giả nàng muốn bắt cho dù cầm lấy đi tốt rồi tỉnh một mình ta lẻ loi hưu q u ặ n đ i ệ trên đời này còn sống chương bốn mươi b ố quân cờ chương bốn mươi b ố quân cờ nhếp ưng cười nhạt một tiếng quay lại thân thể nhìn xem đối diện phần hoa không biết suy nghĩ cái gì thế cho nên liền đoạn sương nguyệt đến đều không có phát giác được muốn cái gì đâu này đoạn sương nguyệt nhẹ giọng hỏi hô nặng nề mà thở hát ra nhất ứng nói tại đây hào khí quá bị đẻ nén đi thôi đoạn sương nguyệt tâm trong vui vẻ bởi vì đối phương trong đôi mắt dần hiện ra một tia chán ghét cùng l ử a giận trở lại đ o à n phủ nhất ứng không nói được lời nào địa trở lại trong phòng của mình âm t r ầ m bất thiện biểu lộ làm cho đoạn sương nguyệt tâm trong âm thầm mừng thầm sắc mặt đông nhiên dễ dàng rất nhiều nhất ứng ngươi là ta ai cũng đoạt không đi đứng trong phòng chậm rãi thở hát ra nhất ứng không khỏi trầm mặt lại Cụ chứng cách căn cái chi chưa dân nghèo chứng kiến, không phải nhiếp ưng không cách nào tưởng tượng, mà là căn bản không thèm nghĩ nữa. Bất kỳ một cái nào xã hội, giàu nghèo chi tranh giàu giờ phải thèm hội, lệnh bao kỳ mà là Bất một xã đoạn sương n g u y ệ t ý tứ rất rõ ràng tự làm muốn nhiếp ứng biết rõ hoàng triều bên trong đích mặt khác tiến tới đối với hoàng triều chính s á c ra là lại để cho hắn đối với tâm ngữ sinh ra mâu thuẫn cảm xúc c ư ờ i nhạt một tiếng nhiếp ứng nói khẽ tâm ngữ tựa h ồ ngươi có chút phiền phức rồi hả tại đoạn sương mặt trăng trước toát ra đến cảm xúc không phải làm ra vẻ mà là chân thật đấy chán ghét cùng lựa giận không phải nhằm vào tâm n ữ mà là đối với đoạn sương nguyện mặc dù hai người không phải thân t h muội nhưng lại đồng tông cúng thất phen này cử động c h i t để lại để cho nhiếp ưng đối với đoạn sương nguyệt nổi lên c h á n ghét c h i tâm về phần hai lão nhân nói chuyện với nhau nhiếp ưng căn bản không cần đi để ý tới hoàng t r i ề u đại sự hắn không biết l ã o nhân có lẽ đúng vậy bất quá mệnh lệnh không nhất định là tâm ngự trôi xuống hơn nữa coi như là nhiếp ưng cũng sẽ không biết vì vậy do đó đối với tâm ngự a sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc chỉ có điều lại để cho nhiếp ưng có chút nghi hoặc chính là vì cái gì đoạn sương nguyệt muốn cho hắn đối với tâm ngữ có được ý chính mình đối với đoạn sương n g u y ệ t hoặc là tâm nữ mà nói cũng chỉ là một cái khách qua đường nhiếp ưng không phải một cái đồ đần biết do đoạn sương n g u y ệ t cử động lần này tất có nàng tâm h ý hắn có thể sẽ không cho là đoạn sương n g u y ệ t lần này cử động là vì ghen hết lần này tới lần khác đoạn sương n g u y ệ t hôm nay tựu là ghen tị trong lòng đống nhiên nhạy nhạy nhiếp ưng thần sắc mạnh mà trở nên quái dị tâm nữ thật sự có phiền thoái không kịp đa tưởng rất nhanh rời đi l ầ u c á t hướng về đoàn phủ bên ngoài đi đến n h i ế công tử người muốn đi chỗ đó đoạn sương nguyện trước mặt mà đến trong tay còn bưng một chung hẳn là ăn cái gì thứ đồ vật rất nhanh đ i ệ biến mất trên thể diện lo lắ nhấp ưng bình tĩnh nói đã biết một ít không phải biết sự t ì n h trong nội tâm buồn bực sợ muốn đi ra ngoài đi một chút ta cùng ngươi đoạn x ư ơ n g nguyệt mừng rỡ trong lòng bề bộn đem vật trong tay giao cho bên người nha hoàn không cần ta muốn một người thanh niên t ĩ n h một chút hiện lên đoạn x ư ơ n g nguyệt nhấp ưng bước nhanh hướng đoàn phủ bên ngoài đi đến n à o n à o đoạn x ư ơ n g nguyệt hay vẫn là đi theo nàng biết、Ê. rõ hiện tại nơi này thời khác hẳn là dễ dàng nhất đem nhấp ưng một mực mà đem nắm trong tay r a phủ đệ không có lên xe ngựa nhấp ưng bông ra tốc độ sẽ cực kỳ nhanh hướng hoàng đô nội thành chạy đi nhìn như vậy vội vàng sao động đoạn sương nguyện tâm ở bên trong càng thêm mừng rỡ bị đoạn xương nguyệt như bóng dáng đồng dạng đi theo nhấp ứng không cách nào đi dung thành biệt thuyện tìm tâm ngữ mà đoạn xương nguyệt thực lực nhấp ứng có chút giật mình một đường toàn bộ lực cùng chạy lại là không để cho đoạn xương mặt trăng lặn sau bao nhiêu ra vẻ phiền não ở trong thành lúc gần lúc hiện trong nội tâm khổ tư lấy như thế nào thoát khỏi đoạn xương nguyệt đích phương pháp xử lý thứ hai tựa hồ cùng định r ồ i nhấp ứng đối với hắn hữu ý vô ý toát ra đến không kiên nhẫn không chút nào cái gì để ý nụ cười ngọt nào như trước không có nửa đệm che giấu địa động ở trên mặt bước nhanh địa hình lấy đông nhiên nhấp ứng bên k h ỏ miệm rơ lên một vòng tạc dáng tươi cười chứng ki đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t tâm đầu đột nhiên lướt đi một tia không tốt ý niệm trong đầu chỉ vào phía trước không xa một chỗ náo nhiệt đấy n h i ế p ưng cười lớn nói đoàn côn ư ơ n g không biết chỗ đó là địa phương nào theo n h i ế p ưng chỉ phương hướng nhìn lại trong lúc đó tại đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t trên mặt đẹp thoáng hiện khởi một vòng đỏ ứng sắc nọa nọa mà nói n h i ế p công tử ngươi muốn làm cái gì đi mệt rồi đương nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút phiên hưng ơ lâu danh tự không tệ nhìn xem náo nhiệt c h ẳ n g cảnh nghĩ đến bên trong hoàn cảnh chắc có lẽ không quá kém đoàn côn ư ơ n g chúng ta đi vào đi dạo thoáng một phát nghỉ ngơi một hồi nói xong nhấp ưng dẫn đầu hướng về kia chỗ náo náo náo n n h ế p công、tử. Đoạn sương nguyện hung hăng tử. một dầm chân, tiếng nhìn Nhếp cười dâm đẳng rõ ràng địa chuyện đến đoạn sương nguyện trong hai bùn thiếu ra có rất nhiều tiễn lại để cho các ngươi xinh đẹp nhất cô nương đến h ồ i h ạ ha ha không nhỏ trong đại sành khắp nơi tràn ngập thối nát thanh âm trong mắt chứng kiến lại để cho nhiếp ứng phóng đại kiến thức kỹ viện nguyên lai là cái dạng này không thể tưởng được ta nhiếp ứng rõ ràng có một ngày sẽ đến đến trong truyền thuyết thanh lâu có chút địa lắc đầu nhiếp ứng cười khổ nói vì thoát khỏi đoạn sương nguyện cũng chỉ tốt như vậy đối với cùng về sau lão mụ tử nhiếp ứng nhẹ nói mấy câu rồi sau đó theo hạ người tới hậu viện địa phương ngừng đại tọa lạc lấy mấy chỗ lịch sự tao nhã biệt tuyển công tử mời n g à i vào hạ nhân đẩy ra trong đó một chỗ biệt tuyển cửa phòng cao giọng hồ, thanh nghi có khách quý đến cực kỳ hầu hạ thường hạ nhân một ít món tiền nhỏ nhấp ứng thẳng tiến biệt tuyển trong vén rèm lên trong tầm mắt một vị x i n h đẹp giai nhân dịu dàng m à đ ứng màu vàng n h ạ t dưới váy dài mơ hồ thể hiện ra vô cùng hấp dẫn người thân hình ngũ quan xinh xắn cổ điện luyện chuyển hàm xúc thanh nghi tốt một vị giai nhân nhấp ứng nhịn không được tán thưởng một tiếng so về tâm ngữ cùng đoạn sư nguyện nàng này kém một chút đi một、tí. nhưng là cái kia hai nữ lại không có n à n g này như vậy danh mương hồn khí t ứ c tốt tại chỗ nào thanh nghi yên nhiên cười yếu ớt tiến lên đ ỡ lấy n h ế p ứng lại để cho hắn làm tại hình tròn trước bàn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mà án lấy n h ế p ứng bà vai nhưng lại lực đạo vừa vặn lúc này n h ế p ứng mới biết được vì cái gì trong tivi tài tử đều tay cầm một bà bạch phiến bởi vì hiện tại có một thanh cây q u ả t ạ i nói ra phương là càng thêm địa phiêu giận cười hắc, hắc n h ế p ứng nói chỗ đó đều tốt thanh tú g i a nhân tao nhã t ụ nữ nói hiệu điệu thục nữ quân tử hào cầu hôm nay có thể nhận thức cô lương cuối cùng là một kiện cao hứng sự tình như lan mùi thơm tí ti địa tràn vào nhếp ưng trong thân thể không khỏi heo bụng dâng lên một cổ tạ hỏa chính sự tại thân không thể không khiến nhếp ưng bông tha cho cái này khó được hưởng thụ vừa muốn đứng lên muốn từ phía sau đi ra ngoài lại nghe thấy bên ngoài g i à n phòng truyền đến một hồi âm thanh ồn nào công tử n g à i không thể x ô n g loạn mấy vị cô nương đều có khác h nhân tại hoàng đô thành ngoại trừ hoàng cung bên ngoài còn không có có b ổ n công tử không thể x ô n g địa phương t h a n h âm quen thuộc làm cho nhếp ưng không khỏi đại to mày thoáng nhìn nhếp ưng không vui thanh nghi nói khẽ công tử bên ngoài người này cùng ngươi nhếp ưng k h o á k h o á tay đem hai đầu lông mày không khoáy nh lúc này vẫn không thể cùng bọn hắn trở mặt có cách giúp một tiếng cửa phòng bị nặng nề g h mà đ ấ y ra một đạo nhân ảnh rất nhanh địa tránh gặp trong rẻm thấy nhấp ưng cởi mở địa cười nói nhấp minh ngươi quá không có suy nghĩ rồi một mình một người tới tìm cô nương cũng không mang theo bên trên tiểu đệ ta nhìn một thân nam trang hóa trang đoạn sương nguyệt nhấp ưng cười khẽ ngươi một cái tiểu t h í hải mang ngươi tới nơi này sợ là cho ngươi ra đại nhân đã biết hội trách tội của ta nói xong ôm lên bên người thanh nghi vẻ mặt cười tả trong con ngươi ẩ n vào một tia phất hận đoạn sương nguyện đình đạt mà nói bùn công tử đều lớn như vậy rồi cái gì đều muốn biết một chút về người nhiếp ưng có thể tới địa phương ta cũng có thể đến đã như vậy không bằng ta bang giúp công tử tại an bài một vị cô nương như thế nào thanh nghi xen vào nói đề nghị này tốt thanh nghi một vị không đủ nhiều gọi mấy vị nhiếp ưng tà cười tà thầm nghĩ trong lòng nhìn ngươi như thế nào sắp xếp đi ai không cần thanh nghi cô nương đúng không quốc sát thiên hương xinh đẹp như hoa cái gì được ta ý những người khác t i ể u không cần tìm dù sao nhiếp huynh trong nhà có mỹ quyến c h í không tại này ngươi đi bị tốt nhất rượu thức ăn ngon theo giúp ta hai người uống dừng lại một trầu là được rồi thò tay ngăn lại muốn đi ra ngoài thanh nghi đoạn sương nguyệt khiêu khích địa nhìn xem nhức ứng cái này thanh nghi ngạc nhiên địa nhìn xem nhức ứng nhức ứng gật gật đầu chật làm được trước bàn mặt không lớn một hồi rượu và thức ăn bưng lên ba người có một mảnh vụn gốc không có một mảnh vụn gốc địa cho chuyện nhìn vẻ mặt chắc chắc đoạn sương n g u y ệ t nhức ứng trong nội tâm thầm hận bất chi bất giác sắc trời đã ám xuống dưới chương bốn mươi năm h ồ n huyết chiến đoàn chương bốn mươi năm h ồ n huyết chiến đoàn nhất minh hôm nay đùa thập phấn vui vẻ trời đã không còn sớm rồi phải chăng cần phải trở về cũng đừng làm cho trong nhà người lo lắng không vội n h p ưng rồi đột nhiên cười cười đã đi ra thế tất muốn chơi tận hứng một ít nhà rượu đã uống còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có làm đâu này chuyện gì đoạn sương nguyệt lạnh tiếng vang lên đã biết trước nhớ ưng muốn làm cái gì rồi quả nhiên nhớ ưng một bà ôm lấy thanh nghi nữ tử nhã hương đốn nhập trong thân thể tăng thêm rượu cồn tắc dụng giờ phút này nhớ ưng hoàn toàn của một gấp không thể chờ bộ dáng đoàn tiểu đ ệ loại chuyện này chẳng lẽ ngươi cũng muốn tận mắt nhìn một cái học bên trên một học nhớ ưng ngươi dù là đoạn sương nguyệt lại lớn mật lúc này cũng không khỏi đứng ngồi không yên cười hắc hấp vài tiếng nhất ưng tại thanh nghi trên mặt ngọc hung hăng địa hôn một cái không muốn xem cái k i a còn không xuất ra đi nhất ưng người rất tốt hai chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh cái k i a cứng rắn mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra một vòng hàng ý lật tung cái bản cũng không quay đầu lại địa lớp ư đi r i a n phòng nhất công tử vị kia đoàn công tử không có sao chứ nhìn xem vỡ vụ n mặt đất thanh nghi lo lắng nói xong có thể có chuyện gì ông gia nhân nhớ ưng quay người hướng bên giường đi đến một khắc giá trị thiên kim có thể đừng lãng phí rồi đem thanh nghi để nhẹ ngược lại trên giường nhớ ưng ghé vào thanh nghi bên thai nhẹ nói một câu thứ hai lập tức mặt lộ ra kinh ngạc tại nhiếp ứng dưới sự thúc giục thanh nghi bất đắc gì đấy trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra vài tiếng như có như không câu hồn thanh â m theo đạo này thanh nhâm dần dần địa phóng đại ngoài cửa phòng rốt cục phát ra một tiếng dị tiếng nổ thoáng qua tức mất mấy phút đồng hồ về sau nhiếp ứng lạnh lùng cười cười đối với thanh nghi nói cô đương vừa rồi đa tạ rồi gặp nhiếp ứng cũng không có tiến thêm một bước động tác nằm xuống giai nhân ngồi dậy trên nét mặt hơi có chút khó hiểu xuất ra một bả kim tệ kín đáo đưa cho thanh n i nhiếp ứng nói khẽ p i ề n t h o i cô nương buổi tối không muốn đi ra ngoài nếu như nghe thấy bên ngoài có bất kỳ di động là chiếu vào ta vừa rồi làm đa t ạ rồi thanh nghi hơi giật mình gật đầu nhìn xem nhiếp ưng mở cửa phòng ra đối diện cái kia một cánh cửa sổ hộ nhảy đi ra ngoài đang muốn đứng dậy lúc đột nhiên một đạo thân ảnh như t h i ể m điện địa l ư ớ t tiến tại nàng trên mặt trùng trùng điệp điệp một mổ rồi sau đó lại là vô cùng mau lẹ địa thuê phòng thanh nghi cô đ ư ơ n g hôm nay không có thể cùng ngươi hoàn hảo thật sự là đáng tiếc hy vọng lần sau có cơ hội à. hh bên hai nhiếp ưng tà ác thanh âm rõ ràng truyền bảo cảm thụ được trước ngực vừa rồi đột nhiên tao nộ một chỉ bàn tay của an lộc sơn thanh nghi cởi yếu đất thật là một cái thú vị nam tử từ phía sau ly khai phiên lưng ơ lâu nhất ưng sẽ cực kỳ nhanh lướt hướng dung thành b ệ tuyển có đêm tối làm h i ệ m hộ không chút nào dùng che giấu tốc độ của hắn tại trên nóc nhà rất nhanh xuyên thẳng qua tiến lên đ ỗ n g nhiên một hồi rất nhỏ ba động giống như nhẹ phòng lướt hướng nhất ưng nếu như không phải hiện tại tinh thần toàn bộ tập trung chân khí cao tốc lưu động đạo này dị động hắn thật sự không thể nhận ra cảm giác thân hình đột nhiên bãi xuống trước hướng một chỗ khác trên nóc nhà trước kia cái kia từng dừng lại qua một g â y đồng hồ địa phương đã la hóa thành một mảnh nắp ấy tốc độ phản ứng đều rất không tồi đối phương trên không trung đột n g ộ t địa theo trong đêm tối hiện ra một đạo thân ảnh đầm đặc sắc cơ như thiểm điện địa cháo hướng nhấp ưng lạnh như băng sát ý như cái này lạnh thấu xương hàn phong rét thấu xương khí thế cường đại như g ậ n sóng không nớt không dứt mà đến nhấp ưng thân thể t r u n g quanh phản phất là bị một đạo bình chướng vô hình n g ă n cách khí lưu toàn bộ bị rút đi lại để cho hắn hô hấp đã cảm giác không thuận đôi mắt vô tình địa c h ầ m c h ầ m vào đối phương bóng đen trước ngực thình lình ba phiến màu xanh lá cây lá cây Nh nhấp ưng chậm rãi thở ra một hơi lục cấp ba lá cờ giả thưa không mà đứng trong cơ thể đan điền cùng kiếm tâm ở trong khẽ chấn động một lát một đám vô hình chân khí bắt đầu khởi động mà ra dọc theo đã thông k i n h mạch giống như tràn lan hồng thủy gầm thét lao ra bên ngoài cơ thể đem nhiếp ưng khí thế rồi đột nhiên bay vụt đến đ ỉ n h phong đ ồ n g rất nhỏ tiếng va đập tại trong đêm tối vang lên như pha không đem bình chướng vô hình mở ra không gian khí lưu tùy theo cuồng bạo địa bốc lên một phen kích động lấy điểm một chút hỏa hoa thu v i rất không tồi bất quá đêm nay là tử kỳ của ngươi bóng đen khàn giọng nói, nói cười lạnh một tiếng một thanh kim sắc trưởng thương nghiêng đối với nhiếp ưng cương đại chiến ý phóng lên trời nhiếp ưng lạ không đánh mà chạy không phải là phong cách của hắn mặc dù người đối diện thực lực so với hắn cao hơn mấy lần cảm thụ được nhiếp ưng trên thân thể mánh liệt chiến ý bóng đen giống như có vài phần thưởng thức ta gọi văn trùng chắc hẳn theo tên của ta bên trên nên biết ta tại sao phải giết người thân hình khẽ nhúc ních bóng đen cách nhiếp ưng khoảng cách đột nhiên địa rút gần rất nhiều một cổ gấp liệt áp bách thanh thế hung á c địa phóng tới không có chút nào e ngại nhiếp ưng hãy b ớ t s à ngồi đi đến đây đi kịch liệt áp bách bình phong lại để cho nhiếp ưng áo tím thổi quá chặt chẽ dán tại làn ra lên một tiếng quát trói t a i bạch quang t h á n hiện trường kiếm cực kỳ cay độc địa bắn về phía văn trung cổ thế công bất phàm vốn lấy thực lực của ngươi đối với ta không cách nào cấu thành uy hiếp văn trung lạnh lùng cười cười kim s á c trường thương đột nhiên chấn động màu xanh lá cây áo khí lóe ra che kín thân súng làm cho trường thương cực kỳ cổ quái lan g không về phía trước một đ ô n vô cùng mau lẹ địa đón nhận trường kiếm đinh bóng đen hung manh tới quái dị trường thương hung hăng đệm i nện ở trường trên thân kiếm cái t i ê ẩn chứa cường đại áo khí năng lượng lại để cho nhiếp ứng nắm trường kiếm cánh tay nặng nghề mà r u lên thân hình tại lúc này cũng ổn lập bất trụ sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau đi khắc, khắc. một tiếng cú v ọ giống như địa khủng bố tiếng cười dài đầy mảnh không gian này văn trùng cánh tay rất nhanh chấn động bàn chân ở trên hư không nhẹ nhẹ một chút lập tức hóa thành một đạo màu đen quang ảnh manh liệt bắn hướng cấp tốc lui về phía sau nhức ưng x e n lẫn màu xanh lá cây kim s ắ c trường thương chất chứa tại màu đen quang ảnh bên trong gọi hóa đi ra vài đạo hư hảo b ó n g dáng càng làm cho đêm tối tăng thêm vài phần khủng bố một kích bị lui nhức ưng khuôn mặt không có chút nào thay đổi đạt tới lục cấp cảnh giới liền có thể ngắn ngủi địa lăng không mà ứng vô luận là thế công hay vẫn là tốc độ đều muốn mo hơn rất nhiều n g à y bình thường dựa vào tự hào thân pháp lúc này đã lộ ra có chút dư thừa nhìn qua trong đêm tối khủng bố nhếp ứng thân hình chấn động trường kiếm giống như d a o long chân khí tuân ra qua vài đạo lăng l ệ ác liệt kiếm khí gào thét mà ra xông phá không gian ngăn trở tia chấp đến trường thương ảo ảnh phía trước không gian bởi vì cái này lưỡng cổ năng lượng lập tức vang lên vài tiếng bén nhọn k ê u to thanh â m trong n h á y mắt kiếm khí hung hăng điện đánh tới thương ảnh phía trên không gian đại chấn thương ảnh có chút ngốc trệ một lát kinh lôi mà đến khí thế cũng tùy theo yếu hơn thêm vài phần nhưng lại cũng không tiêu tán nửa ngày về sau kiếm khí tiêu tán th h ô n g ác mà đến hai chân xuống một đám chân khí bắt đầu khởi động nhếp i ưng ngò lệ địa tránh qua một bên trước kia chỗ lập chỗ bị cái kia quái dị trường thương n ệ nát n b ấy dâng lên đẩy trời cho bụi lực lượng hơi nghi ngờ chưa đủ văn trung quỷ dị xoay người quay mắt về phía nhếp i ưng cười lạnh nói ngươi cũng không có gì đặc biệt nhếp i ưng mánh liệt q u á t một tiếng thân hình tại chấn động mánh liệt tầm đó khí thế tăng vọt trên xuống ngắn ngủi chiến đấu đã là lại để cho nhếp ưng biết thực lực mình cùng đối phương t r a n lệch lớn như thế t r a n lệch xuống chỉ có bảo trí quyết trí tiến lên khí thế cùng với chủ động tiến công có lẽ có thể ở, ở lần danh sinh tử tìm được một kia sinh cơ. mặt lộ ra một vòng kiên quyết trường kiếm sẽ cực kỳ nhanh tại trong hư không đâm ra điểm một chút hỏa hoa hiện ra lúc nhiều đó kỳ dị kiếm hoa long lánh lấy đoạt mục đích hào quang xa xa nhìn lại n h ứ p ư n g giống như bị một đoàn bạch quang trộ vây quanh c h ó i mắt hào quang đem cái này phương thiên địa chiếu giỏi như là ban ngày văn trung thân ảnh rõ ràng địa bị chiếu x ạ ra cái k i a lạnh tốc trên mặt rốt c ụ c tiêu tán khí thị cảm thụ được trận trận khủng bố áp lực chuyển đến văn trung nói khẽ nếu không có thực lực của ta so với hắn cao hơn sách chủ chỉ dựa vào một chiêu này có thể đã muốn mạng của ta sắc mặt có chút nghiêm trọng trường thương về phía trước đưa ra t r u n g quanh trong thiên địa năng lượng là kịch liệt địa tuân hướng trường thương không đến một lát một cổ cường hoành năng lượng tự kim sắc trường thương bay lên lên trôi nổi ở giữa không trung kiếm hoa lập tức tại nhiếp ưng trước người tụ lại rất nhanh đ ấy giống như một đó bảy mối hoa sen xuất hiện mũi kiếm đỉnh lấy hoa sen nhiếp ưng thở nhẹ khẩu khí kiếm bổ thiên hạ hoa sen g à o thét mà ra chui vào đêm tối một s á t na kia một cổ tràn ngập cực đoan bén nhọn năng lượng kiểu giống như là chặt đứt hư không chống rông xuất hiện hoa sen chung q u n h không gian kịch liệt chấn động không khí phảng phất là bị hút ra quỷ dị giống như địa yên tính phi thường lại để cho người cực độ địa áp chương bốn mươi sáu sinh tử trốn chết chương bốn mươi sáu sinh tử trốn chết bên kia văn trung thân hình bay lên trên thân thương năng lượng cánh đồng bắt ngát địa bạo động phảng phất là văn trung cũng không thể hoàn hảo địa khống chế ở cổ năng lượng này lại có một chút tiết lộ ra ngoài dẫn tới không gian chấn động không thôi nắm chặt trường thương đem cực nhanh nhanh trong cử động tại trên đỉnh đầu đột nhiên hét lớn một tiếng văn trung như thiểm điện địa, địa lướt đi kim sắc trường cùng phun ra nuốt vào hà o quang như lôi đ ỉ n h địa tiếng nổ mạnh vàng ở không gian rất nhanh vang lên đào mắt lúc trường thương đâm tại hoa sen bên trong một bạo như lửa núi vung mãnh yến tĩnh giống như trên chín tầng trời vào xuống l đáng cổ h sợ năng lượng theo va chạm trung tâm như tơ nghện đồng dạng tàn ra ven đường mà qua từng tòa phong ốc đều bị xốc lên nóc phòng mạnh ngói đá vụn tại năng lượng trung tâm lập tức bị quấy thành phấn vụn hư không đi theo trùng trùng điệp điệp run lên phản phất là chịu đựng không được cái này khủng bố va chạm ngược như là bị thiết truy trọng kích thoáng một phát nhiếp ưng kêu trên một tiếng thân hình c ấ p tốc nhanh l g ử lại nhưng lại uống say đồng dạng đỏ tươi vết máu tại bên khoe miệng rất nhanh địa xuất hiện nhỏ trong cho bụi đem nhiếp ưng chấn thương văn trung cũng không có đắc ý bao nhiêu lạnh lùng khuôn mặt ngược lại là nổi lên một vòng l ạ n h lạnh nhìn đối phương tại rất nhanh địa bay vút hướng về sau văn trung trưởng thương mạnh mà cắm vào trên đất trống xoẹ t xoẹt vài tiếng mặt đất vội hiện một đạo sâu hố địa dấu vết như thế phía dưới mới đưa văn trung thân hình ổn định rút ra t r ư n thương mượn cái này nhỏ bé trợ lực nhanh chóng phóng về p h í a trước vài bước về sau t văn trung tâm t rất o n phần kiên、kỳ. sống chung hắn mà nói, nhiếp ưng g đã có thực lực vài mà h kỵ, t p có h ể nhanh ư nương n g là t ự theo c ư ờ g đại vũ kỹ, luôn i lại, ê n công kích của hắn ngăn lại, như hôm nay không địa đem của hôm kích tiến h h ể đem n p t h ắ g giết chết. Hậu quả, văn Trung không dám suy nghĩ.、Văn、trung rất nhanh tiến chết. rất Hậu nhanh quả, suy Văn Văn dám lên ở bên trong thân hình chấn động mãnh liệt áo khí lần nữa hung mánh mà ra đánh chiếu vào kim sắc trường thường phía trên lập tức uy thế đại tác cường hát năng lượng như núi sông đồng dạng khí thế dù cho cách xa nhau có chút xa n h i ế p ứng y nguyên rõ ràng địa cảm giác được Cắn c h ặ tại hàm đem răng, v tu luyện phá thiên tri quyết lúc hắn đã biết rõ áo khí năng lượng cùng bản thân chân khí không được đồng thời cùng tồn tại tuy nhiên áo khí có thể cho bản thân mang đến cường đại lực công kích bất quá không thể tốt làm không chế đem làm áo khí tráng lớn đến nhất định tình trạng lúc Của năng lượng lượng năng g cổ sẽ ặ phát trong đan điển p s i n hiện một h ồ tranh đoạt đấu tranh. h đấu i tại nơi này ơ i n t lại khắc, nhiếp ưng để cho hắn chấn động trong đầu chưa phát giác ra địa hiện ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ trên đại lục ngoại trừ phá thiên tri quyết cùng bách hoa diệu pháp bên ngoài còn có một loại khác tu luyện công pháp sao v A lớn g phá tiếng h ê n tri vừa quát một ngụm trọc khí rất nhanh lao ra thân thể bên ngoài trường kiếm lên ố vàng sắc quang mang trói mắt mà ra đau đớn mang đến một cổ thanh minh quả nhiên chỉ có sử dụng áo khí mới có thể phát huy ra kiếm ý địa lớn nhất công kích kiếm tùy tâm động trường kiếm chỗ chỉ n h ấ p ưng như thiểm điện địa, địa lứt đã đến văn trung trước người như linh xà nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm quỷ dị gai đất ra tuy nhiên hiện tại nhấp ưng vẫn không có thể đem không huyền kiếm tu luyện đến đại thành cảnh giới bất quá lúc này chạm thai xuống dùng để đối phó với địch đã là lựa chọn tốt nhất uống văn trung trong tay thương ảnh đ ố n r a khổng lồ bóng đen giống như ma thần năng lượng bắt đầu khởi động lúc không gian trận trận và mẹo đinh đinh đinh liên tiếp mấy tiếng nổ mỗi một lần tiếng vang nhấp ưng thân hình cũng nên lui ra phía sau vài bước trong miệng máu tươi cũng là hào không keo kiệt đĩa tuân ra người đi trước ta mấy kích về sau văn trung đã nhìn nhếp ưng là nọ mạnh hết đà cười lớn một tiếng trên nét mặt đã co vài phần buông lỏng trường thường cứ gọi thành thần lòng mang theo khởi cường hãn vô cùng áp lực hung hăng địa đánh tới hướng nhếp ưng nhếp ưng quỷ dị địa cười cười nhìn như đã nhuyễn xuống dưới trường kiếm đột nhiên hung mánh mà ra phần này tốc độ vậy mà nhanh hơn văn t r u n g một kia sau phát mà tới trước tại vận dụng phá thiên tri quyết lúc hắn cũng đã muốn cho tới bây giờ tình huống thực lực quá không bằng văn trung mặc dù là có thể đem không huyền kiếm phát huy ra mạnh nhất công kích cũng không cách nào ngăn cản văn trung cho nên áo khí năng lượng về sau là cái kêu bản thân lăng lệ ác liệt trần khí văn trung h o n g hốt thật không ngờ đối phương rõ ràng dưới loại tình huống này còn lưu lại hậu chiêu t h ầ n s ắ c m á nhiệt l chấn màu xanh lá cây áo khí điên cuồng mà tràn vào trường thương lập tức cả hai chúng nó lần nữa muốn đụng không có đinh thái n h ớ c g ó c giống như địa t i ế n g vang không gian cũng giống như là đình chỉ tĩnh chết địa yên tĩnh mũi kiếm chống đỡ tại trường thương trên thân thương năng lượng bắt đầu khởi động lúc tựa hồ theo lượng cổ cường h à n h địa khí tức khí lưu không tại lưu động tạm thời lại để cho không gian lâm vào ngủ say chính giữa cái này trạng thái chỉ là rằng có không đến một phút đồng hồ thời gian chật núi lửa rốt cục bộc phát kinh khí phát ra thời điểm ven đường trải qua đem cái tia cứng rắn đất đá toàn bộ nổ nát một đạo nhìn thấy mà giật mình địa dấu vết một mực lan tràn trăm thước bên ngoài phương là đình chỉ bốn phía phòng trên nóc nhà đã là tụ tập không ít c ư ở n g giả nhìn xem hai người lần này thế công mỗi người trong lòng đều có chút nghệ nhưng bọn họ trung gian cũng không thiếu nhiếp ưng như vậy tu vi thậm chí là không kém gì văn trung cũng có khối người bất quá tại hoàng đô trong thành gây ra động tĩnh lớn như vậy những người này ngược lại là đối với nhiếp ưng hai người lớn mật hơi có chút bội phục năng lượng trung tâm lưỡng đạo nhân ảnh phi tốc địa cách ra riêng phần mình mau lệ địa hướng về sau nhanh lùi lại mà đi bất quá không phải vững vàng trở ra mặc dù là văn trung tại bất ngờ không đề phòng bị nhấp ứng lấn đến năng lượng hộ thân trước đạo kia lăng lệ ác liệt kiềm khí mặc dù không có lại để cho hắn thụ bao nhiêu tổn thương nhưng là hiện tại y nguyên không cách nào bình yên hút ra thân thể hai người tại lui về phía sau mấy c h ụ c thức về sau riêng phần mình dùng binh khí chạm đất rốt cục đem kinh khí hóa giải xóa đi bên khỏe miệng m g ọ t ư ơ i văn trung âm lánh mà nói không thể tưởng được ngươi sẽ như thế giàu hạn dùng thân thể của mình làm mội dụ đến để cho ta chủ quan thật sự là bội phụ nhấp ứng đạo mặc cười văn trung trong miệng cái gọi là mội nhử nhưng thật ra là n h i ế hắn hành động bất đắc dĩ áo k một, một lát địa nghỉ ngơi liền để cho văn trung hô hấp thông t h o ạ n xuống bước chân rất nhanh rào bước tiến lên trong ánh mắt sát cơ đã sinh sôi nảy nở đến một cái đình phong nhìn càng lúc càng gần bóng người xử trên mặt đất trường kiếm có chút địa run dậy một lát cuối cùng còn thì không cách nào đem chi cử động lúc trước lần kia công kích đã là nhất ương đem hết toàn lực như thế phía dưới cũng không thể đem đối phương trọng thương tựa hồ hiện tại ứng thủy lam tinh bên trên câu kia ngạn ngữ mặc cho số phận lạnh lùng địa nhìn xem văn trung nhất ương c ư ơ n g ép ngăn trận trong cơ thể áo khí hỗn loạn điên cuồng m à vận động lấy minh n g ọ c quyết nhỏ bé chân khi chậm chạp địa lưu động dần dần địa phá thể mà ra ngưng tại trên ngón tay chỉ cần có một tia cơ hội ta liền không thể b u ô n g t h á cho cương đại chiến đấu ý thức khiến cho nhất ương gian nan địa đem trường kiếm d â n lên nghiêng địa chỉ phía xa tới gần văn trung văn trung lành lạnh cười cười nhìn xem nhất ương cử động khản giọng thanh âm vang lên tiểu tử lúc này đây ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào d à o bước tiến lên bên trong đích bàn chân tại mặt đất trùng t r ù n g điệp điệp đẹp mạnh thân thể đột nhiên thành một đạo bóng đen hơn mười em mở khoảng cách lại tại mấy giây thời gian ở trong đến nhìn qua ngay tại trước mắt thân ảnh văn trung trực tiếp đất đưa ra trường thương cái kia không có chút nào không gian khí lưu trở ngại kim s á c trường thương tại lập tức là đánh tới nhiếp ứng thân thể mặt ngoài chương bốn mươi bảy chữ thương chương bốn mươi bảy chữ thương trường thương mang lên lạnh t ấ u xương c u ồ n phong diễn tấu lấy n i ế p ưng làn da tí ti làm đau ngay tại trước mắt binh khí lại để cho nhiếp ưng tin h tưởng cảm nhận được cái tiêm một vòng hàn ý sắc mặt biến cũng không biến trường kiếm từ đôi đến đầu đinh vô cùng nhanh chóng đập lấy trường thương bên trên thành công đ ị a đem trường thương chặn đường xuống nhưng là hắn bên trên thương mang ý nguyên địa đã đâm t r ú n g nhiếp ưng lồng ngực có chút một đạo kêu trên nhiếp ưng bị buộc địa rất nhanh lui về phía sau máu tươi tự trong vết thương rất nhanh c h à n ra văn trung g i ữ tợn cười một tiếng thân hình thẳng tắp tiến lên t r ư ờ n g thương thủy trung không rời nhiếp ưng ngực lập tức nhiếp ưng muốn chết cùng văn trung trên tay vây xem mọi người không nói được lời nào bọn hắn hiển nhiên là nhận ra văn trung văn bình muốn giết người đám người này còn không có có lá gan đi ngăn trở. trong h chi, bọn hắn cũng không biết nhất ừ, chỉ bất quá đối với sẽ phải chết chi nhân, phần thương. ú cũng cả mọi người còn có biết đối với mọi người bọn bất ứng, đáng tất một quá sẽ lúc đó không chung trong bóng tối một đạo nhạt lam sắc quang mang đột n g ộ t địa xuất hiện thoáng qua lúc ánh sáng màu lam ẩn vào trong đêm tối xuất hiện lần nữa lúc đã là đang ở nhếp ứng thân thể trước lớn mật trong lam quang một tiếng giàn mua quát trọi thai đột nhiên địa vang lên một giống như ấu linh đồng dạng tay rất nhanh đ ị a theo ánh sáng màu lam sông dối ra là đơn giản địa đem trường thương kẹp lấy đỉnh phong cường giả vây xem mọi người ngay ngắn hướng đậu dung đại lục ở bên trên cường giả phần đông nhưng là chỉ có đi vào lam cấp phương là có tư cách được xưng là đ ỉ n h phong cường giả bởi vì bực này cường giả mới có thể khinh thường đại lục lấy một trăm thậm chí là đình ngàn cũng không phải việc khó gì nhất thời mọi người đối với nhiếp ưng sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ đến tột cùng hắn là thân phận gì lại có thể biết có đ ỉ n h phong cường giả tới cứu hắn tương đối với lam cấp cảnh giới trước khi c ư ờ n giả g đ ỉ n h phong cường giả ngoại trừ cái tiêu màu xanh ra trời áo khí bên ngoài nhất rõ rệt dấu hiệu là có thể không mượn ngoại vật dựa vào bản thân khí kình làm được ngự không phi hành đối với cái này chờ cơn giả rất nhiều người đều là lòng mang tính sợ đại lục ở bên trên không chỉ nói là thanh tiếm nhị cấp cường giả mặc dù là làm cấp đỉnh phong cường giả ngày bình thường cũng là thần long tiến thủ không thấy đ ô i khó gặp mà bây giờ có thể tận mắt nhìn đến đỉnh phong cường giả hơn nữa chứng kiến xuất thủ của hắn đối với cái này bang giúp vây xem người đến g i ả n g đều là lớn lao phúc phận bởi vì bực này hạng thượng đẳng cường giả ra tay quả thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đối với tại bọn hắn tiến vào rất cao cảnh giới không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần hy vọng văn trung cũng là cảm thấy giật mình tại sao phải có đỉnh phong cường giả đến n ú n g tay việc này hoàng đô trong thành bực này cường giả giải rác không có mấy lập tức hắn nghĩ tới này cường giả thân phận trên thể diện không khỏi dâng lên một vòng hoảng sợ đâm ra đi trường thương như cùng là bị trói buộc mặc cho văn trung như thế nào đ ị a dùng sức đều không thể đem chi thu hồi căn c h ặ t hàm răng trong cơ thể á o khí hăng hái bắt đầu khởi động sau đó như tựa như phát điên đ ấy dốc sức l i ề u mạng vân ra hung mánh địa phóng tới ánh sáng màu lam không biết tự lượng sức mình ánh sáng màu lam ở bên trong nhẹ nhàng nói một tiếng đột nhiên một hồi run r ậ y ánh sáng màu lam kịch liệt thu nạp như một đầu sợi tơ giống như xuyên qua phía trước hung hãn địa kính khí như thiểm điện bắn đánh vào văn trung trên thân thể mà kinh khí vọt tới ánh sáng màu lam chỗ tựa như dòng sông nhỏ nhập b i ể n cả không có nửa điểm rung động nổi lên đ ô n g ngụm lớn máu tươi tự văn trung trong miệng xì ra cái tiêu thân hình giống như r ư ề u đất dây lung la lung lay địa hướng lui về phía sau đi cho đến đánh lên một chỗ phòng ở bên trên vê anh cứng rắn địa phòng ở ầm ầm xuất hiện một cái động lớn đầy trời cho bụi giơ lên đỉnh phong cường giả nhìn dễ dàng đ ị a đánh bại văn trung trong lòng mọi người một hồi đắng chắt cùng sùng bái trong lúc này t r a n lệch một đạo nhân ảnh theo trong cho bụi rất nhanh bắn ra nhìn cũng không nhìn n h i p ưng bên này phương hướng liền binh khí đều không lấy trực tiếp địa chui vào phương xa trong bóng、tối. n h ấ p ưng ngươi thế nào ánh sáng màu la m ẩn vào lộ ra một t r ư ơ n g giả nua m thân ảnh thuận thế đem n h ấ p ưng đ ỡ lấy khẩn trương mà hỏi thăm ta không sao nhanh dẫn ta đi gặp tâm nữ nhanh nói xong n h ấ p ưng tại cũng chống đỡ không nổi vô lực địa ngã vào lão giả trên cánh tay hoàng đô thành hướng tây tiến lên hơn mười dặm đấy phía trước là xuất hiện một tòa diện tích cực lớn cung điện cung điện nguy ê nga n lộ ra uy nghiêm khí thức tại đây liền là cả vân thiên hoàng triều tinh thần chỗ địa bốn hoàng cung hoàng cung trước trên quảng trường khắp nơi có cầm trong tay lưới dao sắp bén chỉnh t h mà đi binh sĩ ngay cả là thân ở trong đêm tối những binh lính này trong mắt y nguyên c h ấ p động lên như ư ơ n g giống như ánh mắt sắp bén trên thân thể tuân gia hiện ra nghiêm nghị chi khí không chỉ nói là người bình thường mặc dù là một ít thực lực không kém hắc cấp c ự n giả g đều muốn chịu run sợ kẹp lấy nhiếp ưng lão giả trực tiếp theo trên quảng trường không trung lớp tiến hoàng cung chỗ cái k i ê u màu lam nhạt hào quang các binh sĩ thấy ngoại trừ vẻ sùng kính bên ngoài là không có bất kỳ ẩm ị ngữ điệu trái tim đen đũ ám chuyện của tôi nét lão giả quen thuộc địa đi xuyên qua cực lớn trong hoàng cung không bao lâu là đã đến một chỗ có tranh lệch chút ít tích cửa cung điện v ậ hạ mở cửa nhanh, thân r rồi o n cung điện, n g đột tiếng tiếng i là hoàng triều người cầm lái tâm ngữ lúc này lại hoàn toàn điệu đã mất đi tỉnh táo cùng cơ t h í lao giả không nói được lời nào đem nhếp ưng ôm vào trong cung điện bên trong chói mắt ngọn đèn liền dầu đủ để cho người rõ ràng điệu chứng kiến nhếp ưng hiện tại tình huống sắc mặt trắng bệnh vô cùng một thân ao tím hiện tại biến thành màu đỏ sậm trên lồng ngực cái kia bị thương mang đâm trúng miệng vết thương thực tế lại để cho người khó có thể đi nhìn chăm chú m ẫ n nhi nhanh đi lại để cho thái y tới chuẩn bị nước cấm tâm ngữ lạnh lùng địa mệnh l ệ n h lấy một lát điệu thất thần đối với nàng mà nói đã là tâm hồn thiếu nữ đại l o ạ n từ cung điện khẩu bắt đầu ngọn đèn dầu một đường thắp sáng không biết lan tràn nơi nào thái y nhóm đám bọn họ rất nhanh tự dám đến rất nhanh địa cái nhiếp ương t r ị liệu lấy tâm n ữ cùng lão giả đến qua một bên không đều nàng lên tiếng lão giả liền đem hết thể nói cho tâm n ữ v ậ hạ lần này ta sơ sót nguyên lai tưởng rằng nhiếp ưng tại đoàn phủ nội. văn bình không có thế mà thay đổi làm không nghĩ tới nhếp ứng sẽ rời đi đ o à n phủ nếu không là trùng hợp chứng kiến đoạn sương nguyệt vẻ mặt cổ quái biểu lộ mà theo dõi xuống dưới lão phu thật không biết nhếp ứng đã đã đi ra đ o à n phủ mắt nhìn vẫn còn bị trị liệu nhếp ứng tâm ngữ trầm giọng hỏi có hay không cha được nhếp ứng tại sao phải ly khai đoàn phủ không có đoạn sương nguyệt trở lại đoàn phủ về sau là một mực ngốc trong phòng không có xuất hiện những người khác căn bản không biết nhếp ứng đã ly khai bệ hạ văn bình công nhiên tại hoàng đô nội gây sóng gió lúc này đã cho chúng ta lấy cớ trừ ra cơ hội của hắn người xem có phải hay không thời cơ chưa tới Tâm ngữ k hơn o á khoát t tay, ánh mắt ánh không tự chủ được địa quan quăng đến Nhếp tự được ưng trên người, lạnh giọng nói, chỉ bằng cái này, nếu người, nữa qua nhiều năm như vậy văn bình lén dưỡng rất nhiều che giấu binh lực những này chúng ta còn không có t r a được t u y tiện độc thủ phần thắng cũng không phải rất lớn trật lại là nói khẽ nhiếp ưng ngươi tại đoàn phủ nốc hào hảo, hảo m à tại sao phải ly khai đâu này lão giả trầm giọng nói vậy hạ nhiếp ưng tại trước khi hôn mê vội vã muốn gặp ngài tựa hồ hắn tại đoàn phủ ở bên trong đã biết mấy thứ gì đó cho nên mới phải ly khai đoàn phủ ngươi nói là nhiếp ưng là muốn nói cho ta cái gì cho nên mới phải bị văn bình phái tới người chặn giết ở lao giả đã là rất rõ ràng nhưng là tâm nữ nhịn không được nhiều hỏi một câu lao giả gật gật đầu không có ở nói chuyện trực tiếp tối lui đến một bên nhất ưng người đến cùng đã biết cái gì biết rõ văn bình tại đ u ổ i giết người còn muốn liều lĩnh rời đi đoàn phụ tâm nữ nhẹ giọng nghỉ nó lấy tâm hồn thiếu nữ tại một k h ắ c đ ỗ n g nhiên là nhảy lên mấy phần nhìn xem trên giường nhưng vẫn còn chậm c h ễ cứu chữa nhất ưng tâm nữ ở sâu trong nội tâm một loại căn dây cúng đột nhiên là nhảy bóng lúc ních nhất ưng cùng nàng hoặc là nàng cùng nhất ưng tính toán bất quá là hai người quen biết mà thôi coi như là tăng thêm thành bên ngoài cái kia một lần nói chuyện với nhau lại để cho hai người tiến vào một bước nếu như là cũng chẳng qua là bằng hữu bình thường bằng hữu như vậy bất kể là nhiếp ưng hay vẫn là tâm ngữ chính mình cũng sẽ không thiếu khuyết bằng hữu như vậy có thể làm cho nhiếp ưng vì nàng mà không để ý tánh mạng của mình đối với tâm ngữ mà nói đã không chỉ là cảm động vậy hạ công tử ngoại thương đã xử lý tốt thế nhưng mà nội thương tiểu thần t i ể u thúc thủ vô sách rồi thái y cung kính thanh e m đã cắt đ ứ t đang trầm tư bên trong đích tâm n ữ tâm n ữ gật gật đầu đi xuống đi trận đối với lao giả nói cắt lao đã làm phiền ngươi t r ư ơ n g bốn mươi tám lòng nóng như lửa đốt t r ư ơ n g bốn mươi tám lòng nóng như lửa đốt lão giả bước nhanh đi đến trước giường đem trong hôn mê nhếp ứng p h ụ chính song trưởng dán ở phía sau lưng màu lam nhà tao khi chậm chạp địa tràn vào nhếp ứng trong cơ thể lập tức một đạo lam sắc quang mang rất nhanh địa đem hai người vây quanh ở tâm ngữ kinh ngạc địa nhìn xem nhếp ứng ánh mắt một khắc cũng chưa từng lý khai b ậ y hạ đêm đã khuya ngài đi nghỉ trước đi nhất công tử không có việc gì đấy mẫn nhi nói khẽ tâm ngữ thở dài một tiếng nói to như vậy trong hoàng cung ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi cùng các lão ngày nay nhếp ứng vì ta bị thương thật nặng để cho ta như thế nào an tâm chìm vào giấc ngủ nữ tử mềm yếu tại đây một giây rõ ràng hiện ra mặc dù tâm nữ là nữ hoàng lúc này cũng không khỏi lộ ra bình thường nữ nhi ra cái chủng loại kia bất lực thời gian chậm chạp địa trôi qua chữa thương vẫn còn tiếp tục chính giữa nhìn xem nhiếp ưng dần dần huyết sắc dâng lên khuôn mặt tâm ngữ trong lòng lo lắng có chút địa phóng rất nhiều khởi bầm bệ hạ văn bình đại nhân tại bên ngoài cửa cung cầu kiến bên ngoài một đạo bén nhọn gọi tiếng văng lên văn bình tâm nữ sâu thở sâu chấm giọng nói nói cho hắn biết chấm dứt n g ư ta cần nghỉ ngơi rồi một đám ánh mặt trời theo xa x ô i trên đường chân trời bay lên. rất nhanh địa đánh chiếu vào nguy nga hoàng cung bên trên xuyên thấu qua thật nhỏ khe cửa lén lút thấm tiến trong cung điện ánh sáng màu lam rất nhanh địa ẩn trôi qua lão giả thu hồi hai tay chuyển hướng tâm ngữ lúc thứ hai đột nhiên khuôn mặt một hồi trắng bệnh bởi vì lão giả lúc này biểu lộ vô cùng nghiêm trọng cắt lão nhớ ương thế nào dùng lão giả thu vi lại là hơi có một ít m ỏ i m ệ t tức trầm giọng nói b ậ y hạ nhớ ương thương thế đã ổn định đối với sinh mạng không có gặp nguy hiểm vậy là tốt rồi tâm n ữ than khẽ khẩu khí trên mặt đẹp trắng bệnh cũng trầm chậm địa bắt đầu hồng nhuận phân phớt nhưng là l ã o giả dừng một chút cực kỳ bất đắc dĩ nói nhất ưng trong đan điển lúc trước còn có thể cảm nhận được hơn nữa tựa hồ là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình l ã o giả khuôn mặt trợ t hiện một đạo kinh ngạc có thể giờ phút này vậy mà không có một tia năng lượng bắt đầu khởi động toàn bộ đan điển tựa như ao tù nước động hơn nữa của ta áo khí năng lượng tràn vào trong thân thể của hắn lúc có một cổ cường đại lực lượng vô hình muốn hút khô ta sở hữu tất cả năng lượng tựa như đây là ý gì tâm ngữ khẩn trương mà hỏi thăm thân là nữ hoàng nàng không có khả năng từng có nhiều thời giờ tu luyện nhưng là cơ bản thưởng thức nàng hay vẫn là biết rõ được nghe lão giả mặc dù trong nội tâm đã là đã có không thể tin được đáp án có thể lần đầu tiên trong đời hy vọng suy đoán của mình là sai lầm đấy khả năng tu vi mất hết nói xong cái này một câu lão giả trên mặt ngoại trừ t i ế t h ậ n bên ngoài còn kèm theo một chút thất vọng thậm chí là tuyệt vọng tại sao có thể như vậy tâm ngữ thì t h ả o nói lấy tu luyện chi nhân có lẽ đối với quyền thế tài phú coi là không có gì nhưng là tu vi đối với bọn hắn mà nói tình nguyện không muốn tánh mạng cũng không thể mất đi một thân tu vi các lão chẳng lẽ tựu không có cách nào có thể trợ giúp nhiếp ương sao lão giả lắc đầu t h a n âm thanh nói nếu như chỉ là kinh mạch bị hao tổn hoặc là bị thương dựa vào cao cấp đan dược và chân quý nội tinh đã trợ giúp của ta sẽ để cho hắn phục hồi như cũ nhưng là bây giờ kỳ thật tâm ngữ mình cũng minh bạch trong đan điền năng lượng biến mất ý vị như thế nào kính lam đại lục ở bên trên áo khí năng lượng cũng tốt chân khí cũng tốt đều là chưa từng đã có từng bước một đi tới đó cũng không phải mất còn có thể nhặt trở lại tuy một lần nữa tu luyện là có thể có được một ít kinh nghiệm tu luyện không có quá nhiều bình cảnh nhưng là đã không có tốt nhất lúc tu luyện dùng n h ế p ương hiện tại niên kỷ không có không thể tưởng tượng nội địa kỳ tích vô luận như thế nào tu luyện cuối cùng này cả đời hắn đừng muốn đạt tới đỉnh phong cảnh giới càng đừng muốn đứng ở càng cao tầng thứ trên đỉnh núi nhất ưng mấy ngày sau thời tiết vẫn là tinh tốt ánh mặt trời bắn vào cung điện bên trong nơi hẻo lánh được trên giường một thanh niên mắt mắt nhắm chặt điệu nằm ở phía trên khuôn mặt còn lộ ra bệnh trạng hơi hiện vững vàng hô hấp vẫn là lại để cho người lo lắng không thôi ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run dậy một hồi sau một lát theo hô hấp tường thịnh thanh niên lông mi khẽ nhúc nhích mấy cái rốt cục mở mắt bàn tay trên giường đặt nhẹ thuận thế ngồi ánh mắt đào qua bôi phía ưu tính được rộ nhàn nhạt mùi đàn hương lượn lờ trong đó lại để cho nhiếp ưng mệnh mọi tinh thần thoăn g có chút khoan khoái dễ chịu cùng say mê thu hồi ánh mắt một vòng cười khổ lập tức s ô n g lên đầu thật sâu hút miệng sen lẫn mùi thơm không khí nhiếp ưng từ trên giường xuống tại lạ lẫm trong phòng quay trở ra ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt rõ ràng có thể thấy được nhiếp ưng hai đầu lông mày đắng chắt cùng ảm đạm tại trong phòng vòng vo hồi lâu tựa hồ cũng không có nghĩ thông suốt chuyện gì lắc đầu đang muốn, muốn muốn đi ra ngoài lúc nhưng lại phòng cửa tự động mở ra tâm ngự cái kia làm cho nữ nhân thấy đều muốn ảm đạm nhạt thương khuôn mặt lập tức xuất hiện tại nhiế tâm ngữ nhẹ nhàng mà hoán một tiếng ngươi có phải hay không mấy tháng về sau muốn tới hoàng lăng tạ thủ thủy thần đ ơ n đ i ệ n không đều tâm ngữ kế tiếp nhếp ứng vội vàng đặt câu hỏi tâm ngữ gật gật đầu làm sao ngươi biết nhếp ứng trầm giọng nói ta từng tại một chỗ trong khách sạn nghe được một cái âm mưu là về ngươi đấy rất nhanh địa nhớ lại ngày nào đó sự tình rồi sau đó một tia không xót địa nói cho tâm ngữ lập tức có chút cười khổ không được địa cảm giác trước kia không biết ngươi thân phận chân chính cho nên một mực đều chưa nói ngươi cũng là bởi vì muốn nói cho ta cái này cho nên mới phải ly khai đ o à phủ vấn đề này tựa hồ rất là dư thừa đối với lao giả tâm n g ự đã hỏi rất nhiều lần rồi nhưng là đối mặt nhấp ưng vẫn là kìm lòng không được chẳng lẽ ngươi không biết văn ngay ngắn tại phái người đổi g i ế t ngươi sao biết rõ nhìn đối phương sắc mặt cái k i a phần lo lắng cùng khẩn trương nhấp ưng đột nhiên lộ ra một đạo tà xấu địa dáng tươi cười bảo ngươi tâm n g ự tốt đâu rồi hay vẫn là nữ hoàng bệ hạ đâu này ta có phải hay không muốn quỳ xuống hai mắt đ ố n g nhiên đỏ bừng có ánh nước mắt không ngừng mà tại trong đôi mắt đẹp dịu dàng đọc anh tâm ngữ biết rõ nhấp ưng là không muốn làm cho chính mình vì hắn lo lắng càng không muốn lại để cho chính mình từ nay về sau giữ lại một phần n y nấy lúc này bất kể là cái gì tình tất cả tâm ngữ trong nội tâm s ô n g lên mau lẹ địa làm cho người không thể trốn tránh vì cái gì nước mắt lặng yên mà rơi quá khứ làm cho người kính sợ thân phận tâm ngữ cũng chỉ là cái bình thường nữ tử hai vai có chút một đứng thẳng nhớ i ế ứng mở ra hai tay muốn làm liền làm rồi cái này còn cần gì lý do sao trợ giúp tâm ngữ vì cái gì vẹn vẹn là giữa lẫn nhau một phần chân thành điểm ấy hắn sớm đã nghĩ h ấ u hiện tại lần nữa nghe được tâm ngữ hỏi và nàng phát ra từ nội tâm thương tâm nhớ i ế ứng không tại có hậu hối hận cùng tiết mới người có đôi khi tổng muốn đi làm một sự tình không phải sao chẳng lẽ ngươi không biết mình thân thể tình huống sao chẳng lẽ ngươi không biết cái này ý vị như thế nào sao tâm ngữ thần sắc đ ố n g nhiên có chút điên cuồng giờ khác này nàng không muốn muốn t r ọ c g i ậ n chất không muốn cao hơn quý chỉ muốn làm một cái bình thường nữ tử dám yêu dám hận m à y kiếm r ơ lên n h i ế p ưng chăm chú địa chằm chằm vào tâm ngữ mỹ không gì sánh được khuôn mặt trong nội tâm thoáng địa thất thần tại lúc hôn mê tu luyện giả đặc biệt linh giác như t r ư ớ c vẫn còn hoạt động tại n h i ế p ưng bị láo giả cứu đi khi đó hắn đã đã biết trong thân thể gì động áo khí quần giã vô cùng tràn ngập hủy diện cùng chiếm hữu những này nhớ ưng sớm đã biết rõ đối mặt thực lực so với hắn mạnh hơn mấy lần văn trung sinh tử nguy cơ phía dưới nhếp ứng bất đắc dĩ địa đem phá thiên chi quyết bắt đầu khởi động dùng không huyền kiếm ngăn cản văn trung tiến tới lại để cho chân khí giấu kín tại về sau phương là bị thương văn trung bất quá hắn không ngờ rằng mặc dù là như vậy đều không thể đánh lui văn trung phen này tranh đấu xuống nhếp ứng trọng thương phía dưới dĩ nhiên không cách nào k h ô n g chế được áo khí năng lượng đối mặt áo tức điên cùng trùng kích cùng chiếm hưu chân khí chỉ phải trong đan điền tới chống lại áo khí cuồng bạo chân khí bình thản vững chắc trong lúc nhất thời trong đan điền điên cuồng mà tàn sát bừa bãi như vẹn vẹn là này kết quả ngược lại cũng sẽ không biết quá kém. cùng l ắ m thì chỉ là chân khí bị c h ủ n h i ễ m ưng theo lần về sau sửa tu phá thiên tri quyết mà thôi dùng hắn nội t ì n h sẽ không lạc hậu hơn những người khác bao nhiêu nhưng là ngay lúc đó tình huống nhiễm ưng là đem lưỡng loại hoàn toàn bất đồng năng lượng đồng thời địa vận hành hơn nữa là dùng phá thiên tri quyết thành chủ đạo cái này liền đưa đến cả hai chúng nó đối kháng chân khí xa xa địa rơi xuống hạ phong hơn nữa cùng văn trung giao chiến tại còn không có vận hành áo khí năng lượng lúc bản thân đã bị chấn thương chân khí đã không có đỉnh phong trạng thái lúc cường đại này tiêu kia trướng phía dưới dù cho chân khí năng lượng kéo kéo dài cũng không cách nào kháng cự áo khí công kích dần dần đấy trong đan đ i ể n còn lại đã hoàn toàn là áo khí năng lượng chương 49, n m i c h đối trọi gây gắt chương 49, n m i c h đối trọi gây gắt trong đan đ i ể n chân khí tại bị khu trục xuống bị kiếm tâm hấp dẫn toàn bộ l ầ n tràn vào kiếm trong nội tâm lao giả do xét đến nhiếp ưng trong đan đ i ể n không tồn tại một tia điệu năng lượng bắt đầu khởi động quái gì đúng là từ nơi này bắt đầu kiếm tâm như cùng một cái vật chứa bình thường nhiếp ưng trong khi tu l u y ệ n lúc sẽ có một phần nhỏ lưu nhập trong đó lại để cho hắn chậm rãi tăng lớn cho đến vi trùng kích tiên thiên cảnh giới đã rất cao kiếm hồn vi chuẩn bị mà đại lượng chân khí dũng mánh vào sử kiếm tâm không cách nào d u n g nạp nhiều như vậy số lượng nhếp ưng hôn mê công pháp không thể vận hành lập tức muốn kiếm tâm bị trừng phá dùng lúc ấy nhếp ưng thân thể tình huống một khi phát sinh chuyện như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ trung học xuống lão giả vi nhếp ưng chữa thương liên tục không ngừng địa áo khí năng lượng bắt đầu khởi động kéo lấy hắn bản trong thân thể áo khí năng lượng tuân ra kích thích kiếm trong nội tâm chân khí năng lượng bản năng kháng cự vì vậy lần nữa đã xảy ra một hồi vô hình tranh đấu cuối cùng nhất kết quả l ư ỡ n bại câu thương l ư ỡ n cổ năng lượng biến mất sạch sẽ dùng lao giả tu vi lúc ấy tự mình cảm thụ cũng không thể nhận ra cảm giác đến tung cuối cùng nhất cũng chỉ có thể nhận định nhiếp ương tu vi mất hết rồi mà khi đó nhiếp ương thân thể đạt đến c ự c hạn hoàn toàn địa đã mất đi c h i giác hoàn toàn không rõ cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì nhẹ ngừng thanh âm đem trong phòng yên tĩnh đánh vỡ lê hoa đ á i vũ giống như bộ dáng lại để cho tâm ngữ càng thẻ lưới ra liếm vài phần diễm lệ đập mạnh bước đi vào tâm ngữ trước người nhiếp ương mở ra hai tay đột nhiên nhưng lại ngây ra một lúc t r ậ t lui về phía sau một bước đối với nhiếp ương cử động túi đầu tâm ngữ tự nhiên không có phát giác dừng lại tại bên khoe miệng cởi khổ lập tức bị n h i ế ương biến mất tiến tới là nhanh, nhanh chóng điệuổi của một bình thản biểu tình trở thành sự thật không cần phải quay đầu thời gian cũng nên qua không phải tâm ngữ n g n g đầu đập vào mắt là nhấp ưng cái tia trương như trước không sao cả cười xấu xa thủy trùng treo khuôn mặt sẽ cực kỳ nhanh lau mất nơi khỏe mắt nước mắt duyệt vô số người nàng lúc này hoàn toàn nhìn không thấu nhấp ưng bất luận cái gì một người tao nộ đến chuyện như vậy cũng sẽ không cười cười mà qua sơ vào cửa phòng lúc tâm ngữ cũng theo nhếp đôi mắt tương đồng ở chỗ sâu trong thấy được một tia bàng hoàng nhưng nhìn đến chính mình đau thương lúc đối phương ngay lập tức đem loại này cảm xúc biến mất nếu như nói là vì không muốn làm cho chính mình khó chịu mà cố ý chịu như vậy sẽ không giống nhiếp ưng như bây giờ biểu hiện như thế thản nhiên trong ánh mắt của hắn thanh tịnh địa không lưu một giọt hạt cát cái này chính là hoàn toàn bông mới có thể biểu đạt đi ra cảm xúc nhiếp ưng vì ta ngươi trả giá cao quá lớn tiếng nói cách một tiếng dừng lại t â m ngự xinh đẹp trên mặt vội hiện một vòng ôn nu khuôn mặt tươi cười ngươi nói rất đúng chuyện đã qua không cần phải đi thổn thức cuộc sống sau này còn rất dài chúng ta có rất nhiều cơ hội lẫn nhau hiểu rõ Hô!、Một、khẩu đại khí Một đại nổ bởi vì tâm n g ự a nhóng nhóc cười mà trốn vô tung vô ảnh nhìn đối phương khôi phục thong rong trong nội tâm cận tồn cái kia một tia đi qua cũng thật sự đi qua n h ấ t ưng nhẹ à nếu như ta tại trong khách sạn nghe được chính là cái kia đoàn công tử chính là ta chỗ đoàn phủ như vậy ngươi phải cẩn thận rồi đoàn phủ ở bên trong hoàng cấp nam diệp đã ngoài cừng giả đủ có vài chục tên những này chẳng qua là bên ngoài hắn vụng trộm thế lực đáng tiếc trước kia không biết cùng ngươi có liên quan cho nên chưa bao giờ điều tra nghe nhớ ưng tâm n ữ trong nội tâm không thể ước chế địa tái khởi vài phần tình cảm ấm áp nhớ ưng tình báo rất hữu dụng nếu không có như vậy hoàng lăng chi hành thế tất muốn đại loạn bất quá tâm ngữ tình nguyện nhếp ương giống nhau lúc trước không có phát hiện thân phận của mình như vậy t i ể u cũng không có hôm nay hòa rồi nhiệm vụ của ngươi bây giờ là toàn lực dưỡng tốt thân thể của mình sau đó nghĩ biện pháp kế tiếp tâm ngữ không dám nói ra nhếp ương hiện tại kiên cường nói thực ra tâm ngữ vẫn không có hoàn toàn tin tưởng cho nên tận khả năng địa tránh đi những này mẫn cảm chủ đề ha ha đã biết nữ hoàng bệ hạ nhếp ứng trêu chọc một câu lần đầu tiến hoàng cùng người thân vi chủ nhân có phải hay không muốn dẫn ta đi thăm một fan đâu này chỉ sợ trong thiên hạ dám dùng loại này ngự a khí cùng tâm n g ự a nói chuyện cũng chỉ có nhiếp ưng một người đi à nha đợi thương thế của ngươi hoàn toàn tốt rồi trong hoàng c u n g ngươi muốn đi vào trong đó ta đều cùng ngươi nói ra những lời này một vòng đỏ hưởng lập tức xuất hiện tại mỹ đến tận cùng địa trên mặt hào khí đ ỗ n g nhiên có chút quái dị hai người hai tay cũng làm mất tự nhiên địa không biết nên như thế nào đi phóng bốn mắt ngẫu mà chạm vào nhau lúc đồng đều có thể từ đối phương trong con ngươi nhìn đến một tia lửa nóng khởi bẩm bệ hạ văn bình đại nhân cầu kiến một đạo thanh thúy cung nữ thanh âm chấn tỉnh hai người thời tư một lát tâm ngữ nghĩ nó nói nên nghe một chút lao gia hỏa này giải thích như thế nào rồi hả lập tức quát lạnh nói lại để cho hắn tại triều đường chờ chấm lập tức sẽ tới chấm nhớ ứng đột nhiên cổ quái địa nợ nụ cười thanh âm nói tiếp ta với ngươi cùng đi lại nói đột ngột tâm ngữ lại không có trông thấy lúc trước nhớ ứng cái kia rất nhanh hiện lên dáng tươi cười ngươi cũng muốn đi nhớ ứng gật gật đầu cười n h ạ t nói ta cũng muốn gặp cách nhìn phái người truy sát ta chủ hùng đến cùng lớn lên cái d ặ n gì đến lúc đó muốn giết hắn thời điểm cũng sẽ không biết nhận là người nhưng mà không hề tu vi hắn đang nói ra câu này mang chút ít sát cơ lúc như trước rất có độ mạnh yếu cũng tốt đi theo ta tâm nữ ôn nu nói lấy cửa phòng nhẹ nhàng mà mở ra dẫn đầu đi ra ngoài người cứ như vậy đi không nghe nhiếp ưng h ỏ i kỳ quái vấn đề tâm nữ xinh đẹp cười nói không có quy củ nhiều như vậy muốn nhìn ta mặc hoàn bảo về sau có rất nhiều cơ hội mắt lạnh gió lạnh thổi đánh vào nhiếp ưng trên người tựa hồ đã không có một thân tu vi hắn lúc này cũng cảm nhận được rét lạnh uy lực có chút điệu n n ú n y phục trên người ánh mắt t ù y theo quét về phía cái này to như vậy hoàng cung được chứng kiến từ cấm thành rộng lớn cũng không khỏi vị cung điện này mà cảm thấy c ắ lưới phóng nhãn nhìn lại đại tiểu cung điện một tòa lần lượt một tòa mỗi cách năm mét là một vị lạnh lùng nghiêm nghị địa cầm trong tay binh khí địa binh sĩ màu vàng địa ngói lưu ly d ư ớ i ánh mặt t r ờ i hiện ra kim quang màu đỏ thám t ư ờ n g cao không khỏi lại để cho người bằng sinh ra một cổ cảm giác c áp bách nhép ứng nhẹ dọn cười chỉ sợ ở chỗ này ở lâu rồi sẽ để cho người trở nên một nột những lời này chỉ có chính hắn nghe thấy thật ra địa bạch ngọc thêm đá phủ kín một lưu điện màu đỏ thảm thêm đá cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa trong hoàng cung cao nhất cung điện đến gần rồi nhưng lại vượt quáiếp ứng suy nghĩ tại đây cũng không xa hoa nhất bất luận là đại môn hay vẫn là trong tầm mắt có thể đụng địa phương dùng để t r ở sức vật phẩm đều là người bình thường ra nhìn quen lắm rồi đấy có lẽ là đến nơi này tâm ngữ thanh âm cũng nhẹ hơn rất nhiều vân thiên hoàng triều khai quốc đến nay liền cố ý kiến tạo một tòa như vậy cung điện dùng đ ể nghị quốc gia đại sự chi dụng vì liền để cho người cầm quyền biết rõ chúng ta có được hết t h ể đều là đến từ dân chúng cho nên chỉ có thể là địa v i bọn hắn ngữu phúc lợi n h ứ p ư n g không có nói tiếp đi theo tâm ngữ đi vào trong cung điện giống nhau trên tv hoặc là từ cấm thành ở bên trong đồng dạng rộng rãi sạch sẽ trong đại điện chính phía trước bày biện một chương ghế rửa lớn phía dưới một vị tuổi trên năm mươi lão giả cung kính địa đứng thẳng nhìn bóng lưng đã biết rõ ngày bình thường xa hoa sinh hoạt lại để cho hắn có phần lộ ra phúc hậu hai người lướt qua lão giả trực tiếp bước lên bậc thang theo tâm ngữ ngồi vào trên mặt ghế nhiếp ứng vương xoay người thấy được lao giả khuôn mặt hồng nhuận t h ơ n phất khí sắc không che giấu chút nào ở hắn sinh hoạt đặc ý và ngực trường trồng dâu và khuôn mặt hiền lành không người quen biết thấy ai cũng sẽ không nghĩ tới như vậy vừa là lao nhân t ự l à hoàng triều trong tay cầm quyền hành chi nhân lao thần tham kiến bệ h ạ văn bình cung kính địa hô một tiếng cũng không có n h i p ứng trong tưởng tượng có lẽ quỳ xuống động tác miễn đi trên mặt hào không biểu tình đ a n g nói tâm ngữ lãnh đ ạ m nghiêm túc thanh â m vang lên tự hồ như vậy mới được là tâm ngữ chính thức nên có biểu lộ văn bình ngầm đầu chống lại nhếp ưng ánh mắt một cổ kinh ngạc có lẽ động ở trên mặt hắn đã lâu rồi bất quá lúc này văn bình không có có tâm tư đi để ý tới người kia là ai b ệ bộn là đạo lấy bệ hạ lao thần có tội thỉnh bệ hạ trách phạt lời nói mặc dù cung kính nhưng là trên mặt còn có nhỏ bé khinh thường a văn đại nhân trung tâm n ề n nợ nước cần chính yêu dân có tội gì chớ không phải là trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc chính sự làm cho lao đại nhân tâm thần có chút hoảng hốt mà hồ nói lung tung sắc bén ngôn ngữ theo tâm ngữ trong miệng nhẹ nhàng mà tiếng nổ ra nhưng lại rõ ràng đ ị a tiếng vọng tại toàn bộ trong đại điện chương năm mươi tiến tiên hương lâu chương năm mươi tiến tiên hương lâu bệ hạ lao thần biết tội mấy ngày trước đây hoàng đô trong thành hôn loạn đúng là lao thần phái người làm nhiều dân hủy vật s ắ c thực không nên thỉnh bệ hạ trách phạt nhiếp ứng trong nội tâm âm thầm kỳ quái văn bình không phải quân vụ đại thần tay cầm quyền h à n h sao chính là một cuộc chiến đấu hủy đi một tí phòng ở bồi là được vì cái gì còn chỉ điểm tâm ngữ nhận tội tựa hồ là biết do nhiếp ứng nghĩ hoặc tâm ngữ âm thanh lạnh lùng nói tự hoàng triều lập quốc tri lai tự là nghiêm minh hoàng đô ở、trong. không được phát sinh đại quy mô tranh đấu nếu không là t ử tội một đầu gần ngàn năm thời gian theo không có người phạm quà văn bình người thật to gan phải trang ủy vào chính mình thân là tam triều nguyên lão chấm chi n ê n đấu tại là có thể coi rẻ quốc pháp coi rẻ chớm lao thần không dám nhưng là sự t ì n h ra có nguyên nhân lao thần anh trai bị người giết chết nhất thời tức giận phía dưới mới làm ra bực này chuyện sai lao thần ngày thứ ba lại mặt làm quan tự hỏi trung thành và tận tâm lần này xác thực không được mà làm chi thỉnh bậy hạ minh d á m lại nói chóng ra nhưng ngữ khí làm càn đến tốc cực ẩn có hiệp công tri ý ngay vậy tâm ngự không giận ngược lại hơi lộ ra dáng tươi cười bình tĩnh nói lấy sự t ì n h ra có nguyên nhân cái này giải thích rất tốt nhìn văn bình đột nhiên một cổ khiếp người hàn ý cùng uy áp tự nhiên mà vậy điệu theo tâm ngự trên người phát ra ngự khí cũng tùy theo trở nên nghiêm nghị ngươi văn đại nhân đối với triều đình trung tâm chẳng lẽ những đại thần khác cựu không trung tâm sao đối với triều đình trung tâm có thể không để ý quốc pháp cố tình làm vậy nếu như từng đại thần đều giống như ngươi vậy muốn triều đình pháp luật làm cái gì văn bình đồng tử ở chỗ sâu trong đột nhiên sinh ra một vòng tản nhận âm hối trí sắc hơi trì một lát phương là nói v ậ hạ giáo hơn cực kỳ lao thần biết sai mong rằng bệ hạ niệm tại lao thần qua lại công tích cùng với trong nhà nội tử bị thương chi tình cho lao thần một cái cơ hội ha ha văn bình ngươi vi quân vụ đại thần trưởng phòng hoàng đô phòng thủ thành phố vụ như thế chi pháp phạm pháp tự ngươi nói nói lại để cho chấm như thế nào cho người cơ hội tâm ngữ đạo mạc cười cười làm cho có ý tứ nhìn xem văn bình văn bình nghe câu này nhìn như ôn hòa kỳ thực s ẵ n giọng lời nói chỉ thấy hắn khẽ cắn môi quan lúc này mới gặp quỳ xuống tiếp theo một tập đi cùng cùng âm thanh nói lao thần biết tội vô luận bệ hạ như thế nào trách phạt lao thần đều tâm phục khẩu phục tốt một chiêu lấy lui làm tiến n h ế p ứng ám đạo thầm nghĩ như thế đến nay dùng văn bình thế lực tâm nữ mặc dù là thân là nữ hoàng hiện tại nếu muốn chiếu vào pháp luật xử trí hắn chỉ biết đổi lấy càng thêm nghiêm trọng hậu quả kỳ thật cái gọi là pháp luật nhiều khi đều là chú ý hạ không để ý bên trên quả nhiên tâm nữ thu thủy giống như điệu trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên vài phần lạnh thúc đối với văn bình chán ghét phất phất tay trách phạt ba năm đồng l ộ u trong vòng nửa năm không được xuất phủ để n ử i bước cực kỳ trong nhà tỉnh lại đúng, đúng đà t ạ bệ hạ văn bình cung kính đáp như vậy trừng phạt nghiêm trọng hay không bởi vì người mà dị đối với những quan viên khác mà nói có lẽ là rất nhẹ bởi vì luận pháp luật là tử tội có thể tương đối với văn bình mà nói không thua gì là giáng chức nửa năm địa giam lỏng đầy đủ tâm ngữ làm rất nhiều chuyện chỉ là văn bình mọi cách không muốn cũng đành phải tiếp được lùi ra đi vậy hạ trách phạt mệnh lệnh không để cho văn bình có bao nhiêu biến sắc có lẽ trong lòng của h ắ n nghiệp là đoán cho tới bây giờ kết cục nhưng nghe đến tâm ngữ lại để cho lui ra đích thoại ngữ về sau văn bình tại nguyên chỗ vẫn là ngây người chừng mấy phút đồng hồ lâu phần này cử động làm trên phương nhếp ứng cùng tâm ngữ có chút kỳ quái được nghe văn bình nói như vậy tâm nữ tự nhược vị văn thản nhiên nói lui ra đi chấm có chút mệt mỏi nhìn qua bệ hạ xem ở bên trong tự phân thượng giao ra hung thủ để giải nàng bi ưu tri tình giờ khắc này văn bình biểu hiện đầy đủ cương lạnh tựa hồ ở trước mặt hắn không phải hoàng triều nữ hoàng tâm nữ bờ môi hơi vện hào hứng đốn vi hết thời coi như mệt mỏi thật sự lạnh nhạt nói nếu không là xem tại nàng lão nhân gia phân thượng văn bình ngươi cho rằng chuyện này có thể khinh địch như vậy sao chuyện đó có chút nghĩ một đằng nói một nghèo vừa rồi đối với văn bình làm dễ dàng ra trách p h ạ t tâm ngữ cùng văn bình thậm chí là nhiếp ương cũng biết bất quá là một loại tư thái nói là thoáng thỏa hiệp cũng không quá đáng nhưng là không khí bây giờ ở bên trong một câu như vậy lời nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thoái thác lý do hồng nhuận vơn phất mặt mo nhanh chóng địa âm chấm xuống văn bình sớm đã biết rõ đối phương không có như vậy mà đơn giản địa hội đem người giao ra đây có thể càng không có nghĩ tới tâm ngữ thoái thác lại sẽ như thế đơn giản theo hắn lời nói hướng lên đi trong lúc nhất thời nhớ ưng nhìn thấy văn bình sắc mặt lập tức mấy lần dần dần đấy làm cho không người nào có thể đi n ắ m lấy trầm mặc nửa ngày văn bình phảng phất là làm ra quyết định thần sắc vô cùng kiên định nghiêm nghị nói bệ hạ cũng không láo thần không t r ừ n g mực gắng phải gây bệ hạ sinh khí mà là chuyện này quan hệ quá lớn chắc hẳn bệ hạ không có quên thần nguyên tông à. thần nguyên tông nhìn tâm ngữ thoáng thay đổi thần sắc nhớ ưng cho dù không biết thần nguyên tông trong nội tâm cũng ám khởi vài phần lòng cảnh giác đã đến lời nói cũng đã nói được rất rõ ràng phân thượng văn bình y nguyên không thuận theo không t u ậ n t h e câu này g nhắc n cái tới hư hư thực thực dán nói lời nói nói rất hay như tâm ngữ là một cái vô năng hôn quân đã uy hiếp tại văn bình trong lòng cũng là lời nói thật nghe những lời này tâm ngữ như trước không hề bận tâm phần này khí độ đã là văn bình chỗ không thể và thân nguyên tông là địa phương nào tâm ngữ không phải nhức ưng tự nhiên biết đến thanh thanh sở sở tại nhức ưng hôn mê những ngày này văn bình không chỉ một lần c h ỉ n h lên khuyên ngăn cầu kiến văn bình tại hoàng triều bên trong đích thế lực cũng đủ lớn lớn đến tâm ngữ tại không có s á t thực nắm chắc xuống không dám đơn giản động đến hắn mặc dù là hắn lần này vi phạm với triều đình luật pháp nhưng bất luận là bên ngoài hay vẫn là ă m đấy văn bình cũng không dám đường mà hoàng tri địa ngẫu nghịch tâm ngữ mệnh lệnh dù sao tâm ngữ là hoàng đế mà sở dĩ mấy ngày nay không có thấy hắn tâm ngữ muốn đúng là nghĩ ra một cái biện pháp đã có thể cự tuyệt văn bình còn có tâm ngữ khuôn mặt bình tĩnh thập phần tự nhiên địa đạo mà nói ra những lời này thực chất bên trong cái kia cổ huy nghiêm nhẹ nhàng linh hoạt địa quay trúng quanh ở lại phương văn bình cái này Văn Bình không lời nào để nói, lời để tâm ngữ nhìn g câu có như văn bình thản nhiên nói ngươi lui ra đi nửa năm này trong nhà cực kỳ tu thân dương tính không muốn phụ chậm đối với người rộng lượng bình tĩnh thanh nhâm tràn đầy một cổ trào phúng cùng trêu tức hai tay háo p h ậ n đấy văn bình nói lao thần cáo lui bất đắc dĩ địa rời khỏi đại điện đi cũng là quyết đoán chống trại đại điện bỗng nhiên an tính lại tính địa một cây trâm cũng có thể nghe thấy hồi lâu tâm nữ quay đầu mặt hướng nhất ưng hai người chưa phát giác ra ngay ngắn hướng địa cười nhẹ một tiếng lao gia hỏa này hả tâm nữ hít một tiếng trong thân thể cao quý khí chất rất nhanh địa biến mất p h ả n phất nàng bản thân chính là một cái người bình thường da nữ tử thô sơ giản lược nghĩ đến mình quang v i n h trèo lên đại bảo đến nay hôm nay lao gia hỏa còn là lần đầu đối với ta quý xuống nhất ưng cái này hay vẫn là lấy nhờ ngươi bức tâm nữ tự nhiên cười nói đột nhiên mà nghĩ đến nhất ưng hiện tại tình huống nụ cười kim n ạ n h xanh xanh điệu động ở xinh đẹp trên mặt như thế bộ dáng lại để cho người hết sức đau lòng không chút nào để ý địa thể hiện ra một cái dáng tươi cười chương ế p năm mươi một khắc hưởng thụ chương năm mươi một khắc hưởng thụ thần nguyên tông mạnh cỡ bao nhiêu chẳng lẽ liền nguyên đều muốn kiêng thị sao mắt thấy lấy tâm ngữ cùng đối mặt văn bình thường hoàn toàn bất đồng biểu tình nhấp ưng tại trong lòng lần nữa làm sâu sắc thêm vài phần cảnh giác Tâm ngươi nói là thần nguyên tông tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp thế lực tâm ngữ gật gật đầu sắc mặt hơi hiện cứng ngắc mà nói so với năm đại hoàng triều lập quốc bất quá gần ngàn năm thần nguyên tông lập tông lại là có thêm mấy ngàn năm lịch sử nhiều lời không gián đoạn truyền thừa Cái nhớ à y cổ x ư còn còn giả. ứng nhẹ giọng nghỉ non g n mười nào cái t h đi vào kính lam đại lục thời gian cũng không tính ngắn rồi nhất là tại đoàn phủ trong mấy ngày nay đại lục ở bên trên địa nghe đồn cũng nghe nói không ít áo khí tuy nhiên trên đại lục rộng khắp truyền lưu sẽ t r ờ i bách hoa công pháp xâm nhập nhân tâm nhưng là tu luyện tới đỉnh phong cấp cường giả nhân vật bậc này đã là nhiều không thể gặp từng cái hoàng triệu nội vốn có như thế cường giả cũng không quá đáng là một tay ở trong không nói đến nịch thiên cường giả là thành cấp siêu việt cấp cường giả tựa hồ cũng muốn tuyệt tích tại trên đại lục một vị nịch thiên cấp cường giả đơn thương độc mã tiêu diệt một cái hoàng triều nghĩ đến cũng không trông thấy việc khó gì thần nguyên tông thật, sự đủ cường đại. thật sâu hút miệng khí lạnh nhiếp ứng hỏi như vậy cái này cùng ta có quan hệ gì chẳng lẽ liêu tuyên cùng thần nguyên tông có liên quan sao nếu như là vì cái gì tại thần nguyên tông chăm sóc xuống m á n h hổ chiến đoàn thế lực hội như vậy nhỏ yếu nghe lời nói này tâm ngữ biểu lộ dần dần địa chuyển hướng nưu hòa nhẹ dọn g cười nói liêu tuyên cùng thần nguyên tông quan hệ kỳ thật vô cùng đơn giản hẳn có một đứa con gái tại thần nguyên tông tu luyện nghe nói tư chất bất phảm thâm thụ coi trọng t i ự u là nguyên nhân này cùng ngày ta cho ngươi ly khai hoàng đô thành không thể tưởng được ngươi khó trách giết liêu tuyên về sau đoạn x ư ơ n g nguyện cũng sẽ có kỳ quái biểu lộ nhớ ưng đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ngươi cự tuyệt văn bình đem ta ở lại hoàng cung chẳng phải là lại để cho hoàng triều cùng thần nguyên tông đối với lợ tâm ngữ mạnh mà đã cắt đ ứ t nhếp ứ n g kế tiếp liều tuyên con gái tuy nhiên tại thần nguyên tông tuy nhiên thần nguyên tông thế lực to lớn nhưng là muốn nhằm vào một cái hoàng triều chắc hẳn bọn hắn cũng muốn tự định giá t h o á n một phát chỉ cần nguyên ngốc trong hoàng cung bọn hắn t i ể u cũng không hành động thiếu suy nghĩ ta làm như vậy tự nhiên là đem sở hữu tất cả cần cân nhắc nhân tố đều suy nghĩ sâu xa một lần cho nên ngươi không muốn lo lắng hội chuyện này hội nguy hại đến hoàng triều lại càng không muốn muốn vì vậy mà chuẩn em ly khai hoàng cung bước xuống tượng trưng cho quyền lợi ghế r ợ lớn tâm ngữ rất nhanh đi vào nhếp ưng bên n g ôn nu nói nếu không là ta đều làm t hôm nay cũng sẽ không biết tiếp kiến văn bình ngươi thiệu an tâm địa ngốc trong hoàng cung kỳ thật nếu không có n ắ m chắc ta cũng sẽ không biết đem ngươi ở tại chỗ này sớm đem ngươi đưa đến thần nguyên tông đi nghe lời nói này n h i ế p ưng mỉm cười tâm nữ nói quyết đoán sẽ không bởi vì hắn mà lại để cho hoàng triều lâm vào nguy cơ nhưng là theo nàng cái tiết như dòng nước qua trong con ngươi n h i ế p ưng đã là chứng kiến vô cùng kiên định đã ngươi có lớn như vậy n ắ m chắc ta cũng không cần nhiều lời cái gì cái này hoàng cung ta thiệu an tâm ở đất xuống đây đi chứng kiến đối phương thoải mái biểu lộ Tâm như g p ơ ngươi n chán lộ mê người địa mỉm cười, nhưng là nàng lại nhìn không tới nhếp ứng trong nội tâm cái kia một phần tự định giá. Đi thôi, mang ngươi nhìn một cái, cái này hoàng cung. Như g giá. là lộ là lại cười, cái cái cái thôi, một một mê mỉm tâm tới kia Đi địa ta tự vậy trong sân rộng n h ế p ứng cùng tâm ngữ song song hành tẩu lẫn nhau ở giữa hiền hòa lại để cho những cái kia cũng không biết n h ế p ứng thân phận cung nữ bọn thái dám cảm thấy y ế u kỳ tại đây phóng mắt nhìn đi khắp nơi trên đất kỳ hoa đ ô n nở đều là lục ý giả dạo nhất phái sinh cơ bừng bừng giống hai người chính cho chuyện thoáng nhìn vị kia cứu được n h ế p ứng láo giả rất nhanh tình trạng vào trong sân chờ lao giả đi đến chỗ gần n h ế p ứng nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng lão giả không che giấu chút nào điệu theo trong ánh mắt rất nhanh s ẹ n qua một tia tiết lối chật là c ử i nhạt nói không cần đa lễ vì nữ hoàng bệ hạ ngươi lão giả so tâm nữ càng thêm minh bạch mất đi tu vi chỗ đại biểu cho h à n g nghĩa nay đây hiện tại tuy nhiên nhất ưng đã không có tu vi lão giả vẫn không có hiện lộ ra với tư cách cường giả nên có tư thái không biết nữ hoàng bệ hạ triệu lão phu đến cái gọi là chuyện gì bài trừ gạt bỏ lui phần đông hạ nhân tâm nữ trầm giọng nói đoàn giao mưu đồ bí mật chuẩn bị tại chấm t hoàng lăng thủ thủ y thần ân lúc đối với chấm ra tay vâng bệ hạ lao giả vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi lại để cho tường hòa địa hầu hoa viên chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần khắc nghiệt chi khí n h ứ ư ứng chậm rãi nhìn về phía tâm ngữ thản nhiên nói lấy nói cho ta một chút hoàng triều sự tỉnh nói không chừng ta có thể ra tốt điểm quan trọng tâm ngữ gật gật đầu than nhỏ một tiếng mang theo một vòng phức tạp địa mắt thần đạo năm năm trước phụ hoàng đại nạn bởi vì chỉ có ta một đứa con gái trước khi đi thời điểm liền đem đại vị truyền chỉ ta ta còn rõ ràng địa nhớ rõ một năm kia ta bất quá là vừa mới trưởng thành mới qua một ư ơ i sáu tuổi nhấp ứng yên lặng đ ị a nghe một ư ơ i sáu tuổi thủy lam tinh lên như vậy niên kỷ nữ hải tử cũng còn yên tình không lo địa sinh hoạt tại trong sân trường hưởng thụ lấy cha mẹ người nhà yêu mến cùng che chở nàng nhưng lại từ nay về sau muốn sinh hoạt tại lục đục với nhau tầm đó đây rốt cuộc là hạnh phúc hay vẫn là bi hay trong lịch sử chưa bao giờ có nữ tử vi hoàng cho nên hoàng thúc thì ra là sương mẹ phụ thần hắn liên hiệp một đám thần tử tại trong triều đình đối với ta đại thêm phản đối làm cho hoàng t r i ề u một mảnh hỗn loạn cũng may phụ hoàng trước khi lâm trung còn lưu đứng lại cho ta mấy vị trung tâm thần tử cùng với đời đời kiếp kiếp chỉ thuần phục cùng đế hoàng địa thủ hộ giả như thế ta mới chậm d ã i đứng vững bước chân miễn cưỡng đem hoàng t r i ề u mang một cái đằng trước vững vàng tình trạng thủ hộ giả lại là một cái nhiếp ứng chưa có tiếp xúc qua từ mắt cắt láo là thủ hộ giả đại đại tương truyền thực lực tu đến lam cấp phía trên mới có thể đảm nhiệm hơn nữa là cuối cùng này cả đời tâm nữ lạnh lùng địa trên mặt giờ phút này phương là có chút l u hỏa bất luận tại vị đế hoàng như thế nào ngôn đốc đương ề u thuần chỉ phục hắn một n g ờ i điểm ấy, không biết ấy, xấu. Nhất hay không vẫn tốt là là nhưng nhiên hắn cũng không phải tại hoài nghi cắt lao mà là cho rằng lam cấp đỉnh phong cường giả trừ phi là vạn bất đắc dĩ coi lo lắng nếu không tuyệt sẽ không sợ hai hoàng triệu thế lực như vậy như vậy trung tâm ngoại trừ là ngu chung bên ngoài đến cùng có như thế nào ư ớ c t h ú c đâu này ba năm trước đây hoàng thúc mất ta nguyên lai tưởng rằng triều đình phân tranh sẽ từ nay về sau chấm dứt chỗ đó muốn đến đoàn ra nhưng lại càng thêm làm tầm trọng thêm trở ngại thân tình tăng thêm bọn hắn cũng không có thai họa dân chúng đối với cái này ta cũng chỉ làm mở một con mắt nhắm một con mắt thế nhưng mà bọn hắn đem của ta n h ư ợ n g bộ trở thành là ta không thể làm gì không chỉ có như thế văn bình triệu trương sa tần lưu cái này ba cái gian thần vụ trộm cùng đoàn gia lẫn nhau hô ứng rất có bảo trì triều chính xu thế tâm ngữ lạnh lùng cười cười trên mặt đẹp bất chi bất giác địa hiện lộ ra vài phần sắc cơ văn bình tam triều nguyên lão tại phụ hoàng trong lúc là vị cơ quân vụ đại thần tay cầm hoàng đô thành c ô n quân càng ỷ vào hắn phu nhân từng là ta vũ em mượn liêu tuyên tri nữ vi thần nguyên tông đệ tử đã đến coi trời bằng vùng tình trạng triệu trương sa tần lưu tả h ư u tể tướng dẫn dắt đủ loại còn lại quyền lợi không thể bảo là không lớn l i ê n l á như thế này bọn hắn nhưng chưa đủ còn muốn càng tiến một bước n ô n ngữ phía dưới cất giấu một chút mệt mỏi nhiễm ưng hiểu tại loại hoàn cảnh này ở bên trong không chỉ nói tâm ngữ một nữ tử coi như là nam tử cũng sẽ biết cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi quyền lợi chi tranh giành từ trước đều là nhất đả thương người đấy hoàng triệu binh mã hoàng thúc trên tay chiếm được một nửa v ă n ngang tay bên trên nắm cấm vệ quân trong tay ta căn bản không cách nào cũng không thể cùng bọn hắn đau thật thương thật địa đi liều những năm này ta một mực dễ dàng tha tha th vụ trộm bồi dưỡng lấy một ít tướng lãnh kỳ vọng có một ngày có thể còn hoàng t r i ề u một cái thanh tĩnh không biết làm sao chương năm mươi hai đột phá văn phủ chương năm mươi hai đột phá văn phủ tâm ngữ có chút cười chua x u ấ t lời nói ra từ đầu năm nay bắt đầu phía nam đại địa mưa to không ngừng phương bắc nhập hạ sau thì là khô hạn liên tục hơn nữa gần đây đều che giấu tại trong rừng rậm đám yêu thú lại là tuân ra đối với hoàng t r i ề u dân chúng trắng trận chém giết như thế thiên thai phía dưới đoàn ra văn bình bọn hắn không chỉ có không cùng triều đình đồng tâm chống thiên t a i phản đến là bốn phía tản lời đồn nói ta không được thiên tâm một nữ tử căn bản không thể vi hoàng triều chi hoàng hai nạn vốn là thủy thần hà xuống đến t r ư ờ n g phạt của ta tâm ngữ sau khi tỉnh lại cái này hay vẫn là nhiếp ưng lần thứ nhất gọi tên của nàng cao cao tại thượng tân h phận giờ phút này đã bị nhiếp ưng quấn mất trước mắt gia nhân chỉ không phải hãm tại trong lồng giam chín con tựa hồ là không muốn làm cho nhiếp ưng xem thấy mình mềm yếu tâm ngữ cố gắng địa đem biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh trầm mặc một hồi n g ự a khí lạnh giọng nói bên trong tranh đấu thủy trung là người trong nhà cãi nhau như thế nào cũng sẽ không biết làm bị thương hoàng triều căn bản bọn hắn không muốn ta cũng không muốn nhưng là thừa dịp hoàng triều dung chuyển cơ hội khắc tứ đại hoàng triều lại là r ụ c dịch t â m ngữ ha ha cười cười hơi là có chút tự dây ớ c hoàng triều lập q u ố c lúc ta thật không nghĩ tới tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy hoàng triều lại là đang ở tứ đại hoàng triều chính giữa có lẽ là khai triều đế vương cho rằng ta v â n thiên hoàng triều có cường đại đến đủ để ứng phó tứ đại hoàng triều thực lực nhưng lại lưu đứng lại cho ta hiện tại cái vấn đề khó khăn này hoàng triều cho tới bây giờ đều rất cường đại cho nên ngay cả là hiện tại mặt khác hoàng triều cũng không dám đơn giản địa phát phát động chiến tranh nhưng là tuyệt đối thật không ngờ nhất ứng không chỉ có là đoàn gia cấu kết kẻ thù bên ngoài lúc này tâm nữ phản phất đã quên nhiếp ưng vẫn tồn tại ngựa khí không tự chủ được địa cường ngạnh tâm nữ đột nhiên bày ra cường thế cùng nữ tử không nên có khí phách đều bị nhiếp ưng trầm mặc im lặng hoàng triệu nội thiên thai đã là đủ thương căn bản rồi mà mặt khác hoàng triệu tham gia Tuy như, như i nói, nói vậy, vậy một n hồi tại nhiếp ưng trong tầm mắt tâm ngữ lại trở thành cái kia đáng yêu dí dỏm nhà bên nữ hải bực này cảm xúc rất nhanh chuyển biến làm cho người kinh ngạc lại làm cho lòng người đau xót nhất thắng tự hỏi trong gia tộc sinh hoạt hơn hai mươi năm ngoại trừ bản thân chết lặng bên ngoài tuyệt không pháp làm được loại tình trạng này có lẽ là thân ở hoàn cảnh bất đồng Tâm như t ờ i khắc khắc phòng địa muốn b mộ vậy những cái tâm cảnh cùng lúc trước nhiếp ưng hạng gì tương tự không khỏi nhẹ giọng nghỉ non lấy tâm nữ những năm này khổ ngươi rồi tựa ở nhếp ưng trên bờ v a i t â m ngự chăm chú nói ra ta không khổ bởi vì phụ hoàng để lại cho ta giang sơn ta không thể đem nó thất bại ngàn vạn con dân đều đang nhìn ta đâu rồi đây là ta cả đời trách nhiệm à. nhưng là lúc sau có người tại bên người có thể giải ta rất nhiều bất đắc dĩ cùng b u ồ n khổ thời gian chắc hẳn sống khá giả rất nhiều trách nhiệm rất mẫn cảm địa chữ nhếp ưng lập tức cười khổ nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì có thể nói đi ra hào khí liền là quỷ dị như vậy địa an tính lại không biết qua bao lâu bỗng nhiên một vị cùng nữ xông quả đến nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng n ố c trệ một lát sau phương cung kính mà nói khởi bẩm bệ hạ sương n g u y ệ t quận chúa tại bên ngoài cầu kiến để cho nàng đi vào nhà đầu kia rất lâu chưa từng đến hoàng cung rồi hôm nay làm sao lại nghĩ đến tới nghe tâm ngữ khẩu khí nàng cùng đoạn sương n g u y ệ t tầm đó cũng không có lẫn vào đến quyền lợi đấu tranh trong đi không lớn một hồi đoạn sương n g u y ệ t theo cung nữ rất nhanh địa đi vào hậu hoa viên nhìn nét mặt của nàng rất sốt ruột đi vào hai người trước người đoạn sương n g u y ệ t cung kính địa nói một câu bãi kiến nữ hoàng tỷ tỷ người tỷ mội ta tầm đó không cần những n à y quân thần tri lễ tâm n ữ nói xong thuần thế đem tức muốn bị xuống đoạn sương nguyện năm dậy đa tạ tỷ đoạn sương nguyệt vẫn là rất cung kính địa đạo mà nói một tiếng trên nét mặt đều có một bộ điềm tĩnh tiểu thư khuê các địa p h o n g phạm tâm ngữ hơi có khó hiểu hai người từ nhỏ một khối lớn lên cho tới bây giờ đều là xảo quyệt man công chủ hình tượng lúc này ôn nhã lại để cho tâm ngữ có chút không thói quen đem ánh mắt quang hướng nhất ưng đoạn sương nguyệt giật mình chỉ chốc lát ôn nhu nói nhất ưng thương thế của ngươi hoàn toàn xong chưa nhất ưng tu vi mất hết sự tỉnh chỉ có tâm ngữ các lão còn có mẫn nhi biết rõ hai người này đều là tâm ngữ thân nhất t i n người tự nhiên là không cần lo lắng hội tiết lộ ra ngoài cho nên đoạn sương nguyệt lúc này cũng không biết tâm ngữ thần sắc hơi động hẳn là đã biết đoạn sương n g u y ệ t đột nhiên chuyển biến lý do không đều nhếp i ưng trả lời đoạn sương n g u y ệ t đi đầu nói các ngươi trước trò chuyện ta còn có chính sự muốn làm sương n g u y ệ t giữa chưa t i ể u ở lại trong cung dũng nữa đến lúc đó ta sẽ phái người đến hô các ngươi nói xong nhìn nhếp i ưng liếp sau đó bước nhanh đi ra đợi đến lúc tâm ngữ thân ảnh hoàn toàn trong tầm mắt biến mất đoạn sương n g u y ệ t thần tình phương là dễ dàng xuống đi vào nhếp i ưng trước người lần nữa hỏi một câu thương thế của ngươi hoàn toàn xong chưa không có chút nào địa làm ra vẻ trên mặt chân thành lại để cho nhếp ưng có vài phần cảm động ôn hỏa nụ cười thanh âm nói ngươi xem ta bây giờ không phải là hảo hảo mà tại trước mặt ngươi sao đoạn sương nguyệt bỗng nhiên làm ra một cái rất lớn mật động tác trực tiếp ôm nhiếp ứng nhẹ giọng n ỉ non đều tại ta không tốt không có thể nói cho ngươi biết văn bình cái kia lao thất phu tại phái người đổi u giết ngươi bằng không ngươi cũng sẽ không biết bị thương thanh â m đã là hơi có một ít mức nhẹ nhiếp ứng không có cự tuyệt cũng không phải có thể đưa hay không địa cười cười trong nội tâm nhất thời một cái ý nghĩ trầm giọng nói của ta một thân thu vi từ nay về sau phế đi thu vi phế đi đoạn sương nguyệt sẽ cực kỳ nhanh ly khai n h ế p ứng ôm ấp hoài báo k i nhịp ngạc đ a n ứng không ư ờ i rất nói h h a n địa ệ n lên một khí câu ơ khóa nhìn đoạn xương nguyện không ngừng thay đổi thân xác sau một lát bên khoe miệng quen thuộc địa một đám cười tả lần nữa hiện hiện mỹ ngọc vô hạ địa khuôn mặt vô cùng mịn màng r a thịt cùng với cái k i a n g ạ o nhân dáng người đều bị lại để cho người vui vẻ thoải mái nhưng là giờ phút này tại n h i ế p ưng trong nội tâm nhưng lại ngũ vị tập trần đoạn xương nguyệt nhũ mày trên thể diện hơi không thể tìm địa thất vọng đôi mắt ở chỗ sâu trong rất nhanh địa s ẹ t qua một k i a ảm đạm c h i sắc cái này thật nhỏ biến hóa bị n h i ế p ưng xem cái nhất thanh n h ị sở không phải tâm ngữ cái loại lầy khổ sở mà là một loại triệt để địa đã không có, có lẽ ngay từ đầu nhấp ưng tự là nghĩ vậy hết thảy có thể tại tự mình như vậy đối mặt thời điểm nhưng là có thêm vài phần cảm thán lòng người dễ thay đổi có lẽ còn không phải xác nhận một loại đã không có bị giá trị lợi dụng bình tĩnh địa n ở nụ cười thanh âm nhếp ưng nói đoàn côn đương ta đi ra đã rất lâu rồi hiện tại thân thể không cho phép ta tại loại này thời tiết trong nhiều n ố c xin lỗi không tiếp được rồi nói xong bình thản xoay người đi về hướng xa xa nhếp ưng đoạn sương nguyệt đ ỗ n g nhiên lên tiếng nhếp ưng bước chân chậm chạp dừng lại nhưng lại đưa lưng về phía đoạn sương n g u y ệ t thiếu nữ giống như có lẽ đã theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại thanh âm bình thản không có bất kỳ địa phật phòng về sau tự hào hào mà ngốc trong hoàng cung nếu có cần ta hỗ trợ địa phương lại để cho người chuyện cái lời nói tới chỉ cần không quá mức phận ta sẽ hết sức giúp ngươi đa tạ h ả o ý của ngươi rồi mở ra bước chân đi tốc độ chạy đã là nhanh hơn m à i phần nói cho tỷ tỷ ta không trong cung dùng nữa rồi chương 53, tiệc t r ú c thọ bắt đầu giấu d i ế m huyền cơ chương 53, tiệc t r ú c thọ bắt đầu giấu d i ế m huyền cơ nhiếp ưng lạnh lùng cười cười bước chân tại cũng là không có nửa phần do dự tại cung nữ dưới sự dẫn dắt nhiếp ưng trở lại trong phòng tâm nữ đã ở chứng kiến nhiếp ưng một người trở lại tâm nữ hỏi sương nguyệt nha đầu kia lâu này n h i p ưng cười nhặt nói nàng lại để cho ta cho ngươi biết giữa chưa không trong cung ăn cơm đi thân hình nhẹ nhàng mà run lên thoáng một phát tâm nữ hai đầu lông m ạ y lập tức có cổ không biết là vui vẻ hay vẫn là ảm đạm biểu tình nói khẽ các ngươi làm sao vậy ta cùng nàng n h p ứng ngốc trệ chất bất đắc dĩ có chút có chút rợ khóc rợ cười nói chúng ta không sao cả d ạ n g à các ngươi nữ nhân có phải hay không quá nhạy cảm chút ít tâm nữ cười yếu ớt vội vàng chọc vào khai cái đề tài này nằm ở trên giường rất nhiều ngày rồi chắc hẳn trong miệng của ngươi nhất định rất nhạt đi à nha đi thôi đi nếm thử trong nội cùng n g chủ địa tay n ề không được ta muốn hảo hảo mà kiểm tra thoáng một phát thân thể của mình ngươi lại để cho hạ nhân đem thức ăn tiễn đưa tới là tốt rồi vừa tỉnh lại thì chỉ biết mình trong thân thể không có một tiên năng lượng còn chưa tới kịp nhìn kỹ tâm ngữ liền vào được thấy nhiếp ưng chối từ tâm ngữ ấm âm thanh nói nhiếp ưng không nếu như vậy mang theo từ tính tiếng nói tàn mắt ra ấm nhân tâm phi hiệu quả trị liệu nhiếp ưng đại g i ậ t mình lập tức biết rõ tâm ngữ đã hiểu lầm có chút sự t ì n h đối với giai nhân nghiêm túc nói tâm ngữ ta cùng với đoạn xương nguyệt không có phát sinh bất cứ chuyện gì bởi vì nàng không phải ta muốn quý trọng người chưa bao giờ trông thấy nhiếp ưng như vậy chăm chú qua chống lại hắn nhìn về phía chính mình cái kia rõ ràng ánh mắt tâm ngữ lập tức như mai con đi loạn xinh đẹp thẩm mỹ đôi má lạng yên hiện ra một vòng đỏ hừng vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt hầu hạ cung nữ t i ể u ở bên ngoài có cần cứ việc phân phó nói xong bay vượt qua đ ị a chạy mất cái này giao bộ dáng vậy có nửa điểm nữ hoàng phong phạm đợi đến tâm nữ sau khi rời đi nhiếp ư n g trong phòng chậm rãi hành t ẩ u đem trong đầu đ ị a tạp nghiệm hoàn toàn đ ị a ném chưa đi ra ngoài mấy phút đồng hồ về sau đi vào trên giường ngồi xếp bằng bài ra tu luyện tư thế tu vi mặc dù không có rồi tâm pháp lại vẫn là có thể vận hành làm bạn hơn hai mươi năm minh n g o quyết không có nửa điểm trở ngại thoải mái mà trong thân thể vận hành trong chốc lát liền để cho nhiếp ứng tiến vào đến vòng ngã bên trong đem làm minh ngọc quyết vận hành một lần về sau một cổ như có như không địa khí lưu theo hô hấp chậm rãi tràn vào đan điền nhép ứng biết rõ cổ khí lưu này là tu luyện giả lúc ban đầu sinh ra đời c h â n khí bởi vì lại tới qua nay đây tu luyện r a nguyên thủy c h â n khí không là rất khó nhưng là nhép ứng minh bạch muốn đạt tới trước kia cảnh giới lại là rất khó chưa từng có hơn thổn thức nhép ứng tiếp tục địa tu luyện hắn không muốn đ ờ i này cứ như vậy địa ngốc trong hoàng cung dựa vào tầm ngự che chở sống sót như vậy không chỉ có là người khác mà ngự che chở sống sót như vậy không chỉ có là người k h á ngự che chở sống sót như vậy không chỉ có người khác mà ngự c đã là quá khứ một ngày lúc này đây đ ị a tu luyện cũng sắp chuẩn bị kết thúc rồi bởi vì hiện tại nhiếp ưng còn không cách nào làm được liên tục vài ngày không ăn không uống trong thân thể tình huống nhiếp ưng cũng là rất rõ ràng trong đan điền yếu ớt chân khí cũng là ngày hôm nay thành quả không quan hệ trước kia mới một ngày ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lười biếng địa chiếu vào nhiếp ưng trên người đem làm tình cảm ấm áp t r u y ề n khắp toàn thân thời điểm nhiếp ưng cũng chuẩn bị rời khỏi tu luyện bỗng nhiên một cổ so với trong đan điền chân khí không biết cường h à n h gấp bao nhiêu lần khí tức lập tức chuyển đến nhiếp ưng trong đầu đây là một lát sau nhiếp minh Ngọc quyết tam đại cảnh giới kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn kiếm tâm bất d i ệ t mặc dù là đan điền bị phế tu vi cũng sẽ không biết hoàn toàn bị phế lại để cho người có được lấy một phần y nguyên có thể trùng kích đ ỉ n h phong hy vọng cái này cổ cường hoành khí tức đúng là theo kiếm trong nội tâm c h u y ể n ra kiếm tâm đặc thù tồn tại không đơn thuần là kính lam đại lục ở bên trên tu luyện giả k i ể u la thủy l a m tinh bên trên tu luyện giả cũng phi thường không hiểu cắt lao lúc ấy không có phát hiện cũng thuộc bình thường mà n h i ế ương tại tỉnh lại thì cũng không có cảm giác được đan điền bị phế cho nên cũng thật không nở kiếm tâm lúc này đây tu luyện có lẽ là trong đan điền lại tồn tại một tia c h â n khí cho dù thập phần nhỏ yếu nhưng hay vẫn là khơi gợi lên kiếm trong nội tâm tồn giữ lại năng lượng s ử c h i cùng trong đan điền chân khí lẫn nhau hô ứng tản mát ra khí tức cảm thụ được cường đại khí tức mừng rỡ đã không cách nào hình dung nhiếp ưng lúc này tâm tình vô luận là ai gặp phải lấy lớn như vậy khởi đại rơi đều không thể nào làm được vô hỉ vô bi cường đ ạ i ở cái tia cổ kinh hãi sắp đình chỉ công pháp rất nhanh địa bị vận động hiện tại hy vọng ngay tại trước mắt nhiếp n g tự nhiên muốn nhanh một chút đem cái tia hy vọng biến thành sự thật yếu ớ t chân khí không hề cố kỵ địa tại đã thông trong kinh mạch vận hành những n à y kinh mạch đã thừa nhận qua lần lượt chân khí địa trung kích cho nên hiện tại căn bản không nên cố kỵ chúng sẽ cho kinh mạch mang đến tổn thương hô hấp chậm rãi vững vàng nhiếp ứng đem tâm pháp v ậ n đến cực hạn minh ngọc quyết không hổ là thượng cổ cường hãn nhất vài loại công pháp một trong dùng nhiếp ứng hiện tại yếu ớ t tu vi trong phòng đã là tụ tập không ít thiên địa linh khí theo linh khí dần dần tăng nhiều nhiếp ứng không tự chủ được địa bắt đầu rất nhanh tham lam hấp thụ lấy ngoại giới năng lượng đại lượng linh khí tràn vào trong cơ thể làm cho nhiếp ứng lộ ra kinh hỉ địa trên mặt có vài phần ngưng trọng linh khí cũng không phải càng nhiều càng tốt hắn thực lực bây giờ rất khó đem nhiều như vậy số lượng tràn vào trong cơ thể linh khí tiêu hóa cũng may bản thân nội tình vẫn còn tại biết l à như thế nào hóa giải không đến mức bởi vì linh khí quá nhiều chống đỡ bạo thân thể mà vong vận hành tâm pháp vài lần về sau đem làm cảm giác được chân khí lại là lớn mạnh một kia nhiếp ứng thử khống chế chân khí đem đã còn rất ít chúng phân ra một phần nhỏ chậm chạp địa tới gần kiếm tâm nhưng là hồi lâu sau nhiếp ứng là bơm t h ạ cho bản thân chân khí còn vô cùng nhỏ yếu có thể kích phát khởi kiếm trong nội tâm năng lượng hô ứng đã là không tệ còn không cách nào dẫn dắt đưa ra bên trong đích khí lưu tiến tới lại để cho nhiếp ứng tu vi rất nhanh tăng trưởng bất quá nhiếp ưng cũng không nhậu chí kiếm trong nội tâm còn còn có chân khí đã là đại gia hy vọng chỉ cần bản thân chân khí chậm rãi lớn mạnh không bao lâu nữa dẫn dắt kiếm trong nội tâm năng lượng cùng bản thân chân khí kết hợp đến lúc đó nhất định có thể trả lại cho nhiếp ưng một thân cùng lúc trước giống như lúc tu vi thậm chí còn muốn rất tốt con mắt đột nhiên mở ra một đạo mắt thường không thể gặp khí lưu rất nhanh tại trong không gian biến mất cứng rắn điệu trên mặt lập tức đã có loại xuồng ã từ phía biểu lộ được ma phú mất cường đại cảm giác thật đột nhiên trong lòng có ti n g h i hoặc vì sao kiếm trong nội tâm còn còn có năng lượng đâu này tại linh giác còn chưa biến mất lúc nhớ ư n g rõ ràng là cảm nhận được chân khí trong cơ thể năng lượng cùng áo khí năng lượng tại điên cuồng mà đối chiến ở bên trong cuối cùng nhất kết quả là lưỡng bại câu thương kiếm tâm là cái vật chứa đúng vậy dung nạp chân khí cũng đúng vậy nhưng là đan đ i ể n hoàn hảo cũng không có bị phế đã trong đan đ i ể n không có năng lượng như vậy kiếm trong nội tâm tự nhiên cũng không có khả năng còn có năng lượng đến cùng lưỡng bại câu thương về sau lại chuyện gì xảy ra nhớ ứng nói khẽ lấy vừa có điểm này vui sướng hoàn toàn biến thành chầm tư minh ngọc quyết kỳ lạ không tại ở kiếm hình không tại ở kiếm hồn trước sau cả hai chúng nó là quá trình chỉ có kiếm tâm mới được làm mấu chốt một bước kiếm hình tốt tu kiếm tâm tính thiện lưng ngưng nhưng lại khó tụ nếu không phải đủ c ư ờ n g đại ngay sau kiếm hồn là không đạt được xem vạn vật như không có gì cảnh giới chớ không phải là nhấp ứ n g đầu góc ở bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý niệm trong đầu chân khí cùng áo khí tại giúp nhau đối công thời điểm bởi vì đã đạt đến cực hạn không cách nào tiếp nhận được sự điên cuồng của bọn nó lúc này không có ngoại lực địa dưới sự khống chế kiếm tâm là tạm thời thay thế đan điền công năng đem lương cổ năng lượng toàn bộ nhét vào trong đó sau đó kiếm tâm tự hình phong bế s ử lưỡng cổ năng lượng không được tiết ra ngoài như vậy tránh khỏi kinh mạch bởi vì lưỡng cổ năng lượng mà nghĩ đụng mà tổn hại càng muốn nhiếp ưng cảm thấy khả năng này càng lớn kiếm trong nội tâm chỉ có chân khí năng lượng lúc khi đó bởi vì chân khí quá nhiều kiếm tâm không thể hoàn toàn dung nạp mà có áo khí năng lượng lẫn nhau chống lại lẫn nhau triệt tiêu ngược lại lại để cho kiếm tâm đem lưỡng cổ năng lượng phong bế trong đó cái này tưởng tượng không phải là không được thành lập bởi vì nhiếp ưng từng nghe phụ thân nhiếp thượng đã từng nói qua kiếm tâm trên cơ thể người nội liền giống như một cái vật chứa dung nạp chất khí cuối cùng dung nạp kiế nhưng đã đến nhất định được tình trạng nói nó là tu di giới tử dung hạ vạn vật cũng không phải m ộ t tưởng tại lúc ấy dưới tình huống như tại không thể đem chân khí cùng áo khí l ư ợ n g cổ năng lượng an trí nhếp i ưng cũng chỉ có mặt sắp tử vong mặc dù là cắt lao vị này định phong cường g i ả tại cũng không có khả năng hóa giải trong thân thể của hắn bất luận một loại nào năng lượng như thế phía dưới kiếm tâm rất có thể tự hành phát động tiến tới lại để cho l ư ợ n g cổ năng lượng dung nhập trong đó s ử nhếp i ưng trong thân thể không lưu một phần khí lưu trợ giúp nhếp ưng chữa thương năng lượng đã ở không h i ể u địa bị nhếp ưng hút đi cũng có thể là đụng phải kiếm tâm thu nạp lưỡng cổ năng lượng thời điểm như vậy liền có thể giải thích hết thẻ rồi than g khẽ khẩu khí nhếp ưng mỉm cười nói bất kể như thế nào đều tốt chỉ cần chân khí v ấ t còn trễ như vậy sớm ta sẽ trở lại nguyên lai chính là cái kia ta như vậy cũng rất tốt rồi trong tơi ư cười lộ ra nhàn nhạt địa tự tin khuôn mặt mơ hồ bao phủ một cổ thật thả ánh địa quan hoa lơ mơ đ ị ệ trong mặt thất lao nhân cùng đoạn hỏi khẩn trương địa nhìn xem đưa lưng về phía bọn hắn đoạn xương nguyệt hào khí chi áp lực dùng hai người t u vi đều cảm giác hô hấp khó thở thật dài thở t dài dài, i ê ngay tính hồi lâu địa mật thất rốt cuộc phát ra một n hồi lâu địa đạo ra cuộc c ù l o vậy lão nhân cùng đoạn hỏi ngay ngắn hướng kinh hãi không giống với đoạn hỏi kinh ngạc lao nhân trên mặt gần như là có một loại tuyệt vọng loại vẻ mặt này cùng cắt lao đương nhiên biết rõ nhiếp ứng tình huống về sau kinh người tương tự n g u y ệ t nhi ngươi không có nhìn lầm biết rõ đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t căn bản sẽ không cầm cái này hay nói dỡn hơn nữa thực lực của nàng cũng sẽ không biết phạm loại này cấp thấp sai lầm nhưng là lao nhân hay vẫn là nhịn không được hỏi một tiếng nhìn lao nhân biểu lộ cùng n ữ khí đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t cảm thấy khó hiểu bất quá nàng biết điều địa không vấn đề gật gật đầu dùng nhiếp ương thực lực cho dù hắn không có mất đi tu vi cũng không có khả năng ở trước mặt ta giấu diếm đ i ệ tốt như vậy nhà lao nhân lên tiếng rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ là lâm vào trong trầm tư n g u y ệ t nhi ngươi có phải hay không đối với nhiếp ưng động chân tình rồi hả đoạn hỏi đột nhiên hỏi nhìn xem cô mội mội này lớn lên nàng tính n ế t đoạn hỏi biết đến thanh thanh sở sở đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t bình tĩnh địa nợ nụ cười thanh âm chỉ hoan âm thanh nói nhị ca tâm tư của ta cho tới nay cũng chỉ có ngươi rõ ràng nhất muốn giấu giếm ngươi cơ hồ là không thể nào cho nên là kích thích lấy rủ xuống trước người thanh t i đoạn x ư ơ n g nguyện hơi có chút động tình đã lớn như vậy ta chưa bao giờ thấy qua nhiếp ưng người như vậy lúc đầu chỉ cảm thấy hắn vì cái gì chỉ biết là tâm n ữ tồn tại mà không để ý đến ta trong nội tâm là có một loại ganh đua so sánh n g h i cách cái kia thử một lần dò xét phía dưới người nam nhân này thật có một phần không giống người thường chỗ một thời gian ngắn ở chung vương phụ đối với hắn coi trọng càng là làm sâu sắc ta ý nghĩ trong lòng cho nên ta không tiếc lại để cho chính mình đi vào cái kia khó có thể chịu được khu dân nghèo trong thu mua mọi người chửi đ ố i tâm ngữ lại để cho nhiếp ứng hết hy vọng đạp địa địa ở lại đoàn phủ một cái đã không có giá trị lợi dụng địa phế nhân huống hồ cái này một phế nhân còn mang theo một thân p h i ề n thoái nếu như đoạn sương nguyện ý nguyên đoạn sương nguyện tự nhiên cười nói nhưng lại ánh mắt phát lạnh lạnh lung tốt h vương phụ địa nghiệp lớn đoàn ra tương lai so bất luận cái gì đều trọng yếu một người nam nhân mà thôi còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng quyết định của ta không nghe lời ngữ là sáng ngời trong con ngơi ư kiên quyết ánh mắt đã biểu đạt được hết sức rõ ràng đoạn hỏi khen ngợi gật đầu khẩn trương dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa sự tình không theo người nguyện lao nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng trận là chuyện trở nên nghiêm khắc nhếp ưng hiện tại tình trạng đem ta vốn có kế hoạch hơi chút địa làm rối loạn một ít nhưng là hắn còn có giá trị lợi dụng nghĩ biện pháp đưa hắn theo trong hoàng cung làm ra đến vương phụ hoàng cung thủ vệ sông nghiêm còn có tất cả thủ hộ giả toa c h ấ n chúng ta căn bản không có khả năng lẻn vào hoàng cung đem n h ế p ương cầm ra đến đoạn hỏi huynh m g ộ i có chút khó xử mà nói còn đối với lao nhân nói mất đi tu vi n h ế p ương còn có giá trị lợi dụng mà nói tắc thì không có chút nào địa hoài nghi thông minh như bọn hắn hơi chút chuyển động là biết rõ n h ế p ưng giết liêu tuyên chẳng khác gì là gián tiếp đắc tội thần nguyên tông nếu như bắt được n h ế p ưng ngày khác giao cho thần nguyên tông chỉ cần cùng cái này siêu cấp thế lực lớn kéo lên quan hệ về sau có chút sự t ì n h xử lý nhiều hơn nguyện nhi trầm mặc một lát lao nhân hỏi hôm nay tại biết rõ n h ế p ưng t ù vì đã mất về sau ngươi có phản ứng gì biết rõ lao nhân ý tứ đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t trầm tư sơ qua sau đó giòn âm thanh nói cùng một người bình thường nghe được tin tức này lúc biểu lộ đồng dạng khả năng trên mặt cứng ngắc lại một ít nói ra bao nhiêu sẽ có chút ít mất tự nhiên bất quá chắc có lẽ không ảnh hưởng đến ta quan hệ với hắn đoạn sương n g u y ệ t có phần có tự tin sự thật cũng là như thế coi hắn hôm nay trong hoàng cung biểu diễn xác thực là bất quá hỏa nhưng là nàng không nghĩ tới nhiếp ưng bản thân đối với nàng đã còn có lòng cảnh giác mà lần này rõ ràng cho thấy rất tốt thăm dò cơ hội hắn tự nhiên đem sở hữu tất cả t i ể u xem tại trong nội tâm kể cả đoạn sương n g u y ệ t tự cho là không có lộ ra mỉm cười biến hóa rất tốt như thế rất tốt nguyện nhi tìm cái thời gian lần nữa tiến c ù n g vô luận như thế nào muốn đem n h i ế ưng đưa đến đoàn phủ đến hiện tại nhưng hắn là một cái rất lớn thẻ đánh bạc a lao nhân nóng bỏng địa đạo mà nói lấy lúc trước trên mặt cái kia một kia tuyệt vọng giờ phút này không còn sót lại chút gì vương phụ yên tâm việc này ta nhất định xử lý thỏa đáng đoạn x ư ơ n g nguyệt kiên định địa đạo mà nói lấy khuôn mặt một tia như có như không vui vẻ nổi lên lộ ra n h ấ p tâm hào quang hoàng đô trong thành một chỗ khác đồng dạng một chỗ xa hoa khổng lồ tòa nhà các binh sĩ này đ ê m đi xuyên qua tròng trạch từ bên ngoài cái kia nghiêm mật trình độ so với hoàng cung chút nào không kém được vài phần trong chỗ ở một mảng lớn hoa hải đem người con mắt che khuất theo trong bùi hoa xuyên qua đập vào mắt ở bên trong lập tức nhất phái xa hoa chi đ i ệ rộng rãi địa đại s à n lên lại là không có cầm đèn nhưng như chiếc sáng giống như ban ngày bởi vì vách tường các nơi mắt mèo giống như địa chân châu chỉnh t ế địa bày b i ể n b ự c này uy thế so về hoàng cung quả thực qua mà đều bị vạ trong đại sảnh ba vị không giận tự uy đ ị a lao nhân phân chủ yếu và thứ yếu làm định mỗi người giữa lông mày cũng có chút ít yêu sầu cơ hồ mấy phút đồng hồ nội đều không thể nói một câu riêng phần mình hai tay thỉnh thoảng lại bưng nước t r à sau đó vừa nhanh nhanh chóng đ ị a bông tựa hồ phi thường đ ị a do dự thật lâu về sau chủ vị bên trên cái kia vị lao nhân thán âm thanh nói nhị vị đại nhân nửa năm này nội phải nhờ vào ngươi nhị vị chống đại cục rồi nếu thật tránh cũng không thể tránh cái kia chúng ta cũng chỉ tạm biệt một điều cuối cùng lộ rồi như có người ngoài phát hiện là sẽ phát hiện người này tựu là văn bình mà cái kia một trái một phải địa phân biệt tựu là triệu trương sa tần lưu ba người này tụ cùng một chỗ bên trái làm lấy triệu trương sa bỗng nhiên đứng lên nói văn đại nhân năm năm này đến ta và ngươi tam gia vẫn là đồng tâm hiệp lực bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay bực này vì thế lần này nữ hoàng bệ hạ như thế trách phạt rõ ràng trong nội tâm đã là đối với chúng ta tồn d i ệ t trừ chi tâm cho nên theo lão phu chi cách nhìn không thể chờ đợi t ầ n lưu cũng nói triệu đại nhân nói không sai Ba ta người chúng ta sở dĩ có thể ở trong triều có thể sở dĩ được ì n cùng bệ hạ chống lại, cũng n h hạ g bệ ba lại, lại ờ lời người i đại binh vi biến rồi. đại nói người, người đồng đã đ nguồn, càng là có văn trong tay đại nhân binh quyền vi ngọn ngờn, nếu không, thành nhân Văn nhân, không nghe, quan nửa năm này ở bên trong, người bị phạt ở nhà không tâm, tay tù tâm một phạt sớm có chỉ có là hạ bệ bị dễ ư ở ở ra nghe o à i n ư phương Được vậy bệ hạ thì có sung túc cơ hội tới đối phương chúng h túc tới ta. có cơ sung n g đối hai người chuyện đó văn bình trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần vẻ đ ắ c ý binh quyền cái đồ vật này thật đúng là đồ tốt biểu lộ rất nhanh biến mất trật làm bộ khách khi nói nhị vị đại nhân cất nhắc lao phu rồi so về nhị vị đại nhân dẫn dắt trong t r i ề u đủ loại q u a n lại điểm ấy binh quyền không có ý nghĩa lão hồ ly triệu tần trong lòng hai người thầm mắng trên thể diện như cũng là lẫn nhau lấy lòng c h i sắc nhìn ba người lần này làm ra vẻ cái gọi là đồng tâm cũng không quá đáng là thành lập tại trên lợi ích văn đại nhân chẳng lẽ ngươi thật sự t u nhận mệnh rồi tiếp nhận nửa năm này không xuất ra đám bọn chúng trách phạt triệu trương sa trầm giọng nói văn bình cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói cái k i a chẳng lẽ lại nhị vị đại nhân cho rằng lao phu có thể cải lời thánh mệnh hay sao lần này bệ hạ không có đem lão phu n ũ lấy xuống đã là rất nhân từ rồi chẳng lẽ hiện tại sáng tạo một cái cơ hội làm cho nàng để đối phó lao phu lời nói nói như thế bất quá như vậy biểu lộ giả dối có thể